Chương không một công khảo thất bại, chúng sinh tuyệt không làm liếm chó. Chương không một công khảo thất bại, chúng sinh tuyệt không làm liếm chó Đông Hải thành phố, ở vào tây lâm lộ sở tạ bụt phòng ăn. Tại trên đối diện đường cái cơ vị, Chu Dương dựa cửa sổ mà ngồi, nhìn xem trước mắt bạn gái Vương Cẩn Trương này quen thuộc khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy giống như có chút lạ lẫm. Trên thực tế chính xác rất lạ lẫm, dù sao đời trước từ chia tay sau đó, hai người khoảng chừng gần hơn 20 năm thời gian không tiếp tục đã gặp mặt. Không tệ. Bây giờ Chu Dương ngoại trừ càng lộ ra trẻ tuổi, mặc dù bộ dáng tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng mà kỳ thực chỉ có chính hắn trong lòng mới rõ ràng. Một khắc trước hắn còn tại 20 năm sau 2028 năm, mà bây giờ lại là 2008 năm tốt nghiệp đại học ý, cũng chính là hắn nhân sinh hạ thấp nhất thời điểm. Nửa năm trước quốc kiểm tra thất bại, một tháng trước địa phương khảo thí lại lấy một phần kém bị Đông Hải thị giáo dục cục cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể nói chính là bởi vì liên tiếp đả kích, một trận để cho Chu Dương chính mình cũng cảm thấy hắn cũng không phải tiến cơ chế làm công chức cái này khối liệu. Nhìn xem thời gian trên điện thoại di động. Chu Dương cũng không nói lên được mình bây giờ đến cùng là cái gì tư vị, chẳng qua là cảm thấy nhân sinh thật sự liền rất thao đản thật vất vả trùng sinh một lần, không nghĩ tới bắt được lại còn là cái kịch bản này. Trên thực tế, ở một đời trước bi kịch cũng chưa có đến này kết thúc, bởi vì theo sát phía sau, quan hệ qua lại hai năm bạn gái tại chính mình lại một lần nữa khảo thí thất bại sau, cuối cùng vẫn lựa chọn chia tay đương nhiên, lại một lần, mặc dù Vương Cẩn bây giờ còn chưa có chính thức đề xuất với hắn chia tay, bất quá hẳn là cũng nhanh. Bởi vì vừa mới qua đi Tết Thanh Minh ba ngày tiểu nghỉ dài hạn. Vương Cẩn không chỉ không có cùng hắn trải qua khảo thí thất bại sau hè và kỳ, ngược lại cùng với Nàng Khuê Mật cùng bạn trai cùng đi một chuyến tốt nghiệp thực hiện, tối mắt cười chính là, ngoại trừ Khuê Mật cùng nàng bạn trai, đồng hành vẫn còn có Vương Cẩn cao trung đồng học, hơn nữa còn là náo qua chuyện xấu cái chủng loại kia. Bất quá giờ này khác này, ngoại trừ trong lòng có chút tác tâm, Chu Dương cũng không có quá nhiều phẫn nộ, bởi vì sớm tại đời trước là hắn biết nhất định sẽ là kết quả này. Nhưng mà mặc dù như thế, Chu Dương vẫn là không nhịn được hồi tưởng lại lúc đó Vương Cẩn từng đau hướng về trong lòng mình đâm bộ dáng, thậm chí ngay cả Vương Cẩn đã nói đều nhớ rõ ràng ngươi cũng không cần nhiều lời, Chu Dương mỗi lần cũng là những lời kia ta đã nghe đủ đông hải giá phòng cao bao nhiêu người so ta còn rõ ràng à đừng nói ngươi bây giờ còn không có tìm được việc làm dù cho tìm được thì thế nào mua nhà đòi tiền mua xe đòi tiền về sau kết hôn dưỡng em bé cũng muốn tiền hai lần công chức khảo thí ngươi cũng không có lên mở ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi hơn nữa hơn nữa cha mẹ ta đều không đồng ý chúng ta cùng một chỗ tính toán nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chúng ta chúng ta vẫn là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay à dù sao quen biết một hồi ta cũng không muốn làm cho quá lung túng lúc đó vương cẩn lời nói giống như là từng thanh từng thanh đao đâm vào chu dương trong lòng không có một tia mùi máu tươi nhưng mà so thấy máu càng làm cho người ta trái tim băng giá nói thực ra chu dương kỳ thực vẫn cho rằng so với ra mắt kết hôn thời còn học sinh tình yêu lúc nào cũng muốn thuần túy rất nhiều nhưng mà chu dương vạn vạn không nghĩ tới quan hệ qua lại hơn 2 năm ngay tại trước khi tốt nghiệp còn kém một chân bước vào cửa liền có thể lĩnh chứng ngay miệng vương cẩn vậy mà lại bởi vì chính mình công chức khảo thí thất bại đưa ra chia tay nhưng mà sự thật chính là thực tế như vậy bởi vì so với vương cẩn hắn mặc dù cũng thi đậu đại học đông hải cái này chỗ hai trường cao đẳng Nhưng mà xuất thân gia cảnh chính xác hết sức bình thường, phụ mẫu cũng là thông thường tiểu thị dân, cả một đời gặp qua quan lớn nhất chính là nhai đạo chủ nhiệm. Mà Vương cần đâu? Phụ thân của nàng Vương An Lâm là Đông Hải thành phố Giang Tiểu khu bộ giáo dục phó cục trưởng, mẫu thân tiêu hà nhưng là thành phố đệ lục bệnh viện nhân dân viện xử lý chủ nhiệm, có thể nói hai người ngoại trừ cùng ở tại trong một trường học đến trường, còn lại hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Cho nên hắn kỳ thực cũng sớm đã có dạng này dự cảm, chỉ có điều trong lòng vẫn luôn không nguyện ý đi xé rách tầng cửa sổ này mà thôi. Dù sao lần thứ nhất gặp phụ huynh thời điểm, vương Cẩn phụ thân vương an lâm liền đã từng ở trước mặt tất cả mọi người nói các ngươi làm đồng học liền rất tốt đàng bằng hưu không cần thiết mà vương Cẩn mẫu thân tiêu hà thì càng trần trụi nói thẳng tiểu chu à nhà chúng ta tiểu cần điều kiện này ngươi chỉ sợ có chút dựng không bên trên vậy liền coi là càng làm chu dương bị khuất là hắn tại vương Cẩn trên điện thoại di động thấy qua cha mẹ của hắn phát tin tức mặc dù không nhà thương chữ thô tục nhưng mà trong câu chữ cũng là tại đối với tự mình tiến hành nhân cách vũ nhục cái gì tiểu từ nghèo trên thân cũng là bùn đất vị đi theo hắn liền muốn làm cả một đời người hạ đẳng các loại cho nên lúc đó chu dương liền quyết định nhất định muốn thông qua công chức khảo thí tới thay đổi vận mệnh của mình sau đó ngay tại quốc thi đậu dự thi đông hải thị giáo dục cục một cái cương vị lúc đó biết chu dương tại chuẩn bị kiểm tra vương cần phụ mẫu mặc dù trong bóng tối phản đối hai người quan hệ qua lại nhưng mà cũng không về mặt mà chu dương cũng tập trung tinh thần vùi đầu vào chuẩn bị kiểm tra ở trong liền ngay lúc đó thu chiêu đều không thăng ra dù sao nếu quả thật có thể thi đậu mà nói vậy đối với hắn tới nói tuyệt đối là hết sức quan trọng thẻ đánh bạc bởi vì tại đông hải thành phố thành phố bộ giáo dục là cao phối bộ môn quyền lợi lớn đãi ngộ hảo có thể tại thành phố bộ giáo dục đi làm. đây tuyệt đối là vừa có mặt mũi lại có lớp vải lót chỉ tiếc quốc kiểm tra cùng địa phương khảo thí hắn đều lấy thất bại mà kết thúc không chỉ như thế hơn nữa vì chuẩn bị khảo thí hắn cơ hồ hoàn mỹ bỏ lỡ năm ngoái thu chiêu cùng năm nay xuân chiêu đến nỗi về sau vương cần cùng hắn chia tay không đến một tháng quả nhiên lập tức liền cùng cái kia cao trung đồng học đính hôn mà lúc này chu dương mới biết được cái gọi là tốt nghiệp lữ hành kỳ thực chính là song phương phụ mẫu an bài một màn cho hay đối phương phụ mẫu đồng dạng là người bên trong thể chế mà cái tiêu cao trung đồng học tiến đơn vị vừa vặn chính là chu dương chèn phá đầu muốn tiến vào lại không có cơ hội thành phố bộ giáo dục sáu trong nhà ăn Chu Dương nuốt nuốt có chút phình to đầu, nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện tựa hồ là đang ẩn ngơ như thế nào để cập với mình chia tay Vương Cẩn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa đời trước hắn vẫn luôn không tin một câu nói, nhưng mà trùng sinh một lần, hiện tại hắn triệt để tin. Liếm chó, thật sự sẽ không có gì cả. Bất quá bây giờ, có lẽ là nên để cho Vương Cẩn biết bị người vung là tư vị gì, ngươi nói chuyện à? Ta cùng hắn thật sự không có gì, chính là phổ thông đồng học cùng đi chơi mà thôi. Trong nhà ăn, nhìn thấy Chu Dương ngoài dự liệu mà không có đổi thành của loạn, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt chén nước đang phát ra sự sở. vương cẩn mở miệng nhịn không được mở miệng nói ra nhưng mà làm nàng càng thêm không tưởng tượng được là chu dương vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một mắt trong con người trong lúc này sen lẫn đủ loại ánh mắt tâm tình rất phức tạp để cho vương cẩn đáy lòng không khỏi vì đó bỗng nhiên có quắc một cái ngươi nói xong sao chu dương mở miệng nói ra chu dương ngươi có ý tứ gì ngươi nếu là không tin vậy ta cũng không biện pháp vương cẩn sắc mặt cuối cùng tại thời khắc này trở nên có chút dữ tợn bất quá chu dương lại bất vi sở động bởi vì hắn biết rõ tất cả kết quả đều không phải là ngẫu nhiên hết thể cơ duyên xảo hợp kỳ thực cũng là đã định trước không có ý gì bất quá đã như vậy. vậy cứ như vậy đi đúng hôm nay ly cà phê này coi như ta mời người một lần cuối cùng chúng ta đến đây kết thúc nói xong chu dương không chần chờ chút nào lập tức cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi sợ tạ bột đi ngang qua trường học bên cạnh hảo đức cửa hàng tiện lợi chu dương ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt sang bị, tự do khí tức thật hương. cho ta cầm bao thuốc chu dương chưa bao giờ hút thuốc người bên cạnh đều biết muốn cái gì nhân viên cửa hàng hỏi tùy tiện lấy thêm cái cái bật lửa cửa hàng tiện lợi bên trong nhân viên cửa hàng rõ ràng sương sở tùy tiện đây là bài gì tử ta mẹ nó như thế nào không biết bất quá nhìn xem chu dương trên mặt hơi khác thường biểu lộ hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì quay người liền từ trên giá hàng cầm một bao lợi nhóm huynh đệ có chuyện gì nhìn thoáng chút ân ra cửa hàng tiện lợi chu dương có chút vụng về xé mở hộp thuốc lá từ trong hộp thuốc lá cầm điếu thuốc nhét vào trong miệng cùng trên mặt vô cùng biểu tình bình tĩnh có vẻ hơi không hợp nhau là châm lửa cái tay kia rõ ràng có chút phát run trong miệng lá cây thuốc lá thiêu đốt sau tản ra cây hương vị thông qua xoang mũi tiến vào trong phế phủ chu dương ngoài dự liệu mà cũng không có lớn tiếng ho khan cứ việc ngực giống như là nín một đoàn nóng bỏng và phản phất muốn đem hắn tê liệt cảm giác đáng sợ tình yêu Ha ha, Nếu mẹ nó nói nhảm. Tất nhiên trùng sinh ai mẹ nó còn đi làm liếm cho á Chương không hai, tiến vào bên trong thể chế cơ hội cuối cùng. Chương không hai, tiến vào bên trong thể chế cơ hội cuối cùng. Trở lại ký túc xá, nhìn xem không có một hai khắp nơi vừa bãi gian phòng, Chu Dương cũng không có dọn dẹp tâm tư. Nói thực ra, thẳng đến lúc này, đối với mình trùng sinh trở lại 2008 năm, Chu Dương đấy lòng vẫn còn có chút khó mà bình tĩnh, nhưng mà đấy lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ phấn khởi. Phải biết, đây chính là trùng sinh. Loại này ngay cả liệu tần vách quan tài đều ép không được sự tỉnh, vậy mà lại phát sinh ở trên người mình. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ phấn khởi. Nhân sinh tiếc môi lớn nhất là cái gì? Là không trở về được đi qua, rất nhiều đã phát sinh sự tình biết rõ nên làm như thế nào cũng không cách nào vãn hồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi ngoại ý muốn là cái gì. Đương nhiên là giống như bây giờ có thể lần nữa tới một lần. Khỏi cần phải nói, bằng vào biết trước tất cả ký ức, đời này hắn Chu Dương liền xem như nhắm mắt lại qua, ít nhất cũng có thể hốn cái đại phú đại quý. Không có năng lực, không có tài nguyên, không có nhân mạch. Ta mẹ nó bán huyết vay mượn tiền mua phòng ốc mua bị quỷ đều có thể sống thành tinh anh xã hội a bất quá dưới mắt hai lần công khảo cơ hội bỏ lỡ cơ hội. sinh viên tốt nghiệp khóa này thân phận cũng biến thành không đáng một đồng lại nghĩ tiến vào bên trong thể chế chỉ sợ rất khó đông hải thành phố xem như quốc nội hiện đại chính phủ quản lý cơ chế cải cách cọc tiêu thành thị tại công chức khảo thí cùng quản lý một khối này quả thật có chỗ độc đáo nhưng mà cái này cũng tạo thành tiến bảo bên trong thể chế độ khó rất lớn nói thực ra trong túc xá còn lại trong ba người Chu dương hâm mộ nhất chính là chính mình dường dưới vương kim khôn mặc dù lao vương lên bờ vẹn vẹn chỉ là tây lâm đường đi một cái tiểu khoa viên nhưng mà tốt xấu cũng là bên trong thể chế việc làm dù sao bọn hắn học cái này chuyên nghiệp mặc dù cũng dựng quản lý hai chữ bên cạnh nhưng mà công cộng quản lý nghiêm khắc nói cũng thuộc về văn khoa mà văn khoa chuyên nghiệp phần cuối ngoại trừ kiểm tra công chính là kiểm tra công năm ngoái quốc khảo thời điểm chu dương báo chính là đông hải thành phố bộ giáo dục một cái cư vị đầu năm địa phương thi thời điểm nhưng là báo tây lâm đường đi chỗ quận giang loan bộ giáo dục sở dĩ nhìn trọng trọc giáo dục bộ môn chu dương kỳ thực cũng là có chỗ suy tính dù sao giáo dục vật này bởi vì coi trọng nhiều người cho nên vẫn luôn là thực quyền bộ môn tại đông hải thành phố loại này duyên hải phát đạt thành thị càng là như vậy cho nên đối với chu dương tôi nói kỳ thực trong lòng là có tiến vào bên trong thể chế chấp nghiệm, hơn nữa dù cho trùng sinh một lần, ý nghĩ này không chỉ không có đánh tiêu tan, ngược lại mạnh hơn. nhưng mà trùng sinh cầm tới dạng này một bộ nát vụ bài, chính xác chỉ có thể dùng mệnh trùng chú định để giải thích. dù sao cho dù là trùng sinh sớm mấy tháng, bằng vào hắn đời trước kinh nghiệm đều không đến mức như thế đời trước cùng vương cận chia tay sau đó, chu dương lòng như cho ngội triệt để ngã ngựa hơn hai tháng. sau đó tiến vào đông hải một nhà chuyên khoa viện giáo làm tổ chức công tác tuyên truyền, nhưng mà đông hải thành phố áp lực chính xác quá lớn, bằng công việc này đừng nói mua nhà thành ra liền ấm no đều rất miết cưỡng. Cho nên là mấy năm sau quả quyết từ chức về nhà thi đậu nơi đó Hương trấn một cái văn phòng khoa viên, tại cơ sở mạnh mẽ làm 5 năm, rèn luyện một bộ viễn siêu cùng thế hệ hào cán bút, cuối cùng thành công thượng điều đến huyện ủy cơ quan làm bí thư, cái này một làm chính là tầm 10 năm, trong lúc đó bị điều tạm tạm giữ chức làm qua phó hương trưởng, phó cục trưởng, kinh nghiệm cũng coi như là phong phú. Ngay tại lúc Chu Dương chính thức bị chuyển xuống đến phía dưới Hương trấn đảm nhiệm phó chức lãnh đạo thời điểm, một lần đột như lên chính đàn dung chuyển, trực tiếp đem hắn biến thành hình nhân thế mạng. tiếp đó, liền không có sau đó. Bởi vì vừa mở mắt ra, Chu Dương liền trở về 2008 năm đã như vậy cái này cơ chế ta còn không vào không được Bất quá bây giờ có thể đi phương pháp đều bị phá hỏng trừ phi chờ sang năm xã chiêu tiếp tục kiểm tra công không đúng còn giống như có một cơ hội trong đầu chu dương đột nhiên hai mắt tỏa sáng nếu như nhớ không lầm dương trí bình giá hỏa này giống như liền không có tham gia năm đó công khảo nhưng mà cuối cùng lại trở thành toàn lớp có tiền đỗ nhất trong túc xá trong lòng chu dương âm thầm nghĩ tới tại đại học đông hải 13 cấp công cộng quản lý chuyên nghiệp dương trí bình tuyệt đối là tồn tại cảm yếu nhất kia một cái tính cách hướng nội tướng mạo bình thường nói một câu đầu lưỡi đều run lên nhưng mà tại trong trí nhớ gia hỏa này vậy mà tại hơn 20 năm sau nhảy lên trở thành đông hải thành phố chủ quản văn giáo thể vệ công tác thường ủy phó thị trường phải biết đông hải thành phố thế nhưng là hành chính cấp bậc cao phối thành phố trực thuộc trung ương đông hải thành phố thường ủy phó thị trường mẹ nó như thế nào cũng là phó tỉnh cấp đại lao mà dương Trí bình phát tích chi lộ chính là từ tốt nghiệp năm này bắt đầu nếu như hắn nhơ không kém mà nói gia hỏa này tựa như là lúc tốt nghiệp đánh bậy đánh bạ tại đại học đông hải ở lại trường tiếp đó lấy chọn phái đi cán bộ thân phận từ đại học đông hải đều tạm đến đông hải thành phố một cái khu vực ngoại thành đảm nhiệm hai năm bộ giáo dục tạm giữ chức phó cục trưởng lập tức liền chính thức chuyển thành công chức thân phận ngay sau đó tại bộ giáo dục phó cục trưởng vị trí dương trí bình một thẳng làm đến quận ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tiếp đó chính là phó khu trưởng khu trưởng cuối cùng thành công tiến vào thị ủy đảm nhiệm thư ký trưởng hơn nữa tại thư ký trưởng vị trí thăng nhiệm thị ủy phó bí thư cái này mẹ nó chính là thỏa đáng nhân sinh người thắng kịch bản a bất quá tất nhiên dương trí bình đều có thể đi thông con đường này vậy ta không có đạo lý không được a thống chi ta bây giờ cũng đã có thể xem là biết trước đi công khảo thất bại thì thế nào ai nói công khảo thất bại coi như không được cán bộ có chút hưng phấn mà đưa tay hướng trong không khí đập một quyền, Chu Dương cảm thấy trước mắt mình phảng phất giống như là mở ra một phiến mới cửa sổ, mà trong đầu cũng đang suy nghĩ lấy Dương trí Bình lý lịch, dù sao so với chính mình cái kia lạn tục kịch bản, lão Dương cái mới coi như này là nhân sinh người thắng. trong túp xá, Chu Dương mở khóa vào nước, nhìn xem trong gương bỗng nhiên trẻ hơn 20 tuổi chính mình, trên mặt trung quy là lộ ra một nụ cười không thể không nói, trẻ tuổi chính là lớn nhất tiền vốn, nhưng là bây giờ quan trọng nhất chính là đem Dương trí Bình kinh nghiệm thật tốt hồi ước một lần. Nguyên Lành rửa mặt, Chu Dương nói làm liền làm, lập tức ngồi xuống cầm giấy bút từng bước một trải, dù sao thời gian qua đi quá lâu. Có chút ký ức vẫn sẽ mơ hồ. Cũng may trước đây hắn lưu lại Đông Hải thành phố công tác cái kia hai năm, bởi vì nội dung công việc tương tự, tăng thêm lại là bạn học cùng lớp, cho nên cùng Dương Chí Bình một thẳng đều liên hệ rất chịu khó. Đối với Dương Chí Bình mấy năm này phát tích trí lộ, hắn cơ hồ đều nhất thanh nhị sở. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bàn điện thoại một mực tại vang lên ong ong không ngừng, Chu Dương liếc qua tên người gọi đến dãy số liền sẽ không để ý đến. Qua một hồi lâu điện thoại an tĩnh lại, hắn lúc này mới mở ra hẻ chặt nhìn một chút không chít chát, vương cận vậy mà cho hắn phát không sai biệt lắm hơn mời đầu tin tức Chu Dương, ngươi có ý tứ gì? Chu Dương Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Ta không nghĩ tới ngươi cũng dám chủ động cùng ta chia tay. Chu Dương, ngươi có phải hay không liền định dạng này không minh bạch phân? Đi, ta cho ngươi thêm phát một cái tin tức ta cũng không phải là người. Nhìn xem vương cần tin tức, Chu Dương trong lòng đều nghĩ bật cười, bởi vì hắn thật sự là hiểu rất rõ nữ nhân này bây giờ điên cuồng như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì nàng không muốn phân, mà là tại trong nội tâm nàng chỉ có chính mình vùng người khác phần, làm sao lại là mình bị vùng? Chúm chi, đem nàng quăng lại còn là Chu Dương, cái này nàng đã sớm dự định đá một cái bay ra ngoài tiểu tử nghèo. Ha ha, ngươi không phát vừa vặn, ta còn lại ác tâm đâu? Đời trước lao tử cùng một liếm chó tựa như cầu xin tha thứ, đó là ta mắt bị mù đời này. một cũng không có. Trong phòng, Chu Dương quả quyết xóa bỏ tin tức, tiếp đó trực tiếp đem Vương Cẩn Nghệ chặt xóa bỏ, lập tức liếc một cái trên điện thoại di động ngày, 2008 năm sáu hảo. Chương ba Đại Lao, ngươi kịch bản ta chép. Chương không ba Đại Lao, ngươi kịch bản ta chép sáu hảo. Nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo trường học ban bố thông chi, tất cả tốt nghiệp hẳn là muốn tại 6 nguyện 30 ngày trước làm xong rời trường thủ tục, tiếp đó chuyển ra ký túc xá theo lý thuyết nếu như ta muốn lưu trường học cái kia đại khái còn thừa lại hơn hai tháng thời gian trên thực tế đối với chu dương tới nói thời gian này kỳ thực còn rất phong phú nhưng mà chân chính làm hắn để ý là bốn nguyệt sáu ngày cái thời điểm này bởi vì dựa theo đời trước hắn từ dương trí Bình nơi đó lấy được tin tức một ngày này đúng lúc là lao dương nhân sinh phát tích điểm xuất phát lúc đó lớp trưởng lý đằng phi đại khái là buổi tối 8 giờ thời điểm tại trong gờ giúp lớp học gửi một cái thông chi nội dung là đông đại giáo dục học viện muốn tại công quản chuyên nghiệp chiêu một cái tạm thời trợ quản hỗ trợ tổ chức tốt nghiệp hoạt động trong vòng hai tháng giáo dục học viện là đông đại bài tên trước ba đại học viện hàng năm tốt nghiệp học sinh có 2, ba ngàn người lượng công việc lớn sự vụ tính chất nội dung nhiều chiêu trợ lý không có ly kỳ chút nào chỉ có điều thời gian điểm rất lúng túng bởi vì lúc đó sinh viên tốt nghiệp khóa này tất cả đều bận rộn chuẩn bị thi cuối kỳ mà tốt nghiệp không phải vội vàng nhậm chức đi làm chính là chuẩn bị đi làm nào có người nguyện ý lãng phí quý báu nhất hai tháng đi làm loại này tạm thời trợ thủ cho nên lúc đó hệ bên trong cơ hồ không có người báo danh cuối cùng vẫn là phụ đạo viên tìm người nói chuyện động viên lúc này mới đem chuẩn bị trở về lao ra đi làm dương trí bình cho lưu lại Lúc đó lớp học còn có không ít người nói lời trầm trọng, cảm thấy Lao Dương đây là tại tôi công bận lộn. Dù sao chỉ là một cái tạm thời trợ thủ, một khi học kỳ kết thúc cũng liền mang ý nghĩa muốn đi người, mà lưu lại tới chuyển thành chính thức biên chế cơ hội là không thể nào. Bởi vì trường học cương vị mặc dù không giống như công chức, nhưng mà dù sao cũng là sự nghiệp biên chế, xem như quanh co lòng vòng mà tiến nhập bên trong thể chế, cho nên những thứ này cương vị cũng là muốn thông qua đường đường chính chính biên chế khảo thí mới có thể đi vào. Hơn nữa dù cho tiến vào trường học, tại rất nhiều người xem ra cũng bất quá như thế, nhất là tại Đông Hải thành phố loại này, giá phòng hết mấy vạn một hồi địa phương. trường học hành chính biên chế tiền lương đãi ngộ thấp hụ chết người cho nên rất ít có nam sinh nguyện ý ở lại trường nguyện ý tiến vào hơn phân nửa là nữ sinh hoặc những cái kia đông hải thành phố bản địa hộ khẩu học sinh dù sao tiền lương thấp điểm liền thấp điểm ngược lại lại không có mua phòng ốc áp lực nhưng mà sự tình mấu chốt liền mấu chốt ở đây có đôi khi chu dương cũng không thể không nói người thật sự chính là dựa vào bệnh điểm này tại trên dương trí bình thân càng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. bởi vì dương trí bình đầu tiên là đánh bậy đánh bạ lưu lại làm tạm thời trợ lý theo lý thuyết cũng chính là gần hai tháng nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc này giáo dục học viện văn phòng một cái khoa viên điều chỉnh đến trường học bộ tổ chức đi học viện lãnh đạo không có cách nào chỉ có thể thông qua bên trong chiêu đem dương Chí bình từ tạm thời trợ thủ cho chuyển trở thành chính thức công nhân viên trước nếu như chỉ chỉ là như vậy thì tính toán chuyện phát sinh phía sau càng là làm cho người trận mắt hốt mồm cái này không nói cũng được dù sao đối với chu dương tới nói hắn bây giờ trọng yếu nhất chính là dùng dương trí bình kịch bản cầm tới cái này tạm thời trợ thủ danh ngạch đến nỗi thứ đó đương nhiên chính là chiếu vào kịch bản chủ tác nghiệp hy vọng trùng sinh một lần ta cái này chỉ tiểu hồ điệp sẽ không trực tiếp đem nguyên bản có nội dung cốt chuyện này cho phiến không còn trong túc xá chu dương vừa có chút phấn khởi lại có chút lo được lo mất đã đến giờ muộn 8h về sau con mắt cơ hồ vẫn nhìn chằm chằm lớp học g giúp hệ chặt không có rời đi qua bên hai thậm chí phảng phất có thể nghe được thời gian chạy tí tách âm thanh nói thực ra phàm là có chút điểm có thể nói chu dương kỳ thực cũng sẽ không khẩn trương như vậy tốt xấu tại trong đại học mấy năm này hắn mặc dù không tính là phong vân gì nhân vật nhưng mà luận thành tích hắn là hàng trước nhất luận sinh hoạt một tuần lệ đánh ba phần công việc không kém a mặc dù cuối cùng tiền kiếm được đều cho cho ăn không thể nói như vậy hẳn là cậu tiền nhiệm nhưng mà kết quả cho nên chu dương nhiều ít vẫn là có chút khứng phục quan trọng nhất là trước mắt cơ hội này có thể nói là hắn tiến vào bên trong thể chế cuối cùng ban một xe nếu như chuyến xe này cũng không đổi kịp mà nói vậy hắn liền thật muốn mắc ngủ thời gian rất nhanh thì đến 8 giờ rưỡi bất quá bên trong gỡ giúp hệ chặt vẫn vô cùng tình liêu cũng may chu dương nguyên bản tâm tình cả trương lúc này ngược lại bình tĩnh xuống nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên phát giác được điện thoại tại chấn động cơ hội là trong ngay mắt chu dương lập tức liền cầm lên điện thoại gắt gao nhìn chằm chằm không chỉ chát cái này xem xét lập tức cũng không nói lên được là cảm giác gì. dù sao thì rất sảng khoái loại kia bà bối chúng ta buổi tối vẫn là lao địa phương gặp a phát ngôn viên lý hâm hải ta sát đây là cái quỷ gì bà bối đây nóng trên dưới ở đâu ra bảo bối ánh lửa điện tiềm ở giữa không chích chắc cũng chỉ còn lại có một đầu hệ thống nhắc nhở ít ít ít thu hồi một cái tin tức nhưng mà rất nhanh trong đám liền nổ một đám có việc trầm thủy vô sự nhìn trộm màn hình người a cái này vừa mới tốt nghiệp nhậm chức liền vì chính là đi làm bỏ cá tan tầm bắt quái phốc, hải công công nhà ngươi bảo bối đang ở đâu hải bà bối lao địa phương là chỗ nào Lão hải buổi tối gì tiết mục tiết lộ một chút thôi. không hề nghi ngờ, lão Hải buổi tối hôm nay muốn hẹn lớn giám định hoàn tất. Nam, trong túc xá, nhìn thấy tương thân tương ái người một nhà trong đám trong nháy mắt liền xuất hiện tới hơn 10 đầu tin tức. Chu Dương đáy lòng cũng không nhịn được căm thầm chửi mẹ. Mẹ nói đây cũng quá khảo nghiệm cuộc sống. Cục cúc cúc, cực nhanh mà biên tập một đầu tin tức phát ra ngoài. Bản quân là đừng đàn nhóm, vô sự không lái xe, lái xe xin mang dễ bằng lái, để tránh phát sinh xoa đụng. Tinh Anh thao bản thủ, 666, vẫn là Dương Ca chính kinh. Hoa Nhải, Chu Dương, người đây là nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Lão Hải rõ ràng là át chủ bài xe đạp công cộng. xin gọi ta dâm đàng, chấm giả quan thiên tượng bấm ngón tay tính toán, lão hải buổi tối hôm nay phải quỳ ván giặt đồ cũng dám khắp nơi gọi bà bối. bác ca, các người cái này một số người cả đám đều không thuận thiết, lấy lao hải nhân phẩm, có thể gọi bà bối bình thường đều là nữ tính. ha ha ha ha ha, Cười không sống được. các minh đệ tỉ mỗ, lần này là thật sự tốt nghiệp, hy vọng 20 năm sau chúng ta trở về vẫn là hôm nay cái này bộ dáng này. trong đám, chu dương nhìn thấy lớp học đoàn bí thư tri bộ đột nhiên phát một đầu cùng nhóm gió có chút không hợp nhau tin tức, cả người nhất thời lập tức sẽ không tốt. ta mẹ nó, rõ ràng là đang thảo luận lái xe sự tình. Ngươi làm cái gì phiến tình á? Nhưng mà không thể không nói. Câu nói này mẹ nó tặc đâm nhân tâm, lập tức liền cho người ta chỉnh có chút hậm hực ở giống như trên. Một trở về vẫn là thiếu niên. 20 năm sau gặp lại. Hy vọng 20 năm sau đại gia không nên chê ta ngược phản ngược ủng, đánh nhầm là ngược phản. Cơn mờ, nở, cái này chó đưa vào pháp là nghèo khó. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Miểu Miểu ngươi cười chết ta tính toán. Từ đưa vào pháp ký ức đến xem, Miểu Miểu nữ sĩ vừa nhìn liền biết không ít đánh hai chữ này, cái này cùng sự thật nghiêm trọng không hợp a. Ta siêu sáu sáu trong túc xá, chu dương bị trong đám này một đám đậu bị làm cho cả người đều kém chút dứt đạo tâm, nhưng mà không thể không nói, hai mươi năm trước bây giờ, nhân sinh thật là rất thuần khiết. túy a dù sao hai mươi năm sau gỡ giúp bạn học, không phải mở tin tức miễn bấy dày, chính là thỉnh thoảng đụng tới một đầu quảng cáo, nói chuyện viếng đánh giẫm cơ hồ không có, người người đều đang vây quanh lão công con dâu hải tử chuyện, trong lòng nghĩ đọc chỉ có tiền, nhưng mà đúng vào lúc này, chu dương ánh mắt lại đột nhiên trở nên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đám cực kỳ đột ngột xuất hiện một đầu tin tức, tiếp đó cả người đều có chút hoảng hốt, bởi vì hắn trông mong chờ đợi đầu kia tin tức, vậy mà thật sự tới. bên trong gỡ giúp che chỉ thấy lớp trưởng lý đằng phi tên đằng sau một nhóm lớn tin tức nội dung bỗng nhiên lập tức chiếm đoạt toàn bộ màn hình phát một đầu tin tức trường học giáo dục học viện bởi vì tốt nghiệp rời trường việc làm khẩn trương hiện mặt hướng toàn thể tốt nghiệp thông báo tuyển dụng một vị tạm thời trợ quản trong vòng 2 tháng lưng ngày 50. ngay sau đó trong đám lập tức xuất hiện một mảng lớn tin tức ta đi trường học sợ không phải đem chúng ta làm đồ đần a lúc này gọi chúng ta đi làm tạm thời trợ quản lương ngày 50, mươi thật keo kiệt không rảnh không đi đi làm đâu làm sao có thời giờ lớp trưởng có thể chuyển chính thức sao có thể chuyển chính thức ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Chuyển chính thức. Đẹp cho ngươi, loại này cương vị cần kiểm tra biên a. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn chằm chằm trong đám cái tin tức này, Chu Dương nhịp tim lại không tự chủ được bắt đầu ra tốc, phanh phanh phanh âm thanh tại vô cùng an tĩnh trong phòng lộ ra cực kỳ rõ ràng. Ngay sau đó, không trần chờ chút nào, Chu Dương lập tức biên tập một đầu tin tức phát đến trong đám lao lý, phiếu báo danh phát ta một phần. Phát xong tin tức, Chu Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà đáy lòng cũng sớm đã nhịn không được kêu lên lão Dương a lão Dương. Đã ngươi có thể làm đến loại trình độ kia, cái kia đoán chừng cũng không kém một cơ hội này, dù sao cũng là vàng ở đâu đều biết sáng lên, ngươi cái kịch bản này ta trước hết chụp vị kính. Trương Không muốn, cái này tốt nghiệp giống như có chút g. Trương Không muốn, cái này tốt nghiệp giống như có chút g. Bên trong gở giúp Mai chát, Chu Dương trở về lý đằng Phi đầu kia tin tức sau đó, quả nhiên, tin tức lập tức giống như là vỡ tổ ta dựa vào, Lao Chu, ngươi đừng nghĩ không ra a. Lão Chu, cùng có công phu cùng tinh lực, không bằng nhanh chóng tìm đứng đắn đơn vị a. Trong phòng, Chu Dương nhìn một chút trong đám tin tức, bất quá cũng không dự định hồi phục Dù sao hắn biết rõ sự thật thắng hùng biện lúc này không cần thiết đi làm tranh miệng lưỡi rất nhanh gặp chu dương không có nửa điểm nổi lên thủy quân ý tứ trong đám lập tức liền an tính lại mà chu dương cũng thu đến lớp trưởng lý đảng phi phát tới phiếu báo danh ngồi ở trống rông trong túc xá chu dương nhìn chằm chằm trên máy tính bảng biểu cả người đấy lòng đều có chút không bình tĩnh không có cách nào đối với người bên ngoài tới nói đây chính là một cái gân gà, nhưng mà đối với hắn mà nói đây chính là chính mình tiến vào cơ chế cơ hội cuối cùng cứ việc chỉ là đường con cứu quốc huống chi trong lòng của hắn đã biết cơ hội này một khi bắt được cái kia liền có khả năng thành công phục chế dương trí bình nhân sinh kịch bản rất nhanh, điền xong bảng biểu, Chu Dương lần nữa kiểm tra một lần. Đối với đời trước tại cơ sở rèn luyện được một bộ hảo cán bút Chu Dương mà nói, loại này cùng loại tại bản thân giao hàng tài liệu, đương nhiên là hạ bút thành văn, sửa đổi mấy cái không thỏa đáng địa phương. Hắn lập tức tìm được bảng biểu phía dưới hòm thư phát ra. Ngày thứ hai, Đại học Đông Hải Giáo dục Học viện Văn phòng. sáng sớm, văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai đi tới học viện, nhìn thấy chỉ có phụ trách tổ chức công tác tuyên truyền Giang Đào một người ở nơi đó quét dọn vệ sinh, lập tức liền nhíu mày hỏi Vương Lâm Lâm còn chưa tới sao? Giang Đào nghe vậy trên mặt bất động thanh sắc, trong miệng thì trả lời. Vương lão sư đi bí thư văn phòng đúng chủ nhiệm, ta đi trường học văn phòng đi họp. Lưu Mai nghe vậy gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Xem như Đại học Đông Hải mở trường quy mô đứng hàng trước ba học viện, giáo dục học viện nhân sự biên chế tương đối mà nói vẫn tương đối khổng lồ. Bất quá học viện cơ cấu cũng không phức tạp, học viện đảng ủy ban tự hết thảy có bảy cái, phó, sự cấp lãnh đạo, bí thư, viện trưởng kiêm nhiệm phó bí thư, chuyên trách phó bí thư, ba tên phó viện trưởng, cùng với công đoàn chủ tịch. Học viện thì phía dưới thiết lập học viện văn phòng, giáo vụ văn phòng công thất cùng với học sinh công tác văn phòng, ba cái văn phòng bên trong, học viện văn phòng chủ nhiệm là chính khoa cấp. Giáo vụ văn phòng chủ nhiệm cùng học sinh công tác chủ nhiệm là phó khoa cấp, bất quá trừ cái đó ra, còn có một cái tương đương với chính khoa cấp đoàn ủy bí thư là viết ra từng điều bình thường từ học sinh công tác chủ nhiệm kiêm, cho nên trên thực tế là hai cái chính khoa một cái phó khoa. Vì dễ dàng cho quản lý, địa điểm làm việc là thiết lập tại lẫn nhau ăn thông ba cái làm việc thời gian. Văn phòng bên trong, chủ nhiệm Lưu Mai nhìn thấy học viện văn phòng thư ký Vương Lâm Lâm đi vào, lập tức lại hỏi, "Lâm Lâm, hôm qua phát ra ngoài cái kia tìm tạm thời trợ quản thông tri, bây giờ có học sinh báo danh sao?" Mới vừa vào văn phòng Vương Lâm Lâm nghe vậy, lập tức liền vừa cười vừa nói, "Chủ nhiệm ta còn không có nhìn hỏm từ đâu ngươi chờ chút ta ta đến xem nói xong cũng trở lại trên vị trí công tác mà đúng lúc này nghe được lưu mai âm thanh bên trái giáo vụ văn phòng công thất chủ nhiệm kim Hiểu phương lập tức liền đi tới cười nói ta xem viện trưởng lần này ý nghĩ đoán chừng muốn đánh thủy trôi học sinh cái điểm này đều vội vã tìm việc làm làm sao lại tới làm trợ quản văn phòng bên trong mấy người đều gật đầu một cái bên phải học sinh công tác văn phòng đoàn ủy bí thư viên tiến cũng tới tham gia náo nhiệt nói không bằng tìm hai cái cấp thấp học sinh được rồi được rồi tất nhiên viện trưởng muốn tìm tốt nghiệp niên cấp vậy thì cho hắn tìm thôi ngược lại tìm được hay không mặc kệ thử trước một chút lại nói vạn nhất tìm được đâu đúng không cũng chỉ có thể dạng này muốn ta nhìn chúng ta văn phòng bên trong nhân thủ khẩn trương như vậy còn không bằng trực tiếp chiêu cá nhân tính toán bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bây giờ phạm là lòng dạng cao một chút nam sinh ai nguyện ý tiến trưởng cao đẳng á, đãi ngộ thấp như vậy hết lần này tới lần khác viện trưởng vẫn là tư tưởng cũng cần phải muốn nam sinh kim hiểu phương nhịn không được chửi bậy hai câu đúng lúc này thư ký vương lâm lâm âm thanh lại đột nhiên vang lên ai chủ nhiệm các ngươi mau nhìn thật là có cái báo danh hơn nữa còn là nam sinh thoáng một cái ba cái văn phòng bên trong lập tức liền vỡ tổ nhau nhau vương xuống trong tay sự tỉnh chạy tới cùng tiến tới mau nhìn xem sơ yếu lý lịch học sinh này nghĩ như thế nào chẳng lẽ không tìm việc làm ta xem đứa nhỏ này có chút khở rất nhanh vương lâm lâm đem chu dương đêm qua phát tới phiếu báo danh mở ra tiếp đó đám người lập tức liền tụ tập đụng lên đi bỗng nhiên một hồi gió xét cái này xem xét lập tức lại kỷ kỷ cha cha dùm men khoan hay nói giám dấp vẫn rất đoan chính một nam sinh quản lý học viện vẫn là công cộng quản lý chuyên nghiệp chuyên nghiệp ngược lại là thật đúng miệng. nhìn xem cũng không tệ làm à thành tích cũng là nhất đẳng hơn nữa còn có học sinh cán bộ kinh nghiệm các ngươi nhìn người khiêu chiến ly cầm qua toàn thành phố giải ba đầu năm trên thực tế lúc này mọi người cũng không biết bọn hắn trong miệng cái kia cũng không tệ lắm hơn nữa dáng dấp vẫn rất đoan chính chu dương lúc này đang đứng tại văn phòng phía ngoài trong hành lang khó khăn cũng không phải chu dương khẩn trương mà là giáo dục học viện cái này văn phòng thật sự là quá ly kỳ ba cái văn phòng lệnh bài vậy mà treo ở trên cùng một cái cạnh cửa cho nên học viện văn phòng đến cùng là cái nào đâu kỳ thực dựa theo thông báo yêu cầu giao xong phiếu báo danh sau đó hắn chờ tin tức là được rồi căn bản không cần chủ động tới nhưng mà chu dương không cho là như vậy mặc dù nói cơ hội này có chút gân gà, nhưng mà khó tránh khỏi liền có người cùng hắn tranh a, cho nên hắn thấy, cùng tại trong túc xá chờ, chẳng bằng chủ động tới cửa đi đem chính mình cho chào hàng ra ngoài, cho nên sáng sớm hắn thu xếp một chút, lập tức liền đạp đi làm điểm đến đây. Văn phòng bên ngoài, Chu Dương hít một hơi thật sâu, lập tức đưa tay gõ cửa một cái, rất nhanh nghe được văn phòng bên trong chuyển tới một giọng có chút thanh em khản khàn đi vào. Chu Dương lập tức liền đẩy ra văn phòng môn, tiếp đó trong nháy mắt liền có chút ngây ngẩn cả người. Ta đi, đây là cái tình huống gì? Học. Nhưng mà cũng không giống a. chỉ thấy văn phòng bên trong mấy cái lao sư đều tụ cùng một chỗ ghim đầu giống như đang thảo luận sự tình gì điều kỳ quái nhất chính là trong ngày vậy mà thanh nhất sắc nương tử quân trong lúc nhất thời chu dương cũng ngây ngẩn cả người bất quá tốt xấu đời trước cũng là trải qua cơ sở tra tấn chút ít tình cảnh này đối với chu dương tới nói tự nhiên không tính là gì cho nên vẹn vẹn sửng sốt một chút tử chu dương lập tức liền lấy lại tinh thần lập tức cười cười hướng văn phòng bên trong cái kia một đống người hỏi các vị lao sư tốt ta gọi chu dương là tới nhận lời mời trợ quản tốt nghiệp mà văn phòng bên trong lưu mai bọn người nghe xong chu dương khai môn kiến sơn tự giới thiệu lại nhìn nhìn trước mắt cái này gầy gò thật cao nam sinh nhẹ nhõm bên trong không mất chững chạc dáng vẻ trong lòng hào cảm lập tức liền lên tới ngươi chính là chu dương xem như học viện văn phòng chủ nhiệm lưu mai lúc này tự nhiên muốn đứng ra đúng vậy lao sư ta là quản lý học viện tốt nghiệp chu dương xác nhận chu dương thân phận lưu mai lại nhữ mày nói kỳ thực ngươi không cần sớm như vậy tới chờ chúng ta thông chi ngươi là được rồi ngươi cái điểm này tới chúng ta sơ yếu lý lịch còn không có nhìn đâu nhưng mà nghe vậy chu dương trên mặt cũng lộ ra một tia cũng không trương dương lại vừa đúng đường vòng cùng lập tức chậm rãi nói là như vậy sư. Ta là trong cảm thấy chúng ta học viện bên trong tiết Thanh Minh nghỉ định kỳ còn phát thông tri, vậy đã nói rõ sự tình nếu là tương đối gấp vừa vặn ta bây giờ cũng không có gì sự tình, cho nên liền chủ động tới xem một chút có cái gì có thể giúp đỡ làm. Mà nghe được Chu Dương lời nói này, không chỉ là Lưu Mai, văn phòng bên trong vài người khác lập tức cũng có chút ngoài ý muốn, vốn là bọn hắn còn cảm thấy báo danh người học sinh này có chút gở, nhưng là bây giờ lại đột nhiên có loại cảm giác nhặt được bảo nhìn cái này nói chuyện ăn nói, đó là thật không giống học sinh. duy nhất có điểm đáng tức là, bây giờ trong học viện bên trong không có biên chế, bằng không khẳng định muốn thử xem có thể hay không đem người chiêu đi bảo. dù sao loại này nam hải tử bây giờ chính là đi người bình thường mới thông báo tuyển dụng con đường đều chiều không tới trong lúc nhất thời mọi người thấy chu dương trong lòng vậy mà lần đầu có chút bởi vì chiều chợ quản trở nên lo được lo mất chương không năm viện trưởng thần trợ công chương không năm viện trưởng thần trợ công cái này ngươi thật đúng là cho ta đem một tuần nếu không thì dạng này ngươi đi về trước các loại chúng ta bên này xử lý tốt sự tình khác thông báo tiếp ngươi qua đây trên thực tế chu dương cho lưu mai ấn tượng đầu tiên cũng không thể lắm bất quá nàng bây giờ chính xác không làm tốt chuẩn bị chủ yếu là chính bọn hắn đều không nghĩ đến như thế nhanh liền sẽ có người báo danh nhưng mà chu dương tốt xấu đời trước cũng là trải qua cơ chế nơi nào sẽ bị đơn giản như vậy liền cho đuổi thế là nghĩ nghĩ nói lao sư ngài nhìn dạng này được hay không ta bây giờ chính xác không có chuyện gì ngài nhìn văn phòng bên trong có chuyện gì hay không thích hợp ta làm ta liền lưu tại nơi này hỗ trợ làm chút chuyện vật tại chu dương xem ra làm việc vật là giả muốn danh ngạch là thực sự nhưng mà danh ngạch chỉ như vậy một cái chính mình còn không trước tiên đem hô chiếm vạn nhất thật không cho tới tay cơ hội lại ngâm nước nóng vậy chẳng phải là muốn khóc chết đến nội ra mặt coi là một truy a có thể cầm tới cơ hội mới có khả năng trở thành người trên người nghe lời này một cái. Lưu Mai lập tức cũng ngây ngẩn cả người, nàng thật đúng là không ngờ tới cái này, nhìn xem còn có chút non nớt học sinh, lộ dịp đã vậy còn quá rõ ràng. Không tệ, nàng sở dĩ muốn Chu Dương đi về trước, kỳ thực cũng là lo lắng một khi thật đem người lưu lại hỗ trợ, đến lúc đó nếu như phát hiện không thích hợp lại đem người đá xử lý không tốt. Dù sao ngươi cần người thời điểm liền có thể nhiệt tình dùng, không cần liền đá một cái bay ra ngoài, loại chuyện này người bình thường tư duy đều biết không thích hợp. Cho nên trong lúc nhất thời, Lưu Mai thật là có chút không có phản ứng kịp nên làm cái gì, nhưng mà đúng vào lúc này, văn phòng môn đột nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó Chu Dương liền thấy một người mặc áo sơ mi trắng, đầu đầy tóc sáng trắng, nhìn có chút lôi thôi lết thiết nam tử đi vào văn phòng, biểu tình trên mặt đông nhiên có chút dáng vẻ lo lắng. Chu Dương vô ý thức xê dịch thân thể, cùng lúc đó bên thai lập tức nghe được văn phòng bên trong cái kia nói chuyện với hắn giọng của nữ nhân viện trưởng. Viện trưởng? Nghe được xưng hô thế này, Chu Dương lập tức liền có chút mê dại. Mặc dù là Đông Đại Bản khoa tốt nghiệp, dù sao Đông Đại nhiều học viện như vậy, học sinh bình thường cũng không phải mỗi cái học viện lãnh đạo đều biết, nhưng mà người khác không biết, Chu Dương đối với giáo dục học viện viện trưởng Lâm Vệ quốc tế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. nếu như hắn nhớ kỹ không xóa mà nói trước đây dương trí bình có thể phát tích ở mức độ rất lớn chính là nhờ vào trước mặt cái này nhìn hơi ngoáy ngó nam nhân bởi vì lâm vĩ minh tại một tháng sau thì sẽ từ giáo dục học viện viện trưởng vị trí điều nhiệm trường học giáo vụ chỗ trưởng phòng rời đi giáo dục học viện thời điểm hắn ngoài dự liệu mà đem học viện văn phòng tổ chức cán bộ tuyên truyền giang đảo mang đi giáo vụ chỗ ngay sau đó sự tình liền tơ lụi làm cho người khác tức luận ruột bởi vì giang đảo vừa đi lớn như vậy giáo dục học viện văn phòng vậy mà một cái nam đồng chí cũng không có cho nên đi qua đảng ủy cân nhắc lúc đó giáo dục học viện lập tức liền quyết định đem còn tại làm việc vật dương chí bình cũng bên trong chiêu tiến vào học viện văn phòng theo lý thuyết dương chí bình căn bản liền không có thông qua khảo thí tự nhiên kiếm được một cái sự nghiệp đơn vị nhân sự biên chế cái này mẹ nó cũng chính là trong tiểu thuyết mới có thể đụng tới tinh tiết hết lần này tới lần khác lao dương liền thật sự đụng phải văn phòng bên trong nghĩ rõ ràng trong này quan hệ không thể không nói cứ việc sớm đã co đóng trước nhưng mà chu dương cũng có chút mộng xem ra người này vừa đi vận thật là thượng đế đều bật cười a đời trước ta mẹ nó nếu là có vận khí này làm sao lại từ đông hải chạy chối chết trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng không khỏi lần nữa phấn khởi, nhưng mà trên mặt lại che giấu vô cùng tốt, chỉ là đứng bình tĩnh tại bên cạnh không nói một lời. Bất quá lô thai lại dựng thẳng lên cao. Nhưng vào lúc này, cái Tiêu Nam tử Trung niên cũng chính là sắp có thể gánh vác Đông Đại Giáo vụ Chỗ trưởng phòng Lâm Vĩ Minh đột nhiên mở miệng nói ra: Tiểu Mai, ta cái Tiêu máy tính không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền trên máy khởi động lại đều không dùng, ngươi nhanh chóng tìm người cho ta xem một chút. 10 giờ trường học ông bí thư muốn đi qua điều tra nghiên cứu, ta tờ tờ tờ còn tại trong máy vi tính đâu? Nhanh chóng nhanh chóng. Bất quá nghe lời này một cái. Văn phòng Lưu Mai mấy người cũng có chút mắt trợn tròn, máy tính chết máy loại chuyện nhỏ nhặt này chính xác không khó, nhưng vấn đề là ở giờ phút quan trọng này đi nơi nào cho ngươi tìm người a, văn phòng bên trong tất cả đều là nữ đồng chí cũng không người sẽ không phải, hết lần này tới lần khác Giang Đào vừa mới đi trường học văn phòng bên kia đi họp, trong thời gian ngắn cũng không về được a. Thế là Lưu Mai không thể làm gì khác hơn là nói, "Viện trưởng, ta lập tức gọi điện thoại tìm người tới sửa." Nhưng mà nghe vậy Lâm Vĩ Minh lại nhữ mày tìm người tới sửa. Phải bao lâu? Bây giờ đã Lâm Vĩ Minh nói lấy đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút cái này, đều 9 giờ rưỡi ngươi tìm người từ đâu tới được đến. Ngươi nói chuyện này cho Trình, liền cho người không hài lòng, Giang đạo đâu? Lâm Vĩ Minh trên mặt rõ ràng có chút không vui, mà lúc này giáo vụ văn phòng chủ nhiệm Kim Hiệu Phương cùng đoàn ủy bí thư Viên tiến xem thời cơ không đúng, cũng đều yên lặng đi ra. Lưu Mai thấy thế rõ ràng nhựt nhựt mày việt trưởng, Giang đảo vừa mới đi trường học văn phòng đi họp. Trường học văn phòng họp, cái điểm này mở họp cái gì? Gọi điện thoại để cho hắn lập tức quay lại. Thật là, sớm theo như ngươi nói văn phòng bên trong muốn tìm hai cái sẽ máy vi tính người. Lâm Vĩ Minh nói xong, văn phòng bên trong bầu không khí lập tức giống như là ngưng lại. Lưu Mai không có cách. không thể làm gì khác hơn là quay người từ trên mặt bàn cầm điện thoại di động lên cho giang đào gọi điện thoại nhưng mà đúng vào lúc này văn phòng bên trong lại đột nhiên vang lên một đạo mười phần thanh em đột ngột lao sư nếu không thì ngại để cho ta thử xem ta trước đó học qua máy tính chết máy loại vấn đề này chỉ cần không phải phần cứng hỏng hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt trên thực tế giờ này khác này chu dương nội tâm khẩn trương trình độ có thể nói hoàn toàn không có một cái nào tại cơ sở chịu đánh mười mấy năm lao cán bộ nên có dáng vẻ không có cách nào trước mắt cơ hội này có thể nói đơn giản chính là ngàn năm một thợ a nhất định sẽ lo được ló mất nhưng mà nghe xong Chu Dương lời nói, Lưu Mai lập tức liền hai mắt tỏa sáng, không nói qua trường, nàng bây giờ hận không thể ôm Chu Dương hôn một cái, đây quả thực là cứu tinh a ngươi có thể tu. Vậy ngươi mau cho ta xem một chút. Lâm Vĩ Minh cũng không biết Chu Dương là ai, nhưng mà tất nhiên có thể sửa máy vi tính, người nào đều được. Bây giờ chuyện này tối cấp bách Chu Dương, vậy ngươi nhanh đi giúp viện trưởng xem. Lưu Mai cũng không lo được nhiều như vậy, nói xong lập tức mang theo Chu Dương đi Lâm Vĩ Minh văn phòng. Văn phòng bên trong, Chu Dương sau khi đi vào kỳ thực cũng ăn nhiều đã, bởi vì trong phòng ngoại trừ một cái bàn làm việc, một cái ghế, còn có ghế sofa cùng ngăn tủ bên ngoài. vậy mà khắp nơi đều chất đầy sách khoa chương một điểm chính là ra sách liền nhét chân địa phương cũng không có cái này mẹ nó là một cái chính sử cấp lãnh đạo văn phòng nếu như lâm vĩ minh không phải trang vậy thì thật là học thuật đại nhiêu trên thực tế cũng chính xác như thế rất nhanh chu dương nửa ngồi lấy mặt ở dưới bàn làm việc đem hỏng cả sở kéo ra ngoài kiểm tra một chút tiếp lời cái gì cũng không có vấn đề gì nhưng là vẫn một lần nữa moi ra tới đâm một lần nhưng mà vẫn là không mở được cơ ngay sau đó chu dương lại chân chu mà đem hỏng cả sở phía sau cái nắp mở ra cũng thua thiệt là không biết là ai cũng sớm đã đem ốc vít trừ đi dễ dàng liền đem thùng máy cái nắp giật xuống tới, lập tức đem bộ nhớ cùng điện tử kiểm tra một lần, dù sao không mở được cơ đơn giản chính là như vậy mấy cái phổ biến vấn đề. xác định điện tử cùng bộ nhớ là tốt, bất quá bộ nhớ phía trên cho bụi đạt được nhiều không được, vừa vặn trên bàn công tác có khối cao su, chu dương lập tức dùng cao su đem bộ nhớ lau lau rồi một lần, lúc này mới lần nữa khôi phục nguyên trạng, tiếp đó khởi động máy. văn phòng bên trong, mấy người đều chết từ địa nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhất là lưu mai, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài đúng lúc này, đen như mực trên màn ảnh máy vi tính đột nhiên dần hiện ra một tia sáng, ngay sau đó liền tiến vào khởi động máy chương trình. thoáng chốc văn phòng bên trong nguyên bản động lại bầu không khí lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt hơn tốt lao sư hẳn là ngài văn phòng bên trong cho bụi có hơi nhiều cho nên linh kiện có chút tiếp xúc bất lương bây giờ hẳn không có vấn đề nghĩ nghĩ chu dương lại nói đợi lát nữa ngài nếu là không cần máy vi tính hoặc là ta giúp ngài đem hỏng cả sở thanh lý một lần lúc này đối với lưu mai tới nói trên màn hình cái kia một tia sáng đơn giản liền so 24 k cao thanh đại màn còn đẹp mắt mà trước mắt chu dương dưới cái nhìn của nàng đó là nhìn thế nào như thế nào xoáy khí nghe được chu dương âm thanh càng là không hề nghĩ ngợi liền hướng lâm vĩ minh nói nói nếu không chờ sẽ để cho tiểu chu cho ngài xử lý một chút văn phòng bên trong nghe được câu này chu dương ánh mắt một thoáng mà lập tức liền sáng lên trương không sáu trước tiên đem hố chiếm lại nói trương không sáu trước tiên đem hố chiếm lại nói tiểu chu hôm nay thật đúng là may mắn mà có ngươi cảm ơn ngươi à trong hành lang chu dương một mặt thoải mái mà đi theo lưu mai bên cạnh thân bởi vì vừa rồi tại trong văn phòng bên trong đối với lưu mai đề nghị lâm vĩ minh cơ hồ không có cân nhắc cũng đồng ý theo lý thuyết hắn ít nhất cho đến trước mắt có thể một mực lưu lại trong văn phòng bên trong đợi đến giúp lâm vĩ minh rõ ràng lý sạch sẽ máy tính mà đối với chu dương tới nói Này liền đã đủ rồi không có việc gì, lưu lão sư, ta chính là vừa vặn sẽ như vậy đủ. bất quá lâm viện trưởng văn phòng. Quả thật có chút loạn, máy tính nói thế nào cũng là tinh vi máy móc. Loại hoàn cảnh này dễ dàng xảy ra vấn đề. Ha ha ha, ngươi cũng phát hiện à, lâm viện trưởng chính là như vậy, văn phòng bên trong nói nhiều lần, hắn quen thuộc cũng sửa không được, học thuật đại như à, không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể là bởi vì Chu Dương vừa mới chính xác cho nàng giải quyết một cái không lớn không nhỏ đột phát tình huống. Lưu Mai lúc này ngựa khí rõ ràng không giống phía trước như vậy, quan Vương Chu Dương nghe vậy trong lòng tự nhiên vui vẻ như vậy đi tiểu chu. đã các ngươi sẽ còn muốn giúp Lâm viện trưởng thanh lý máy tính, vậy trước tiên đừng trở về, ta đối diện không phải có bàn lớn sao? Ngươi chờ chút an vị ở nơi đó. Trước đó vị trí này cũng là học sinh trợ lý dùng máy tính, cái gì đều tốt. Văn phòng ngoài cửa, Lưu Mai trần chờ phút chốc nói. Chu Dương nghe vậy lập tức liền gật đầu một cái. rất nhanh, trở lại văn phòng, Lưu Mai lập tức để cho Chu Dương chính mình thanh lý một chút đối diện nàng bàn làm việc. Tiếp đó liền tạm thời dùng tới. bất quá chờ đợi trong một giây lát sau đó chu dương liền rõ lộ ra phát hiện văn phòng bên trong bầu không khí có chút không đúng trong đầu nghĩ nghĩ tự nhiên là hiểu rồi là nguyên nhân gì vừa rồi lâm viện trưởng đang tại phát họa ranh giới thời điểm mặt khác mấy cái lao sư kia hiển nhiên là đem áp lực đều để lại cho lưu mai chính mình thì âm thầm chuẩn đi đương nhiên xem như văn phòng chủ nhiệm đây vốn chính là lưu mai sự tình, nhưng mà bất kể như thế nào nhưng Phạm là người bình thường trong lòng đoán chừng đều sẽ không thoải mái xem ra bất luận cái gì địa phương đều như thế miếu tuy nhỏ phong ba lại không nhỏ thủy mặc dù cạn con rửa rất nhiều thỏa đáng bên trong thể chế tác phong sống lại một đời lại một lần nữa cảm giác được trong loại bên trong thể chế này đấu tranh không khí, chu dương chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch di động đều trở nên nhanh thêm mấy phần, dù sao không có đấu tranh ở đâu ra cơ hội chu dương, lập tức trường học ông bí thư muốn đi qua, người giúp ta đem chết đối diện 220 phòng họp nhóm mở ra, tiếp đó máy tính liền lên máy chiếu, sẽ giúp ta pha một bình trà, ngay cả máy chiếu người sẽ đi. văn phòng bên trong, chu dương đang có chút thất thần thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến lưu mai âm thành, lập tức liền lấy lại tinh thần gật đầu một cái lưu lão sư, cái này ta không có vấn đề. thế là tại trong lưu mai một hồi ánh mắt kinh ngạc. chu dương rất nhanh liền cầm chìa khóa đi mở ra cửa phòng họp tiếp đó chân chu mở ra máy tính đem máy chiếu kết nối hảo ngay sau đó liền pha xong trả trên thực tế văn phòng bên trong những công việc này phía trước cũng là giang đảo làm có đôi khi giang đảo không tại lưu mai cũng sẽ để cho giáo vụ văn phòng cùng học sinh công tác mấy người hỗ trợ nhưng mà hôm nay nàng rõ ràng không muốn chỉ điểm mấy người kia cho nên mới để cho cũng không biết có được hay không chu dương động tay nhưng mà làm nàng giật này cả mình chính là ở trong mắt nàng vẹn vẹn chỉ là một cái tốt nghiệp chu dương làm những thứ này văn phòng sự vụ ngày thường vậy mà so một cái lão khoa viên còn lão khoa viên tư thế kia liền cùng ăn cơm uống nước tựa như đơn giản như vậy người chính là như vậy năng lực được hay không chỉ dựa vào miệng nói là vô dụng là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài rắt rắt liền biết quan trọng nhất là người này một khi bị công nhận đó chính là lại xấu cũng cùng đoá hoa tự như bây giờ chu dương tại lưu mai trong mắt chính là cái dạng này hơn nữa phát hiện chu dương không chút nào luôn cuống, năng lực lại tốt không được tình huống phía dưới nàng dứt khoát cũng mất kiếm kỵ ngay sau đó lại để cho chu dương đi sao chép hội nghị tài liệu lúc này lưu mai kỳ thực là có chút bận tâm bởi vì sao chép đồ vật dễ dàng nhất phạm sai lầm máy móc không hội thao làm văn kiện sửa sang lại không tốt, liền nàng loại này làm mười mấy năm chủ nhiệm, có đôi khi tất cả sẽ xuất hiện sơ xuất. nhưng mà Chu Dương trình độ thuần thục lại làm cho nàng hoàn toàn phục. văn phòng bên trong, Chu Dương ngoại trừ ngay từ đầu đem tất cả vấn đề đều hỏi rõ ràng, kế tiếp cả một cái chính là dây chuyển sản xuất, tơ lụa phải không được, rất nhanh tầm mười phần văn kiện sao chép hảo, lại dựa theo trình tự đóng sách, đưa đến trong phòng họp phân loại cất kỹ. lúc này Lưu Mai tuy nói trong miệng không nói gì, nhưng mà đấy lòng đã triệt để hạ quyết tâm, cho dù là viện trưởng không đồng ý, nàng cũng muốn khuyên lãnh đạo không cần cho nữa, liền Chu Dương, cái này thỏa đáng thông thạo công việc A. hơn nữa lời còn không nhiều nàng chỉ cần giao phó xuống giảng giải hảo nội dung nhiệm vụ chu dương trên cơ bản liền có thể làm tốt hơn nữa còn là vượt qua ngoài ý liệu thuận lợi rất nhanh trường học ông bí thư một nhóm đã đến học viện mà chu dương thì bị lưu mai gọi vào viện trưởng văn phòng bên trong đi thanh lý máy tính đợi đến sau khi hội nghị kết thúc chu dương đã sớm dọn dẹp xong máy tính trở về văn phòng hơn nữa giữa chưa còn bị lưu mai gọi vào trong phòng học đi chụp một hồi lâu ảnh chụp lệnh lưu mai ngạc như là chu dương không chỉ máy ảnh kỹ thuật số sẽ dùng hơn nữa chụp ảnh kỹ thuật so với giang đảo còn giống như muốn tốt không ít trong lòng đối với chu dương khẳng định tự nhiên càng là nhiều hơn mấy phần lúc này ngoài hành lang lâm vĩ minh mang theo ban lãnh đạo mấy cái thành viên đem ông bí thư đưa tiễn tiếp đó trở lại trong phòng họp xem mặt bên trên biểu lộ hội nghị lần này hẳn là mười phần thành công dù sao lâm vĩ minh giọng nói và biểu tình đều vô cùng nhẹ nhõm hài tiểu mai vừa rồi tên tiểu tử kia là ai ta như thế nào chưa thấy qua nghe được lâm vĩ minh âm thanh lưu mai trong lòng kỳ thực đang sầu lấy như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện này nghe lời này một cái vừa vặn thế là nhanh chóng cười nói viện trưởng ngài có phải hay không quên hai ngày trước ngài nói muốn tìm một chợ quản tới trợ rút tiểu chu hôm nay vừa tới báo danh ngài nếu là cảm thấy hắn vẫn được vậy chúng ta trước hết dùng tới mấy ngày nay văn phòng bên trong nhân thủ khẩn trương đến lợi hại, vừa rồi hội nghị nếu không phải là tiểu chu vừa lúc ở, ta một người còn thật không giúp được. Kỳ thực lưu mai câu nói này nói cũng phải rất có kỹ xảo, nói gần nói xa chẳng khác gì là nói cho lâm vĩ minh người đã sơ bộ quyết định, liền chờ lãnh đạo ngài đồng ý, hơn nữa còn nhân tiện đánh một cái tiểu báo cáo. văn phòng bên trong hội nghị ngoại trừ ta, những người khác thế nhưng là một mực không làm. xem như đứng đầu một viện, lâm vĩ minh sao có thể nghe không ra lưu mai lời thuyết minh, chỉ có điều xem như lãnh đạo, loại này thuộc hạ ở giữa ma sát đỏ. hắn cũng không khả năng đi thiên vị ai bất quá vừa rồi tên tiểu tử kia chính xác cũng không tệ lắm ngoại trừ sửa chữa tốt máy tính giải chính mình khẩn cấp hơn nữa vừa rồi tại trong phòng học chụp ảnh cũng không thể nào khẩn trương cho ông bí thư chụp ngay mặt chiếu thời điểm phát hiện lãnh đạo bị phía sau màn cửa lộn xộn vô cùng còn có thể đi bước thuận lại chụp phần này cẩn thận cũng rất thể hiện bản lãnh đừng nói một cái vừa tốt nghiệp học sinh chính là làm bốn năm năm khoa viên đều không nhất định có cho nên sẽ bàn bạc trong phòng lâm vĩ minh cũng không cân nhắc trực tiếp liền gật đầu một cái nói chuyện này các ngươi văn phòng cân nhắc là được rồi tiểu tử người nhìn cũng không thể lắm bất quá các ngươi cũng đừng để cho người ta toi công bận rộn bao nhiêu cho điểm phí lao động Nghe xong lâm vĩ minh lời này lưu mai làm sao không biết đề nghị của mình bị tiết nạp nhanh chóng cười đáp ứng tốt lãnh đạo ngài yên tâm cái này chúng ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ tiểu tru ở đây làm hai tháng trợ quản ta mỗi ngày cho hắn thanh lý 100 đồng tiền phí lao động liền từ nơi này học kỳ học viện văn phòng kinh phí bên trong ra ngài thấy được à. các ngươi nhìn xem xử lý nói xong lâm vĩ minh liền cầm lên máy vi tính sách tay bút ký cùng u bàn trở về văn phòng mà sau lưng trong phòng họp lưu mai khỏe mắt cũng lộ ra một nụ cười chỉ có văn phòng bên trong lúc này đang bắt hết óc suy nghĩ như thế nào để cho Lưu Mai đồng ý chính mình trước tiên lưu lại Chu Dương căn bản cũng không biết cứ như vậy một lát sau Lưu Mai không chỉ đã công nhận hắn hơn nữa liền trợ quản lương ngày đều từ năm ngày trực tiếp gấp bội chương bảy lời nói dối có thiện ý chương bảy lời nói dối có thiện ý ngươi cái này nhìn xem gầy chiều cao vẫn rất cao có hơn một thước tạm a đại học Đông Hải giáo dục học viện trong hành lang Lưu Mai khóa chặt cửa lập tức quay đầu hướng bên cạnh thân Chu Dương cười hỏi mà nghe được Lưu Mai lời nói Chu Dương thì một mặt nhẹ nhõm lại không mất chứng chẳng mà cười cười gật đầu một cái nói chủ nhiệm, nói xác thực hẳn là một em m81, bất quá ta mỗi lần kiểm tra sức khỏe chắc đi ra giống như cũng là một em m83, có một lần ta còn cùng bác sĩ nói không đúng, người bác sĩ nói thẳng cao một chút còn không phải ngươi kiếm, trực tiếp nói cho ta động, chiều cao còn có thể như thế kiếm lời ha ha ha. nghe vậy Lưu Mai cũng cười không được, chỉ thấy bên mặt nàng hướng về Chu Dương quan sát một cái, lúc này mới nói rất chân thành, tiểu Chu, tất nhiên viện trưởng đã đồng ý nhường ngươi lưu lại làm trợ quản, vậy cái này hai tháng ngươi trước hết làm lấy, đúng, ngươi việc làm tìm xong sao? nghe được Lưu Mai lời nói. chu dương cũng không có lập tức trả lời mà là tại trong đầu tính toán một chút rất rõ ràng nếu như nói không có cái kia có có thể sẽ để cho người ta hiểu lầm là năng lực không được nhưng mà nói có lời cái kia ở lại trường sát xuất trực tiếp liền đánh tới không cho nên muốn nghĩ chu dương cực nhanh mà có chủ ý lập tức liền nói là như vậy chủ nhiệm ta đây bởi vì là trong nhà con một cha mẹ ta kỳ thật vẫn là không quá muốn ta rời nhà quá xa cho nên tốt nghiệp cũng không đội vã tìm việc làm chuẩn bị chờ lấy được chứng nhận tốt nghiệp về lại lao ra xem có cơ hội gì bất quá ta còn đang do dự dù sao đông hải thành phố nhiều cơ hội một chút nói không chừng nếu là đụng tới một cái cơ hội tốt ta cũng sẽ không trở về nhưng mà chu dương không có nghĩ tới là lưu mai nghe lời này một cái trong lòng ngược lại có chút kinh hỉ ngay sau đó liền suy nghĩ mở không hề nghi ngờ mặc dù thời gian trung đụng không dài nhưng mà chu dương người này mặc kệ là bộ dáng năng lực vẫn là tính khí cũng là rất hợp khẩu vị của mình văn phòng bên trong giang đảo năng lực cũng không kém hơn nữa cán bút là tại lãnh đạo nơi đó đều treo tên duy nhất để cho nàng có chút chán ghét chính là giang đảo người này tính khí quá cứng nói dễ nghe một chút chính là nguyên tắc tính chất quá mạnh không dễ nghe chính là hoàn toàn không đem nàng cái này chủ nhiệm để vào mắt cho nên so sánh với Chu Dương loại này vừa tốt nghiệp học sinh, hơn nữa các phương diện lại không tệ nam sinh, kỳ thực mới là nàng tối vừa ý thuộc hạ. Chỉ có điều đáng tiếc là bây giờ trong trường học đối với nhân sự biên chế không chế rất nhiều chết, nàng một cái văn phòng chủ nhiệm cũng không biện pháp làm chủ để cho Chu Dương lưu lại xem ra muốn tìm một cơ hội cùng viện trường hóng gió một chút. Bây giờ trong văn phòng bên trong nhân thủ khẩn trương như vậy, nếu như có thể đem Chu Dương lưu lại vậy đơn giản không cần quá thua tay. Thế là âm thầm nghĩ nghĩ sau đó, Lưu Mai lập tức hỏi dò, vậy ngươi suy tính được vẫn tương đối Chu Toàn dù sao phụ mẫu tương lai lớn tuổi, nhi tử ở bên người chính xác muốn tốt một chút. đương nhiên nhi tử ở bên người cũng không nhất định phải về nhà tương lai ngươi điều kiện tốt cũng có thể đem bọn hắn nhận lấy đúng không trong hành lang nghe được lưu mai âm thanh chu dương ngược lại thì có chút mơ hồ hắn trong lúc nhất thời ngược lại là không có ý thức được lưu mai là đang cấp mình vậy não nhưng mà kỳ thực không cần lưu mai làm như vậy dù sao hắn nguyên bản mục tiêu chính là chạy thẳng tới ở lại trường tới cho nên không trần chờ lập tức liền gật đầu một cái nói chủ nhiệm ngươi nói cũng có đạo lý cho nên ta như thế đang quấn quýt sao nhìn tình hương à nếu là đến lúc đó có thể tìm tới công việc tốt ta liền lưu lại dù sao tại trên đông hải đại học đối với nơi này cũng quen thuộc ân là muốn suy nghĩ thật kỹ bất quá ngươi như thế nào không suy nghĩ một chút kiểm tra công chức hoặc vào trường học loại công việc này mặc dù ngay từ đầu đãi ngộ không cao nhưng vẫn là rất ổn định chu dương nghe vậy lập tức sững sở trong lòng nhất thời liền điên cuồng gào thét kiểm tra công chức vào trường học ai nói ta không có cân nhắc à ai không cân nhắc ai mẹ nó là cháu trai vấn đề là kiểm tra công chức ta đều thất bại à đến nỗi vào trường học cái này không đang cho ngài vuốt mông ngựa sao đương nhiên chu dương cũng không dám nói như vậy chỉ là cười một cái nói ta ngược lại thật ra nghĩ à chủ yếu là sợ thi không đậu kỳ thực ta là ưa thích ở trường học đi làm Nhiều năm như vậy một mực chờ ở trường học đều thành quen thuộc, mặc dù tiền lương có thể không cao, nhưng là lại không phải một mực dạng này, về sau tổng hội tăng lên đi đúng không? Nhưng mà, Chu Dương một câu nói kia đơn giản chính là nói thẳng đến Lưu Mai trong tâm khảm, liền biểu tình trên mặt đều trở nên vô cùng vui vẻ, dù sao nàng vấn đề lo lắng nhất đã không có, chỉ cần ngươi ưa thích lưu lại trường học việc làm vậy là tốt rồi đến nỗi có thể hay không lưu lại. Lưu Mai mặc dù không dám đánh cam đoan, nhưng mà kỳ thực nàng sợ dĩ cảm tưởng lấy khuyên lãnh đạo, đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì từ bộ tổ chức quê mật nơi đó, nàng mơ hồ nghe nói viện trưởng Lâm Vĩ Minh, gần đây giống như muốn điều động hơn nữa đoạn thời gian gần nhất trong trường học quả thật có loại này ý chuyển tới dù sao đông đại cứ như vậy lớn cỡ bàn tay một khối địa phương có chuyện gì chuyển cũng sắp thú chi còn là lãnh đạo biến động loại này trọng yếu tin tức vậy cơ hồ là chỉ cần có một điểm manh mối lập tức chính là mọi người đều biết có thể cũng liền lãnh đạo chính mình cho là che rất kín đáo đương nhiên viện trưởng điều động cùng chu dương có thể hay không lưu lại quan hệ cũng không lớn nhưng mà có kèm. theo ảnh hưởng a bởi vì nghe nói lâm viện trưởng đã cùng bộ tổ chức bắt chuyển qua nói là muốn đem giang đảo cũng cùng một chỗ điều chỉnh đến bộ môn mới nếu như là những người khác, Lưu Mai có thể chưa đủ lớn tin tưởng. Mặc dù khuê mật nói đến có cái mũi có mắt, nhưng mà nếu như là Giang Đào, vậy nàng không có chút nào hoài nghi, bởi vì Giang Đào cắn bút, đó là toàn trường nổi danh, Lâm Viện trưởng mấy năm này, kể từ Giang Đào sau khi đi vào, cơ hồ tất cả nói chuyện bản thảo cũng là Giang Đào viết, cái này đều tạo thành quen thuộc. Người nói Lâm Viện trưởng nếu là không mang theo Giang Đào đi, ai cho hắn viết bản thảo, lại nói người khác viết, hắn cũng không đầy ý à? Lâm Viện trưởng đây chính là nổi danh cao đánh dấu nghiêm yêu cầu, người bình thường có thể đạt đến yêu cầu của hắn, không có cửa đâu. Không nhìn ra, người tuổi không lớn lắm. cân nhắc vấn đề ngược lại là rất bằng diện vậy được vậy ta liền về nhà ngươi cũng sớm một chút đi ăn cơm hôm nay cảm ơn ngươi đúng quay đầu nếu là có cơ hội ta cùng lãnh đạo nói lại xem có thể hay không giữ ngươi lại tới nói xong lưu mai không đợi chu dương mở miệng liền đi ra ngoài lên xe mà sau lưng chu dương thì toàn bộ mà có chút cười ngây ngô so với trùng sinh cầm tới đói khổ lạnh leo cái bản hôm nay cái này hoàn toàn chính là hoàn mỹ bắt đầu mặc dù không có tin tức xác thực nhưng mà trung quy là có hy vọng trở lại ký túc xá chu dương tâm tình đều vẫn còn chút bình tĩnh không được mai cho đến trong nhà lão nương cho hắn đánh một cái video tới lúc này mới bình phục không thiếu mẹ ngươi cùng ba ta cũng đừng lo lắng ta chính các ngươi chiếu cố tốt chính mình ta liền a di đà phật việc làm tìm được hay không con của ngươi ta còn không có chắc chắn sao ta gần nhất đang bận rộn chuyện này trước tiên không nói cho các ngươi chờ xác định sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt trong loa nghe được lão nương vương ái bình thanh âm quen thuộc chu dương đấy lòng lập tức cũng có chút rút rút hắn xa cách thanh âm này đã dỏng dã ba năm a đợi trước Lão nương vương ái bình ngay tại chính mình trùng sinh 3 năm trước đây đi trong 3 năm chính mình bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm ôm gối đầu đang khóc. Lại một lần, thanh âm này cơ hồ khiến hắn có chút không khống chế được nghĩ gào khóc một hồi. Cả đời này tất nhiên lại bắt đầu lại từ đầu, cái kia bất kể như thế nào, cũng muốn để cho lão nương trải qua so sánh với đời càng hài lòng càng sung sướng hơn, mặc dù việc làm còn không có xác định được, nhưng mà Chu Dương cũng không ngại nói dối. Trong túc xá, cùng trong nhà đánh gần tới 2 giờ video, Chu Dương vẫn không có một kia buồn ngủ, trong đầu vẫn nghĩ lưu mai câu nói kia cuối cùng chỉ có thể ép buộc chính mình thành công đầu lập tức mở ra đông đại giáo dục học viện học phí xì website đem tất cả bộ môn kết cấu nhân sự tình huống nhớ kỹ tại ngực bởi vì hắn tin tưởng đối với nghèo túng giả tới nói bất luận cái gì may mắn đều biết trở thành nghèo túng căn nguyên đối với người thành công tới nói bất luận cái gì cố gắng đều biết trở thành thành công chất dinh dưỡng chương tám lâm vĩ minh muốn điều động chương tám lâm vĩ minh muốn điều động ngoài cửa sổ bóng đêm vắng vẻ trong túc xá chu dương chằn chọc vẫn luôn rất khó chìm vào giấc ngủ tra xét mấy giờ tư liệu đủ loại tin tức tràn ngập tại trong đại não bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong đầu của mình trướng đến lợi hại đại học đông hải mặc dù là 211 trường cao đẳng nhưng mà không thể không nói giáo dục học viện họ phỉ xỉ ohep sẽ chính xác giữ gìn đến chẳng ra sao cả giao diện cổ xưa không nói hơn nữa tin tức đổi mới tần suất rất thấp phía trên liên quan tới học viện tổ chức cùng nhân sự cơ cấu cũng có chút hỗn loạn rất nhiều tin tức đều không hoàn chỉnh bất quá đối với nghị muốn hiểu rõ toàn bộ học viện tình huống căn bản chu dương tới nói đã đầy đủ dùng tương thân tương ái người một nhà bên trong gỡ giúp mẹ chặn mặc dù đã mở tin tức miễn cái gì bất quá nhìn xem 99 tin tức chu dương vẫn là không nhịn được ở trong lòng chửi bậy bọn giá hỏa này thật có thể tán gâu lao chu ngươi sẽ không thật sự đi ghi danh giáo dục học viện làm trợ quản a ký túc xa bốn người nhóm nhỏ bên trong lão tam vương kim khôn đột nhiên phát cái tin hỏi chu dương liếc một cái tin tức nội dung còn không có hồi phục liền thấy lao tư lưu hiệu cùng giường trên hồ siêu tin tức theo sát lấy liền xông ra hay là trở đi nhanh chóng tìm việc làm mới là chuyện đứng đắn trợ quản hẳn là rất khó ở lại trường a ở lại trường thì thế nào chút tiền lương kia có thể làm gì đối với ở lại trường chuyện này trong túc xá bốn người trước đây cũng thảo luận qua nhiều lần kết quả đều không khác mấy có thể không lưu liền không lưu thực sự không được cũng chỉ có thể quá độ một chút nằm ở trên giường nhìn xem trong túc xá vài người khác mồm năm miệng mười thảo luận chu dương cũng không nhịn được những mày nói thực ra ở lại trường đúng là lựa chọn khi đến đường cùng trường học chính thức công nhân viên trước mặc dù cũng thuộc về sự nghiệp biên chế nhưng mà tiền lương đãi ngộ chính xác rất thấp dựa theo hắn lúc trước hiểu được tình huống đến xem đông đại loại này giáo dục bộ trực thuộc trường học tiền lương phân ab hai bộ phát ra trong đó a bộ thuộc về quốc khố phát ra tiền lương dựa theo tuổi nghề mà tính vừa nhậm chức khoa viên, một tháng cũng liền hơn 2.000 nghìn tiền. B bộ là trường học phòng nhân sự phát ra, dựa theo trách nhiệm cấp cùng cương vị định tuổi, khoa viên cũng chính là sáu, bảy tiêu chuẩn, tăng thêm hôn tạm phụ cấp. hai bộ tiền lương cộng lại, trước thuế cũng chính là một hơn vạn dáng vẻ, nếu như lại trừ đi năm hiểm một kim cùng tiền thuế mà nói, đoán chừng cũng liền có thể còn dư lại hơn 5.000. sau thuế 5.000 nhiều thu nhập thủy bình, tại đông hải thành phố loại này địa phương, chính xác chỉ có thể coi là được là ấm no đám người, dù sao mỗi cái nguyệt quan tiền thuê nhà đều muốn đi đi gần một nửa, xem ra thu vào quá thấp cũng là vấn đề lớn, muốn trưởng kỳ kiên chỉ đợi đến cấp bậc để lên. hay là muốn nghĩ biện pháp dạy điểm thu nhập thêm mới được chu dương ấy lòng âm thầm nghĩ tới so sánh lưới trong tốc xa khác ba người tình huống lại muốn tốt hơn nhiều lão tam vạn Vương kim Khôn đã sớm lên mở mới tổ dân phố khoa viên mặc dù tiền lương đãi ngộ đồng dạng không cao nhưng mà tốt xấu trong đường phố cho an bài rừng chân như vậy thì chẳng khác gì là không có nỗi lo về sau mà lao tứ lưu hiệu là thuộc về loại kia đối với bên trong thể chế việc làm không có cảm giác chút nào tính cách cho nên năm ngoái thu thu thời điểm liền đã lấy được quốc nội một nhà nổi danh công ty chứng khoán vào chợ bé. trước đó không lâu vừa mới nhậm chức coi là tiền đổ vô lượng đến nỗi hồ siêu chu dương đó chính là thuần túy chỉ có phần hâm mộ gia hỏa này là đông hải người địa phương trong nhà chỉ là phá rỡ phòng ở đều có ba bộ lại là con một hoàn toàn chính là ăn mặc không lo làm mọt gạo đều lại mệt mỏi cho nên năm ngoái thu chiêu cùng năm nay xuân chiêu hồ siêu cơ hồ đều không động tĩnh trước đó không lâu vừa mới nhậm chức nơi đó một cái cộng đồng làm cộng đồng cán bộ tháng ngày so thần tiên còn nhanh sống tính toán trước tiên làm hai tháng trợ quản lại nói việc làm đến lúc đó một lần nữa tìm đi trong đám chu dương trở về cái tin mấy người cũng không nói cái gì dù sao mọi người đều có trí khác nhau đúng lão nhị ngươi cùng vương cần là chuyện gì xảy ra không chút chuyện phân nhìn thấy vương kim không tin tức chu dương trả lời cởi mở lỡ thật phân ân trong đám lập tức hoàn toàn yên tĩnh ta nói lưu dung hôm nay nói chuyện như thế nào âm dương quái khí hợp lấy là nguyên nhân này không quá phận cũng tốt vương cẩn cũng không phải là loại kia sống qua ngày người thật đi cùng với nàng ta nhìn ngươi cũng thoải mái không được chu dương nhìn trầm chằm trong đám tin tức cười cười không nói chuyện lấy hắn đối với vương cẩn hiểu rõ chính mình chủ động nói chia tay hơn nữa quay người liền xóa hẹ chặt kéo đen số điện thoại nàng không cùng người quen biết đem chính mình bận mấy lần liền không hợp với lẽ thường lưu dung cùng vương cẩn là một cái ký túc xá cũng là lưu hiệu bạn gái. tất nhiên liên lạc không được chính mình cái kia vương cẩn tự nhiên không thể làm gì khác hơn là nhìn mình chằm chằm người bên cạnh tới đếm rơi xuống tính toán giữa hái xanh không ngọn đúng lập tức không phải tốt nghiệp sao thứ bảy này lý đằng phi an bài lớp học liên hoan các người đến lúc đó có rảnh a ta không có vấn đề mấy điểm nam trong đám ba người mồm năm miệng mười trao đổi một chút tối thứ sáu bên trên liên hoan sự tình, chu dương nghĩ nghĩ nói ta xem tình huống a nếu như không có đặc biệt sự tình khẩn yếu đến lúc đó liền đi qua dù sao vừa mới chiếm giáo dục học viện trợ còn hố chu dương cũng không xác định thứ bảy có thể hay không an bài trực ban sáu Sáng sớm hôm sau, Đại học Đông Hải Giáo dục Học viện, văn phòng bên trong, Chu Dương cơ hồ là vừa bước vào môn, Lưu Mai đem hắn gọi vào trước mặt tiểu chu, đợi lát nữa 10 giờ muốn mở chính đảng liên tịch hội hội nghị mở rộng, ngươi đi trước đem phòng học chuẩn bị một chút. Từ Lưu Mai biểu tình trên mặt bên trong, Chu Dương rõ ràng phát giác được một chút không bình thường khí tức, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chính đảng liên tịch hội hội nghị mở rộng, ý là học viện đảng ủy thành viên ban ngành lại thêm có hành chính cán bộ thân phận lãnh đạo đều phải có mặt, hơn nữa còn không bài trừ trong nội viện số ít có uy vọng giáo sư. Hôm qua trường học lãnh đạo vừa mới tới điều tra nghiên cứu qua việc làm. Hôm nay lập tức liền mở chính đảng liên tịch hội hội nghị mở rộng, chẳng lẽ là viện trưởng Lâm Vĩ Minh cương vị vị điều động sự tỉnh có mới tiến triển. Trong lúc nhất thời, nghe được Lưu Mai câu nói này, Chu Dương đấy lòng cũng suy nghĩ ngàn vạn, bất quá cũng vẹn bèn trong nháy mắt công phu, hắn lập tức liền gật đầu một cái, lập tức cầm phòng họp chìa khóa đi mở cửa làm chuẩn bị. Một bên khác, gặp Chu Dương ra ngoài, Lưu Mai lúc này mới nửa đùa nửa thật theo sát văn phòng bên trong đang bận lấy đóng dấu hội nghị tài liệu Giang Đào nói, "Giang Đào, lần này lãnh đạo hẳn là muốn cho ngươi giải quyết phó khoa a. Còn không biết A Mai tỷ, chữ bát này còn không có con lên đâu." Giang nghe vậy ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. dù sao loại chuyện này một khi có gió thổi có lay gì ai cũng không lốc tử liền miệng ngươi mọi người nhanh chóng ta thế nhưng là nghe vương dương nói lâm viện trưởng cùng nơi nào đều vô bản cái gì khác đều không cần liền phải đem người dẫn đi chúc mừng chúc mừng văn phòng bên trong giang đào đang muốn nói cái gì gặp chu dương quay đầu đi vào không thể làm gì khác hơn là cười hì hì rồi lại cười trên thực tế đêm qua sau khi tan việc viện trưởng lâm vĩ minh liền đã gọi điện thoại cùng hắn tán gẫu qua chuyện này tại giang đào xem ra từ giáo dục học viện viện trưởng trên cương vị điều nhiệm giáo vụ chỗ trưởng phòng lâm vĩ minh cấp bậc mặc dù vẫn là chính sử nhưng mà quyền lợi lại là tiến vào một bước giải mặc dù có chút không thể nói lời quá rõ ràng nhưng mà dựa theo lâm vĩ minh ý tứ hắn cùng theo đi giáo vụ chỗ khỏi cần phải nói nhưng mà giáo vụ chỗ một cái phó khoa cấp văn phòng chủ nhiệm hẳn là chạy không được chín điểm ba khác trong phòng họp chu dương đang giúp đem vừa mới pha nước trà ngon đưa đến tham dự nhân viên trước mặt tại bàn hội nghị hai bên lúc này đã ngồi mười mấy người mặc dù có số ít mấy người nhận không được đầy đủ bất quá phải nhờ vào tối hôm qua làm bài tập, hắn biết cái này một số người hầu như đều là học viện mỗi hệ cho nên cùng chuyên nghiệp người phụ trách khoảng cách sẽ bàn bạc bắt đầu còn mấy phút nữa Chu Dương nhìn thấy một người tuổi chừng chừng 50, nữ tính lãnh đạo cầm trong tay máy vi tính sách tay, bút ký, đi tới, trong phòng họp đám người lập tức rối rít chào hỏi Lý Bí thư. "Văn Vương Bí thư tốt." Nguyên Lai like lần này người chính là giáo dục học viện bí thư Đảng ủy Lý Văn Vương, chỉ thấy nàng cười cùng đám người gật đầu một cái, lập tức ngay tại phòng họp đầu nào nhất chỗ ngồi xuống tới. Rất nhanh Lâm Vĩ dân thân ảnh liền xuất hiện tại cửa phòng hội nghị, so với Lý Văn Vương loại kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền và nội liễm tính cách, Lâm Vĩ Minh là thuộc về loại kia dọc lớn, tính khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh học viện phái lãnh đạo. Cho nên vừa vào cửa lập tức liền ha ha cười lên đi thẳng vào vấn đề nói. nha à, hôm nay tất cả mọi người so ta tới sớm, xem ra vẫn là chúng ta bí thư mị lực lớn. trong phòng họp mọi người nhất thời oanh cười lên, cùng lúc đó, Chu Dương đưa trong tay hai chén lượng nước đường đặt ở Lý Văn Vương cùng Lâm Vĩ Minh mặt phía trước, lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí kéo lên cửa phòng họp ra ngoài. chương Không Chín, chính đảng hội nghị liên tịch. chương Không Chín, chính đảng hội nghị liên tịch tốt, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền họp ba hội nghị hôm nay do ta chủ trì, ta trước tiên đem hội nghị chương trình hội nghị giới thiệu sơ lược một chút. trong phòng họp, Lý Văn Vương ngữ tốc rất nhanh. đám người cũng đều tình tưởng lý bí thư tính cách cho nên lập tức liền kết thúc nhỏ giọng nói chuyện tiến vào trạng thái học hôm nay đem tất cả kêu đến mở chính đảng liên tịch hội hội nghị mở rộng tổng cộng là có như thế mấy cái sự tình hạng thứ nhất là xem xét cùng thông qua học viện năm nay chiêu sinh biện pháp an bài cụ thể đợi lát nữa vị minh viện trưởng làm tiếp kỹ càng giới thiệu kiện sự tình thứ hai chính là cùng đại gia thâu cái khí vị minh viện trưởng lập tức sẽ rời viện trưởng cương vị đến với ngành đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ lý văn vương nói xong câu đó trong phòng học rõ ràng có chút bạo động bất quá nhìn thấy hai vị lãnh đạo chủ yếu đều rất bình tĩnh thế là rất nhanh liền bình ổn lại chuyện thứ ba chính là thảo luận một chút chúng ta học viện năm nay hơn nửa năm việc làm tổng kết cùng báo cáo mỗi chuyên nghiệp hệ chỗ người phụ trách dẫn đầu mau chóng đem tài liệu báo đến văn phòng bên trong điểm này ta phải rõ ràng chính là ai vượt qua thời gian còn chưa báo tài liệu đến lúc đó liền truy cứu trách nhiệm của ai tình huống cụ thể chúng ta đợi sẽ lại thảo luận một hạng cuối cùng là học viện văn phòng người chuyện điều chỉnh vấn đề đợi lát nữa phía trước ba loại kết thúc về sau ngoại trừ đảng ủy thành viên ban ngành những người còn lại sau khi tan họp lại cuối cùng thảo luận phía giới liền thỉnh vĩ minh viện trưởng đem năm nay chiêu sinh biện pháp cùng đại gia giới thiệu một chút phong họp lý văn vương thả xuống trong tay chủ trì bản thảo lâm vĩ minh lập tức bắt đầu giới thiệu hội bản bạc tài liệu hắn nói xong tổng thể tình huống sau đó phân biệt từ mỗi hệ cùng chuyên nghiệp người phụ trách tiến hành riêng phần mình chuyên nghiệp giới thiệu trong lúc đó phụ trách học viện thường ngày chiêu sinh công tác phó viện trưởng thì tiến hành bổ sung cùng hỏi thăm có liên quan tình huống cuối cùng lâm vĩ minh làm tổng kết đồng thời cuối cùng đem phương án quyết định xuống có thể nói toàn bộ quy trình đều rất thông thuận đương nhiên chủ yếu là bởi vì biện pháp này kỳ thực trước kia liền đã thảo luận vô số lần lần này họp cũng chỉ là đạt tới sau cùng ý kiến rất nhanh theo hạng thứ nhất hội nghị chương trình hội nghị sau khi kết thúc. bí thư đảng ủy lý văn phương lập tức giới thiệu một chút lâm vĩ minh điều động công việc có liên quan tình huống dựa theo đại học đông hải đảng ủy sẽ quyết nghị cùng với bộ tổ chức yêu cầu lâm vĩ minh điều động tổ chức việc làm tiền kỳ trên cơ bản đã hoàn thành trễ nhất muốn tại 4 nguyệt hai mươi hào phía trước đến bộ môn mới đi đưa tin giáo dục học viện bên này một mặt phải làm tốt công tác bằng giao một phương diện khác tự nhiên là tại lãnh đạo mới nhậm chức phía trước các hạng việc làm cũng muốn làm một cái bố trí chuyện này cũng không muốn nói nhiều đại gia trong lòng có cái đo đếm là được mặt khác làm tốt tổ chức công tác bảo mật không cần ngẩm nghị luận quá nhiều kế tiếp từ ta an bài một chút hơn nửa năm việc làm tổng kết cùng báo cáo sự tình. Năm nay chúng ta phải rõ ràng một vấn đề là mỗi chuyên nghiệp, hệ, chỗ báo cáo nhất định muốn trong lời có ý sâu xa, muốn thực, không muốn đi nói xung những cái kia hư đầu bà nao đổ vật Trường học gì rõ ràng bí thư cùng trường quốc đổi hiệu trưởng lần nữa cường điệu chuyện này, có ít người lúc nào cũng bắt không được vấn đề điểm. Chúng ta đều phải nghĩ lại một chút vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở cái gì địa phương. phía dưới mỗi phân quản phó bí thư cùng phó viện trưởng các người đều nói nói tương ứng công tác dự định a. Lý Văn Vương âm thanh rơi xuống. Phụ trách học viện đoàn học công tác phó bí thư Giang Phạm Lập tức ho khan một tiếng, lập tức đem đoàn học việc làm cái kia một khối kế hoạch đơn giản nói một chút, bên cạnh dự tính hội nghị đoàn ủy bí thư viên tiến thì tại vùi đầu làm ghi chép. Chờ Giang Phạm sau khi nói xong, ba cái phân công quản lý chuyên hạng công tác phó viện trưởng lần lượt lên tiếng, bởi vì ngay từ đầu bí thư đảng ủy Lý Văn Phương liền định rồi liệu, cho nên mấy người cũng đều tâm như sáng như gương, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Vừa ý bài Lý Văn Phương thỉnh thoảng gật đầu, trong phòng họp mấy cái lên tiếng phó chức lãnh đạo trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. dựa theo trung ương cùng giáo dục bộ yêu cầu bây giờ trong trường học là đảng ủy dưới sự lãnh đạo hành chính ban tử phụ trách chế bí thư đảng ủy lý văn phương mặc dù không phải độc đoán tác phong nhưng mà nàng muốn là thuộc về loại kia sấm rền gió cuốn tính cách thật nổi nóng lên trước mặt mọi người chất vấn người, ít nhất trên mặt mũi là gây khó dễ tất nhiên cơ bản điệu đã quyết định vậy các ngươi những thứ này chuyên nghiệp hệ chỗ người phụ trách quay đầu mới hảo hảo bàn bạc một bàn bạc xem như thế nào đem báo cáo chất lượng để lên mấy cái phân quản lãnh đạo riêng phần mình hồi báo xong sau đó hội nghị đã tiến hành gần tới hơn bốn phút Lý Văn Vương cũng chưa từng có nhiều đưa yêu cầu, làm đơn giản tổng kết sau đó, lập tức liền để đảng ủy thành viên ban ngành bên ngoài người tan họp dạng này, tiểu mai ngươi đi đem hiệu phương tiêu đến, kế tiếp thảo luận sự tình nàng cũng dự tính một chút. Trong hội nghị, đám người rời sân sau đó, Lý Văn Vương đột nhiên mở miệng hướng văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai nói, nghe vậy Lưu Mai gật đầu một cái lập tức trở về văn phòng đem Kim Hiệu Phương hô đi vào, chờ hai người ngồi xuống, Lý Văn Vương lúc này mới thả xuống trong tay chén trà háng rộng một cái vốn là học viện văn phòng điều chỉnh nhân sự vấn đề ta là tính toán đợi học kỳ sau lại thảo luận, bất quá dưới mắt đúng lúc là mùa tốt nghiệp, lại lập tức phải được nghỉ hè, học kỳ sau thảo luận. về thời gian hơi trễ hôm nay liền mượn cơ hội này cùng nhau bàn bạc một chút vĩ minh viện trưởng lần này đi mới bộ môn đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ học viện văn phòng giang đảo cũng sẽ cùng đi cứ như vậy học viện văn phòng cũng chỉ còn lại có lưu mai một người học viện văn phòng chuyện vụ tính chất việc làm nhiều sự tinh dường ra không có người phụ một tay chắc chắn không được hơn nữa giang đảo phụ trách tổ chức tuyên truyền một khối này nội dung công việc cũng rất trọng yếu các ngươi xem có hay không nhân tuyển thích hợp có thể trực tiếp đề cử đi lên nghe được lý văn phương lời nói mấy cái lãnh đạo biểu tình trên mặt coi như bình thường dù sao liên quan đến vẹn vẹn chỉ là học viện văn phòng một cái khoa viên cương vị cùng bọn hắn không có quá lớn liên quan. Hơn nữa văn phòng là bí thư đảng ủy phân quản, bọn hắn tự nhiên càng sẽ không bao biện làm thay. Nhưng mà đối với học viện văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai, đoàn ủy bí thư Viên Thiến cùng với giáo vụ chỗ văn phòng chủ nhiệm Kim Hiệu Phương tới nói, đây quả thật là một tin tức quan trọng, bởi vì Giang Đào vậy mà thật phải đi. Trong lúc nhất thời, mấy người biểu tình trên mặt đều giật giật, trong con ngươi thậm chí cực nhanh mà thoáng qua một tia hâm mộ thần sắc, bởi vì bọn hắn đều biết Giang Đào lần này dày mới, một cái phó khoa cấp chủ nhiệm chắc chắn là chạy không được. Hơn nữa cơ quan phó khoa cùng học viện vẫn có khác nhau rất lớn dù sao giáo vụ chỗ lại là hoạch tâm bộ môn. nhưng mà lý văn phương nói xong trong phòng họp cũng rất nhanh liền rơi vào trầm mặc bên trong liền phó bí thư giang Phạm cũng không có nói tiếp gốc dạng hắn ngược lại là nghĩ để cử chính mình học viện tốt nghiệp tới nhưng nhìn hai cái lãnh đạo không có mở miệng hắn cũng không tốt thứ nhất giới thiệu người tuyển đúng lúc này ngồi ở lý văn phương bên cạnh thân viện trưởng lâm vĩ minh lại đột nhiên cười một cái nói văn phương bí thư ta ngược lại thật ra có một ý tưởng bây giờ đúng lúc là mùa tốt nghiệp trường học chúng ta tốt nghiệp nhiều như vậy cùng đi xa chiều chẳng bằng trực tiếp tại trường chúng ta tốt nghiệp bên trong tìm kiếm một cái đi mọi người vừa nghe lời này lập tức liền nhao nhao gật đầu một cái còn không phải sao Trước mắt chính là mùa tốt nghiệp, tìm người còn không phải rất đơn giản, thế là thấy mọi người cũng không có phản đối, Lý Văn Vương lập tức liền thách bản, lập tức lập tức để cho nguyên ban chủ nhiệm Lưu Mai đi cùng trường học phòng nhân sự đối tiếp, mau chóng đem tuyển mộ thông chi phát đến mỗi học viện đi. chương Mười nhất định muốn chiêu nam sinh, chương Mười nhất định muốn chiêu nam sinh giang đảo. Hắn tiến trường học cũng có ba, bốn năm a, ta nhớ được hắn là cùng tiểu võ cùng một năm tiến trường học nói thực ra bây giờ mới sách phó khoa, cũng không tính là vật khí. Đại học Đông Hải. giáo vụ chỗ văn phòng bên trong mấy người ăn xong cơm trưa sau đó ngay tại trong phòng sinh hoạt nghỉ ngơi lập tức liền bắt đầu thảo luận tới bộ môn điều chỉnh nhân sự sự tình dù sao bây giờ trường học đảng ủy sẽ công nhiên bày tỏ đều đi ra lâm vĩ minh sắp lên mặt cho giáo vụ chỗ người đứng đầu trên cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột không chỉ có như thế phòng nhân sự bên kia cũng chuyển tới giáo dục học viện văn phòng giang đảo muốn nâng lên giáo vụ chỗ cái này vừa làm văn phòng phó chủ nhiệm mặc dù tin tức này trước mắt còn vẹn vẹn chỉ là truyền ôn nhưng mà đối với giáo vụ chỗ trong bộ môn ảnh hưởng rõ ràng tương đối lớn. dù sao trong bộ môn phó khoa cương vị vốn là ít bản bộ môn xếp hàng người đều không giải quyết lần này còn từ bên ngoài tới một người đem hố chiếm cho dù ai đều sẽ không cao hứng cái kia có như thế nào ta xem này liền không hợp lý chúng ta bên này tư lịch so với hắn sâu cũng không phải không có à dựa vào cái gì để cho hắn tới chiếm hố nói trắng ra là không phải là vận khí tốt đùi ông lên thực sự là người so với người làm người ta tức chết cái kia cũng không có cách nào lãnh đạo mới thợ vị tự nhiên muốn dùng chính mình người hơn nữa giang đảo viết đồ vật đó là toàn trường nội danh lãnh đạo không đều thích loại này cái kia ngược lại là ai chúng ta cũng chính là một khoa viên mệnh mà lúc này tại giáo dục học viện văn phòng sau khi hội nghị kết thúc lưu mai cùng kim Hiểu phương mấy người trở lại văn phòng lập tức liền chạy tới giang đảo bên kia bắt đầu một vòng mới bắt quái được ca giang đảo vô thanh vô tức liền giải quyết cái chuyện lớn lần này xem như lên trước như thế nào mời khách ra chính là ta nói như thế nào gần nhất chạy cơ quan chạy chuyên cần như vậy nguyên lai là có hướng đi mới nào có chuyện ta đây không phải đi học tới cũng không chạy mấy lần a mọi người nhất thời một hồi cười vang mà tại một bên lắng hai nghe chu dương trong lòng cũng giống như rời sông lấp biển đồng dạng bởi vì đời trước Dương Chí Bình mặc dù có thể chính thức ở lại trường cầm tới một cái biên chế, cũng là bởi vì Giang Đào đột nhiên bị điều ly nguyên nhân. vốn là hắn còn có chút lo lắng sự tình có thể hay không bởi vì chính mình phát sinh biến hóa gì, nhưng là bây giờ nghe xong mấy người đối thoại, tự nhiên là biết do hắn hao tổn tâm cơ, chờ cơ hội rốt cuộc đã đến. bất quá Chu Dương bây giờ cũng tại lo lắng một cái vấn đề khác, tất nhiên Giang Đào rời đi giáo dục học viện là chuyện khẳng định, vậy kế tiếp khẳng định muốn một lần nữa nhận người vừa rồi Lưu Mai gọi Kim Hiểu Phương đến hội nghị phòng, rõ ràng lãnh đạo là đang giảng chuyện này. vậy kế tiếp đến cùng là thế nào thao tác? đến cùng là lãnh đạo đã có hướng vào ứng cử viên. vẫn là thông qua xã chiêu hoặc những thứ khác cái gì hình thức đem cái này cương vị quyết định đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ mấu chốt cho nên trong lúc nhất thời chu dương cũng cảm thấy bắt đầu lo được lo mất mà văn phòng bên trong mấy người bắt quái một hồi lâu sau đó trung bi là tất cả trở về các vị nhưng mà bây giờ tại trong lâm vĩ minh văn phòng lại sắp phát sinh một lần tất cả mọi người không biết tình huống nói chuyện bí thư đảng ủy văn phòng bên trong lúc này lý văn phương biểu tình trên mặt mặc dù che giấu vô cùng tốt nhưng mà rõ ràng có chút thất lạc mặc dù nàng cùng lâm vĩ minh một cái đảng miệng cán bộ một cái là hành chính miệng lãnh đạo nhưng đã đến chính sử cái này cấp bậc kỳ thực cũng liền không quan trọng chính đảng phân chia lâm vĩ minh một cái chuyên nghiệp viện trưởng có thể điều nhiệm giáo vụ chỗ người đứng đầu nàng lý văn phương tự nhiên cũng có thể tiến đảng xử lý bộ tổ chức hoặc bộ tuyên truyền nhưng mà không như mong muốn chính là tại giáo dục học viện bí thư đảng ủy trên vị trí này nàng đã ước chừng chờ đợi gần tới 5 năm phải biết lâm vĩ minh từ phó sử cấp phó viện trưởng được bổ nhiệm chính sử cấp viện trưởng thời điểm nàng cũng đã là chính sử cấp bí thư bây giờ lập tức năm năm thời gian đi qua nàng vẫn tại bí thư đảng ủy vị trí không có bất kỳ cái gì điều động phân thành nhưng mà lâm vĩ minh đã từ viện trưởng điều nhiệm giáo vụ chỗ trưởng phòng nói khoa chương một điểm cái này rõ ràng là xem như phó cục cấp lãnh đạo cán bộ đi bồi dưỡng nhưng mà sự thật chính là như thế lý văn vương cũng không biện pháp dù sao lâm vĩ minh con đường chính xác quá rộng bản thân là chuyên nghiệp lãnh đạo tự thân nghiệp vụ năng lực mạnh hơn nữa làm người ta hâm mộ nhất không tới chính là lâm vĩ minh bây giờ mới hơn 40, mà nàng đã qua 50. cho nên người so với người làm người ta tức chết có đôi khi thật không phải là không chịu thua là được rồi còn phải nhìn cá nhân kỳ ngộ đương nhiên làm nhiều năm như vậy bí thư đảng ủy lý văn vương cũng biết chuyện này hâm mộ không tới cùng đi hâm mộ ghét chẳng bằng cùng lâm vĩ minh chỗ quan hệ tốt vạn nhất đem tới rừng trưởng phòng thật sự đã biến thành rừng hiệu trưởng chính mình nói không chắc tại về hưu phía trước còn có thể làm một nhiệm kỳ cơ quan ngành chính đảng người đứng đầu nghĩ tới đây lý văn vương lập tức liền quay chuyển tư tưởng tiếp đó đứng dậy gõ lâm vĩ minh văn phòng môn sau khi vào cửa hai cái lãnh đạo chủ yếu cách một đống sách phân biệt ngồi ở hai bên trên ghế salon vĩ minh viện trưởng người đi lần này chúng ta học viện nhưng là không còn người lãnh đạo rồi không hổ là đảng miệng ra thân cán bộ lý văn vương một câu nói liền quyết định hai người nói chuyện nhạc dạo làm băng sắt doanh trại quân đội nước minh văn vương bí thư Không còn ta Lâm Vĩ Minh còn có Trương Vĩ Minh, Lý Vĩ Minh đi. Bất quá kế tiếp chúng ta giáo dục học viện việc làm thế nhưng là không được tốt làm. Mấy năm này tình thế càng ngày càng nghiêm vấn. Phía trên hai vị lãnh đạo yêu cầu càng ngày càng cao. Cũng không biết cuối cùng sẽ đem thủy phái tới đón cái này mở ra tử. Sự tình đối với giáo dục học viện Lâm Vĩ Minh vẫn rất có tình cảm. Dù sao hắn từ vừa tốt nghiệp ngay tại giáo dục học viện làm phổ thông giáo sư, gần tới chừng hai năm thời gian, tuần tự từ phổ thông giáo sư làm đến phó giáo sư, giáo sư, hành chính cấp bậc cũng từ chuyên nghiệp người phụ trách làm đến hệ chủ nhiệm, phó viện trưởng, viện trưởng. Có thể nói. Giáo dục học viện chính là Lâm Vĩ Minh thật sự nhà mẹ đẻ, cái này đột nhiên muốn đi, trong lòng của hắn kỳ thực cũng dây dưa đến kịch liệt vấn đề này. Hai cái lãnh đạo nhất định sẽ toàn diện cân nhắc. Bất quá ngươi lần này đem Giang Đào mang đi, chúng ta học viện thế nhưng là một tổn thất lớn. Giang Đào căn này cản bút thế nhưng là toàn trường nổi danh. Lâm Vĩ Minh chuyên nghiệp năng lực mạnh, nhưng mà làm hành chính viết nằm đối diện đông tây tới nói yếu nhược một chút. Giang Đào xem như học viện văn phòng thư ký, mấy năm này chính xác cho hắn viết không thiếu Hảo Văn Trường, điểm này toàn bộ giáo dục học viện đều biết. Lâm Vĩ Minh cũng không tận lực đi tránh đi chuyện này, chính xác rất bằng thẳng điểm ấy Lý Văn Vương bội phục nhất. dù sao xem như bí thư đảng ủy nàng muốn biết văn trường so lâm vĩ minh thế nhưng là nhiều rất nhiều nhưng mà trọng yếu bài viết lý văn vương cho tới bây giờ cũng không dám để cho phía dưới người đi chấp bút ha ha ha vẫn là câu nói kia không có giang đảo còn có lý đảo chu đảo vương nào đi lần này học viện văn phòng mướn người mới văn vương bí thư ngươi tự mình giữ cửa ải chắc chắn không kém được lý văn vương cười cười không nói chuyện bất quá trong lòng nhưng có chút không đệ bụng dù sao tìm người đơn giản nhưng mà tìm năng lực không kém lại có thể viết khoa viên bây giờ cũng không đơn giản như vậy bất quá một vấn đề rất rõ ràng đó chính là dưới cái nhìn của nàng khẳng định muốn chiêu nam sinh điểm này nàng giống như lâm vĩ minh là ý nghĩ dù sao giáo dục học viện học viện văn phòng bên này quả thật có chút âm thịnh dương suy nếu như lại tìm một nữ sinh tới cái kia cũng bất lợi cho văn phòng khai triển công việc chương 11, gặp may chu dương chương 11, gặp may chu dương chu dương ở trường học trong phòng ăn ăn xong cơm chưa trở về ký túc xá bởi vì buổi chiều là hai điểm mới tới lớp cho nên hắn ở giữa có gần tới hơn hai giờ thời gian có thể nghỉ ngơi một chút trong túc xá dựa mặt chu dương lên giường ngủ không đến nửa giờ lúc tỉnh lại cả người đều có chút ngơ, ngơ ngác ngác gặp quỷ thực sự là liền ngủ như thế trong một giây lát công phu lại còn có thể làm tác động chu dương trong lòng không khỏi mắng thầm thì ra vừa rồi hắn vậy mà mơ tới chính mình không chỉ không có ở lại trường thành công hơn nữa đi lộ thế mà đuổi kịp đời giống nhau như lúc thoáng một cái chu dương trực tiếp liền đánh thức dựa mặt chu dương thu xếp một chút trở về văn phòng mới vừa vào cửa nhìn thấy lưu mai đang cùng giang Đào nói chuyện nhìn thấy hắn đi vào lưu mai lập tức nói tiểu chu ngươi hai ngày này không cần phải để ý đến ta bên này sự tình trước tiên đi theo giang Đào lão sư đem hắn công tác trên tay thật tốt sửa sang một chút có một số việc ngươi trước tiên giúp ta nhận lấy bởi vì dựa theo đảng ủy bộ tổ chức bên kia yêu cầu lâm vĩ minh là cuối tháng 20 hào liền muốn chính thức điều nhiệm lâm vĩ minh vừa đi khẳng định muốn đem giang đào dẫn đi đến lúc đó lưu mai một người muốn đem toàn bộ văn phòng việc làm đều làm dọn nước không lọt, đó nhất định chính là không thể nào nhất là tổ chức tuyên truyền một khối này vốn chính là đủ loại sự vụ tính chất việc làm nhất là rừng già nàng nửa đường tiếp nhận thậm chí còn không bằng chu dương một cái thuần trắng người mới bắt đầu lại từ đầu duy nhất để cho lưu mai có chút trần chờ chính là chu dương dù sao vẫn chỉ là một cái tạm thời trợ quản có một số việc chắc chắn không thể phụ trách nhưng mà có một số việc vụ tính chất việc làm chắc chắn không có vấn đề mà lúc này nghe được Lưu Mai lời nói, Chu Dương trong lòng cũng là một mảnh cuồng hỷ, mặc dù trước mắt còn không biết mình rốt cuộc có thể hay không lưu lại, nhưng mà dù sao cũng là một khởi đầu tốt ta, cho nên không chần chờ chút nào, Chu Dương lập tức gật đầu một cái không có vấn đề Lưu Lão sư, Giang Lão sư ngài trên tay nếu là có sự tình gì tùy thời phân phó ta làm. Khi thực đối với Chu Dương cái này cùng chính mình lúc trước lúc tốt nghiệp không có sai biệt tốt nghiệp, Giang Đào trong lòng vẫn là có chút hào cảm, chỉ có điều trong lòng cũng đang thán thở, cảm thấy lấy Chu Dương điều kiện hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn việc làm, cho nên chờ Lưu Mai cầm mô phòng tốt thông chi đi Lý Văn Vương bên kia xin phép thời điểm. Giang Đào đống nhiên liền hô Chu Dương đi đối diện sao chép ở giữa Chu Dương, phòng này là dùng để thả chúng ta văn phòng vật sở hữu liệu địa phương, chúng ta sẽ cho ngươi gửi một cái vật liệu danh sách, ngươi đến lúc đó làm quen một chút, mặt khác giống sao chép cái gì cũng là ở đây. Sao chép thời gian, Giang đảo cho Chu Dương giới thiệu một chút tình huống cơ bản, lập tức liền hơi có thâm ý hỏi hắn có phải hay không muốn ở lại trường. Kỳ thực Chu Dương mặc dù che giấu rất tốt, nhưng mà mặc kệ là Lưu Mai vẫn là Giang đảo đều không phải là đồ đần, cho nên bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm ý nghĩ của hắn, mà Chu Dương trong lòng càng rõ ràng, chỉ có điều tất cả mọi người sẽ không nói trực bạch như vậy mà thôi. bởi vậy nghe được giang đào lời nói chu dương cũng không ngại ngùng liền gật đầu một cái nói là có ý nghĩ này cũng không biết có cơ hội hay không nói như thế nào đây trước đây ta lúc tốt nghiệp cũng cùng ngươi không sai biệt lắm nhưng mà nói thực ra à trường học việc làm chính xác rất ổn nhưng mà quá ổn ổn phải có thời điểm ngươi cũng sẽ hoài nghi mình đến cùng có nên hay không lưu lại đương nhiên đây chỉ là ta ý nghĩ chẳng qua nếu như thật sự dự định lưu lại mà nói ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý trường học tiền lương là tương đối thấp giống lưu chủ nhiệm cùng vương lâm lâm bọn họ đều là người địa phương cho nên không có mua nhà áp lực ngươi hẳn không phải là bản địa a Chu Dương gật đầu một cái vậy được rồi. Trường học tiền lương ngươi muốn mua phòng lưu lại Đông Hải. Nếu là trong nhà không nắm chắc tử lời nói vẫn là rất khó khăn. Tính toán, những chuyện này ngươi quay đầu tự cân nhắc. Đợi lát nữa chúng ta thêm một cái ngoại trạng, Ngươi nếu là có cái gì không biết cũng có thể tìm ta chuyện trò một chút cảm Vương Lâm Lâm là phụ trách ngoại sự học viện, nghiên cứu khoa học cùng với công đoàn còn có nhân sự một khối này. Trong tay ta chính là tổ chức tuyên truyền cùng với hồ sơ việc làm. Chính ngươi nhiều làm quen một chút. Đưa tay vỗ vỗ Chu Dương bà bay. Giang Đào cười nhìn hắn một cái lập tức trở về văn phòng. Kỳ thực đối với Giang đạo nhắc nhở. Chu Dương trong lòng vẫn là tương đối cảm kích. hơn nữa đối phương nói cũng đều là lời nói thật chỉ có điều giang đảo cũng không biết chính là đối với chu dương tới nói ở lại trường vẹn vẹn chỉ là hắn tiến vào bên trong thể chế một cái bàn đạp có lẽ có có thể đợi đến tương lai chính mình nếu quả thật giống dương trí bình như thế một bước một cái dấu chân leo đi lên mà nói giang đảo nói không chừng cũng sẽ hối hận bởi vì trước đây nếu như hắn không có lựa chọn đi giáo vụ chỗ mà là lưu lại giáo dục học viện mà nói nói không chừng tiếp xuống cơ hội kia chính là của hắn sáu mà giờ khắc này tại trong bí thư đảng ủy lý văn phương văn phòng nhìn xem lưu mai đưa tới thông báo tuyển dụng thông chi bên trong nội dung lý văn phương lại nhịn không được những mày lập tức nói tiểu mai tổng thể không có ý kiến đến gì bất quá điểm này ngươi nhất định muốn đổi một chút chúng ta lần này thông báo tuyển dụng nhất định muốn nam sinh văn phòng bên trong không có nam sinh mà nói khai triển công việc sẽ rất không tiện vấn đề này ngươi đến lúc đó cũng muốn cùng phòng nhân sự cái kia bên cạnh nhắc nhở một chút nghe vậy lưu mai gật đầu một cái trong lòng cũng là mừng thầm dù sao cứ như vậy mà nói chu dương cơ hội liền lớn rất nhiều nhưng mà lệnh lưu mai càng thêm không tưởng tượng được là nói xong những lời này lý văn phương rốt cuộc lại nói theo lý thuyết chúng ta học viện năm nay tốt nghiệp bên trong hẳn là cũng có thích hợp tiểu mai à Bình thường chúng ta học viện những cái kia tới chuyên cần công việc giúp học tập trong học sinh có hay không nhân tuyển thích hợp, ngươi cũng tiến cử lên. Nghe lời này một cái, Lưu Mai trong lòng lập tức liền suy nghĩ mở, lập tức liền mở miệng cười, nói bí thương, chuyên cần công việc giúp học tập học sinh trước đó chúng ta đều thu cấp thấp học sinh, sẽ rất ít có tốt nghiệp nguyện ý tới làm cái này. Bất quá lần trước viện trưởng không phải để cho văn phòng tạm thời tìm một cái trợ còn sao? Người mấy ngày nay vừa tới, liền lên buổi chưa học châm trà nam sinh kia, hắn cứ gọi Chu Dương, là trường học của chúng ta quản lý học viện tốt nghiệp, học chính là công cộng quản lý, làm qua học sinh cán bộ. Hơn nữa thành tích cũng tốt, nếu không thì chúng ta trước hết để cho hắn thử xem." Câu nói sau cùng nói xong, Lưu Mai Lơ đã ngẩng đầu hướng Lý Văn Phương liếc mắt nhìn, trên thực tế nàng rõ ràng cảm thấy nhịp tim của mình cũng sắp mấy phần, dù sao nếu như Lý Văn Phương cũng có thể giải quyết dứt khoát trực tiếp phách bản mà nói, cái kia Chu Dương lưu lại vấn đề liền giải quyết triệt đề. Chu Dương, quản lý học viện tốt nghiệp. Văn phòng bên trong, nghe được Lưu Mai lời nói, Lý Văn Phương ngược lại có chút ấn tượng, phía trước Lâm Vĩ Minh xác thực, thực đề cập với nàng rồi một lần chuyện này, chỉ là không nghĩ tới người nhanh như vậy đã tìm được ta nói như thế nào có chút lạ mắt, nguyên lai like là mới tới trợ quản. giáng dấp ngược lại là rất đoan trinh cái kia làm việc ngươi cảm giác thế nào? rất tốt, cơ bản làm việc không cần dạy, hắn trước đó thực tập làm qua, đúng bí thư, Chu Dương là chính thức đảng viên, hơn nữa Đại Tam thời điểm làm qua Đảng tri bộ phó bí thư, trước đó ở trường hội học sinh cũng là bộ thông tin bộ trưởng, tổ chức tuyên truyền một khối này hẳn là động tay sẽ khá nhanh. cái kia chính xác còn có thể, bất quá cũng không gấp có kết luận, dạng này cái thông báo này ngươi tạm thời không cần giao cho phòng nhân sự cái kia Chu, Chu Dương đúng không? ngươi trước hết để cho hắn thử xem. nếu như chính xác còn có thể mà nói, đến lúc đó để cho hắn trực tiếp đi ở giữa đầy thông đạo đi phòng nhân sự bên kia tham gia phỏng vấn. chương 12, tốt nghiệp tiệc trà. chương 12, tốt nghiệp tiệc trà. mùa tốt nghiệp lúc nào cũng ly biệt tình hình chiếm đa số, trên thực tế sớm tại tết xuân sau đó, vừa mở học liền có rất nhiều sớm hoàn thành luận văn đắc biện học sinh đã chuyển ra trường học đi hoàn cảnh mới mười sáu giới công cộng quản lý ban hết thảy có bốn một học sinh, bởi vì bọn hắn sắp đặt vào nhân sinh mới lữ trình, cho nên phụ đạo viên châu tân dân đã sớm định rồi tuần lễ năm lần buổi trưa làm một cái tốt nghiệp tiệc trà hoạt động. dựa theo Châu Tân Dân thuyết pháp sau ngày hôm nay đại gia đều có tương lai riêng nơi này chính là điểm xuất phát trên thực tế đều có tương lai riêng thật sự đây là điểm xuất phát cũng là thật sự nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu nguyên bản tại một cái trong phòng học lên lớp đồng học cũng tại trong lơ đãng liền bị phân ra đủ loại khác biệt điểm này từ tiệc trà bố trí lên thì nhìn được đi ra trương hạo lý phi vũ kim hâm hâm lý đắc phi còn có ký túc xá lao tam vương kim khôn cùng với còn lại mấy người vị trí rõ ràng bị an bài ở tiệc trà phòng sinh hoạt ở giữa nhất một tầng cũng chính là tới gần sân khấu trung ương địa phương Chu dương kỳ thực cũng không phải loại kia mặc dù có lòng kế nhưng mà ưa thích biểu hiện ra người nhưng mà đời trước tại huyện chính phủ làm thư ký kinh nghiệm hắn rất dễ dàng vô ý thức liền từ loại này bài vị bên trên nghĩ đến sau lưng một vài thứ trương hạo tốt nghiệp ký là quốc gia điện lực bộ môn sở thuộc một nhà hương xí vô luận là đãi ngộ vẫn là cương vị đều rất không tệ mà lý phi vũ thì nhận trước quốc nội tứ đại hành chi một một nhà Im hâm hâm cái tên này trời sinh chính là phát tài liệu trực tiếp tiến vào quốc nội một nhà hết sức lợi hại ngân hàng đầu tư về phần trường lớp lý Đảng phi thì trực tiếp lên bờ đông hải thành phố cái nào đó khu cơ quan bộ môn có thể nói điểm xuất phát liền vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người cả đời mục tiêu phân đấu lao tam vương kim khôn mặc dù vẹn vẹn chỉ là lên bờ tây lâm đường đi bất quá rất rõ ràng bên trong thể chế cương vị vẫn rất có phân lượng thật đúng là đủ thực tế ha ha phòng sinh hoạt bên trong bởi vì lần này tổ chức hoạt động địa phương chính là ở trường học quản lý học viện một cái phòng học nhỏ cho nên chu dương tự nhiên là gần nước ban công tới sớm nhất đám người kia lúc này toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong chỉ có rời rạc mấy người hết lần này tới lần khác mấy người này trên cơ bản cũng là nữ sinh cho nên chu dương lên tiếng chào cũng không cứng rắn cùng tiến tới không thể làm gì khác hơn là ngồi ở châu tân dân an bài cho mình trên chỗ ngồi cũng chính là tới gần phòng sinh hoạt xóa xỉnh một vị trí bây giờ hướng đám người chỗ ngồi cùng với chỗ ngồi trên chỗ dựa lương tên liếc một cái chu dương đáy lòng không khỏi âm thầm nói trên thực tế chính xác rất thực tế bởi vì xế chiều hôm nay cái chỗ ngồi này châu tân dân đúng là dựa theo học sinh trong lớp ký hợp đồng việc làm tốt xấu tới phân chia đến nôi đến tuột cùng là vì đến lúc đó chụp ảnh dễ nhìn còn là bởi vì những nguyên nhân gì khác chỉ sợ chỉ có châu tân dân chính mình mới tin tưởng phụ đạo viên châu tân dân không đến bốn vóc người trung đẳng hơi mập tại đông đại làm mười mấy năm phụ đạo viên cũng không thể nâng lên năng lực không nói trước như thế nào ít nhất ngày thường biểu hiện ra phần kia thế lực cùng xem người phía dưới món ăn công phu chu dương là có chút không có nhìn rất nhanh theo đám người dần dần có mặt phòng sinh hoạt bên trong cũng biến thành ồn ào bất quá chu dương nhìn xem cái này khắp phòng hoàn thanh thiếu ngữ luôn cảm giác mình có chút không hợp nhau cũng may bên cạnh có mấy cái ngày bình thường chơi cũng không tệ đồng học cùng một chỗ nói chuyện phiếm treo ghẹo thật cũng không lộ ra rất kỳ quái lao chu ngươi nói chúng ta buổi tối hôm nay hoạt động này mẹ nó đến cùng là khen ngợi đại hội vẫn là trả ta như thế nào nhìn thấy có điểm gì là lạ. mẹ nó ngồi ở trước mặt thanh nhất sắc không phải công chức chính là hương sĩ xí nghiệp nhà nước cùng công ty lớn chúng ta đây là bị người khác xem nhẹ đi bên cạnh thân một cái vóc người không cao nhưng mà nói chuyện lại một điểm không khách khí nam sinh tiến đến chu dương bên thai nói thầm ngạch một câu nghe vậy chu dương cũng cười cười lại không nói cái gì chỉ là gật đầu một cái qua một hồi lâu mới mở miệng mặc kệ nó cái này không đã sớm chuyện chắc như đinh đóng cột châu tân dân người nào ngươi hôm nay lần thứ nhất nhận biết hai người liếc nhau một cái đều cười cười không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này nói chuyện người này là chu dương ngoại trừ trong túc xá ba người số lượng không nhiều có thể nói chuyện hợp nhau một cái đồng học gọi hô thắng lợi bề ngoài xấu xí nhưng mà chu dương cũng rất tin tưởng chính mình người bạn học cũ này thật không đơn giản đương nhiên không phải hắn tìm việc làm như thế nào hồ thắng lợi là loại kia thiên phú hình tuyệt thủ mặc dù tốt nghiệp đại học tìm việc làm vô cùng bình thường một cái bình thường đơn vị phổ thông văn viên nhưng là thật là trời sinh liếc đòn khiêm thanh niên nếu như nhớ không lầm hồ thắng lợi thời đại học liền bắt đầu ở quốc nội cái nào đó tiểu thuyết mạng trên bình đài viết tiểu thuyết giữ vững được hơn mấy năm thời gian vẫn luôn không có tiếng tăm gì nhưng mà hai tháng sau cũng chính là tốt nghiệp trước kia gia hỏa này đi qua mấy năm tích lũy lập tức liền viết ra trước kia cái bình đài này bên trên tối bạo tiểu một bản tiểu thuyết. gia hỏa này ca tính chính là quái dị như thế, quyền tiểu thuyết này tại bán chạy sau đó, hồ thắng lợi lập tức liền phát một người bạn vòng, đem một tháng tiền thù lao cùng bản quyền hợp đồng dỉn xuất cho gián bảo, nhưng mà liền đã dẫn phát vòng bằng hưu chấn động. bởi vì con số thật sự là quá dọa người không nói bản quyền, vẹn vẹn một tháng tiền thù lao liền cao tới bốn năm mươi vạn, đằng sau bản quyền chia càng là làm cho người im lặng, trực tiếp mua đứt sau tới tay hơn năm trăm vạn. chu dương còn nhớ rõ lúc đó trong gờ giúp lớp học đám người cơ hồ thanh nhất sắc bị chấn động đến mức có chút mậu bức đương nhiên chính mình cũng là một cái trong đó dù sao đây chính là mấy trăm vạn khoản tiền lớn hơn nữa dựa theo hồ thắng lợi lúc đó tại trên bình đại cả vị nam thu vào mấy trăm vạn cái kia còn không phải là quá dễ dàng rồi cho nên trùng sinh một lần lần nữa nhìn thấy hồ thắng lợi chu dương là một điểm khinh thị tâm tư cũng không có ngược lại có chút hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được phải biết luận văn bút hắn tuyệt đối là người nổi bật trong đó thắng lợi người tiểu thuyết mạng viết thế nào chu dương đột nhiên hỏi bình thường à trên không lo thì dưới lo làm cái gì Văn học mạng vật này chính là xem vật khí, có đôi khi một quyển sách phát hỏa, vậy thì chết kiếm lời, có đôi khi ngươi chính là viết 10 năm cũng không viết ra được đầu. Bất quá gần nhất ta có cái không tệ ý tưởng, nói không chừng có thể hóa một cái. Nói đến viết văn học mạng, Hồ Thắng Lợi biểu tình trên mặt rõ ràng có chút không giống, Chu Dương lập tức liền phảng phất có chút hiểu rồi, vì cái gì Hồ Thắng Lợi có thể thành công, chỉ bằng cố này cảm xúc mạnh mẽ, đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà Hồ Thắng Lợi tiếp xuống một câu nói, lại trực tiếp để cho hắn ngây ngẩn cả người bất quá ta nói lão chu, chỉ bằng ngươi cái này hành văn, viết văn học mạng tuyệt đối không có vấn đề, ngươi thế nào không thử một chút? phòng sinh hoạt bên trong. Chu Dương quả thật có chút động. Viết văn học mạng. Ta. Bất quá chủ ý này hay giống rất có như vậy điểm tính kiến thức ta. Tuy nói đời trước chính mình tiếp xúc giới internet văn đàn không nhiều, cũng không biết dù là một chữ, nhưng nhìn tiểu thuyết cũng không tính thiếu đi. Viết không được. Chúng cũng có thể ai trong lúc nhất thời Chu Dương còn thật sự có chút động tâm, chủ yếu là lúc trước hắn tập trung tinh thần đều đang nghĩ lấy tiến bên trong thể chế, không để mắt đến loại lựa chọn này. Bây giờ bị hồ thắng lợi mần đấy, giống như cũng không phải không có khả năng được ta. Ta có dành thử xem. Bất quá thứ này ta chưa từng tiếp xúc. Quay đầu ngươi giúp ta vớt vớt một cái. Đi sân thượng nào viết, viết như thế nào? Chuyện nhỏ, tốt xấu ta cũng là cái lao bị vùi dập giữa chợ, cái khác không dám hứa chắc, chỉ điểm một chút ngươi vẫn là có thể. Ha ha ha. Hồ thắng lợi ngược lại là không nghĩ tới Chu Dương còn thật sự đáp ứng, dù sao hắn thấy, Chu Dương là thuộc về loại kia rất ít kéo thiên môn chỉ đi thẳng tuyến loại hình cút đi a, quay đầu ta nếu là sập tiệm, ta làm chết ngươi. Chương 13, trước cửa vắng vẻ. Chương 13, trước cửa vắng vẻ cái kia quay đầu ta liên hệ ngươi, đúng, ngươi tốt nghiệp hẳn là còn lưu lại Đông Hải thành phố a. Chu Dương thật đúng là không nhớ rõ ra hỏa này tốt nghiệp đến cùng đi cái gì địa phương, bất quá theo lý thuyết, lấy hồ thắng lợi ngay lúc đó điều kiện kia, kia 89 phần 10 là có thể tại Đông Hải thành phố An Gia Ân, trước tiên ngốc 2 năm, về sau nếu thật là lăn lộn ngoài đời không nổi liền về nhà, bây giờ không vội cân nhắc vấn đề này, ngược lại là ngươi, thật dự định ở lại trường. Ở lại trường? Chu Dương cũng không biết trả lời thế nào, hắn ngược lại là muốn lưu trường học tới, nhưng vấn đề là bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, văn phòng bên trong mặc dù bây giờ Lâm Vĩ Minh cùng Giang Đạo phải đi sự tình đã quyết định, nhưng là mình đến cùng là cái tình huống gì còn không rõ ràng. thực Chu Dương cũng không biết chính là, Lưu Mai cũng sớm đã tại Bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương nơi đó lấy được tin tức xác thực, chỉ có điều Lưu Mai cũng không có đem tin tức này tiết lộ cho hắn, một mặt là khảo sát khảo sát hắn tình huống, một phương diện khác, Lưu Mai cũng khá là cẩn thận, vạn nhất Lý Văn Phương lật lọng đến lúc đó chính mình nhưng là lúng túng. Nhưng mà nghe được Hồ thắng lợi câu nói này, bên cạnh một người nữ sinh lại đột nhiên quay đầu lại gần nói, "Chu Dương ngươi ở lại trường." Một câu nói giọng cường đại vô cùng, hết lần này tới lần khác lúc này vừa vận đụng tới trên giảng đài phụ đạo viên Châu Tân Nhân cầm ông nói lên đang muốn chuẩn bị nói chuyện, cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong mọi người nhất thời liền đồng loạt hướng bọn họ nhìn bên này tới nếu như chu dương thật sự ở lại trường kỳ thực cũng coi như hết lần này tới lần khác là hắn không có cho nên đụng tới loại tình huống này chu dương cũng cảm thấy lung túng vô cùng không thể làm gì khác hơn là cười lắc đầu nói ngươi đừng nghe thắng lợi nói hiệu nói vợ. nhưng mà lúc này trên bục giảng châu tân dân ngược lại là tưởng thật vậy mà trực tiếp cầm mịp rộ phồn nửa đùa nửa thật hỏi một câu ngươi giỏi lắm chu dương ở lại trường cũng không lên tiếng đi xem ra lớp chúng ta tỷ lệ việc làm lại có thể để thăng hai cái phần trăm một câu nói toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong tất cả mọi người nở nụ cười mà châu tân dân tựa hồ cũng không dự định cứ như vậy vạch trần quá khứ mà là tiếp tục hỏi chu dương ngươi lưu lại trường học cái nào bộ môn lập tức chu dương đã cảm thấy muốn nhiều lúng túng liền có nhiều lúng túng không trải qua đời kinh nghiệm đã sớm để cho hắn trở nên không quan tâm hơn thua lúc này liền đứng lên nói châu lao sư lao hồ hắn đùa giỡn, ta tài nghệ này có thể ở lại trường sợ không phải nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cởi tình không ngờ châu tân dân nghe lời này một cái sắc mặt mặc dù không có thay đổi gì nhưng mà ngữ khí lập tức thì thay đổi ta nói đi trường học của chúng ta nhận người yêu cầu vẫn là thật cao hơn nữa gần nhất trường học cũng không có xã thu thông chi đi ra được rồi được rồi mấy người các ngươi nói chuyện nhỏ dọn một chút chúng ta tiếp tục cái kia các ngươi ai tới trước lập tức cũng là đại đơn bị người lúc này nên biểu hiện biểu hiện nói xong ánh mắt liền trôi dạt đến phía trước cái kia hai hàng người trên thân bỗng nhiên một bộ buổi tối hôm nay muốn để tất cả mọi người biểu hiện biểu hiện ý tứ nhưng mà chu dương lúc này lại nhịn không được những mày cái này châu tân dân nhiều năm như vậy vẫn là dậm chân tại chỗ cũng là có thể thấy được luôn đốn bất quá tất nhiên bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ một đám tốt nghiệp thật cũng không cảm thấy rất thái quá hơn nữa so sánh dưới bọn này sắp đi ra cửa trường người trẻ tuổi tâm tư còn không phải phức tạp như vậy cho nên ngoại trừ số ít một nhóm người cảm thấy Châu Tân Dân đêm nay có chút tận lực, đại đa số người vẫn là rất tận hứng. rất nhanh, mấy cái tốt nghiệp đại biểu, đương nhiên là Châu Tân Dân chỉ định sau khi một mảnh trong tiếng vỗ tay đi lên bục giảng, lập tức liền bắt đầu giảng thuật chính mình tìm việc kinh nghiệm, đương nhiên cũng không thiếu được biểu đạt một phen cảm tạ phụ đạo viên bồi dưỡng cùng chiếu cố, cùng với chúc phúc các bạn học tiền đồ cao xa tâm tình làm. thật mẹ nó làm. trước đó không nhìn ra, bây giờ thực sự là cho ta chẳng ghét. Chu Dương bên cạnh thân, Hồ Thắng lợi nhịn không được chửi mẹ đạo được rồi được rồi, chút chuyện này tính là gì? quay đầu ngươi nếu là một bộ tác phẩm bán chạy không chắc có thể đem hắn cho ác tâm chết chu dương kỳ thực cũng có chút không muốn ở lại loại này không có chút nào dinh dưỡng hoạt động đem vốn là một cái thật tốt tốt nghiệp tấm chả sẽ Sinh sinh cho biến thành thành công sẽ ngươi khoan hay nói ta với ngươi giảng ta một lần này sáng ý toàn bộ website cũng không có người viết ta cấu tư hơn nửa năm hoặc là đại hỏa hoặc là chết phốc chu dương nghe vậy âm thầm nghĩ tới chắc chắn đại hỏa hơn nữa còn là hỏa ra phía chân trời cái chủng loại kia ngươi lão hủ tự sao bằng vào quyển sách này liền có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong rất nhanh mấy cái cái gọi là tốt nghiệp đại biểu Tại Châu Tân Dân một mảnh quan tâm cùng dưới sự chỉ đạo làm xong lên tiếng sau, tiệc tra cuối cùng tiến vào thứ hai cái câu, cũng chính là tất cả mọi người đều đơn giản trò chuyện hai câu, cho đồng học đưa lên vài câu chúc phúc. Bất quá đến phiên Hồ Thắng Lợi thời điểm, Chu Dương chỉ sợ ra hỏa này tại chỗ làm cho cười, cho nên nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Thắng Lợi, kiềm chế một chút, ca môn còn dựa vào ngươi chỉ điểm đâu? Thế là nguyên bản định tới một cái hiện trường chửi bậy đại hội Hồ Thắng Lợi cũng chỉ đánh thu âm thanh, nhặt nhẽo nói hai câu sau liền đem lời ống ném cho Chu Dương. Mà Chu Dương tiếp vào mỉm rộp phồn sau đó, há hốc mồm, nguyên bản đấy lòng đã nước tốt, đột nhiên liền không muốn nói nữa. thế là hắn dọn một cái nói thẳng đối với không phải người thất bại kẻ thất bại mà nói tất cả mưa gió đi gấp cũng là đối với hắn khích lệ đối với không phải người thành công người thành công mà nói tất cả pháo hoa rực rỡ cũng là đối với hắn kinh thường dùng cái này cùng nỗ lực mong ước đại gia tiền đồ giống như cảnh trở về chúng ta vẫn là thiếu niên trở về chúng ta vẫn là thiếu niên phòng sinh hoạt bên trong có người nghe được chu dương câu nói này ngẩng đầu hướng hắn liếc mắt nhìn nhưng mà chờ chu dương phát giác được tia mắt kia nhìn sang thời điểm lại chỉ thấy được một mảnh cái bất quá sau khi nói xong Chu Dương chính xác cũng mất tiếp tục tiếp tục chờ đợi tâm tư, không thể làm gì khác hơn là cùng mượn đi nhà cầu chạy ra khỏi ngoài cửa, tiếp đó ngay tại cuối hành lang, cửa sổ phía trên một chút điếu thuốc. Thuốc lá này hay là hắn trước mấy ngày cùng Vương Cẩn lúc chia tay mua, mấy ngày nay lúc làm việc đều biết cất, ngược lại là không có nghĩ rằng hôm nay xếp lên trên công dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong tựa hồ cũng không có người phát hiện thiếu một cái Chu Dương, sự thật cũng là như thế, dù sao người cũng là dạng này, Vĩnh Viễn chỉ nhớ rõ đèn chiếu ở dưới cái tiếng hắn, mà sẽ không nhớ ký hành tẩu trong bóng đêm nghèo túng giả Chu Dương. Ngươi một mực ở đây. Đúng lúc này Chu Dương trong lỗ thay đột nhiên chuyển đến một đạo tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng mà cũng rất thanh âm xa lạ. Bất quá không thể không nói, thật tốt nghe Dương Y Lệ Y Ngươi như thế nào cũng đi ra. Thì ra, đứng tại Chu Dương sau lưng lại là trong lớp đoàn bí thư tri bộ Dương Y Y Một cái có người đồng lứa đều biết ước ao gen thị dáng người cùng tình xảo gương mặt nữ hải. Mà giờ khắc này, Dương Y Y nhìn chằm chằm Chu Dương trên tay điếu thuốc kia, dễ nhìn lông mày lại nhịn không được nhăn đến cùng một chỗ. Trong ấn tượng của nàng, Chu Dương là thuộc về cái loại người này dáng dấp còn có thể, nhưng mà còn lại cũng chỉ là đúng quy đúng của nam sinh. nàng đối với chu dương lớn nhất ấn tượng chính là nam sinh này so với bình thường đồng học muốn trưng trạng, quan trọng nhất là sạch sẽ, không tệ, đúng là sạch sẽ, bởi vì chu dương có thể nói là thật sự kế thừa mẹ của hắn vương ái bình đặc tù, ngũ quan tuấn lãng, gia thị trắng ngắt, hơn nữa trên thân cho tới bây giờ cũng là xử lý cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là để cho dương y y có chút bất ngờ là, chu dương vậy mà lại một người trốn ở chỗ này hút thuốc, hơn nữa nhìn đến nàng thời điểm, trên mặt thậm chí thản nhiên phải không, có một kia bị bắt bao cái chủng loại kia dị sắc, phản phất đây là một kiện mười phần không đáng kể việc nhỏ, phải biết, dương y y thấy qua nam sinh thật sự không tính thiếu đi. bạn học tiểu học, trung học đồng học, bạn học thời đại học, thậm chí đồng học, nhưng mà cơ hội tất cả nam sinh ở nhìn thấy nàng thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là đem chính mình một mặt tốt nhất biểu diễn ra, mà không phải giống trước mắt Chu Dương dạng này. Trầm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp đó rất tự nhiên phun ra trong miệng khói không có ý nghĩa cho nên đi ra, ta trước đó như thế nào không có phát hiện ngươi còn có thể hút thuốc. Trước đây hai người ở trường hội học sinh trung qua chuyện ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối. Nói nhảm, đương nhiên là nói thật. Dương Ý thì bị Chu Dương một câu nói làm cho có chút ngạc nhiên nói thật chính là trước đó chính xác không rút, nếu như nhớ không lầm Đây là cái thứ hai, ngươi nhìn, ta lời nói không hoa, 5 ngày trước mua. Nói xong Chu Dương từ trong túi rút hộp thuốc lá đi ra, chính xác tràn đầy 5 ngày trước. Đầu tuần cuối cùng. Dương y dù y thì có chút không tin là đầu tuần cuối cùng, ngươi toán học không phải là không tốt sao, cái này đều tính được đi ra. Cút đi, ta cũng tới quá nhỏ học tốt không tốt. Học cái gì không tốt, cần phải học hút thuốc, sặc chết người, ngươi vừa rồi hai câu kia đợi lát nữa phát cho ta, viết vẫn rất không tệ. dương y dùy ý thì đương nhiên sẽ không hoài nghi đây là chu dương chụp bởi vì người khác không rõ ràng nhưng mà cùng chu dương chúng qua chuyện nàng rất rõ ràng chu dương cái này mọc ra một tấm khuôn mặt tuấn tú đầu bên trong quả thật có không thiếu đồ tốt đường a ta thật vất vả nghĩ ra được tinh câu ta còn không có dùng sảng khoái đâu ngươi liền cho ta chép lại lan cái này gọi là đạo văn sao cái này gọi là thưởng thức đúng ta cũng ở lại trường bất quá không phải đông đại đông tài đại đoàn ủy nói xong dương y dùy quay người liền tiến vào phòng sinh hoạt mà sau lưng chu dương nghe vậy lại có chút ngoài ý muốn đông tài đại hơn nữa còn là trường học đoàn ủy không thể đi Bất quá điều này cùng ta có cái truy quan hệ, ta mẹ nói mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Chương 14, cơ hội ở lại trường. Chương 14, cơ hội ở lại trường. Dương Y Y vì vậy mà tiến vào Đông Tài Đại trường học Đoàn ủy, nói thực ra Chu Dương muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng, dù sao Đông Tài Đại cùng Đông Đại một dạng cũng là 211 trường cao đẳng, hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói, danh khí so Đông Đại còn muốn vang dội một chút. huống chi, Dương Y Lý tiến vẫn là trường học Đoàn ủy loại này cơ quan bộ môn, hợp lấy đây là muốn biến thành đoàn hệ cán bộ. Mà đổi thành một bên. Trở lại phòng sinh hoạt sau đó. Dương Y Y Y ngồi xuống trong đầu cũng đang suy nghĩ lấy một việc, bất quá rất nhanh liền bị bên cạnh thân khuê mật tại cánh tay nàng thượng phách rồi một lần làm gì. Dương Y Y Y, y tên nghe, người bình thường trong đầu đều biết hiện ra một cái tóc dài phất phới, thân hình thành thực giang nam nữ tự hình tượng. Nhưng mà trên thực tế quen thuộc nàng người đều biết, có một em mở bảy đôi chân dài, dáng dấp cùng một bút bê một dạng tinh xảo Y Y Y mỹ nữ kỳ thực là cái bề ngoài tịch lệ, kỳ thực nội tâm chứa một đầu mánh hổ nữ hán tử không làm gì. Dương mỹ nữ đây là Tư Xuân Tiết Tấu a, như thế nào? Lập tức sẽ tốt nghiệp, không thể nhanh trong thừa dịp cơ hội cuối cùng thổ lộ một chút. Ta cũng nghĩ a. Vấn đề là ta cùng ai thổ lộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đông đại bốn năm thời gian đều không dám cùng tiến đến ta trước mặt đưa cái thư tình. Đối với yêu đương chuyện này, Dương Y Y, -y là khinh thường với làm dưới làm việc phi, vừa mới còn chứng kiến người nào đó cùng người nào đó nói chuyện nóng hổi, chẳng lẽ không phải gian tình tái phát. Ta thế nhưng là nghe nói, Chu Dương Tết Thanh Minh trở về trước tiên liền cùng tài vụ và kế toán cái kia vương cận chia tay. Bên hai, khuê mật âm thanh rơi vào trong hai, Dương Y Y, -y rõ ràng sửng sốt một chút. Thiết Thanh Minh trở về. Cũng chính là đầu tuần năm. Ta nói làm sao lại vô duyên vô cớ hút thuốc? Nguyên lai like là chia tay. Bất quá đảo thị đĩnh nạnh khí cũng dám chủ động nói chia tay. Vương cẩn nữ nhân kia cũng xứng. Cút qua một bên đi. Ta chính là vừa ý con chó, cũng sẽ không vừa ý Chu Dương. Ha ha ha ha, đây chính là không đánh đã đá khai đi. Ta cũng không có nói là Chu Dương. Dương Y ý thì ý ý ý lập tức im lặng ở mà đổi thành một bên. Chu Dương rút hai điếu thuốc sau đó, nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, xem chừng hoạt động cũng sắp kết thúc. Lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống tới, bên cạnh Hồ Thắng Lợi liền lại bắt đầu cùng hắn thảo luận sách mới sáng ý sự tình. Bất quá đúng lúc này. phòng sinh hoạt bên trong đột nhiên xuất hiện hí kịch tính chất một màn thì ra lớp học lý đằng phi vậy mà cầm bị rổ phồn đi đến trên sân khấu hắn dọn một cái vậy mà trực tiếp bắt đầu hiện trường thổ lộ mà bị hắn thổ lộ đối tượng thình lình lại là lúc trước hỏi chu dương đòi hỏi hai câu kia dương y y y y trong lúc nhất thời toàn bộ phòng sinh hoạt bầu không khí lập tức liền bị đốt dương y y y y ở đồng học mặc dù bốn năm đại học ta chưa từng có cùng ngươi từng có quá nhiều tiếp xúc cùng giao lưu nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với ngươi sinh ra rất sâu hào cảm cùng. cùng lòng ái mộ ai cho nên hôm nay mượn cơ hội này mặc kệ kết quả như thế nào ta cảm thấy ta đều hẳn là đem nội tâm mình mà nói đi ra, Dương Ý địa, ý ý, ta thích ngươi. Hảo cảm. Thái mộ. Ta nổ vào, gặp sắc khởi ý a. Trong góc, Chu Dương còn chưa nói cái gì, bên hai đột nhiên liền nghe được Hồ Thắng Lợi có chút âm thanh hài hước, đáy lòng lập tức liền không nhịn được nở nụ cười. Chính xác, mặc dù hắn đối với Lý Đằng Phi ấn tượng cũng còn có thể, nhưng mà nhìn thế nào Lý Đằng Phi cái này thổ lộ đều lộ ra có chút khó coi a, người Dương Ý địa, ý ý 4 năm đại học, mặc dù cùng hắn thổ lộ người không có, nhưng mà vụng trộm yêu thích không có một cái nào cân ít nhất cũng có hai cái sư đoàn. Không nói những cái khác, liền người tướng mạo này lên tới dâu ria lông mày tất cả đều trắng, xuống đến vừa mới lông dài học sinh tiểu học, ai không biết đứa thích à? Mẹ nó ta đây cũng đứa thích, bất quá có chút không thể à, chủ yếu là sợ đánh. Dương Y y y tính cách, người bình thường thật chịu không được. Quả nhiên, Chu Dương còn không có chửi bậy xong, phòng sinh hoạt bên trong Dương Y y y quả nhiên lập tức liền đứng lên Lý Đằng Phi ngươi nhanh chóng cho ta xuống, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu? Lão nương đơn thân chủ nghĩa không nói yêu nhau, đời này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nói xong cũng thở phì phò đi lên cho Lý Đằng Phi tới một cước ha ha ha Lưu Luyến nhanh chóng đáp ứng lớp trưởng a. Phi ca phi vũ. Cô sa không lưu ruộng người ngoài a. Toàn bộ phòng sinh hoạt bên trong thoáng chốc náo động khắp nơi, tất cả mọi người bị Dương Yiliya một màn này làm cho có chút phình bụng cười to, cũng may Dương Yiliya cũng biết không thể quá mức, chơi thì chơi, nhưng mà không thể gây tổn thương cho cảm tình. Chỉ thấy nàng lập tức liền từ lý đằng phi trong tay tiếp nhận mịch rộ phổn nói tốt tốt, tất nhiên lớp trưởng thịnh tình như vậy, vậy ta cũng nói đơn giản hai câu, bốn năm đại học cảm tạ chúng ta có thể trở thành tương thân tương ái người một nhà, vừa rồi Chu Dương có đôi lời ta đặc biệt đồng ý, hy vọng trở về chúng ta vẫn là thiếu niên. Cho nên, đối với cảm tình loại chuyện này, ta vô cùng cảm tạ lớp trưởng hậu ái. nhưng mà thật đáng tiếc ta càng hy vọng chúng ta có thể trở thành vĩnh viễn đồng học bằng hữu tương thân tương ái người một nhà mà không phải trở thành sau khi chia tay cả đời không qua lại với nhau tiền nhiệm mặc dù cũng có khả năng trở thành người một nhà nhưng mà ta không muốn đi đánh cược cho nên lý đằng phi đồng học cảm ơn ngươi đối ta ưa thích cũng mong ước ngươi tiền đồ như gấm sớm ngày tìm được cái kia so ta tốt hơn nàng phòng sinh hoạt bên trong rất nhanh liền bị một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bao phủ mà tại trong tiếng vỗ tay dương y y thì, thì, thì chủ động theo lý đằng phi ôm một cái nhưng mà trong đám người trong góc chu dương lại rõ ràng nhìn thấy dương y thì thì hướng chính mình chứng mắt liếc Đấy lòng lập tức cũng có chút im lặng cậu à, ngươi bị người thổ lộ trường ta làm gì? Cũng không phải ta để cho hắn đi liền thái quá, nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Dương điện thoại di động trong túi lại đột nhiên vang lên ong ong không ngừng, mà nhìn thấy tên người gọi đến lại là Lưu Mai dãy số, Chu Dương cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng tiếp thông Chu Dương, ngươi còn tại làm hoạt động a. Trong loa chuyển đến Lưu Mai âm thanh, Chu Dương ừ một tiếng, bên cạnh mấy người lập tức quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, Chu Dương liền triệt để ngây ngẩn cả người là như vậy, ngươi có thể hay không bây giờ tới một chuyến học viện, vừa rồi Văn Phương bí thư tới, bảo là muốn cùng ngươi nói chuyện. Người yên tâm là chuyện tốt, hẳn là cùng ngươi đàm luận ở lại trường vấn đề. Trong loa, lưu mai âm thanh rơi vào trong ai, Chu Dương thoáng chốc đã cảm thấy trong đầu ông ông. Văn phương bí thư lại muốn tìm hắn nói chuyện, hơn nữa nói vẫn là mình ở lại trường vấn đề, cái này. Đây cũng quá đột nhiên a, Nhưng mà không hề nghi ngờ, bây giờ Chu Dương cả người đều có chút hư phấn, cơ hội là không cần nghĩ ngợi liền nói, không có vấn đề chủ nhiệm, ta lập tức tới, 5 phút. Đi, vậy ta liền hồi đáp văn phương bí thư. Cúp điện thoại. Chu Dương rõ ràng còn có chút lây người, vẫn là bên cạnh thân hồ thắng lợi thọc hắn nói câu đừng lo lắng a Lao Chu, cái này vách tường tin tốt tốt, lanh lẹ xông lên a. Đi, vậy ta liền đi trước bay đầu người cùng bọn hắn nói một tiếng. Nói xong Chu Dương lập tức liền nhanh như chớp mà vọt ra khỏi phòng sinh hoạt. Chương 15, lần thứ nhất chính thức nói chuyện. Chương 15, lần thứ nhất chính thức nói chuyện hồ thắng lợi, Chu Dương đâu? Đại học Đông Hải, quản lý học viện phòng sinh hoạt cửa ra vào. Toàn bộ 16 giới công cộng quản lý ban tốt nghiệp tiệc trà hoạt động một mực kéo dài gần tới 2 giờ mới kết thúc. Hoạt động sau khi kết thúc, Dương Y thì y y vốn đang chờ lấy Chu Dương gửi tin cho nàng. kết quả đợi trái đợi phải cũng không thấy ra hỏa này nổi lên lập tức cũng có chút hỏa lớn trực tiếp tại tan họp thời điểm tìm tới hồ thắng lợi chu dương đi trước thời hạn a vừa mới có người gọi điện thoại tới để cho hắn đi cùng lãnh đạo nói chuyện nói là cần nói chu dương ở lại trường sự tình hồ thắng lợi cũng không biết phải hay không tận lực nói chuyện giọng rõ ràng có chút lớn nhưng mà hắn một câu nói xong phòng sinh hoạt bên trong mọi người nhất thời liền ngây ngẩn cả người không nghe lầm chứ chu dương thật muốn ở lại trường a hẳn là a lãnh đạo đều tìm hắn nói chuyện vậy khẳng định là muốn lưu lại như a cái này đều được ta thế nào không có vận khí tốt như vậy kỳ thực cũng như nhau a Dù sao trường học tiền lương đãi ngộ vẫn là quá thấp, bất quá Chu Dương có thể lưu lại cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, trong đám người có người hâm mộ, cũng có người chùa chốn thủy. Mà phòng sinh hoạt bên trong bây giờ đang cùng mấy cái học sinh đại biểu nói chuyện châu tân dân lại có chút trợn tròn mắt, hắn nguyên bản là không quá xem trọng Chu Dương, hơn nữa vừa rồi mấy câu nói kia cẳng là xích lỏa lỏa biểu thị ra khinh thường. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, Chu Dương vậy mà thật muốn thành công ở lại trường cái này, há không mang ý nghĩa về sau Chu Dương giống như hắn, đều biết trở thành đông đại chính thức công nhân viên chức. Phải biết, hắn mặc dù nhậm chức sớm nhiều năm như vậy, nhưng mà đến nay vẫn là cái phụ đạo viên. mặc dù trên đầu có cái tưởng nhớ chính giảng sư chức danh nhưng mà chu dương một khi nhậm trước cái kia tối thiểu nhất cũng là khoa viên cái này cái này há chẳng phải là giống như hắn nhưng mà bất kể như thế nào đối với chu dương tới nói đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn bởi vì chu dương chính mình cũng không nghĩ đến một ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy dù sao hắn thấy cơ hội này có thể hay không rơi xuống trên đầu mình tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến giang đảo rời đi giáo dục học viện sau đó mới có thể nhìn ra được bất quá giờ này khác này chu dương trong lòng cũng không có quá nhiều mà đi càng khái mà là cực nhanh mà trên đường đem chính mình tình huống tổ chức một lần dù sao bí thư đảng ủy lý văn phương lần thứ nhất cùng hắn nói chuyện tối thiểu nhất cũng không thể như xe bị tuột xích rất nhanh trở lại văn phòng về sau lưu mai đơn giản nói với hắn một chút tình huống lập tức liền mang theo hắn đi lý văn phương văn phòng chớ khẩn trương tiểu chu văn phương bí thư ngươi cũng không phải không biết nàng tìm ngươi nói chuyện là chuyện tốt chứng minh bí thư cũng có giữ ngươi lại tới ý tứ thì nhìn biểu hiện của chính ngươi ân ta biết mai tỷ trong lúc bất chi bất giác chu dương cũng sửa lại đối với lưu mai xưng hô bất quá lưu mai ngược lại là không nói gì chỉ là trong lòng âm thầm gật đầu một cái trong hành lang lưu mai gọi lý văn phương văn phòng môn Lập tức liền mang theo Chu Dương tiến vào văn phòng bí thư, Chu Dương tới. "Ân, vậy ngươi đi về trước đi, ta cùng Tiểu Chu đơn giản tâm sự." Văn phòng bên trong, Lý Văn Phương tựa hồ là đang đội vàng nhìn tài liệu, Chu Dương cực nhanh mà nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện Lý Văn Phương nhìn chính là trước đây chính mình báo đưa đến văn phòng Hồng thư phần kia sơ yếu lý lịch. Chờ Lưu Mai rời đi văn phòng sau đó, Lý Văn Phương lập tức đứng dậy ngồi vào Chu Dương trên ghế salon đối diện ngồi đi Tiểu Chu. "Hôm nay tìm ngươi tới, Lưu chủ nhiệm hẳn là đã nói với ngươi là chuyện gì a? Chúng ta giáo dục học viện văn phòng bên này" Tiểu Giang bởi vì lập tức phải đi mới bộ môn nhậm chức, cho nên văn phòng bên trong thiếu một cái nam đồng chí, ta vốn là muốn cho phòng nhân sự tuyệt mộ, bất quá Tiểu Mai hướng ta để cử ngươi cho nên hôm nay tìm ngươi tới cũng là nghĩ tìm hiểu một chút bản thân ngươi ý nghĩ. Như thế nào? Mấy ngày nay tại văn phòng bên trong, cảm giác có thể thích ứng hay không? Không thể không nói, trong trường học nhậm chức lãnh đạo, đang giận độ cùng chi tiết trưởng không bên trên, chính xác cùng cơ tầng lãnh đạo cán bộ có cùng khác nhau nhiều, điểm này Chu Dương lĩnh hội phải rõ ràng nhất. bởi vì đời trước tại trong huyện lúc công tác, đồng dạng là chính sự cấp lãnh đạo huyện ủy bí thư cùng huyện trưởng, nói chuyện so Lý Văn Phương sẽ phải trực tiếp nhiều lắm còn tốt, bí thư, ta cảm giác ta vẫn tương đối thích hợp loại công việc này hơn nữa văn phòng bên trong không khí cũng không tệ, nhất là đoạn thời gian gần nhất đi theo Giang Đảo Lao sư tiếp xúc một chút học viện tổ chức tuyên truyền cùng hồ sơ các loại công việc nội dung, cảm xúc cũng là rất sâu. đời trước tại cơ sở rèn luyện gần tới 20 năm, Chu Dương tự nhiên biết rõ làm sao ứng phó trước mắt tình hình. bất quá hắn một câu như vậy lời đơn giản, ngược lại để Lý Văn Phương có chút ngoài ý muốn. bởi vì Chu Dương cũng không có đơn giản bàn luận tốt hoặc không tốt, mà là trong lời có ý sâu xa. Cái này cùng với nàng phía trước phỏng vấn qua một chút tốt nghiệp có khác hẳn khác nhau à? Vậy ngươi nói một chút ngươi có cái gì cảm xúc? Văn phòng bên trong, Lý Văn Vương cười cười, lập tức nhìn chằm chằm Chu Dương hỏi, nàng chính xác rất hiếu kỳ, Chu Dương đến cùng là đang khen khen kỳ đàm hay là thật có cái gì tính thực chất ý nghĩ? Dù sao phỏng vấn người mới dưới cái nhìn của nàng, trừ phi là loại kia thật sự đặc biệt ưu tú bằng không loại này lâm chàng biểu hiện hơn phân nửa có chút tạm được. Trên thực tế, mới vừa tốt nghiệp học sinh đích xác sẽ bị cái này hỏi đến, nhưng mà Chu Dương lại không phải. Mấy ngày gần đây nhất đối với văn phòng việc làm hắn đích thật là xuống công phu, cho nên nghe được lý văn phương vấn đề, Chu Dương cũng không có vội vã trả lời, mà là tại trong đầu cực nhanh mà tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng cần nói cảm xúc mà nói, ta lớn nhất lĩnh hội chính là văn phòng việc làm nhất định muốn có ba cái thứ căn bản muốn nắm giữ hảo. Một cái là chỉnh thể chắc chắn. Văn phòng việc làm đặc điểm chính là nhiều, tập, như thế vật vãnh việc làm trong lòng nhất định muốn có một bản sổ sách, hàng năm có thứ gì thường quy việc làm, lúc nào làm, lúc nào hoàn thành. chỉ có chỉnh thể nắm chắc nội dung công việc cùng thiết đấu, mới có thể sớm lưu đồ, tỉ như 7 đầu tháng phải giao tổng kết báo cáo, cái này báo cáo hàng năm đều sẽ có, cái kia 6 đầu tháng phải có ý thức đi sớm đọc thủ, mà bình thường cũng sẽ chú ý sưu tập cái này báo cáo phải dùng số liệu. Một cái là việc làm lưu ngấn, phân loại trình lý, bảo đảm chính xác. Văn phòng việc làm càng là hỗ tạng, lại càng cần tại xử lý công việc thời điểm làm tốt lưu dấu vết lưu ngấn, phân loại xử lý, bằng không xử lý hết việc làm, sau một quãng thời gian ngươi liền quên. Nhưng mà nếu như lưu ngấn hơn nữa phân loại xử lý tốt, đến lúc đó ngươi muốn đi tìm những vật này viết tài liệu cũng tốt, ứng đối thượng cấp kiểm tra cũng tốt, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là số liệu, lưu dấu vết lưu ngấn mới có thể biết biến hóa quá trình, nhận được chính xác kết quả, thậm chí có đôi khi dù là mới nhất không biết, người ít nhất cũng sẽ cung cấp một cái giai đoạn tính chất chính xác số liệu, không đến mức náo ra làm trò cười cho thiên hạ. Một cái khác cơ bản nhất, nhưng mà cũng rất mấu chốt, chính là trí nhớ tốt không bằng nát vụn đầu bút, sự tình quá nhiều tình huống phía dưới, nhất định phải làm nhiệm vụ bày tỏ đồ đẩy việc làm kế hoạch, thậm chí công việc hàng ngày nội dung đều phải phân nặng nhẹ thông thạo và cấp bách làm nhắc nhở, dù chỉ là một cái tờ giấy nhỏ. Bí thư đại khái chính là mấy điểm như vậy, ta tổng kết không đúng, ngài nhiều phê bình. Văn phòng bên trong, Chu Dương nói xong ngẩng đầu đánh giá trước mắt Lý Văn Phương một mắt. Hắn biết rõ, mình có thể hay không nhận được cái này ở lại trường cơ hội, Lý Văn Phương ý kiến là mấu chốt, mà một khi thành công lưu lại, Chu Dương cảm thấy bằng vào chính mình đợi trước tích lũy, vậy hắn tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn có thể so với người khác càng nhanh thu được lãnh đạo thưởng thức, nhận được càng nhiều cơ hội. Nhưng mà Chu Dương cũng không biết chính là, lúc này Lý Văn Phương trong lòng rung động rốt cuộc lớn bao nhiêu. Một câu nói. tại Lý Văn Phương xem ra Chu Dương cái này mấy điểm cảm xúc mặc dù còn hơi có vẻ đến nó nớt nhưng mà không thể không nói là một vừa mới tại văn phòng thực tập một tuần lễ tốt nghiệp mà nói đây tuyệt đối coi là nói lời kinh người nàng thậm chí không có chút nào hoài nghi Chu Dương đối với văn phòng công tác chắc chắn thậm chí ngay cả hơi khô hơn mấy năm khoa viên đều không làm được cho nên trong lúc nhất thời Lý Văn Phương trong lòng cơ hồ đã xác định muốn đem Chu Dương lưu lại ý nghĩ khi thực Lý Văn Phương xem như học viện bí thư đảng ủy trong lòng có phần không cùng Lâm Vĩ Minh so một lần tâm tư. dù sao bây giờ liền phòng nhân sự cùng trường học lãnh đạo đều biết giáo dục học viện giang đạo có một thanh hào cán bút mà giang đạo nhưng là lâm vĩ minh bồi dưỡng ra được trẻ tuổi cán bộ đã ngơi lâm vĩ minh có thể nuôi dưỡng được giang đạo vậy ta lý văn phương bồi dưỡng được một cái chu dương cũng không thành vấn đề a chương 16, mới tới nhân sự chương 16, mới tới nhân sự chu dương từ lý văn phương văn phòng bên trong lúc đi ra thời gian đã đến buổi chiều 5 giờ rưỡi bất quá chu dương lại không có nửa điểm cảm giác mệt nhọc tương phản cả người lộ ra càng phấn khởi bởi vì hắn biết rõ chính mình tha thiết ước mơ ở lại trường cơ hội cuối cùng đem cầm đây hết thể mặc dù tới dị thường đột nhiên nhưng đó là chính mình lịch thiên cải bệnh điểm xuất phát không tới cái này không tốt lắm đâu vừa mới châu đạo hoàn cố ý để cho ta gọi điện thoại cho ngươi nhờ ngươi nhất định muốn tới ra học viện cao úc chu dương lập tức liền nhận được lớp trưởng lý đằng phi điện thoại để cho hắn đổi tới tây lâm lộ tám mươi cũng chính là đông đại trường học câu đối hai bên cánh cửa mặt dương quang đại tiểu điếm tham gia tối nay liên hoan phi ca ta thật không có thời gian vừa mới từ lãnh đạo văn phòng bên trong đi ra buổi sáng ngày mai chín giờ thì đi trường học phòng nhân sự phỏng vấn đêm nay khẳng định muốn chuẩn bị cẩn thận một chút ngươi nói ta nơi nào có thời gian Chu Dương chính xác không có nói dối. Vừa mới tại trong văn phòng nói xong sau đó, Lý Văn Vương lập tức liền để hắn buổi tối hôm nay chuẩn bị một chút, tiếp đó sáng sớm ngày mai cùng lúc trước thông qua sự nghiệp đơn vị thi viết đám người kia cùng một chỗ phỏng vấn. Kỳ thực Chu Dương chính mình cũng không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy, hắn muốn là suy nghĩ dù cho Lý Văn Vương gật đầu, phỏng vấn chắc chắn cũng muốn chờ một đoạn thời gian, kết quả Lý Văn Vương nghĩ là đổi cái này, một nhóm cùng một chỗ khảo hạch xong vậy được, chúng ta sẽ cùng nhân đạo nói một tiếng, cố lên a lão Chu, tranh thủ ở lại trường thành công, quay đầu chúng ta những thứ này đồng học trở về trường còn phải dựa vào ngươi người địa chủ này chiêu đãi đâu. Cuộc điện thoại chu dương cũng không dành suy nghĩ những cái kia có không có dù sao cũng là chính mình tiến vào cơ chế cơ hội cuối cùng cho nên khẳng định muốn tận lực đem công tác chuẩn bị làm đủ hơn nữa bây giờ thời gian còn thừa thật sự không coi là nhiều trở lại ký túc xá chu dương lập tức tại nguyên lai like phần kia sơ yếu lý lịch trên cơ sở tiến hành trên phạm vi lớn sửa chữa là một đời trước ở huyện ủy ban thư ký sờ soạn lần mò gần 10 năm thâm niên lão cơ quan chu dương đối với sơ yếu lý lịch chắc chắn vẫn là rất chính xác cho nên hao phí gần tới hơn hai giờ sau nhìn xem trước mắt phần này sơ yếu lý lịch chính hắn cũng mang ý gật gật đầu làm tốt sơ yếu lý lịch sau đó Chu Dương lập tức đi ra cửa trường học phụ cận một nhà tiệm chụp hình chụp mới tấp chiếu, tiếp đó lại đến văn ấn điếm cái kia vừa đem sơ yếu lý lịch đóng dấu mấy phần, sơ yếu lý lịch lúc này mới xem như chuẩn bị kỹ càng. Chờ hắn trở về ký túc xá thời điểm thời gian đều đến 9 giờ tối, nhưng mà Chu Dương không chần chờ lập tức bắt đầu động thủ viết cá nhân giới thiệu. Dựa theo Lưu Mai phát cho hắn phòng nhân sự phỏng vấn thông chi, mỗi cái nhận lời mời người muốn trước chuẩn bị một cách đại khái 5 phút cá nhân giới thiệu, nhưng mà chính là cái này không đến chừng 1000 chữ nội dung, Chu Dương viết xong hoa không đến nửa giờ, sửa chữa lại vẫn luôn sửa chữa đến tối 11 điểm nhiều chung quy là đại công cáo thành. còn phải tìm chút thời giờ nhớ kỹ mới được. nếu như nói sơ yếu lý lịch là nước cờ đầu mà nói, cái kia tự giới thiệu coi như được là phỏng vấn thương thứ nhất, bắt đầu một thương không có đánh hảo, vậy kế tiếp khó khăn. trong túc xá, chu dương ngâm thùng mì tôm, hai ba miếng ăn xong liền bắt đầu hướng về phía tấm gương luyện tập phỏng vấn tự giới thiệu. lần tập luyện này liền luyện đến buổi tối 12 hai giờ rưỡi. sáng sớm hôm sau, chu dương 7 giờ rời giường, tiếp đó đi đến trường nhà ăn đơn giản ăn xong bữa điểm tâm, trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một hồi, cầm sơ yếu lý lịch liền đi trường học phòng nhân sự. Sau khi chỗ ghi danh ghi danh xong tin tức, Chu Dương lập tức bị nhân viên công tác dẫn tới phỏng vấn phòng họp bên cạnh một gian lớn phòng sinh hoạt bên trong nghỉ ngơi. Sau khi vào cửa, dù cho đã sớm làm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nhìn thấy tràn đầy một phòng toàn người đấy lòng vẫn còn có chút giật mình, chỉ thấy trong phòng họp tới so với hắn sớm người lại có mười mấy, hơn nữa mỗi một cái đều là ô phục dày da, có còn đánh cả vạt. Phòng sinh hoạt bên trong cơ hồ không có người nói chuyện, Chu Dương rõ ràng cảm thấy bầu không khí có chút kiểm chế người trước tiên ở ở đây chờ một lát, đợi lát nữa phòng vấn thời điểm ta sẽ dựa theo dãy số tới gọi người, cái trước người đi vào người liền làm hảo ra trận chuẩn bị. cho nhân viên công tác rời đi, Chu Dương lập tức tìm một số xỉnh chỗ ngồi xuống tới, tiếp đó hướng bốn phía quan sát một cái. So với những người khác võ trang đầy đủ, Chu Dương ăn mặc quả thật có chút khác loại. Mặc dù cũng là giày da đen quần tây đen, nhưng mà nửa người trên cũng liền mặc một bộ màu xanh da trời áo sơ mi cổ tay, Âu phục cả vạt cái gì một cái cũng không có. Kỳ thực hai ngày trước, Chu Dương giúp Lưu Mai Tiễn đưa tài liệu đến phòng nhân sự thời điểm liền đã âm thầm dò xét qua. So với cơ quan chính phủ văn phòng, trường học phòng nhân sự bên này nhân viên công tác quần áo rõ ràng muốn tùy ý rất nhiều. Mặc dù cũng có xuyên quần tây đen áo sơ mi trắng, nhưng mà chỉ là số ít. Cho nên hôm nay hắn cũng tận lực chọn lấy một thân như vậy cũng không mất chứng trạc cũng sẽ không quá mức nghiêm túc ăn mặc, dù sao nhập ra tùy tục thôi, khiến cho quá chính thức ngược lại cho người ta một loại không khéo léo rất khó chịu ấn tượng. Phòng sinh hoạt bên trong, Chu Dương hai mắt khép hở, cứ làm như vậy trở lấy mai cho đến gần tới 8 giờ rưỡi thời điểm, lúc này chàng phòng sinh hoạt bên trong đã ngồi đầy đại khái 20 người. Bất quá Chu Dương rất rõ ràng, cái này một số người trên cơ bản là thông qua sự nghiệp đơn vị thi viết tới, như chính mình loại này trực tiếp từ bộ ngành liên quan lãnh đạo bên trong đẩy hẳn là số hơn nữa căn cứ hắn biết, giáo dục học viện bên kia chỉ một mình hắn. cho nên từ mức độ nào đó tới nói chính mình cái này phỏng vấn chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái nhưng mà càng là như thế chu dương càng là cảm thấy chính mình biểu hiện hôm nay rất trọng yếu bởi vì hắn phỏng vấn tốt xấu trực tiếp liên quan hệ đến học viện bí thư đảng ủy lý văn phương mặt mũi vấn đề nếu như biểu hiện tạm được mà nói không chừng phòng nhân sự cái này vừa đem ý kiến phản hồi đến lý văn phương nơi đó vốn là giống như lấy đồ trong túi tầm thường cơ hội nói không chừng liền muốn thất bại buổi sáng 830, một cái phòng nhân sự nhân viên công tác cầm một cái túi văn kiện đi vào phòng sinh hoạt hướng đám người đến một chút lập tức nói tốt các vị đều chú ý ngay một chút Hôm nay phỏng vấn tổng cộng là 21 cá nhân, đại gia đánh dấu thời điểm hẳn là đều lấy được một cái mã số. Đợi lát nữa chúng ta cứ dựa theo cái số này chỉnh tự gọi người. Những người khác lưu tại nơi này hậu trường. Ta cường điệu một chút phỏng vấn kỷ luật vấn đề. Nghe được tên lập tức cùng ta đến phỏng vấn ở giữa. Những người còn lại lưu tại nơi này, tiếng nói tận lực nhỏ một chút. Khảo hạch xong không cần trở về phòng sinh hoạt, trực tiếp rời đi là được rồi. Phỏng vấn kết quả thứ hai sáng sớm 10 giờ phía trước sẽ công bố tại trên chúng ta phòng nhân sự họp phỉ C website. Đến lúc đó chính các ngươi thẩm tra là được rồi. Nói xong nhân viên công tác rời đi phòng sinh hoạt, mà chờ nhân viên công tác quay người lại. hoạt động thực lực nguyên bản loại kia bầu không khí ngột ngạt lập tức ung dung không thiếu có mấy cái tính cách tương đối linh hoạt người lập tức cũng bắt đầu quay người cùng người bên cạnh hàn huyên ngươi cũng là phỏng vấn cơ quan cương vị sao ngồi ở chu dương đối diện là một người mặc trọn vẹn nghề nghiệp đổ vest tiêu lấy trang điểm nữ sinh vóc người cũng không tệ lắm chính là nói chuyện âm thanh là lạ không phải ta mặt học viện cương vị cơ quan sức cạnh tranh cũng không nhỏ nghe nói lần này đông đại trường học làm một cái cương vị có chừng 20 cái người báo danh thông qua thi viết không biết có mấy cái tính toán thử thời vận a năm nay việc làm đặc biệt khó tìm khá một chút cương vị hầu như đều là 5 tuyển 1 hoặc 3 tuyển 1, ta vừa mới nhìn thấy còn có mấy cái tiến sĩ trình độ, đáng sợ. Tân, chỉ có thể dạng này đi được tới đâu hay tới đó, ngoại trừ Đông Đại bên này, ta tại Đông Tài nơi đó cũng ném qua một cái, Đông Tài phỏng vấn người càng nhiều. Trong phòng, mấy người thanh âm xì xào bản tán đệ rất thấp, bất quá Chu Dương cũng không chen vào nói, bởi vì hắn biết rõ, giáo dục học viện bên này phỏng vấn người liền hắn một cái, nói nhiều tất nói hớ đúng lúc này, phòng nhân sự phía trước phụ trách ghi danh cái kia nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện tại phòng sinh hoạt cửa ra vào hướng mọi người thấy một mắt, lập tức hô, một hào hồ mai mai ra trận. hai hảo lý khoa chuẩn bị chương 17, bảy đặc thù phỏng vấn vấn đề chương 17, bảy đặc thù phỏng vấn vấn đề bên hai vang lên nhân viên công tác hô thanh âm của người phòng sinh hoạt bên trong bầu không khí rõ ràng vì đó vặn một cái lại một lần nữa trở nên có chút kiềm chế số một hồ mai mai cùng hai hảo lý khoa càng là mang theo khẩn trương hết thảy 21 cá nhân chu dương dãy số là 12, vừa vặn ở vào vị trí giữa cho nên hắn ngược lại là không có gì tốt khẩn trương bất quá theo thời gian càng dài từng người đi ra ngoài tiếp đó phòng sinh hoạt bên trong người rõ ràng thiếu bầu không khí như thế này lại một lần nữa khôi phục nhẹ nhõm ngươi sắp xếp cái thứ mấy a đúng lúc này chu dương bên cạnh thân một người nữ sinh đột nhiên hướng hắn nhìn qua hỏi mười hai hảo ngươi đây nhìn xem bên cạnh thân cái này mặc áo sơ mi trắng màu đen bộ váy ngực còn đánh một cái màu đỏ thấm nơ tóc ngắn nữ sinh chu dương trong lòng cũng không khỏi thầm thở dài hai tiếng chính xác dáng dấp không tệ vậy chúng ta vừa vặn sát bên hải ta là mười một hảo đúng ngươi bao cái nào cương vị a tổ chức tuyên truyền học viện ngươi cái gì cương vị kỳ thực tại tới tham gia phỏng vấn phía trước chu dương đã nhìn qua phòng nhân sự ban bố phỏng vấn thông chi lần này đông đại mặt thử cương vị hết thể có năm cái Theo thứ tự là bộ tổ chức thư ký, công đoàn liên lạc viên, bộ tuyên truyền tin tức thư ký, bộ học viện văn phòng khoa viên cùng với văn phòng công tác sinh viên khoa viên đương nhiên trong này cũng không bao quát Chu Dương phòng vấn giáo dục học viện tổ chức tuyên truyền viên, bởi vì hắn cái này cương vị căn bản là không tự phòng. Vẫn, thuộc về học viện chính mình bên trong đấy, bởi vậy Chu Dương nói xong, bên cạnh thân nữ sinh cũng biểu biểu tình trên mặt rõ ràng ngây ra một lúc à. Học viện tổ chức tuyên truyền viên. Có cái này cương vị sao? Chu Dương nghe vậy cười cười không nói chuyện. Bất quá nữ sinh kia hiển nhiên là một như quen thuộc tính cách gặp chu dương không có mở miệng nàng vẫn ở nơi đó lẩm bẩm ta nhận lời mời là bộ tổ chức thư ký nghe nói tiến phỏng vấn có bốn cái khẩn trương chết cũng không biết có thể hay không trên mặt nghe được nữ sinh lời nói lần này chu dương ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn bộ tổ chức thư ký thật đúng là một cái không tệ cương vị mọi người đều biết tại bên trong thể chế nhưng phạm là cùng bộ tổ chức treo mắc câu cương vị trên cơ bản cũng là không kém dù sao tổ chức tuyên truyền một cái nắm giữ lấy đảng tổ diện cán bộ bổ nhiệm một cái nắm giữ lấy đảng tiếng nói đều thuộc về trọng yếu quyền hạn bộ môn Tại hai cái này trong bộ môn, chỉ cần không đi công tác sai làm gì chắc đó, cho dù là chịu tư lịch cuối cùng hơn phân nửa cũng có thể leo đến một cái không tệ vị trí không có việc gì, không cần thần trường bình thường biểu hiện là được rồi, tổ chức bộ môn đi, lãnh đạo nhìn chính là một cái bảo trì bình thường. Đúng lúc này, phòng sinh hoạt bên trong lại một lần nữa vang lên nhân viên công tác hô tên âm thanh 11 Hào An Hiểu Khiết ra trận, 12 Hào Chu Dương chuẩn bị. An Hiểu Khiết, người cũng như tên, ngược lại là thật là dễ nghe nghe được âm thanh, Chu Dương không khỏi bên mặt hướng bên người nữ sinh liếc mắt nhìn vậy ta đi trước. Đi thôi. chúc ngươi may mắn nói không chừng lập tức hai ta liền có thể làm đồng nghiệp hắc hắc vậy thì mượn ngươi cắt mua rồi nói xong an hiểu khiết liền theo nhân viên công tác tiến vào tràng, mà chu dương thì lại một lần nữa trầm mặt xuống thực sự là gặp quỷ, sự đáo lâm đầu ta lại còn sẽ khẩn trương âm thầm lắc đầu chu dương cũng cảm thấy có chút thái quá nhưng mà chờ đợi cái này 10 phút với hắn mà nói chính xác giống như là dài rằng giặc phải phảng phất qua mấy giờ chu dương không sai biệt lắm là sắt bên dây đếm được nhìn thời gian ngực dồn dập tiếng tim đập càng là phanh phanh đập lồng ngực dù sao một cơ hội duy nhất này với hắn mà nói chính xác quá trọng yếu không nói khoa trường có thể hay không thay đổi vận mệnh liền nhìn một lần. bất quá rất nhanh, theo nhân viên công tác cầm thanh vang lên lần nữa, chu dương lập tức hít một hơi thật sâu, lập tức liền cầm lấy tài liệu của mình một mặt bình tĩnh đi theo nhân viên công tác đi vào phỏng vấn sân bãi. cùng hắn theo dự liệu một dạng, toàn bộ phỏng vấn trong phòng họp chỉ trưng bày một tấm trở về hình chữ bàn hội nghị, cái bàn cửa trước một bên ngồi bốn nam hai nữ hết thảy sáu cái người phỏng vấn. trở về hình bàn bên trái ngồi hai cái phỏng vấn thư ký phụ trách ghi chép cùng thu phát tài liệu. chu dương vào sân thời điểm, sáu cái người phỏng vấn đang tại túi đầu nhìn trong tay tài liệu, cực nhanh hướng mấy người lướt qua. Nhìn thấy mấy cái người phỏng vấn quả nhiên giống như chính mình suy đoán chỉ mặc y phục hàng ngày, Chu Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi xuống ở giữa một cái ước chừng chừng 50 nữ tính lãnh đạo trên thân. Nếu như nhớ không lầm, vị này hẳn là Đại học Đông Hải trường học Đảng ủy bộ tổ chức bộ trưởng Tôn Hải Anh, phía trước ông phó hiệu trưởng dẫn đội đến giáo dục học viện làm điều tra nghiên cứu, Chu Dương chụp ảnh thời điểm gặp một lần. Không trần chờ chút nào, Chu Dương đi đến bàn hội nghị người phỏng vấn đối diện một bên kia ở giữa vị trí, lập tức hướng mấy cái người phỏng vấn bái, nói: "Các vị lãnh đạo hảo, ta là 12 hảo Chu Dương." Đến từ Đại học Đông Hải Quản lý Học viện 16 giới công cộng quản lý chuyên nghiệp người tốt nghiệp khóa này. Nói xong lúc này mới đẩy ghế ra ngồi xuống, tiếp đó chậm rãi thả xuống trong tay túi văn kiện, cùng lúc đó, bên Thai đã nghe được phỏng vấn chủ khảo âm thanh nhân, Chu Dương đúng không? Người trước tiên làm một cái đơn giản tự giới thiệu, thời gian không cần vượt qua 5 phút, bắt đầu đi. Nghe vậy Chu Dương cũng không luôn uống, dù sao tự giới thiệu mình bên trong tha cho hắn cũng sớm đã đọc thuộc lầu cho nên rất nhanh, Chu Dương cơ hồ là không có ngừng ngừng lại mà dùng giới thiệu giọng điệu mà không phải học thuộc lòng sách tựa như làm đơn giản tự giới thiệu. Lúc nói chuyện Hắn cũng tận lực nhìn chằm chằm mấy cái người phỏng vấn nhìn mấy lần. Quả nhiên tại chính mình giới thiệu đã từng đảm nhiệm qua học sinh đảng tri bộ phó bí thư thời điểm. ở giữa bộ tổ chức bộ trưởng tôn hải anh trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ kinh dị. khi chu dương kết thúc tự giới thiệu, tiếp đó mấy cái người phỏng vấn lần lượt hỏi mấy cái thường quy cái vấn đề sau. quan chủ khảo lập tức liền nói vấn đề của ta đã hỏi xong, các ngươi mấy vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Quả nhiên, tôn hải anh mở miệng đồng bí thư, ta còn có hai vấn đề muốn hỏi một chút, tiểu chu, vừa rồi tự giới thiệu mình thời điểm, ngươi nói ngươi đảm nhiệm qua học sinh đảng tri bộ phó bí thư. vậy ta hỏi một chút người người đối với tốt hơn khai triển tri chi bộ việc làm có cái gì lĩnh hội lập tức toàn bộ trong phòng họp mấy cái người phỏng vấn lập tức liền mang theo vẻ tò mò hướng chu dương nhìn sang bởi vì tôn hải anh hỏi vấn đề này nghiêm khắc nói đã là phi thường quy đặt câu hỏi hơn nữa không có câu trả lời tiêu chuẩn hoàn toàn nhìn cá nhân suy tính góc độ quan trọng nhất là đang ngồi mấy người trên cơ bản cũng là cơ quan ngành người đứng đầu trên thân cũng đều kiềm cơ quan đảng tri bộ bí thư chức vụ đối với tri bộ việc làm bọn hắn đều coi là chuyên gia lúc trước mười hào cái kia gọi an hiểu khiết nữ sinh cũng trả lời qua vấn đề này nhưng mà trên tổng thể chỉ có thể nói đúng quy đúng cụ, cũng không có quá mắt sáng biểu hiện. Càng phía trước mấy cái phỏng vấn bộ tổ chức thí sinh càng là trực tiếp bị hỏi đến nó đúng, cho nên đối với Chu Dương trả lời thế nào vấn đề này, mấy cái người phỏng vấn đều khá là yếu kỳ. Nhưng mà nghe được vấn đề này, Chu Dương chính mình cũng là sững sờ. Lúc trước hắn nhìn thấy Tôn Hải Anh trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị thời điểm, hắn kỳ thực liền đoán được vị này tôn bộ trưởng nhất định sẽ đặt câu hỏi. Nhưng mà vạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại là một cái vấn đề như vậy. Phải biết, đối với một cái người tốt nghiệp khóa này tới nói, làm sao làm hảo đảng tri bộ bí thư, đây tuyệt đối xem như một cái độ khó rất cao vấn đề. Cũng may cả đời này Chu Dương mặc dù không có xâm nhập mà khai triển qua chi bộ việc làm, nhưng mà đời trước hắn nhưng là làm nhiều năm cơ quan cùng cơ sở chi bộ bí thư, cho nên rất nhanh, Chu Dương trong đầu liền nổi lên trả lời hình dáng. Chương 18, đinh hai nhức óc. Chương 18, đinh hai nhức óc. Trong phòng họp, Chu Dương trầm mặc đại khái 30 giây thời gian, thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà ở trong đầu hắn liên quan tới đáp án của vấn đề này lại tại dần dần hình thành. Rất nhanh trong phòng họp liền vang lên Chu Dương âm thanh các vị lãnh đạo, liên quan tới khai triển chi bộ việc làm một khối này, ta lớn nhất lĩnh hội chính là thường xuyên nói câu nói kia, động tác quy định không biến dễ dạng động tác tự chọn có đặc sắc. Mọi người đều biết, chi bộ xem như đảng tổ dệt đầu dây thần kinh, là trực tiếp cùng cơ sở đảng viên cùng nhân dân quần chúng liên hệ phổ biến nhất, tiếp xúc nhiều nhất đơn vị, cũng là chúng ta đảng hết thể sức chiến đấu cơ sở. Chi bộ sức chiến đấu mạnh không mạnh, thì nhìn chi bộ thi hành thượng cấp đảng tổ dệt lộ tuyến phương châm chính sách có đúng hay không xác thực, đến không đúng chỗ, cùng trễ. Đảng chi bộ động tác quy định, bao quát đảng viên phát triển giáo dục quản lý, kinh phí hoạt động đoạt lại sử dụng quản lý, đảng tổ dệt quan hệ quản lý, cùng với tri bộ ba sẽ bài học các loại, đây đều là có minh xác tổ chức văn kiện tới quy định, cho nên bảo đảm những công việc này không chạy chỗ rất trọng yếu. Mà chi bộ xem như đảng tổ rẽ chiến đấu thành lũy, không chỉ phải làm cho tốt động tác quy định, chắc chắn còn muốn có chỗ sáng tạo cái mới, thời đại mới gặp phải vấn đề mới tầng tầng lớp lớp, một cái có sức chiến đấu đảng chi bộ, tại khai triển chi bộ thời điểm làm việc, khẳng định muốn không ngừng tại trên hình thức có chỗ sáng tạo cái mới, trong nội dung có chỗ phong phú, cho nên làm như thế nào ra đặc sắc việc làm, là chi bộ có thể hay không tăng cường lực ứng tụ, để thăng sức chiến đấu. Rất mấu chốt một vấn đề. Trong phòng họp, Chu Dương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm thanh cũng rất to, tốc độ nói chuyện cũng trưởng khống rất khá, có thể nói đối với trả lời thế nào vấn đề này. chính xác đã là làm được trước mắt tốt nhất trình độ mà mấy cái người phỏng vấn lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng không thể không nói xem như kinh nghiệm phong phú tổ chức người làm việc bọn hắn đối với chu dương câu tiên nêu rõ những nét chính của vấn đề tính chất động tác quy định không biến đến dạng động tác tự chọn có đặc sắc là cực kỳ công nhận dù sao năm gần đây vẫn luôn đang đàm luận vấn đề này đương nhiên chu dương phía sau phân luận cũng rất sáng chói, có thể nói là vừa đúng mà ở một đám người phỏng vấn xem ra nếu như đưa ra đáp án này chính là một cái kinh nghiệm phong phú tri bộ bí thư mà nói bọn hắn có thể còn chưa đủ là lạ nhưng mà Chu Dương dù sao vẫn là một cái mới vừa đi ra cửa trường bản khoa tốt nghiệp à luận niên kỷ mới 21. trên thực tế ngay từ đầu bọn hắn nhìn thấy Chu Dương cái này sơ yếu lý lịch hiểu rõ đi nữa đến Chu Dương là giáo dục học viện bên trong đầy học sinh sau đó bọn hắn còn có chút hịt mũi coi thường cảm thấy đây nhất định là cá nhân liên quan nhưng mà không thể không nói Chu Dương phen này trả lời quả thật làm cho bọn hắn có loại cảm giác hai mắt tỏa sáng nhất là bộ tổ chức bộ trưởng Tôn Hải Anh bởi vì mấy năm này trường học chi bộ việc làm mỗi lần thượng cấp tuần tra đều bộc lộ ra vấn đề cho nên nàng vẫn luôn đang cường điệu động tác quy định không biến đến dạng. động tác tự chọn có đặc sắc có thể nói chu dương lần này trả lời đúng là nói đến trong tâm khảm của nàng chỉ thấy tôn hải anh thỏa mãn gật đầu một cái lập tức tiếp tục hỏi vậy ngươi nói chuyện muốn làm sao mới có thể làm được động tác quy định không biến đến dạng động tác tự chọn có đặc sắc tốt nhất là nâng ví dụ thực tế trong lời có ý sâu xa không cần nói xuống lý luận trong phòng họp nghe được tôn hải anh câu nói này ngồi ở tôn hải anh bên cạnh thân cái vị kia quan chủ khảo rõ ràng có chút ngoại ý muốn hải anh a ngươi vấn đề này độ khó có chút lớn a hắn một cái vừa tốt nghiệp tiểu tử cần hồi đáp hảo thế nhưng là độ khó không nhỏ Chu Dương cũng không nghĩ tới đây vị đồng bí thư sẽ nói như vậy, bất quá trong lòng cũng rất đồng ý, tôn hải anh vấn đề này, nếu như không phải mình có đời trước kinh nghiệm làm việc, muốn về đáp đi ra gần như không có khả năng. Cho nên nghe vậy Chu Dương lập tức vừa cười vừa nói, các vị lãnh đạo, vấn đề này ta muốn nếm thử trả lời một chút, trả lời không tốt tỉnh các vị lãnh đạo phê bình chỉ chính. Thoáng chốc toàn bộ trong phòng họp mấy cái giám khảo đều sửng sốt lên người, mở ra miệng vị kia đồng bí thư càng là có chút hiếu kỳ hướng Chu Dương liếc mắt nhìn. phải biết vấn đề này cùng phía trước cái kia thế nhưng là lại thâm nhập một tầng dù sao lý luận là lý luận động tác là động tác biết lý luận cũng không nhất định biết phải làm sao nhưng mà này còn là phỏng vấn hiện trường chẳng khác gì là muốn lâm chẳng nghĩ ra phương sách tới giải quyết vấn đề có thể nói không khoa trương nếu như không có phong phú kinh nghiệm làm việc cùng với xác thật lý luận cơ sở hơn nữa còn muốn bình thường suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều muốn về đáp đến sáng chói cơ hội là không có khả năng nhưng mà bất kể nói thế nào chu dương khi trước biểu hiện rất rõ ràng đã để mấy cái người phỏng vấn nhiều vẻ mong đợi các vị lãnh đạo liên quan tới làm sao làm được động tác quy định không biến dạng động tác tự chọn có đặc sắc lo nghĩ của ta là như thế này mấy phương diện đầu tiên xem như chi bộ thượng cấp đảng tổ dệt chịu chỉ đạo cơ sở khai triển công việc lãnh đạo cơ sở đảng chi bộ công năng cùng trách nhiệm chuyện cũ kể thật tốt trên làm dưới theo cho nên thượng cấp đảng tổ dệt nhất định muốn rõ ràng nội dung nhiệm vụ rõ ràng nhiệm vụ tiêu chuẩn rõ ràng văn kiện điều dạng này mới có thể để hạ cấp đảng tổ dệt có quy củ có thể tuân theo có tiêu chuẩn có thể đối chiếu tỷ như một trường học đảng ủy phía dưới có nhiều như vậy học viện đảng ủy học viện đảng ủy phía dưới lại có nhiều như vậy tri bộ nếu như ở trường đảng ủy phương diện công tác nội dung nhiệm vụ tiêu chuẩn cùng điều đều tương đối mơ hồ hoặc không thống nhất mà nói, cái kia động tác quy định liền rối loạn. trong phòng họp, có thể nói Chu Dương một lời nói này nói xong, mấy cái người phỏng vấn lập tức liền ngây ngẩn cả người, toàn bộ trong phòng họp thậm chí trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. rất rõ ràng, bọn hắn đều không nghĩ tới đây vài lời vậy mà lại là Chu Dương một cái thuộc khóa này sinh viên đại học tốt nghiệp nói ra yêu, phải biết người bình thường đụng tới vấn đề này, phản ứng đầu tiên chắc chắn muốn đi từ chi bộ góc độ cân nhắc nên làm như thế nào, sẽ rất ít có người từ trình thể chắc chắn. hết lần này tới lần khác Chu Dương vẫn thật là suy tính như vậy. trong lúc nhất thời mấy cái người phỏng vấn nhìn chằm chằm chu dương cũng cảm thấy có chút hai mặt nhìn nhau liền cái này độ cao cái này cái này sợ không phải trời sinh làm lãnh đạo tài liệu A lúc này mặc kệ là vị kia đồng bí thư vẫn là tôn hải anh trên mặt cũng đã không ngăn được lộ ra một tia thưởng thức người nói tiếp thứ hai xem như đảng tri bộ bí thư quan trọng nhất là muốn ăn thấu ăn sâu thượng cấp nhiệm vụ tinh thần nhất là muốn đối trong đảng đủ loại pháp quy biện pháp nhiên tại ngực muốn làm hảo tri bộ bí thư đầu tiên là muốn làm lý luận chuyên gia đảng viên như thế nào phát triển có bao nhiêu cái quá trình mỗi cái quá trình là yêu cầu gì ba sẽ bài học như thế nào khai triển tri bộ nhiệm kỳ mới tuyển cử có cái nào chương trình đều phải nắm giữ được rõ ràng dạng này mới có thể làm hào động Tắc quy định đệ tam muốn đem động tác tự chọn làm ra đặc sắc ta cho rằng thứ nhất chính là muốn giỏi về phát hiện tri bộ bản thân ưu thế thì như nghiên cứu khoa học hình đảng tri bộ năng lực nghiên cứu khoa học chắc chắn là ưu thế dạy học hình đảng tri bộ dạy học tự nhiên am hiểu hơn kết hợp ưu thế đi làm đặc sắc mới có thể ra thành quả không thể bảo sao hay vậy cái gì mánh khoe cao liền đi làm cái gì thứ yếu là muốn sáng tạo nhãn hiệu xây bình đài một tri bộ nhất phẩm bài nói qua rất nhiều năm nhưng mà làm được chi bộ không nhiều cũng là bởi vì không thể kiên trì nhưng mà nếu như là một lần lại một lần đảng chi bộ bí thư một mực kiên trì một cái đảng kiến hạng mục không ngừng thâm canh đâu ta cảm giác sớm muộn hội xuất thành quả ta biết bây giờ rất nhiều đảng chi bộ đều đang làm hội đọc sách nhưng mà có rất ít chi bộ có thể làm ra màu dù sao vốn chính là một cái bình thường hoạt động nhưng mà có khả năng hay không nếu có một cái đảng chi bộ 10 năm 20 năm như một ngày khai triển hoạt động này không ngừng mà lúc kết hợp đại yêu cầu sáng tạo cái mới hình thức phong phú nội dung gia tăng nội hàm thậm chí diễn sinh ra muôn màu muôn vẻ đọc sách đơn đọc sách tụ tập kích sân khấu vậy liệu rằng tạo thành một cái độc nhất vô nhị màu đỏ giáo dục đảng kiến nhãn hiệu đâu trong phòng họp chu dương lời nói năng có khí phách âm rơi xuống toàn bộ phòng họp đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh đinh thái nhược đinh nhức nhược A. một cái sắp tốt nghiệp đi lên xã hội bản khoa tốt nghiệp nói ra được đồ vật thậm chí ngay cả rất nhiều việc làm nhiều năm lao chi bộ bí thư cũng không nghĩ đến lấy giám khảo bên trên bộ tổ chức bộ trưởng tôn hải anh triệt để trở mặt xem như đại học đông hải tổ chức bộ môn người đứng đầu toàn trường công tác đảng công tác người dẫn đầu chu dương nói những lời này thật sự là quá phù hợp dưới mắt đại học đông hải chi bộ đảng kiến công tác tình hình gần nhất mấy năm này theo thượng cấp liên quan tới đảng kiến công tác yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt đông đại đảng kiến thành tích lại vẫn luôn đều lên không đi từ đầu đến cuối đều không làm ra cái gì mắt sáng việc làm cũng không phải chính là chu dương tổng kết mấy cái này điểm sao thượng cấp chỉ đạo không rõ chi bộ lý luận không vững chắc khai triển công việc không bền bỉ trường học đảng ủy mở vô số lần chuyên đề hội bàn bạc thảo luận vấn đề này từ đầu đến cuối đều không tìm ra một cái có thể thực hành biện pháp tới không nghĩ tới nàng vậy mà tại một mặt thử học sinh ở đây lấy được dẫn dắt chẳng lẽ cái này thật sự chính là trời sinh ta mới trên thực tế bây giờ ngoại trừ tôn hải anh toàn bộ trong phòng họp mấy cái người phỏng vấn đấy lòng đều cực kỳ xúc động, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Chu Dương trả lời đã không chỉ là hạn chế tại một mặt thử, mà là thật sự đang nói việc làm phương châm, việc làm tư tưởng. chương 19, chín cấp người, chương 19, chín cấp người vậy nếu như nhờ ngươi tới tổng kết trước mắt trường học học sinh đảng tri bộ làm việc, ngươi cảm thấy tối hẳn là ở đâu một phương diện có chỗ tăng cường đâu. đương nhiên, mặt của ngươi thì đã kết thúc, vấn đề này là ta ngoài định mức hỏi, ngươi trả lời không tốt chúng ta cũng sẽ không chụp người phân. trong phòng họp mấy cái người phỏng vấn trầm mặc một hồi lâu, phỏng vấn chủ quan cũng chính là vị kia đồng bí thư cuối cùng mở miệng hỏi. Trên thực tế Chu Dương đã nghĩ tới, hôm nay này vị diện thí chủ quan chính là Đại học Đông Hải trường học đảng ủy phân công quản lý toàn trường tổ chức nhân sự cùng công tác tuyên truyền chuyên trách phó bí thư Đồng Lâm Sinh có thể nói, tại Đại học Đông Hải, Đồng Lâm Sinh quyền lợi cùng địa vị là gần với trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng nhân vật số 3. Mà nghe được Đồng Lâm Sinh lời nói, còn lại mấy cái người phỏng vấn cũng cười gật đầu một cái, nói đùa, nếu như Chu Dương loại biểu hiện này cũng không tính ưu tú. mặt trước cái kia phỏng vấn đám người kia liền không có một cái có thể gọi là biểu hiện tốt đương nhiên mấy cái người phỏng vấn cũng đều rất rõ ràng giống chu dương người trẻ tuổi như này có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể đụng tới một cái đã coi như là cực kỳ khó được mà lúc này nghe được đồng lâm sinh vấn đề chu dương trong đầu cũng cảm thấy lại một lần nữa bắt đầu chuyển động kỳ thực so với đàm luận phổ biến trên ý nghĩa tri bộ việc làm hà nội với học sinh đảng tri bộ công tác suy xét cũng không có sâu như vậy dù sao đời trước chu dương càng nhiều hơn chính là tại cơ sở bên trong thể chế việc làm Cũng may hắn đời trước vừa tốt nghiệp mấy năm kia cũng là tại trường cao đẳng bên trong làm tổ chức công tác tuyên truyền, hơn nữa bây giờ có mười mấy năm vượt mức quy định ánh mắt, tự nhiên đối với vấn đề này cũng không xa lạ gì. Cho nên sẽ bàn bạc trong phòng, Chu Dương hơi chút suy xét sau đó, trong đầu lập tức liền có đáp án. Mà mấy vị người phỏng vấn nhìn thấy Chu Dương nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn, tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ Chu Dương lần này sẽ cho ra kinh người gì ngữ liệu. Nhưng mà giờ này khác này. tại trong đợi lên sân khấu phòng sinh hoạt còn giữ lại mười mấy người lúc này lại có chút táo động bởi vì dựa theo phỏng vấn thông chi, mỗi người phỏng vấn thời gian bình thường sẽ không vượt qua 10 phút mà chu dương này lại đều đi vào tiếp cận 15 phút lại còn chưa hề đi gian này thời gian cũng quá dài hắn sẽ không là bị hỏi khóc cá ta tiên thật là đáng sợ cũng không nhất định nói không chính xác là trả lời vấn đề vừa vặn dẫm lên người phỏng vấn trong tâm khảm cho nên nhiều lời một hồi nếu như là dạng này vậy hắn vận khí cũng thật hảo chờ một chút đi không nổi, tổng hội đến chúng ta chu dương tự nhiên không biết bên ngoài mấy người ý nghĩ bởi vì giờ khắc này hắn đã nghĩ kỹ đáp án chỉ thấy hắn để bút trong tay xuống lập tức liền ngẩng đầu nói các vị lãnh đạo đối với học sinh đảng tri bộ việc làm ta cho rằng cần có nhất làm hẳn là hốn nắn tồn tại tổ chức công năng mềm yếu tan giã vấn đề trong phòng họp chu dương một câu nói trực tiếp liền đem mấy cái người phỏng vấn tâm tình cho kéo đến một cái trạng thái căng thẳng tổ chức công năng mềm yếu tan giã lời này cũng không thể nói lung tung nhưng mà bọn hắn biết chu dương sở dĩ nói như vậy dựa theo trước đây hắn trả lời vấn đề tư duy chắc chắn là có nguyên nhân sở dĩ nói tổ chức công năng mềm yếu tan giã là bởi vì trước mắt ta cho rằng học sinh đảng tri bộ phổ biến tồn tại dạng này mấy vấn đề học sinh vào đảng hiệu quả và lợi ích tính chất tương đối rõ ràng tự thân đảng viên ý thức bằng được phần tử tích cực cùng phát triển đối tượng đối với vào đảng nhận biết vẹn vẹn dừng lại ở phát triển quá trình phía trên thậm chí có ngay cả quá trình đều không rõ ràng đảng tri bộ khai triển hoạt động nhiệm vụ tính chất mạnh chủ động tính chất bằng được mà sinh ra những vấn đề này tăng nguyên cũng là bởi vì đảng tri bộ công năng tăng giã tại tổ chức hoạt động tính giai cấp giáo dục cùng với tổ chức xây dựng phía trên yếu kém đến nỗi phải làm như thế nào đi giải quyết vấn đề này bằng vào ta trước mắt năng lực Ta cảm giác còn không đạt được trình độ này. Phía trên chính là ta trả lời. Kỳ thực Chu Dương đối với vấn đề này nhận biết chính xác không tính là sâu bao nhiêu, dù sao nhận biết cũng là bắt nguồn từ thực tế, mà hắn thiếu hụt vừa vặn là cái này kinh nghiệm. Nhưng mà Chu Dương cũng không biết chính là, ngay cả như vậy, hắn câu trả lời này vẫn là để mấy cái người phỏng vấn đấy lòng sinh ra một tia đinh thai nhức có hiệu quả. Dù sao Chu Dương nói những vấn đề này cũng là thật sự tồn tại chỉ có điều dưới mắt còn chưa tới triệt để bộc phát thời điểm. Nhưng mà Chu Dương tiểu nói này. không phải liền sẽ cho người nhận thức đến vấn đề tầm quan trọng mà sự thật cũng chính xác như thế về sau trên xã hội liên tiếp phát sinh học sinh đảng viên tính giai cấp không cao thậm chí ngẫu nhiên chế tạo ra ác liệt xã hội tính chất sự kiện theo mới truyền thông truyền bá tốc độ tăng tốc đích sắc đã dẫn phát không thiếu suy nghĩ sâu sắc cho nên chu dương nói xong quan chủ khảo đồng lâm sinh lập tức liền nói rất không tệ đã có tương đương cao trình độ như vậy đi chúng ta lần này trễ mãi thời gian cũng không ít chu dương ngươi đi ra ngoài trước cụ thể kết quả trở phòng nhân sự thông tri tốt ra hôm nay cũng rất cảm tạ ngươi cho chúng ta mấy cái lãnh đạo lên một bài giảng nghe vậy chu dương nào dám tiếp nhận đánh giá cao như vậy a lúc này liền lắc đầu nói ta chính là hết ngồi đại giếng thỉnh các vị lãnh đạo phê bình lập tức mới xuất ra phòng họp nhưng mà chu dương không biết là ngay tại hắn mới vừa rời đi phòng họp bên trong mấy cái ban giám khảo lập tức liền nổ bộ tổ chức bộ trưởng tôn Hải anh một câu nói càng là đem đám người nói xứng sở lý sử cái này chu dương trời sinh chính là làm tổ chức công tác chúng ta bộ tổ chức muốn không có vấn đề a tiếng nói vừa ra người bên cạnh chuyện chỗ trưởng phòng lý đức cường lập tức liền nhận lời gốc dạng tôn bộ trưởng ngươi đây nhưng phải làm văn phương bí thư việc làm cái này chu dương thế nhưng là nàng chào hỏi nhất định muốn thu người nhưng mà hai người còn không có nói dốc tinh tường đâu bên cạnh trường học văn phòng chủ nhiệm từ vệ cũng chặn ngang một gậy tre trực tiếp hướng đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh cần người đồng bí thư chúng ta trường học văn phòng gần nhất không phải cũng tại nhận người sao ngài nhìn cái này chu dương phân cho chúng ta trường học văn phòng tốt một câu nói tôn hải anh lập tức liền gấp đồng bí thư cái này chu dương rõ ràng liền thích hợp làm tổ chức việc làm muốn phân cũng là phân đến chúng ta bộ tổ chức ca không ngờ đồng lâm sinh trực tiếp liền khoát tay áo nói chuyện này ta quyết định không được các người muốn người đi cùng lý văn phương muốn đi đám người lúc này mới xem như bỏ qua mà giờ khắc này ngồi ở bản hội nghị bên cạnh hai cái bí thư viên Càng là cả kinh hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái, đáy lòng càng là âm thầm đem Chu Dương tên ghi xuống, phải biết, mấy cái cơ quan ngành người đứng đầu tự mình cướp người, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình, mặc dù mấy cái lãnh đạo cũng chính là lời nói đùa, nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được cái này Chu Dương trốn lợi hại xấu. An Hiểu Khiết, ngươi còn chưa đi a Cao Úc văn phòng phía dưới, Chu Dương lên lội toilet đi ra, vậy mà ngoại ý muốn phát hiện An Hiểu Khiết còn tại dưới lầu không đi, thế là tiến lên lên tiếng chào hỏi. vừa rồi tại trong phòng họp thấy không được đầy đủ lúc này tại dưới lầu hướng an hiệu khiết nhìn sang chu dương đấy lỏng quả thực kinh diễm một cái dù sao an hiệu khiết dáng người so với dương y lý y, y cái kia chó nữ nhân cũng không kém hơn nữa so sánh dưới trên thân an hiệu khiết cẳng có một loại giang nam nữ hải tử cái chủng loại kia yếu đôi a ngươi cũng kết thúc rồi như thế nào an hiệu khiết cũng không nghĩ đến lại thấy được chu dương hơn nữa lúc này hai người đứng chung một chỗ nàng phát hiện chu dương vậy mà còn cao hơn chính mình mạnh hơn phân nửa đầu phải biết nàng hôm nay mặc dù không có mặc loại kia hận trời cao Nhưng mà chiều cao ít nhất cũng có một em M7 ra mặt tạm được, bất quá vẫn là muốn chờ kết quả đi ra mới biết được như thế nào. Ngươi là trở về trường học vẫn là? Ta là đồng tài trở về trường học. Vậy được, nếu là hai ta đều thông qua khảo hạch, quay đầu chờ ngươi tới Đông Đại ta mời ngươi ăn cơm. Tốt. ăn An hiểu khiết khoát tay áo, Chu Dương quay đầu trở về ký túc xá, nhưng mà đáy lòng phấn khởi làm thế nào đều không che giấu được. Chương 20, giật mình Lý Văn Vương. Chương 20, giật mình Lý Văn Vương. Thứ hai sáng sớm, Chu Dương ăn xong điểm tâm đã đến văn phòng, văn phòng bên trong Giang Đảo cái kia cái bản làm việc trên cơ bản đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Mặc dù dựa theo trường học đảng ủy cùng bộ tổ chức yêu cầu Lâm Vĩ Minh chính thức đi giáo vụ chỗ bên kia đưa tin còn có mấy ngày thời gian. Bất quá Giang Đảo điều động trên thông báo cái tuần lễ liền đã phát đến giáo dục học viện văn phòng. Cho nên Giang Đảo tuần này bắt đầu kỳ thực liền đã chính thức xem như giáo vụ chỗ người. Bất quá dựa theo Lưu Mai ý tứ Chu Dương phỏng vấn kết quả còn chưa có đi ra phía trước. Giang Đảo còn phải kiên trì một đoạn thời gian, đợi đến Chu Dương chính thức được tuyển sau đó mới bắt đầu làm chính thức việc làm bản giao Chu Dương. Thứ bảy phỏng vấn như thế nào? Văn phòng bên trong nhìn thấy Chu Dương một mặt thần thanh khí mà đi vào. lưu mai tự nhiên đoán được kết quả cũng không tệ trên thực tế chỉ cần chu dương biểu hiện không phải quá kém phòng nhân sự bên kia trên cơ bản cũng sẽ không bác bỏ học viện để tự ý kiến bất quá nàng có thể vạn vạn cũng sẽ không nghĩ đến chu dương biểu lộ không chỉ là không tệ ngược lại là để cho mấy cái người phỏng vấn giật này mình tạm được mai tỷ bất quá hôm nay hẳn là liền muốn có kết quả rồi nhưng mà bất kể như thế nào đều phải cảm tạ mai tỷ nếu không phải là ngươi giúp ta ta cũng không có cơ hội này chu dương cũng biết mình có thể lưu lại lưu mai chính xác bỏ khá nhiều công sức khí qua ngoài miệng tạ có ích là gì lúc nào mời ta ăn bữa tiệc mới là thật cái kia tất yếu quay đầu chờ mai tỷ có rảnh chúng ta nhanh chóng tìm địa phương có một bữa cơm no đủ mà giờ khác này tại trong giáo dục học viện bí thư đảng ủy lý văn phương văn phòng lý văn phương lại là nhận được một cái có chút không tưởng tượng được điện thoại bởi vì gọi điện thoại cũng không phải phòng nhân sự trưởng phòng lý đức Cường, mà là bộ tổ chức bộ trưởng tôn hải anh trên thực tế tôn hải anh cùng lý văn phương niên kỷ không sai bị lắm hơn nữa hai người năm đó còn là cùng một đám nhậm chức đến đại học đông hải bình thường quan hệ cá nhân cũng rất tốt dù sao trước đây bọn hắn đám người kia bên trong trước mắt đi đến chính sử cấp cương vị cũng chính là hai người bọn họ những người còn lại không phải còn tại khoa cấp trên cương vị chịu chính là đã từ chức khác như chỗ khác hải anh bộ trưởng ngươi cái này đột nhiên cùng ta muốn người ta cũng không biết tình huống a chu dương còn không có nhậm chức ta chính là muốn đem hắn đưa đến bộ tổ chức đi vậy tiễn đưa không đi à. văn phòng bên trong lý văn phương quả thật có chút mơ mơ hồ hồ thì ra vừa rồi tôn hải anh gọi điện thoại tới câu nói đầu tiên lại là hỏi hắn giáo dục học viện có phải hay không để cử một cái gọi chu dương tốt nghiệp chờ lý văn phương nói xong là có chuyện như vậy tôn hải anh thế mà trực tiếp hỏi người này bọn hắn bộ tổ chức muốn các ngươi giáo dục học viện cam lòng đem người đưa qua sao làm hơn 10 năm xử cấp cán bộ, Lý Văn Vương phản ứng cũng rất nhanh. Trước tiên liền ý thức được hẳn là thứ bảy phòng vấn thời điểm xảy ra vấn đề gì, cho nên hai người cọ sát một hồi một mép, Lý Văn Vương cứ thế không có nhà ra, mấy người cúp điện thoại. nàng vốn là muốn đem Chu Dương gọi vào văn phòng bên trong hỏi một chút tình huống, nhưng mà cân nhắc đến Chu Dương cũng chỉ là tham gia phỏng vấn, những thứ khác tình huống hẳn không phải là rất rõ ràng, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp bấm phòng nhân sự trưởng phòng điện thoại Lý Đức Cường. nhưng mà lệnh lý văn phương giật mình là điện thoại vừa mới kết nối lý đức cường vậy mà lập tức đã nói câu cùng tôn hại anh không sai biệt lắm ý lý bí thư ngươi cú điện thoại này tới thật đúng là thời điểm ta còn muốn lấy muốn tìm ngươi đâu các ngươi học viện đề cử cái kia chủ dương muốn suy nghĩ một chút hay không trước tiên cho chúng ta phòng nhân sự sử dụng một câu nói nói thẳng phải lý văn phương sửng sốt một chút đây là cái tình muốn gì như thế nào sáng sớm bộ tổ chức cùng phòng nhân sự người đứng đầu đều cùng với nàng muốn người tới hơn nữa muốn cũng đều là cùng một người càng ngày càng ý thức được sự tình có chút không đúng lý văn phương nơi nào chịu nhà ra hai người ngươi tới ta đi đánh một hồi lâu thái cực, Lý Đức Cường lúc này mới trung quy là nói ra tình hình thực tế, ngược lại là cũng không giấu giếm Lý Văn Vương. Dù sao Chu Dương tuy nói biểu hiện chính xác rất tốt, nhưng mà so sánh dưới, bọn hắn phòng nhân sự ngược lại là không thiếu loại người này. Nhưng mà nghe hắn kiểu nói này, Lý Văn Vương lập tức cũng có chút kinh trụ. Chu Dương phỏng vấn biểu hiện lại tốt như vậy, ngay cả trường học đồng bí thư đều khen không dứt miệng nói ưu tú có chút hàm súc, nói như thế nào đây, chính là rất làm cho người khác kinh diễm à. Ta cũng rất ít đụng tới loại học sinh này. Trong loa, Lý Đức Cường lời nói càng làm cho Lý Văn Vương ngồi không yên. Phải biết Lý Đức Cường đây chính là làm rất nhiều năm phòng nhân sự trưởng phòng, phỏng vấn qua người phải tính lấy hàng ngàn vậy mà đối với Chu Dương có loại này đánh giá. Mãi cho đến treo Lý Đức Cường điện thoại, Lý Văn Vương vẫn có chút không có lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút vẫn là gọi điện thoại đến văn phòng, để cho Chu Dương tới một chuyến. Một lát sau, văn phòng bên trong. Lý Văn Vương nhìn xem trước mắt sắc mặt bình tĩnh, khí độ cũng rất trầm ổn Chu Dương, trong lòng đó là càng xem càng hài lòng, bất quá cũng có chút hiếu kỳ. cũng không phải nàng không tin Chu Dương phỏng vấn biểu hiện, dù sao bộ trưởng tổ chức cùng phòng nhân sự giải tự mình cùng với nàng muốn người cũng đủ để nói rõ hết thảy. Chỉ có điều nàng chính xác không nghĩ tới học viện bên trong tùy tiện chiêu một cái trợ quản, còn có thể tuyển được người tài giỏi như thế. Mà lúc này Chu Dương kỳ thực nội tâm cũng có chút khẩn trương, mặc dù tại biết Lý Văn Phương tìm chính mình thời điểm, hắn liền ý thức được có thể là hắn được lớn, nhưng mà không có chính thức nghe được hoặc nhìn thấy thông tri hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá rất nhanh, loại này khẩn trương cũng bởi vì Lý Văn Vương một câu nói chuyện để bỏ đi. thay vào đó là một mảnh cuồng hỉ tiểu chu thứ bảy phỏng vấn coi như thuận lợi à còn tính là thuận lợi lý bí thư lý văn vương gật đầu một cái lập tức cũng không dự định tiếp tục cùng chu dương nói chuyện tiếm trực tiếp liền mở miệng nói ra vậy xem ra cũng không tệ lắm là như thế này vừa rồi phòng nhân sự bên kia gọi điện thoại tới nói ngươi phỏng vấn thông qua được kế tiếp chờ bọn họ chính thức thông chi chuẩn bị làm nhậm chức thủ tục là được cái khác lời nói ta cũng không nói nhiều như là đã chính thức thu nhận cái kia văn phòng việc làm nhất là giang đảo trên tay phân quản cái kia một khối nội dung ngươi nhất định muốn mau chóng quen thuộc ngoài ra ta cũng hỏi ngươi cái vấn đề nếu để cho ngươi chọn ngươi thì nguyện ý lưu lại chúng ta học viện văn phòng vẫn là nguyện ý đi đến trường đảng ủy bộ tổ chức văn phòng bên trong lý văn vương một câu nói xong vẫn có chút ở vào kinh hỉ cùng hưng phấn ở trong chu dương lập tức chính là sức sở hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý văn vương vậy mà lại hỏi cái này sao một vấn đề trong đầu lập tức liền cực nhanh mà vận chuyển lại rất rõ ràng lý văn vương vấn đề này chắc chắn không phải tùy tiện hỏi mà là bắn tên có đích theo lý thuyết bộ tổ chức bên kia rất có thể thật sự mở miệng hướng lý văn vương cần người không thể không nói Cái này chính xác vô cùng có sức hấp dẫn, dù sao giáo dục học viện mặc dù là đại học viện, nhưng mà cuối cùng không sánh được trường học Đảng ủy bộ tổ chức. Nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, chính mình mặc dù có thể ở lại trường, một mặt là chính mình sớm biết trước tương lai, một phương diện khác, Lưu Mai cùng Lý Văn Phương đề cử làm mẫu chốt. Nếu như chính mình thật sự lựa chọn đi bộ tổ chức, cái kia rất có thể sẽ bị không đền mất đem hai vị này cho chọc giận, nhưng mà nếu như mình lựa chọn lưu lại, không dám nói có thể thu được dạng gì chỗ tốt, nhưng mà ít nhất Lý Văn Phương đối với chính mình điểm ấn tượng nhất định sẽ tăng không ít. Cho nên cũng không quá nhiều chần chờ. Chu Dương trực tiếp liền mở miệng nói ra, "Bí thư, ta vẫn lựa chọn tại học viện, một phương diện ta có thể lưu lại, cũng là học viện cho ta cơ hội. Một phương diện khác, ta vừa nhậm chức, cũng không đảm nhiệm nổi bộ tổ chức công tác, tại học viện rèn luyện một chút thích hợp ta hơn tình huống hiện tại." Quả nhiên, nghe được câu trả lời của hắn, Lý Văn Phương trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, không nói chuyện bên trong vẫn là khó tránh khỏi trêu ghẹo hắn hai câu, nhìn không ra ngươi vẫn rất cứng đi, bộ tổ chức loại này thật địa phương ngươi còn chưa mắt, nếu đã như thế vậy ngươi liền lưu lại học viện a, trước tiên làm 2 năm, về sau chờ có cơ hội lại đem ngươi đẩy lên đi. Chương 21, Tân khởi điểm. 21, Tân khởi điểm. Từ lý văn Phương nơi đó đi ra, Chu Dương vừa trở lại văn phòng bên trong, lập tức liền thấy Lưu Mai đứng lên cười hướng hắn dò xét chúc mừng chúc mừng, "Chu Dương, về sau ngươi chính là chúng ta văn phòng chính thức nhân viên." Cùng lúc đó, sát vách hai cái văn phòng mấy người, còn có học viện văn phòng Vương Lâm Lâm cũng đều nhao nhao lại gần gây rối. "Chu Dương còn buồn được đâu, ta cái này vừa rồi bí thư văn phòng bên trong đi ra, tin tức nhanh như vậy liền truyền ra." Nhưng mà rất nhanh là hắn biết, nguyên lai là phòng nhân sự bên kia đã công bố mô phòng tuyển dụng danh sách, trên danh sách tên của hắn đông nhiên ở trong đó, hơn nữa chỗ cao thứ nhất. Dựa theo phòng nhân sự tuyên bố danh sách quy tắc, cứ việc nhận lời mời cương vị không giống nhau, nhưng mà thứ nhất chắc chắn là phỏng vấn thành tích tốt nhất. Náo loạn một hồi, chờ Chu Dương đáp ứng tuần lễ năm buổi tối mời khách sau khi ăn cơm, đám người cái này mới tính yên tính xuống, mà ngồi sẽ làm bản Chu Dương cũng không nhịn được mở ra phòng nhân sự họp phỉ xì ô sai liếc qua tuyển dụng danh sách, rất nhanh liền phát hiện trừ mình ra, An Hiểu Khiết vậy mà cũng tại phía trên, đáy lòng không hiểu cũng có chút cao hứng, lập tức liền cho An Hiểu Khiết phát cái tin qua. Hôm qua hai người đang làm việc lầu dưới lầu thời điểm đã tăng thêm chặt chật. Nguyên bản Chu Dương còn cảm thấy có thể hay không hai người một cái thu nhận một cái không có thu nhận, bây giờ kết quả cũng không tệ chúc mừng à? Thành công nhậm chức Đông Đại, xem ra ta bữa cơm này vẫn thật là tình không được. Tin tức vừa phát ra ngoài vẫn chưa tới 10 giây, An Hiệu khiết liền cho hắn trở về một chỗ khuôn mặt tươi cười cùng vui cùng vui. Bữa cơm này ta là ăn chắc, bất quá ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà trực tiếp phòng vấn đề nhất ta lại không được, thứ hai đến được. Chu Dương, ha ha ha, thứ mấy cũng không đáng kể, chỉ cần muốn chính là tốt nhất. Hơn nữa ngươi tuyển dụng thế nhưng là trường học đảng ủy bộ tổ chức. Về sau ngươi nhưng chính là lãnh đạo của ta. Bởi vì An Hiểu Khiết dự thi cương vị là Đại học Đông Hải trường học Đảng ủy bộ tổ chức thư ký, mà Chu Dương chính thức cương vị tên là giáo dục học viện Đảng ủy tổ chức tuyên truyền cương vị, cho nên từ cương vị thiết trí tới nói, An Hiểu Khiết thật sự chính là thượng cấp của hắn bộ môn lãnh đạo hắc hắc, vui vẻ. Lãnh đạo vui vẻ trọng yếu nhất, lãnh đạo không vui, chúng ta cái này một ít răng rắc liền khổ sở. Chu Dương quả thật có chút cao hứng, dù sao nghịch chuyển cuộc sống kịch bản cuối cùng bước ra một bước dài tới ngươi, còn không có nhậm chức đâu liền trêu cho ta, cẩn thận ta về sau cho ngươi mặc tiểu hài, chờ lấy ta đi đông đại bữa cơm này ngươi đừng nghĩ chạy. Đến đây đi. Ai sợ ai là nhị cầu từ năm. Kết thúc cùng An hiệu Khiết nói chuyện tiếm, Chu Dương rất nhanh liền vùi đầu vào trong công việc, có chỗ bất đồng chính là, hiện tại hắn làm bất kỳ công việc gì, đều sẽ trở thành nhân sinh trong lý lịch trọng yếu một bút, mà không phải trước đây trong thực tập cho. Mà đối với đạo lý đối nhân xử thế, Chu Dương trong lòng cũng có đội kịp đời khác biệt quá nhiều cách nhìn đời trước cứ việc mình tại cơ tầng bên trong thể chế làm mười mấy hai mươi năm thời gian, nhưng là từ trên bản chất tới nói, trong xương cốt vẫn là một cái phân thanh, cái này cũng quyết định hắn hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao. dù sao thân ở quan trường cái này thu ngượng có ít người có một số việc cũng không phải tự nhìn không quen liền có thể kính sợ tránh xa có đôi khi thả xuống tư thái có lẽ mới thật sự là trưởng thành giống như lần này nếu như không phải hắn tận lực đi đến lưu mai thưởng thức thu được lý văn phương đề cử có khả năng hắn cho dù tìm được cái này hy vọng nhưng mà cuối cùng còn có thể biến thành bạo biển văn phòng bên trong chu dương cũng không ý thức được suy nghĩ của mình cùng quen thuộc tại trong lúc bất chi bất giác đã lặng yên phát sinh biến hóa loại biến hóa này mang tới kết quả thậm chí là chính hắn cũng phía trước chỗ không ngờ buổi sáng chu dương trước tiên liền đem mình đã thành công ở lại trường tin tức nói cho phụ mẫu hắn thậm chí có thể từ phụ mẫu trong thanh nhầm cảm thấy bọn hắn không chế được vui sướng mà loại tình huống này vừa vặn là chu dương muốn nhìn nhất đến mẹ lần này ngươi cùng ba ta yên tâm a yên tâm yên tâm sáng sớm hôm nay cha ngươi liền không có thiếu lại lại nói ngươi còn không có gọi điện thoại tới sợ không phải không được tuyển hắn cái miệng này cả một đời liền không có một câu lời hữu ích đi mẹ ta trước tiên không thèm nghe ngươi nói nữa còn có hai tháng liền phương bí thư đến lúc đó nghỉ ta về chuyến nhà cúc điện thoại chu dương ngoại trừ tại trong ký túc xá bốn người nhóm nhỏ thông chi một chút chính mình thu nhận kết quả cũng không có cùng càng nhiều người chia sẻ dù sao xã hội này chính là như thế cũng không phải tất cả mọi người đều thích xem đến ngươi thành công có đôi khi thành công của ngươi đối với người khác mà nói vừa vặn là một loại châm chọc cùng thất lạc cứ việc chu dương biết chỉ cần nói cho trong túc xá mấy người những người còn lại sớm muộn đều biết biết được a lao chu nhất cử bắt lại đây là chúc mừng chúc mừng xem ra sau này phải gọi chu lao sư chờ có rảnh chúng ta trở về trường học an địa chủ cùng trong túc xá mấy người tùy tiện hàn huyên một hồi chu dương rất nhanh liền bình phục nội tâm phấn khởi bắt đầu chỉnh lý trên đầu việc làm bây giờ trong giáo dục học viện văn phòng tăng thêm chủ nhiệm lưu mai tổng cộng là ba người lưu mai xem như văn phòng chủ nhiệm chủ yếu là phân công quản lý tài sản hậu cần bảo an cùng với toàn bộ học viện trọng yếu nhất tài vụ có thể nói là quyền lực tài chính nắm chắc mà cùng hắn cùng cấp bậc khoa viên vương lâm lâm thì chủ yếu là phụ trách nghiên cứu khoa học cùng đối ngoại giao lưu đồng thời còn kiêm nhiệm học viện văn phòng công đoàn tiểu tổ trưởng phía trước giang đảo ở thời điểm nghề chính cương vị là tổ chức tuyên truyền khoa viên kỳ thực còn kiêm nhiệm viện trưởng cùng bí thư liên lạc viên cùng với toàn bộ học viện hồ sơ việc làm bây giờ giang đảo đi hắn thay thế đi lên tự nhiên cũng là đồng dạng phân công quản lý nội dung chỉ có điều cân nhắc đến chu dương kinh nghiệm làm việc còn chưa đủ Cho nên Lưu Mai đem hồ sơ một khối này việc làm lấy được trong tay mình, ngược lại đem trên tay mình tài sản hậu cần một khối này càng cần hơn thể lực việc giao cho hắn. Nguyên một cái buổi chiều, Chu Dương đều tại quen thuộc trên tay mình nội dung công việc, không thể không nói Giang Đào có thể bị lãnh đạo coi trọng cũng không phải hư trên tay hắn lưu lại tổ chức tuyên truyền tài liệu đều 10 phần hoàn chỉnh, hơn nữa phân loại hợp quy tắc hảo, cho Chu Dương tiết kiệm không thiếu thời gian. Duy nhất để cho hắn có chút nhức đầu là, từ Lưu Mai trong tay nhận lấy tài sản theo sau chuyên cần một khối này, chính xác quá loạn, toàn bộ giáo dục học viện lớn như thế cơ quan, chuyên nghiệp giáo sư gần tới 300 người. hành chính nhân viên tăng thêm phụ đạo viên cũng có tiểu nhị hơn 10 cái còn có đủ loại chuyên nghiệp hệ chỗ vẹn vẹn tài sản một khối này cũng là cái hủ chết người nhiệm vụ lượng mai tỷ chúng ta học viện cái này tài sản danh sách ta xem rất nhiều cũng là mấy năm trước có phải hay không không có đổi mới qua không sai bị lắm tài sản một khối này vẫn luôn tương đối loạn ta cũng nghĩ một lần nữa trải vớt một chút nhưng mà thật sự là không có thời gian nghe vậy chu dương triệt để trận tròn mắt cái này mẹ nó đơn giản chính là xa rời thực tế à? bất quá lưu mai nói cũng không tệ thật muốn trải không có thời gian một tháng đoán chừng đều làm không tới hơn nữa còn muốn mỗi chuyên nghiệp hệ chỗ người phụ trách cùng lão sư phối hợp mới được nhưng mà không có cái như là đã tiến vào cái cửa này vậy cái này việc liền phải làm hơn nữa còn phải làm xong bất quá chu dương vô cùng rõ ràng chính mình vừa nhậm chức chắc chắn không thể một bước tử thổi phồng đến mức quá lớn dễ dàng kéo tới chứng cho nên trong lòng của hắn đã âm thầm có chủ ý có phải hay không thừa dịp nghỉ hè nghỉ định kỳ hảo hảo mà tính toán một chút trên tay mình những chuyện lặt vặt này nhưng mà cho lý văn phương đưa ra công việc kế hoạch chương 22, không thể vì tiền mà vây khốn chương hai không thể vì tiền mà vây khốn hóa hai tuần lễ thời gian Chu dương trung quy là làm xong tất cả nhậm chức thủ tục mà thời gian cũng rất nhanh liền tiến nhập vào tháng 5. bốn tháng cái cuối cùng ngày làm việc cũng chính là ngày mồng một tháng năm tiểu nghị dài hạn một ngày trước hôm nay sáng sớm Chu dương trung quy là từ phòng nhân sự cầm lại mình chính thức nhậm chức giấy thông báo đi qua tiểu một tháng trình lý đối với mình trên tay mấy khối việc làm hắn cũng coi như là có một cái bước đầu khuôn mặt khỏi cần phải nói học viện mấy cái chuyên nghiệp hệ chỗ người phụ trách cùng chủ yếu cốt cán lao sư hắn ít nhất là đã nhận toàn văn phòng bên trong buổi sáng muốn mở văn phòng thư ký cuộc họp dù sao lập tức sẽ nghỉ định kỳ lãnh đạo bình thường đều sẽ cường điệu một cái xin nghỉ kỳ an bài bất quá sẽ bàn bạc rất nhanh, không đến nửa giờ liền kết thúc hội nghị chương trình hội nghị, trở lại văn phòng sau, bởi vì là ngày nghỉ ngày cuối cùng, cho nên kỳ thực đám người trên tay đều không chuyện quan trọng gì phải xử lý, cho nên tới gần giờ cơm thời điểm, mấy nữ nhân đồng chí nhịn không được lại bắt đầu thông thường bắt quái, nhưng mà nghe xong mấy người bắt quái nội dung, chu dương liền không nhịn được nhíu mày, thì ra sắt vách giáo vụ chỗ chủ nhiệm kim hiệu đỉnh không biết nghe nơi nào nghe được tin tức, nói năm tháng tiền lương muốn phát một lần khích lệ kim, thoáng một cái liền đem đám người hứng thú cho khơi mào lên rồi thật hay giả, những năm qua cũng là sáu tháng mới phát, năm nay trước thời hạn, phòng nhân sự tin tức hẳn là thật sự. lại nói sớm gửi một cái nguyệt nhiều hương à ngược lại sớm muộn phải phát đúng không đoàn ủy bí thư viên tiến ngược lại là rất hài lòng loại này an bài cũng không biết có bao nhiêu liền chúng ta chút tiền lương này trường học nếu là lại móc một điểm thật muốn chết đói vương lâm lâm nhịn không được chửi bậy một câu chu dương mặc dù không nói chuyện nhưng mà cũng không nhịn được gật đầu một cái không thể không nói đông đại tiền lương trình độ chính xác không cao liền lấy hắn đưa ra so sánh vừa nhậm chức khoa viên ngoại trừ ngẫu nhiên có khích lệ toàn cần tiền lương hai bộ cộng lại trước thuế cũng liền trên dưới một vạn trừ đi đủ loại cũng liền còn lại năm tới khối tiền tại đông hải thành phố loại này địa phương nói khoa chương một điểm liền bình quân thu vào đều không với tới ngươi liền thỏa mãn a người chu dương vừa tới còn không có ngươi cao đâu đúng tiểu chu các ngươi ký túc xá hẳn là lập tức sẽ lui a ngươi là phòng cho thuê hay là thế nào lộng? lưu mai đột nhiên nói chu dương cũng là sức sở đúng a lập tức liền muốn lui tốt dựa theo trường học yêu cầu tốt nghiệp trễ nhất ở đến 6 nguyệt ba ngày hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này mai tỷ ta còn không có cân nhắc vấn đề này đâu thực sự không đi được thời điểm chỉ có thể ở trường học phụ cận mướn nhà ngoại trừ biện pháp này chu dương cũng không có gì phương pháp tốt nhưng mà vương lâm lâm một câu nói lại làm cho hắn chợt hai mắt tỏa sáng chu dương ngươi còn không có bạn gái à ta ngược lại thật ra có chủ ý trường học chúng ta có loại kia công nhân viên chức công phòng cho thuê tiền thuê nhà tiện nghi rất chính là hoàn cảnh có chút kém, đại khái 30 mét buông một phòng nhà chính thức công nhân viên chức mướn một tháng 2.000 khối tiền không đến ngươi có thể thử xem công nhân viên chức công phòng cho thuê chu dương còn thật sự không biết tin tức này nhưng mà rất nhanh lưu mai một câu nói liền cho hắn dội cho chậu nước lạnh vẫn là thôi đi tài sản đám người kia mắt sắc vô cùng người bình thường có thể mượn đến ta thế nhưng là nghe nói xếp hàng người đều nhanh xếp tới sang năm đi trong lúc nhất thời chu dương thật vất vả nhiệt hồ trái tim nhỏ lập tức có để ngồi xuống dưới cũng không nhất định chu dương ngươi đi tìm bí thư nói một chút nếu là văn phương bí thư xuất mã vậy khẳng định đi gật đầu một cái chu dương cũng không nói chuyện tìm lý văn phương hỗ trợ thuê phòng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam không phải cho lãnh đạo ra nan để sao vạn nhất không được lãnh đạo trên mặt cũng khó nhìn. trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút anh hùng khí đoạn cái này thu vào thật đúng là một cái vấn đề lớn bọn hắn lao chu nhà gia sản cũng không giàu có phụ mẫu cũng là người bình thường trong nhà tại gia tộc cũng chính là huyện thành một bộ lao cụ nát dù cho có chút tích xúc Cũng không nhịn được chính mình phung phí như vậy xem ra tìm cách tìm một chút kiếm tiền được. dây. Văn phòng bên trong. Chu Dương đến chưa đều đang nghĩ chuyện này, nguyên bản hắn còn không có phát rất được, nhưng mà trong đi qua văn phòng bên trong mấy người một trận nhắc nhở, hắn lập tức liền ý thức được tình trạng kinh tế của mình rất có thể sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Bởi vì bên trên buồn tử chính mình là ở đó chỗ trưởng chuyên nghiệp bên trong chờ đợi mấy năm sau, cuối cùng thật sự là gánh không được kinh tế áp lực cho nên mới về nhà. Tất nhiên đời này làm lại lần nữa. hơn nữa điểm xuất phát còn tốt hơn một chút mà nói vậy khẳng định không thể đi đường xưa bất quá thật muốn luận sự tình gì khó khăn mà nói kiếm tiền tuyệt đối phải xếp ở vị trí thứ nhất mua vé số không nhớ rõ dãy số a mua cổ phiếu mua bị quỳnh không có tiền vốn hơn nữa thứ này phong hiểm quá lớn chờ đã trong đầu chu dương đột nhiên nghĩ tới lần trước cùng hồ thắng lợi nói chuyện trời đất thời điểm nói đến viết tiểu thuyết sự tình trước mắt chợt chính là sáng lên thế là cũng không suy nghĩ nhiều chu dương lập tức phát cho hồ thắng lợi cái tin nhắn qua hỏi lão hồ ngươi gần nhất như thế nào hồ thắng lợi tạm được ta đã chuyển ra trường học túc xá tại hòa bình lộ bên này cùng người cùng thuê cái căn phòng nhỏ ngươi là gì tình huống nhận trước chu dương chính thức nhận trước ngươi nói lần trước cái kia tiểu thuyết viết thế nào bán chạy không có chu dương còn nhớ rõ lần trước hồ thắng lợi cùng hắn nói khoác là có cái chủ ý mới viết ra nhất định có thể hòa một thành sự tình hồ thắng lợi ta lúc này mới sách mới kỳ bán chạy cái truy à hơn nữa mẹ nó số liệu kém muốn chết đoán chừng muốn bảng liền trở lên cung nhìn thành tích hướng thiết bất cát nói xong hồ thắng lợi liền phát cho chu dương một tấm dính sót bất quá chu dương cũng xem không hiểu số liệu lại cùng hồ thắng lợi thỉnh giáo một phen giờ mới hiểu được số liệu bên trong cất giữ Phiếu đề cử, khen thưởng rốt cuộc là ý gì? Chu Dương, vậy theo ngươi nói như vậy, chính xác không quá ổn à, bất quá lúc này mới 10 vạn chữ, đằng sau nói không chừng có thể đứng dậy, đến lúc đó chính là nhất định phát hỏa. Mặc dù chưa từng tiếp xúc thứ này, nhưng mà Chu Dương chính xác nhìn ra được Hồ Thắng Lợi cái này sách mới thành tích chính xác không tốt. Hồ Thắng Lợi, ân, đến lúc đó vừa ý đỡ thành tích ta. Mẹ nói nguyên bản ta còn muốn lấy đến lúc đó vận khí tốt nói không chừng có thể toàn bộ vạn đặt trước kiếm chút tiền, hiện tại xem ra lại muốn sập tiệm, thực sự là cậu, tính toán không nói, ta nhìn lại một chút phía sau đề cử số liệu lại nói. Vạn đặt trước chu dương có chút một bức lại một cái danh từ mới bất quá rất nhanh hắn liền từ hồ thắng lợi giải được cái danh từ này sau lương ý nghĩa một bản vạn đặt trước sách cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần cần cụ chăm chỉ làm có đờ ngày càng hơn vạn ít nhất mỗi tháng bản nhỏ vạn thu vào thoáng một cái chu dương lập tức liền có chút phấn khởi một tháng bản nhỏ vạn Người gọi đây là tiền trinh nhưng mà vừa nghĩ tới về sau hồ thắng lợi bằng vào hắn bây giờ viết quyển sách này trực tiếp thực hiện nhân sinh tại phú tự do chu dương lập tức lại cảm thấy chính mình mắng không ra dù sao mấy vạn khối tiền đối với năm vào ngàn vạn hồ thắng lợi bên trong tới nói đúng là tiền trinh a bất quá rất nhanh. Chu Dương liền ý thức được đây quả thật là chính mình chính mình một cái cơ hội, mặc dù đời trước chính mình không có viết tiểu thuyết mạng, nhưng mà chung quy là thấy qua, dù cho không viết ra được cái mùi kia, nhưng mà chụp cái ý tưởng hẳn là không có vấn đề a thế là Chu Dương cũng không mất tích, trực tiếp liền cùng Hồ Thắng Lợi nói ý nghĩ của mình. Chương 23, sáng tác kế hoạch. Chương 23, sáng tác kế hoạch lão Chu, không phải ta nói chuyện khó nghe à, ngươi cái ý tưởng này ngược lại là thật không tệ, nhưng mà viết là cái quá gì? Quá văn thanh lại sửa lại, đừng gọi vịt. Trong túc xá chu dương hoa gần tới thời gian hai tiếng từ chính mình đợi trước thấy qua bên trong tiểu thuyết mạng tìm một cái mình có thể khống chế ý tưởng tiếp đó viết một cái đơn giản hệ thống phát cho hồ thắng lợi rất nhanh liền thu đến hồ thắng lợi hồi phục nhưng mà xem xét hồi phục tin tức nội dung chu dương liền trận tròn mắt cái này mẹ nó chẳng lẽ do ta viết là một đống phân hay sao nói thực ra chu dương nếu là không có một điểm không phục đó là không có khả năng dù sao tốt xấu chính mình đợi trước cũng là nổi danh cắn bút văn viết Trương liền tỉnh lý báo đảng đều biết trực tiếp phát biểu kết quả ngươi cùng ta nói viết là cái quái gì văn thanh thế nào văn thanh chẳng lẽ không được sao bất quá chu dương trong lòng cũng tin tưởng hồ thắng lợi tất nhiên về sau có thể trở thành đỉnh cấp tác giả internet vậy ít nhất lời thuyết minh trình độ tuyệt đối là thượng tuyến cho nên rất nhanh liền bình phục tâm tình đem tư thái triệt để bông ra thị giáo sau 2 giờ 4, vẫn là không quá đi mặc dù coi như không có như vậy văn thanh bất quá vẫn là có vở vị thói quen hơn nữa ngươi viết tình tiết liền như nhớ sổ thu chi không có tí sức lực nào một lần nữa đổi ngươi cũng đừng viết nhiều lắm liền dùng sức nhìn chằm chằm mở đầu cái này bà chương cho ta luyện cái mười lần tám lần chờ lúc nào đó tìm được cảm giác viết thêm nữa trong túc xá lại một lần nữa thu đến hồ thắng lợi hồi phục, chu dương cảm giác chính mình kém chút đạo tâm sụp đổ, bất quá vừa nghĩ tới chính mình trước mắt quấn cảnh lại miễn cưỡng cho nhìn xuống, nhưng mà lệnh chu dương vạn vạn không nghĩ tới, mai cho đến 2 giờ sáng, hắn ước chừng viết năm lần mở đầu, hồ thắng lợi thế mà còn là cảm thấy không được được rồi được rồi, cái đồ chơi này xem ra thật không phải là ta có thể làm ra, liền trời sinh không phải ăn chén cơm này tài năng. trước bàn máy vi tính, chu dương cả người đều có chút không tốt, nói thật, hắn còn thật sự không cảm thấy tự viết không được, nhưng mà hồ thắng lợi đó là có thể xuất ra đâu tới. hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác lao chu ngươi trước tiên tỉnh táo một chút theo lý thuyết ngươi vừa mới viết sách yêu cầu chắc chắn không thể cao như vậy nhưng mà đâu ta thật sự cảm thấy ngươi cái ý tưởng này rất tốt nếu không phải là chính ta bây giờ viết quyển sách này cũng không tệ lắm ta đều dự định trực tiếp chép cho nên tốt như vậy ý tưởng nếu là tùy tiện viết một bản nát vụn sách đi ra chính xác rất thua thiệt ngươi tin ta viết nữa mấy lần cứ dựa theo ta nói dùng sức nhìn chằm chằm mấy cái kia đặc điểm tới tiểu bạch không văn thanh giảm bớt hoàn cảnh miêu tả trong lòng miêu tả chắc chắn có thể dù sao chuyện xưa của ngươi không chế năng lực và hành văn đã có thể xem xét chính là lao tài xế trong túc xá nhìn thấy hồ thắng lợi hồi phục chu dương kỳ thực ngay cả lợi đều không muốn nói nhưng mà không thể không nói hồ thắng lợi cái này anh em quả thật có thể chỗ dù sao như thế liên tục mấy lần mà cho mình nhìn bạn thảo đưa ý kiến không phải thật có thể chỗ ai nguyện ý hỗ trợ như vậy mặc dù biết hồ thắng lợi ít nhiều có chút nhìn mình là trong biên chế thân phận nhưng mà không thể không nói loại huynh đệ này cảm tình vẫn tương đối thuần túy cho nên hít một hơi thật sâu chu dương không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đổi cái này thay đổi liền đổi đến sáng sớm sáu giờ ước chừng hoa hơn bốn giờ trong lúc đó Chu Dương không sai biệt lắm đem mỗi câu đều châm trước một lần, tiếp đó lại đối chiếu Hồ Thắng Lợi để cử cho hắn mấy quyển kinh điển tiểu thuyết mở đầu sửa đi sửa lại. trên thực tế đến cuối cùng, Chu Dương đã viết rất thuận tay, đổi xong trước mặt ba chương, hắn thậm chí lại dựa theo trước đây đã cùng Hồ Thắng Lợi cân nhắc qua đại cương lại đi xuống viết hai chương đi ra lần này cần là còn không được. vậy ta liền thật muốn nghỉ cơm. trong lòng ngầm thở dài, Chu Dương đem viết xong bản thảo lại một lần nữa gửi đi cho Hồ Thắng Lợi, tiếp đó chưa cho hắn lợi, lúc này hắn thật sự quá buồn ngủ ngay cả tắm cũng không tẩy trực tiếp liền nằm xuống ngủ tiếp. một cảm giác này trực tiếp liền ngủ thẳng tới hơn 1 giờ chiều. Nhưng mà Chu Dương cũng không biết chính là, ngay tại sáng sớm 9 giờ sau khi tỉnh lại, Hồ Thắng Lợi đánh thẳng mở văn kiện chuẩn bị bắt đầu viết sách thời điểm, lập tức liền ngắm hai mắt Chu Dương phát tới bản thảo. Cái này xem xét Hồ Thắng Lợi biểu tình trên mặt lập tức thì thay đổi, là một tại trong giới internet văn đàn lăn lộn 5 6 năm lão điểu, hắn mặc dù còn không có một bản tác phẩm coi là kinh điển, nhưng mà không thể hoài nghi Hồ Thắng Lợi trình độ vẫn là tại tuyến bằng không cũng sẽ không nhất cử thành danh ta sát, lao chu ngươi đây là uống thuốc đi à, tại sao ta cảm giác ngươi lần này như biến thành người khác, cái này mở đầu tuyển Nhưng mà, Chu Dương nửa ngày đều không hồi phục tin tức. Hồ Thắng Lợi cũng nghĩ đến hắn đoán chừng là ngủ, không thể làm gì khác hơn là kềm chế đáy lòng hiếu kỳ. chừa cho hắn lời chỉ cần phía sau tình tiết đều có trình độ này, vậy ngươi quyển sách này ổn lão chu. Bất quá ta có cái đề nghị, ngươi đừng vội phát sách. Thừa dịp này mồng một tháng năm ngày nghỉ trước tiên thật tốt viết hẳn cái chương hai mươi mấy vạn chữ đi ra, tiếp đó chậm rãi đổi, đổi đến không có vấn đề lớn mới thôi. Mặt khác, trước mặt đại cương không đủ, ngươi lại đem phía sau tình tiết tiếp tục đẩy xuống, đại khái đẩy lên có thể viết cái khoảng hơn trăm vạn chữ là được, rồi đằng sau chờ ngươi viết thuận lại tiếp tục đẩy. bất quá chờ có mấy bạn chữ ngươi liền có thể phát sách đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi một cái biên tập trực tiếp bên trong ký tránh gọi đi chương trình phát xong tin tức hồ thắng lợi cũng không chờ về phục mà là tiếp tục bắt đầu vùi đầu gõ chữ dù sao đối với chu dương cảnh giới của hắn muốn hồ còn muốn càng kém một chút bất kể nói thế nào chu dương bây giờ bao nhiêu cũng là có cái ổn định biên chế người đói chắc chắn là không nói chết mà đổi thành một bên hơn một giờ chiều chu dương sâu kín tỉnh lại lập tức liền thấy trên điện thoại di động hồ thắng lợi cho hắn phát hơn mười đầu tin tức lập tức liền nhíu mày đáy lòng càng là âm thầm chửi mẹ nhiều tin tức như vậy sẽ không phải là do ta viết lại không được ga nhưng mà xem xét hồ thắng lợi hồi phục tin tức nội dung chu dương vốn là còn có chút chưa tỉnh ngủ tư duy lập tức liền cùng như liên cùng ta đi chung quy là lưu cho ta một chút mặt mũi xem ra tối hôm qua công phu không phí công bất quá ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghị dài hạn chỉ sợ là muốn báo tiêu trên thực tế nguyên bản chu dương là dự định thừa dịp ngày mồng 1 tháng năm đi tìm một chút nhà dù sao tháng sau liền muốn dọn ra ngoài đến lúc đó trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy tốt chỉ bất quá bây giờ xem ra chắc chắn là không có thời gian dù sao đây là chính mình lần thứ nhất viết tiểu thuyết gót chữ Tốc độ mặc dù không chậm, thậm chí có thể coi là thật nhanh, nhưng mà tư duy hạn chế ở nơi đó. Bất quá bất kể như thế nào, sách này khẳng định vẫn là phải tiếp tục viết, dựa theo hồ thắng lợi kinh nghiệm. Dù là tự viết hỏa không được, nhưng mà chỉ cần hơi có cái thông thường thành tích, một tháng kia mấy ngàn khối tiền vẫn phải có. Đối với trước mắt tự mình tới nói, mấy ngàn khối tiền đã có thể giải quyết vấn đề rất lớn. Quan trọng nhất là số tiền này tới rất thỏa đáng, hoàn toàn không có dính đến bên trong thể chế không cho phép vấn đề, như là đã lấy được biên chế, Chu Dương đối với điểm này vẫn là rất coi trọng. cho nên so sánh phía dưới viết sách kiếm lời thu nhập thêm con đường này là phi thường thích hợp hắn tiền tới đăng, năng lực của mình cũng không chế được quan trọng nhất là chính mình cũng có thời gian dư thừa tới làm chuyện này đến nỗi có thể hay không một lá cờ theo phong thần cái gì chu dương căn bản liền không có nghĩ tới trông cậy vào viết một quyển sách đã đưa giàu hắn còn không bằng trông cậy vào đi mua cổ phiếu đâu chương 24, mươi hồ thắng lợi khốn cảnh chương 24, hồ thắng lợi khốn cảnh toàn bộ ngày mùng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn trước ba ngày chu dương hầu như đều chờ tại ký túc xá ngoại trừ đi xuống lầu ăn một bữa cơm bên ngoài liền không có ra khỏi cửa. đương nhiên thành quả cũng là mười phần rõ rệt ba ngày thời gian mỗi lúc trời tối chu dương đều phải cũng làm đến hai ba điểm trông ngoại trừ vùi đầu gõ chữ bên ngoài chính là cùng hồ thắng lợi thảo luận tình tiết cùng đại cương bình quân mỗi ngày đều có thể mã đi ra gần tới hai vạn chữ bản thảo cho nên đợi đến ngày nghỉ ngày thứ tư lúc buổi sáng chu dương trong tay đã có bảy vạn hơn chữ tồn cảo hơn nữa những thứ này bản thảo nội dung cũng là đi qua sửa chữa sau đó có thể trực tiếp ban bố loại kia lao chu ta cảm giác ngươi bây giờ có thể phát sách bất quá đường nội chờ ta bên này liên hệ tốt biên tập phát cho hắn qua một chút thầm lại nói trong túc xá chu dương cùng Hồ thắng lợi hàn hai người liền quyết định cũng may ngày nghỉ đem sách phát ra ngoài trên thực tế mấy ngày nay chu dương cũng một mực tại nhịn xuống phát ra xúc động dù sao hắn thậm chí ngay cả tác gia hảo cũng đã đăng ký tốt liền đợi đến mở sách lúc này chu dương cũng coi như là lần đầu cảm nhận được hồ thắng lợi phía trước nói mở sách mạnh như cọp đến cùng là một loại cảm giác thế nào đến nỗi lên khung mềm như trùng mẹ nó vẫn không muốn lĩnh hội hảo ngươi yên tâm ngươi quyển sách này chất lượng bằng vào ta 10 năm láo thư trùng ánh mắt đến xem vẫn rất có đáng xem bây giờ vấn đề duy nhất chính là đối với loại đề tài này thị trường có thể hay không tiếp nhận vấn đề mặc dù trước kia cũng có người viết bất quá một mực không có gì lớn bán hóa sách. nhìn thấy hồ thắng lợi gửi tới tin tức chu dương lập tức có chút im lặng này bằng với không nói bất quá hắn cũng biết viết sách vật này có đôi khi cũng cần một chút may mắn không cần nghĩ nhiều thế lúc nào cũng vùi đầu cứ duy trì như vậy là đúng mấy ngày nay ngươi cái kêu bản sách mới thành tích như thế nào hay là muốn không chết sống nếu như nhớ không lầm hồ thắng lợi sách mới lúc này nên có 12 vạn hơn chữ nếu có thể hỏa mà nói cái này số lượng từ không sai biệt lắm đã có chút dấu hiệu đừng nói nữa ta mẹ nó quả thực là gặp xui xẻo vốn là tuần này biên tập an bài cho ta một cái sách mới đề cử kết quả ta hai ngày trước buổi tối đổi mới thời gian không có bất hảo trước tiết định thời gian tuyên bố không thành công xét duyệt bên kia vậy mà phán định ta là quy canh trực tiếp đem ta để cử hủy bỏ người xui xẻo đơn rằng ngay cả uống nước lọc đều nhét cái răng nhìn thấy chu dương tin tức hồ thắng lợi cũng không nhịn được chửi mẹ mà chu dương nghe xong cũng có chút mộng cái này cũng được lập tức trong đầu càng là nghi hoặc liên tục chẳng lẽ là ta nhớ sai Đời trước lao hồ hỏa không phải quyển sách này không thể à ta nhớ được đời trước quyển sách này đại hỏa bán bản quyển trụ phim truyền hình sau đó ra hỏa này còn tao bao cho trong gờ giúp lớp học nhân thủ đưa một bộ ký tên thực thể sách chính mình bộ kia còn đặt ở trên lão gia kệ sách trong xá Chu Dương quả thật có chút không nghĩ ra vì cái gì hồ thắng lợi cái này sách mới vậy mà một điểm lên dấu hiệu cũng không có, nghĩ nghĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi, lão hồ, ngươi tại giới internet văn đàn nhiều năm như vậy, có hay không đụng phải loại kia sách mới kỳ không dạy nổi, nhưng mà về sau thành tích tăng vọt trực tiếp bắn nổ tác phẩm. Tại Chu Dương xem ra, điểm này rất trọng yếu, nếu như chính xác không tồn tại loại khả năng này mà nói, cái kia hoặc là là hắn nhớ lộn, hoặc là bởi vì chính mình xuất hiện, hồ thắng lợi vận mệnh bị sửa đổi nếu như là người trước vẫn còn có nói, nhưng mà nếu như là người sau, cái kia cũng rất muốn chết. Tất nhiên Hồ Thắng Lợi vận mệnh sẽ bị sửa chữa. Vậy đã nói rõ trong trí nhớ mình nắm giữ một chút nguyên bản tồn tại tình huống cũng sẽ phát sinh biến hóa. Phải biết, hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ đời trước ký ức, có thể sớm dự báo tương lai phát sinh một ít chuyện. Nếu như loại ưu thế này không tồn tại, cái kia bắt được cái kịch bản này cũng sẽ không có thật tốt. Vì thế chính là Hồ Thắng Lợi trả lời để cho hắn lập tức liền nhẹ nhàng thở ra có a tại sao không có loại sách này có nhiều lắm, sách mới kỳ không thể trăm phần trăm đại biểu một quyển sách tiềm lực, nhưng mà nếu như không có đề cử mà nói, ta xem ta quyển sách này cũng là như vậy, thật sự là không được. Hai ngày nữa cắt một lần nữa mở sách mới. nhưng mà nhìn thấy hồ thắng lợi câu nói này nguyên bản có chút nghi ngờ chu dương đột nhiên đã cảm thấy chính mình có chút hai mắt tỏa sáng chờ đã đề cử đây chẳng lẽ là mấu chốt địa phương thế là không chần chờ chu dương lại cùng hồ thắng lợi giải rồi một lần sân thượng đề cử quy tắc cái này một trò chuyện chính là gần tới một giờ bất quá đi qua như thế một trò chuyện chu dương trung quy là biết rõ ràng đề cử đến cùng là cái dạng gì tồn tại hợp lấy chính là lộ ra ánh sáng thôi cùng làm quảng cáo không sai biệt làm uy tứ huệ chặt bộ một bên trên hồ thắng lợi còn đang không ngừng mà phát tin tức chửi bậy chính mình tao nộ thực sự là nhật cậu ta mẹ nó làm sao lại nghĩ đến có thể ra loại này khôi hại sự tình bây giờ tốt ngay cả sách mới đề cử đều lên không được mà nói có cái dám số liệu được rồi được rồi lão chu ta liền trông cậy vào ngươi quyển sách này có thể phát hỏa, đến lúc đó ta mở sách mới cho vào chỗ chết đầy nhưng mà đúng vào lúc này hồ thắng lợi lại bỗng nhiên trận to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình chu dương phát tới tin tức lão hồ ta có một ý tưởng không bằng ta cho ngươi khen thưởng một vạn khối tiền thử xem ngươi không phải nói khen thưởng số liệu có thể tăng vọt, vọt thẳng bảng đề cử sao này cũng coi là cái để cử a. Khen thưởng mà lại là trực tiếp bên trên một vạn. Ta mẹ nó cái này. Trong lúc nhất thời, Hồ Thắng Lợi cũng có chút ngậm, tuy nói hắn cùng Chu Dương quan hệ còn có thể, nhưng mà cũng không hảo tới mức này a ta đi ngươi đừng dọa ta, một vạn khối tiền bên trên lại minh chủ, nếu là thành tích dậy không nổi vậy thì thua thiệt chết, ta còn không dậy nổi. Không cần ngươi hoàn, coi như ta đầu tư ngươi ta tin tưởng ngươi quyển sách này có thể đứng dậy. Trong tốc xá, Chu Dương nhìn thấy Hồ Thắng Lợi tin tức trả lời. Nói thực ra, hắn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn, đương nhiên, nếu như là bằng vào trong trí nhớ tình hình cái tiêu cái này đầu tư tuyệt đối đăng giá trọng yếu nhất mà là chu dương trong lòng kỳ thực khá là bất an vẫn là muốn thử xem sự tình phát triển xu thế đến cùng có hay không phát sinh thay đổi rất lớn không chích chát hồ thắng lợi ngừng lại lúc liền trầm mặc quá nhi một hồi lâu chu dương mới nghe được điện thoại vang lên ong ong không ngừng quả nhiên là hồ thắng lợi đánh tới lao chu ngươi thật muốn thưởng cho ta hồ thắng lợi chính xác rất giật mình bởi vì chu dương hành động này để cho hắn đột nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng mà bất kể nói thế nào hắn quả thật bị chu dương làm cho có chút phiến tình nói nhảm ta chu dương đến nôi chút chuyện này cũng nói đùa bất quá nói xong rồi. Ngươi mẹ nó nếu là phát hỏa đừng trở mặt không quen biết. Nghe được Chu Dương âm thanh, Hồ Thắng lợi hít một hơi thật sâu sau đó mới nói, đi, vậy ta liền không khách khí với ngươi, ngươi khen thưởng ta một vạn khối tiền, quay đầu tiền thù lao phát hạ tới cái tiêm một nửa ta trả cho ngươi. Nếu như quyển sách này chân hỏa, đến lúc đó ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Trong túc xá, Chu Dương cúp điện thoại cũng không chần trở, lập tức liền thao tác nạp tiền. Nhìn thấy trong thẻ ngân hàng còn xuất lại hơn một vạn khối tiền trực tiếp ít đi một chữ số, Chu Dương muốn nói không đau lòng là không thể nào, bất quá vừa nghĩ tới càng quan trọng hơn vấn đề cũng không có để ý rất nhanh. Trên bình đại. Hồ Thắng Lợi cái kêu bản sách mới lập tức liền xuất hiện phiêu hồng hệ thống nhắc nhở, mà ngay sau đó, nhìn xem hậu trưởng Điền cùng tăng vọ số liệu, Hồ Thắng Lợi cũng có chút mắt. Tròn tròn. Mặc dù biết những số liệu này lượng nước rất lớn, nhưng mà không thể không nói, thật sự tặc kê nhi sảng khoái A trường 25, ngươi không chuyên trách viết tiểu thuyết đáng tiếc. mươi 25, ngươi không chuyên trách viết tiểu thuyết đáng tiếp. Không thể không nói, một vạn khối tiền một cái đại minh đập xuống hiệu quả vẫn là hết sức rõ ràng. cùng ngày hồ thắng lợi quyển sách kia số liệu liền hiện ra bộ phát thức tăng trưởng tại trên sách mới bảng đề cử càng là trực tiếp liền vọt tới toàn bộ sân thượng tên thứ nhất đương nhiên mặc kệ là hồ thắng lợi chính mình vẫn là tru dương đối với loại hoa này tiền mua được số liệu trong lòng ít nhiều vẫn có tương đối rõ ràng nhận biết biết chắc không thể tin hoàn toàn cũng may mấy ngày kế tiếp hồ thắng lợi quyển sách này không chỉ tiêu hóa hấp thu khen thưởng mang tới số liệu hơn nữa chỉnh thể số liệu cũng bắt đầu xuất hiện kinh người tốc độ tăng ngay nghỉ ngày cuối cùng hồ thắng lợi càng là tiếp vào biên tập dị chát, nói cái này sách mới chân thực số liệu tốt điểm có khiến người ngoài ý nếu như bảo trì lại cái này chất lượng cùng thế mà nói. rất có thể sẽ trở thành một bản hóa sách. trong lúc nhất thời hồ thắng lợi cũng có chút không che giấu được nội tâm cung hỷ, lập tức liền cùng chu dương chia sẻ tin tức này đó có phải hay không có thể hiểu như vậy, ngươi quyển sách này hẳn là có trở thành hóa sách tiềm lực. thu đến hồ thắng lợi tin tức, chu dương cũng không nhịn được hỏi không kém bao nhiêu đâu, không dám nói quá nhiều, ít nhất mấy ngàn cái đặt mua chắc chắn chạy không được. bất quá nói thật, ta là thực sự không có ngươi lá gan này, trực tiếp liền đập một vạn khối tiền xuống. cái đồ chơi này nếu là không được mà nói, đoan trưởng thật muốn ngay cả hối hận phát điên. vừa nghĩ tới lúc trước chu dương ngay cả mắt đều không nháy một chút, trực tiếp liền cho hắn đập một vạn khối đi vào. Hồ Thắng Lợi cũng có chút thổn thức không thôi. Nhưng mà nhìn thấy Hồ Thắng Lợi tin tức, Chu Dương lại nhịn không được những mày. Trên thực tế ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghị dài hạn, hắn thu hoạch lớn nhất có thể cũng không phải đem sách mới mở đầu cho viết ra, mà là triệt để tìm hiểu được bình đại viết tiểu thuyết quy tắc. Mọi người đều biết, bất kỳ một cái nào ngành nghề muốn đứng vững góc chân, ngoại trừ thực lực bản thân cùng trình độ muốn theo sau, trọng yếu nhất chính là muốn biết rõ ràng nghề nghiệp quy tắc. Nếu như ngay cả quy tắc đều lộng không rõ ràng, vậy khẳng định là làm nhiều không ít. Rất rõ ràng, tiểu thuyết mạng cái vòng này có bản thân văn hóa, cũng có hắn cố định quy tắc, từ trên đời Hồ Thắng Lợi phát tích tình huống đến xem. gia hỏa này tự thân trình độ hẳn là có hơn nữa còn thuộc về tương đối bạn tiêm loại người kia nhưng mà trình độ cao cũng không nhất định mang ý nghĩa liền chắc chắn có thể trở thành đầu tuyển thủ mấu chốt nhất là ngươi phải giỏi về đi vận doanh bên trong này từng đạo nhưng là tương đối phức tạp vận doanh ý của ngươi là ta quyển sách này có thể trở thành đầu tác phẩm không đến mức A, chính ta đều không lòng tin này chỉ muốn kiếm chút nhanh tiền coi như xong nghe được chu dương hỏi hắn có hay không nghĩ tới đem quyển sách này thật tốt vận doanh một chút hồ thắng lợi cũng có chút động. trên thực tế hắn chính xác chưa từng có cân nhắc qua vấn đề phức tạp như thế quan trọng nhất là vận doanh cần chi phí a không sai biệt lắm là ý tứ này nếu như là bình thường tác phẩm tự nhiên không có vận doanh tất yếu nhưng mà ngươi quyển sách này rất rõ ràng liền có trở thành đầu tác phẩm tiềm lực át chủ bài thăng cấp ưu hơn nữa huyền huyền đề tài cũng có thể viết thành lớn trường thiên quan trọng nhất là bắt được cái điểm kia khỏi cần phải nói ngươi thiết kế cái này thăng cấp thể hệ bây giờ vòng tròn bên trong cũng đã có thể xem là khai sơn chi tác hơn nữa mấy ngày nay số liệu ta cũng quan sát một chút đồng thời so sánh web sai bán chạy bảng phía trước nhất cái kia vài cuốn sách sách mới kỳ số liệu từ trên số liệu đến xem khoảng cách những sách này trên lệnh cũng không lớn thiếu hụt chính là vận doanh dựa theo phía trước ngươi cùng ta nói sách mới kỳ bình thường là sân thượng mấy cái để cử vị trí một con rồng đi lên tiếp đó chính là lên cung nói thực ra loại này lộ ra ánh sáng tỷ lệ còn chưa đủ ta xem trước mắt trên bình đài mấy cái đầu tác phẩm mặc kệ chất lượng như thế nào nhưng mà vận doanh đi ra ngoài thành thế đều rất lớn nếu như lại chia nhỏ một chút đơn giản chính là bảng người phiếu bán chạy bảng diễn đàn cùng với khu bình luận nhiệt độ lên rồi cho nên ta đang suy nghĩ chúng ta hoặc là tới một đợt hung áp sách mới kỳ nhất định muốn cam đoan bảng để cử tên thứ nhất tiếp đó xây thêm mấy cái đám người hái mộ làm một cái cơ sở vận doanh lên cung sau đó trực tiếp tốn mấy vạn khối tiền đem tiêu thụ bảng cùng bảng nguyệt phiếu đều xông lên nhất cử cầm xuống hai cái bảng xếp hạng đến lúc đó web sẽ chắc chắn cũng sẽ lực đẩy người quyển sách này một phương diện khác đem diễn đàn cùng trong đám thanh thế tạo nói trắng ra là chỉ cần ngươi quyển sách này chất lượng quá cứng đơn giản chính là tiêu ít tiền vấn đề lần này chu dương không có cho hồ thắng lợi phát tin tức mà là trực tiếp cùng hắn mở video ra nhưng mà nghe vậy video trong tấm hình hồ thắng lợi cả người có chút mắt trợn tròn bởi vì nếu quả thật dựa theo chu dương nói làm như vậy mà nói vậy nói không chắc thật có thể làm một bộ đầu tác phẩm đi ra cái này cần xài bao nhiêu tiền a ta sát Hồ Thắng Lợi vẫn còn có chút chột dạ tiêu tiền vấn đề là tiểu, mấu chốt chính là ở ngươi có thể hay không trưởng không được sách chất lượng, đừng thanh thế tạo dậy rồi, ngươi mẹ nó viết viết liền sợ, đến lúc đó chắc chắn đổ xuống sông xuống biển. Cứ việc Chu Dương biết Hồ Thắng Lợi quyển sách này, tất nhiên sẽ trở thành đầu tác phẩm, nhưng mà hắn vẫn là không nhịn được cho Hồ Thắng Lợi tiêm cho mũi thuốc dự phòng đương nhiên, cái này cũng là trùng sinh ưu thế, nếu như không phải có đời trước ký ức, đánh chết hắn cũng không dám như thế giật dây Hồ Thắng Lợi đi bỏ tiền làm, dù sao dựa theo ý nghĩ của hắn, tối thiểu nhất cũng phải đầu nhập cái năm tám vạn khối tiền xuống chất lượng không có vấn đề, ta nhất định có thể viết xong, chính là. không ngủ được cũng muốn viết xong a nhưng mà cái này vẫn doanh ta không hiểu a hồ thắng lợi vẫn tại tìm lý do thuyết phục mình không thể làm như vậy ngươi không hiểu ta hiểu a ngươi cứ viết xong viết lên đi chu dương một câu nói lập tức liền đem hồ thắng lợi nói có chút đá khẩu không trả lời được cái này này làm sao cảm giác có loại giống như là đang làm cờ mở nở một thứ hạng mục lớn vậy ta muốn làm thế nào lúc này hồ thắng lợi đã hoàn toàn bị chu dương dắt cái mũi đi nữa rất đơn giản ngươi chỉ cần vùi đầu viết sách là được khu bình luận ta tới giúp ngươi quản lý mặt khác đám người ái mộ ta cũng làm đứng lên đến nỗi quẹt vé mua lưu lượng sự tình đều giao cho ta không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lên cung một tháng trong vòng, nhất định có thể nổ tung phía chân trời. đúng, ngoại trừ viết sách, ngươi cũng muốn cùng biên tập giữ gìn mối quan hệ, quay đầu có rảnh chúng ta đem người hẹn ra ăn bữa cơm, thật tốt tâm sự chuyện này. trong màn ảnh, hồ thắng lợi sững sờ gật đầu một cái, mặc dù hắn biết đây chỉ là lý tưởng nhất hóa kết quả, nhưng mà trong tiềm thức lại cảm thấy chu dương ý nghĩ đúng là có thể áp dụng. nhưng mà hồ thắng lợi có chút im lặng là, chu dương đầu góc này đến cùng là thế nào tăng, chính mình dù sao cũng là lăn lộn bảy tám năm giới internet văn đàn. nhưng là cho tới nay không nghĩ tới những chuyện này mà chu dương vẹn vẹn chẳng qua là vừa mới tiếp xúc một tuần lễ vậy mà liền lên cao đến cảm vận doanh một bộ đầu tác phẩm tầm thứ cái này mẹ nó thực sự là người so với người làm người ta tức chết lao chu hồ thắng lợi hít một hơi thật sâu đột nhiên hô chu dương một tiếng có chuyện mau nói có dám mau thả mau mau cút nói thực ra à ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng lên ban chuyên nghiệp viết sách à liền ngươi cái nào này mẹ nó nếu tới viết sách đây còn không phải là bản quyền bán được nương tay à không được đầy đủ trách nhiệm viết sách đáng tiếp nhưng mà nghe xong hồ thắng lợi câu nói này chu dương không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu toàn chức viết sách. Vẫn là thôi đi. Chuyện cũ kể thật tốt, học nhi yêu thì sĩ, tất nhiên trùng sinh trở về lấy được hoàn toàn mới cái bản, chính mình như thế nào cũng phải tại bên trong thể chế làm ra cái nhân dạng tới, đến nội viết sách. Dây điểm thu nhập thêm có thể, nhưng mà toàn chức không có khả năng. Chương 26, làm sự tình liền muốn có căn đạm phát ra thanh âm của mình. Chương 26, làm sự tình liền muốn có căn đạm phát ra thanh âm của mình. Mặc dù Chu Dương nhiều lần tự tuyệt, nhưng nhìn sách mới số liệu cọ cọ mà hướng dâng lên, trước mặt mấy ngày hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất tư thế, tại tiểu nghị dài hạn ngày cuối cùng Hồ Thắng Lợi hay là mời Chu Dương ở trường học phụ cận quán cơm nhỏ bên trong xoa một trận. Nói thực ra mấy ngày nay Chu Dương chính xác trải qua có chút hôn thiên hắc điệu từ sáng sớm đến tối không phải tại cùng Hồ Thắng Lợi thảo luận tình tiết cùng vận doanh phương diện sự tình, chính là đang vùi đầu gõ chữ, cả một cái trở thành gõ chữ máy móc. Nguyên bản Chu Dương là nghĩ đến chờ Hồ Thắng Lợi cùng biên tập bên kia liên hệ tốt, mình lập tức liền phát sách nhưng mà vận doanh ý nghĩa vừa ra tới, hắn lập tức liền theo lại ở sự vọng động của mình, quyết định sách mới tạm thời không phát biểu trước tiên đem Hồ Thắng Lợi cái này đã chú định có cực lớn xác suất sẽ trở thành đầu tác phẩm sách mới vận doanh tốt lại nói cái này không được, mặc dù hai ta giao tình ở đây, nhưng mà chuyện một mã quy nhất mã chuyện, cũng không thể ngươi quan đầu. Nhập không cầm lại báo, cứ dựa theo ta nói xử lý, giấy trắng mực đen ta đã viết rõ ràng, trên quyển sách này đỡ sau đó, mặc kệ thành tích như thế nào, bắt được tất cả đường dây tiền thủ lao cùng chia, chúng ta chia một nửa. Trong thiệp cơm hai người điểm bốn món ăn một món canh coi là rất xa xỉ một lần hồ thắng lợi còn cứ gọi hai bình địa qua ba lần rượu chu dương cũng không nghĩ đến hồ thắng lợi ra hỏa này vậy mà lấy ra một phần viết tay chia hiệp nghị lập tức cả người liền có chút mắt trợn tròn chia 5 năm nhiều làm a sách là người biết, ta liền vận doanh một chút hoặc là ta cầm một cái ba thành hai thành cũng được coi như khổ cực phí tại chu dương xem ra chính mình nếu thật là cầm hồ thắng lợi năm thành tiền thù lao vậy thì thật là tận chiếm đại tiện nghi hồ thắng lợi không biết hắn quyển sách này có bao nhiêu giá trị hắn nhưng là nhất thanh nghị sở hướng về thiếu thảo luận dựa theo đời trước hồ thắng lợi tình huống kia tối thiểu nhất 2.000 nghìn vạn chạy không được mà hai vạn tiền thù lao năm thành đó chính là 1.000 nghìn vạn đây tuyệt đối là một bút hù chết người con số chu dương chính mình cũng cầm có chút e ngại quan trọng nhất là đối với nhân tính chu dương có thể nói xem như thật sự nhìn đấu không tệ hắn cùng hồ thắng lợi mắt phía dưới bởi vì cùng một cái mục tiêu cùng tiến tới hơn nữa trước mắt còn không có bất luận cái gì mâu thuẫn nhưng mà một khi dính đến bản thân lợi ích chia cắt cái kia liền không có đơn giản như vậy thân huynh đệ đều phải tính rõ ràng thật muốn cầm năm thành đến lúc đó không chắc sẽ gây ra cái gì đại phiền phải tới, mà đây đối với hắn nghi tại bên trong thể chế mở ra thân thủ mục tiêu tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi nói năm thành liền năm thành, ngươi không cần chính là xem thường ta, nhưng mà hồ thắng lợi vẫn kiên trì muốn phân cho chu dương năm thành lá hồ, đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta nói với ngươi mấy cái vấn đề thực tế, giả thiết, giả thiết ta, nếu như tương lai ngươi quyển sách này thật sự trở thành đầu tác phẩm, cái tiêu hướng về thiếu thảo luận một nghìn vạn tiền thù lao là trốn không thoát đúng không? trong tiệm cơm, hồ thắng lợi nghe vậy gật đầu một cái, dựa theo mọi khi đến xem, một bản đầu tác phẩm. số này là tối thiểu vậy ngươi có hay không nghĩ tới 10 triệu này nếu như ta thật cầm một nửa đi trong lòng ngươi liền không có một điểm lợi bán giận liền thật là cam tâm tình nguyện ngươi đừng vội lấy phủ định ta thuyết pháp lợi ích vật này là thương cảm nhất tình ta chỉ là đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau còn nữa ngươi không có lời bán giận người bên cạnh ngươi đâu nếu như biết ngươi một quyển sách kiếm lợi một nghìn vạn nhưng mà phân một nửa cho ta cha mẹ ngươi sẽ ra sao bên cạnh ngươi bằng hữu sẽ ra sao tương lai ngươi mẹ nó nếu là tìm một cái đầu góc nhỏ bạn gái bạn gái sẽ như thế nào cho nên a có đôi khi không chỉ là đơn thuần tình cảm huynh đệ vấn đề còn muốn cân nhắc đến thực tế cho nên ngươi nghe ta không cần nói chia năm năm loại chuyện này nhiều nhất nhiều nhất ta bắt ngươi hai thành tiền thù lao dạng này trong lòng ngươi cũng sẽ không không thoải mái hơn nữa người bên ngoài dù cho có ý tưởng cũng không quá đáng không được nói xong chu dương nhóc miếng nghĩa hắn chính xác không muốn bởi vì chuyện này cuối cùng cùng hồ thắng lợi viên náo buồn bã chia tay dù sao hắn dự tính ban đầu chỉ là giúp hồ thắng lợi lại đi đợi trước nhân sinh quyết tích đương nhiên có thể cầm tới một phần nhỏ tiền thù lao cũng có thể giải quyết vấn đề kinh tế của hắn mà đổi thành một bên hồ thắng lợi ngay vậy lập tức cũng tính táo lại, hắn lại không đốc tự nhiên biết Chu Dương nói loại tình huống này là rất có thể sẽ phát sinh, dù sao đây không phải là một số lượng nhỏ, mà là hơn ngàn vạn khoản tiền lớn. Bất quá tại Hồ Thắng Lợi xem ra, hai thành chính xác quá ít, phải biết lần này Chu Dương thế nhưng là tại sách mới của mình số liệu kém nhất thời điểm trực tiếp đập một vạn khối tiền xuống, đừng nói bọn hắn trước đây quan hệ còn không có giống như bây giờ thân mật, chính là quan hệ cho dù tốt sợ rằng cũng phải do dự. Hơn nữa không chỉ như thế, sau này sách mới tất cả vận doanh đều phải Chu Dương tới phụ trách, hơn nữa ở trong đó muốn móc ra tiêu phí, dựa theo phía trước hai người dự toán. Tối thiểu nhất cũng muốn 7, 8 vạn thậm chí nhiều hơn. Cho nên muốn nghĩ, Hồ Thắng Lợi vẫn kiên trì ý nghĩ của mình, lao chu ngươi chính xác suy tính chính xác rất nhỏ, ta không phục đều không được, nhưng mà hai thành chính xác quá ít, ta tình nguyện không cần ngươi vận doanh tính toán. Cho nên ngươi nhìn dạng này được hay không? Chúng ta đều riêng lùi một bước, thấp nhất ba thành như thế nào? Ba thành. Nghe được Hồ Thắng Lợi lời nói, Chu Dương cũng cảm thấy nhíu mày tự hỏi, ba thành chính xác không cao lắm, nhưng mà tuyệt đối không tính thiếu đi, bất quá so sánh trên một nửa, Hồ Thắng Lợi là lấy đầu to, ngược lại cũng không phải không được. Nếu quả thật kiên trì chỉ cần hai thành mà nói lấy hồ thắng lợi tính cách của người này thật có khả năng bỏ gánh không làm thế là nghĩ nghĩ chu dương lập tức liền gật đầu đồng ý cái này phân phối phương án vậy thì ba thành bất quá ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. ai mẹ nó hối hận ai là cháu trai ta bây giờ liền đuổi rất nhanh hồ thắng lợi lập tức một lần nữa lúc trước tờ hiệp nghị kia mặt sau lại tay viết một phần hai người hiệp nghị tiếp đó ép buộc chu dương ở phía trên ký tên lúc này mới bỏ qua mà nhìn xem trong tay phần này chữ viết lạo thảo chia hiệp nghị thư chu dương trong lòng cũng nói không nên lợi là một loại cảm giác gì Chính tiện nghi cái kia cũng không thuần túy là dạng này mặc dù chính xác chiếm tiện nghi nhưng mà hồ thắng lợi một lần này điểm xuất phát nhất định sẽ so sánh với đời cao hơn ăn cơm xong hai người tất cả trở về các nơi ngày thứ hai ngày nghỉ kết thúc lại muốn bắt đầu một vòng mới đi làm tiếp đấu hơn nữa lần này là trực tiếp từ năm tháng lên tới được nghỉ hè phía trước ở giữa đã không có lớn kỳ nghỉ sáng sớm đi tới văn phòng bởi vì chu dương trọ ở trường cách gần nhất cho nên hắn đến văn phòng thời điểm còn không có những người khác thế là đơn giản xử lý một chút văn phòng vệ sinh chu dương lập tức liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc bởi vì đúng lúc gặp mùa tốt nghiệp cho nên trên tay hắn ngoại trừ thường quy tổ chức tuyên truyền cùng hậu cần tài sản cái này mấy khối việc làm còn muốn phụ trách học viện mùa tốt nghiệp một vài sự vụ tính chất nội dung công việc trên thực tế nguyên bản những công việc này hẳn là học sinh công tác bên kia nghiệp vụ phạm chủ, nhưng mà nghe lưu mai ý tứ bởi vì lúc trước cương vị lãnh đạo điều chỉnh nguyên nhân không biết như thế nào một bộ phận này việc làm liền rơi xuống văn phòng bên này bây giờ cơ hội đều thành ước định mà thành động tác hơn nữa bí thư đảng ủy lý văn phương tựa hồ cũng không có vốn nắn tới ý tứ tại chu dương xem ra cái này tự nhiên là không được văn phòng việc làm tiền kỵ nhất quyền lực và trách nhiệm chẳng phân biệt được nghiệp vụ biên giới không rõ rệt cuối cùng đưa đến kết quả chính là lẫn nhau từ chối cùng cái cỏ cho nên hắn đầu tuần ngay tại cân nhắc có phải hay không lớn mật đem cái này vấn đề nói ra mặc dù biết đưa ra vấn đề này sẽ xúc động một nhóm người nhất là học sinh công tác công thất bên kia mấy người lợi ích nhưng mà giống loại vấn đề này càng kéo càng thiệt thoái chẳng bằng giải quyết dứt khoát nếu như là trước đây hắn vẫn chỉ là một cái chợ quản thời điểm chu dương đương nhiên sẽ không đần độn đi sở cái rủi ro này nhưng là bây giờ hắn đã chính thức nhận chức hơn nữa phân quản đúng lúc làm một khối này vậy khẳng định phải giải quyết đi. Hơn nữa dựa theo hắn đời trước kinh nghiệm làm việc, ở trên loại vấn đề này, đạo lý vô cùng đơn giản, đó chính là nếu dám tại phát ra thanh âm của mình, mà không phải cùng theo bà phải. Chương 27, Chu Dương lên tiếng. Chương 27, Chu Dương lên tiếng sớm á mai tỷ. Đại khái là bởi vì tiểu nghỉ dài hạn chơi đến có chút quá tại vui chơi lưu mai hôm nay vậy mà đến muộn hơn 10 phút mới đổi tới văn phòng sớm, lãnh đạo không có tìm ta a. Không có, Văn phương bí thư cũng mới vừa đến, đúng mai tỷ, bí thư vừa mới nói đợi lát nữa 10 giờ thời điểm muốn mở một cái tốt nghiệp công tác hội, học viện văn phòng bên này để chúng ta hai cái đi tham gia. Văn phòng bên trong Chu Dương nói xong, Lưu Mai quả nhiên nếu mày, lập tức liền bỏ qua một bên ánh mắt hướng sắt vách học sinh công tác văn phòng liếc mắt nhìn, tiếp đó liền thấp giọng nói: Tốt nghiệp công tác hội để chúng ta đi tham gia làm gì? Sẽ không lại là muốn cho văn phòng làm tốt nghiệp việc làm a? Chuyện này cũng quá bất hợp lý, toàn bộ trường học liền không có nghe qua cái nào học viện tốt nghiệp việc làm muốn văn phòng tới làm. Chu Dương nghe vậy không nói tiếp gốc dạng, không phải hắn không muốn, mà là lời này thật tiếp không qua tới. Hắn thấy, mặc dù công việc này an bài quả thật có chút không quá hợp lý, nhưng mà Lưu Mai cứ như vậy tại văn phòng chửi bậy lãnh đạo cách làm, quả thật có chút không giảng chính trị. phải biết trường học văn phòng được làm mặc dù không có chính phủ bên trong thể chế nghiêm túc như vậy nhưng mà dù sao cũng kém không có bao nhiêu mỗi tiếng nói cử động đều tại lãnh đạo mắt mui phía dưới thống chi lưu mai vẫn là văn phòng chủ nhiệm không giữ mồm giữ miệng cũng không phải cái gì thói con tốt gặp chu dương không nói chuyện lưu mai cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút lỡ lời mỹ môi lại nói vậy thì tham gia à bất quá chờ sẽ lãnh đạo nếu như bố trí tốt nghiệp lúc công tác ngươi nhưng phải thu liếm điểm đừng sự tình gì đều kế tiếp đến lúc đó không giúp được nhưng không cách nào như nói nghe vậy chu dương lần này ngược lại là gật đầu một cái bất quá hắn cũng không biết chính là Lưu Mai nói xong câu đó trong lòng kỳ thực liền thở dài dưới cái nhìn của nàng chính mình chào hỏi về chào hỏi nhưng mà đoán chừng không có gì tác dụng dù sao Chu Dương vừa mới nhập chức tại văn phòng bên trong bàn về lý lịch luận bối phận cũng là nhỏ nhất lãnh đạo nếu quả thật bố trí công việc gì xuống chắc chắn cũng cự tuyệt không được phần này đắc tội người khổ sai chuyện tám chín phần mười hay là muốn rơi vào trên người mình trên thực tế Chu Dương nhậm chức sau này, đoạn thời gian này, Lưu Mai kỳ thực cũng tốt dễ quan sát một chút Chu Dương phong cách làm việc, trên tổng thể nàng vẫn là hết sức hài lòng cùng phía trước không có sai biệt, cũng không có bởi vì trở thành chính thức công nhân viên trước liền bắt đầu bỏ gánh tự cao tự đại. Nhưng mà có một chút không tốt lắm chính là quá nghe lời, cơ hồ lãnh đạo nói cái gì chính là cái đó. Hơn nữa xem như học viện văn phòng bên trong thành viên, bình thường sát vách học sinh công tác văn phòng cùng giáo vụ việc làm văn phòng có chuyện gì gọi hắn, hắn cũng sẽ không tự tuyệt. May mắn Chu Dương cũng biết phân tấp, cũng sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, chỉ là tại trong phạm vi năng lực hỗ trợ. Nhưng mà tại Lưu Mai xem ra, cái thói quen này cũng không tốt. bởi vì cuối cùng liền dẫn đến trên người hắn việc càng ngày càng nhiều phải biết chu dương thế nhưng là dưới tay nàng binh chu dương sự tỉnh càng nhiều vậy dĩ nhiên văn phòng việc làm liền sẽ chịu ảnh hưởng làm không tốt nàng cái này chủ nhiệm cũng phải đem thời gian cho góp đi vào 10 giờ sáng mỗi năm một lần học viện học sinh tốt nghiệp công tác hội chính thức bắt đầu chủ trì hội nghị là bí thư đảng ủy lý văn vương học viện ba cái phó viện trưởng phó bí thư giang phạm cùng với đoàn ủy bí thư viên thiến cùng mấy cái phụ đạo viên đều tham gia hội nghị văn phòng bên này nhưng là lưu mai cùng chu dương còn có giáo vụ văn phòng kim hiểu phương cộng lại cũng chính là gần tới hơn hai người bộ dáng đi tất nhiên người đều đến đông đủ vậy chúng ta liên họp hôm nay là chuyên đề công tác hội bàn bạc chỉ thảo luận tốt nghiệp việc làm giang phạm ngươi đem tình huống giới thiệu một chút trong phòng họp lý văn vương cũng không có lãng phí thời gian nói quá nhiều trực tiếp để cho phó bí thư giang phạm giới thiệu chỉnh thể tình huống công tác cùng an bài tình huống căn bản chính là như vậy giống như những năm qua chúng ta học viện bởi vì tốt nghiệp nhân số tương đối nhiều cho nên việc làm tương đối mà nói cũng muốn hôn tạp một chút cho nên dựa theo lệ cũ an bài công việc hay là muốn chia nhỏ xuống thường quy động tác ta liền không nhất nhất giới thiệu quay đầu mọi người xem hội nghị tài liệu ở đây giảng mấy cái cần thiết phải chú ý hạng mục công việc một cái là học sinh đảng tổ dạy quan hệ thay đổi vị trí vấn đề trên tổng thể vẫn từ Chu Dương bên này phụ trách chủ tính chung cụ thể chuyển tiếp thủ tục mỗi phụ đạo viên phụ trách riêng phần mình mang ban cái này nhất định không thể phạm sai lầm phải làm cho tốt mỗi một cái học sinh tài liệu kiểm tra cùng đệ đơn hơn nữa dựa theo trường học yêu cầu thống nhất gửi ra ngoài Chu Dương bên này muốn lưu tốt ghi chép nói tới chỗ này Giang Phạm vô ý thức hướng Chu Dương liếc mắt nhìn Chu Dương cũng không do dự lập tức gật đầu một cái đã nói dù sao đây là hắn thuộc bổn phận việc làm chính xác hẳn là từ hắn tới dẫn đầu nhưng mà rất nhanh nghe được cái tiếp theo an bài thời điểm. Chu Dương lập tức liền không nhịn được nhíu mày một cái, khác chính là tốt nghiệp tiệt tối sự tình. Từ ta bên này dẫn đầu phụ trách chủ tính cùng tổ chức, mỗi phụ đạo viên phụ trách an bài tương ứng hoạt động cùng tiết mục. Đến nội hậu cần bảo đảm một khối này vẫn là dựa theo dị Vang an bài, từ văn phòng bên này phụ trách bao quát vật liệu mua sắm, phát ra cùng thanh lý, cùng với học viện đủ loại băng biểu ngữ cùng với Dương tâm chế tác cùng bày ra các loại, giáo vụ văn phòng đồng thời cũng tham dự vào. Trên tổng thể chính là nhiều như vậy tình huống, Bí thư ngài nhìn còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Đương nhiên, đại gia nếu có vấn đề gì, bây giờ cũng có thể nói ra. nói xong giang phạm lập tức chiều hội bàn bạc trong phòng mọi người thấy một vòng mà giờ khắc này ngồi ở lưu mai bên cạnh thân chu dương rõ ràng phát giác được lưu mai biểu tình trên mặt có chút không đúng dường như đang trần chờ đến cùng muốn hay không mở miệng trên thực tế thấy cảnh này chu dương đáy lòng cũng không khỏi thở dài bởi vì xem như văn phòng chủ nhiệm lưu mai đúng là rất không đủ quả quyết nếu là văn phòng người phụ trách cái kia loại này vấn đề tại bây giờ trường hợp này nói ra tự nhiên là hợp lý nhất ngược lại là đợi đến sau đó đi nói cái kia có phần liền có chút đầy trách nhiệm đâm thọc hiểm nghi. nhưng nhìn Lưu Mai cái dạng kia, hiển nhiên là trần chừ lợi hại, vừa sợ gánh trách nhiệm, lại không muốn làm sự tình nhân, ta không có gì muốn bổ sung. Tất nhiên An bài đã bố trí đi, vậy kế tiếp các bộ môn cứ dựa theo An bài đi, đem mỗi một hạng việc làm đều chứng thực đúng chỗ. Còn lại Lý Bí Thư, văn phòng bên trong, Lý Văn Phương thói quen tiếp nhận giang phạm chủ đề, tiếp đó bắt đầu làm tổng kết, mà những người khác cũng biết hội nghị lập tức liền phải kết thúc cho nên nhau nhau đều khép lại trước mặt máy vi tính sách tay, bút ký, chuẩn bị tan họp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo dị thường âm thanh vang dội lại đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên là, lập tức liền nhau nhau quay đầu hướng mở miệng Chu Dương nhìn sang. Mà bị gần tới hơn 20 ánh mắt đồng loạt chừng, Chu Dương tuy nói đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà cũng khó tránh khỏi có chút tê cả ra đầu, đáy lòng càng là âm thầm chửi bậy hai câu cái này mẹ nó thật là đem ta đặt ở trên lửa nước A, nhưng mà bất kể như thế nào, chính mình một thương này hay là muốn đánh đi ra. Tại Chu Dương xem ra, như là đã tiến vào văn phòng, cái kia làm việc tư duy liền muốn phát sinh biến hóa, hết thảy đều phải quay chúng quanh làm tốt việc làm khai triển, dù sao xem như người mới. Hắn không thể lại rất nhanh đến mức đến lãnh đạo nào coi trọng, biện pháp tốt nhất chính là đem đối chuyện không đối người đem việc làm xử lý tốt đến nỗi có thể hay không đắc tội với người. Đời trước tại bên trong thể chế làm mười mấy năm kinh nghiệm, đã sớm để cho Chu Dương trong lòng hiểu rồi một, cái đạo lý, muốn làm sự tình, vậy cũng không nên sợ đắc tội người, dù sao chân chính cũng có thể quyết định ngươi có thể đi đến bao xa là lãnh đạo, mà không phải làm sự tình đám người kia. Quan trọng nhất là, hắn đầu mâu là đối với chuyện, mà không phải đối với người, trong này lộ dịch mặc dù nghe phức tạp, nhưng mà kỳ thực chính là như vậy chuyện, bất lợi cho việc làm khai triển ta đều phản đối Chu Dương. Ngươi có ý kiến gì? Trong phòng họp, nghe được chu Dương âm thanh, bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương cuối cùng mở miệng. Chương 28, thanh niên không phải dễ khi dễ như vậy. Chương 28, thanh niên không phải dễ khi dễ như vậy. Theo Lý Văn Phương âm thanh vang lên, toàn bộ trong phòng họp chính mình trở nên hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều tại nhìn chằm chằm Chu Dương. Mà lúc này bây giờ, ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Lưu Mai không thể nghi ngờ là áp lực như núi, nhưng mà đấy lòng ý nghĩ cũng vô cùng phức tạp. Bởi vì nàng vừa có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép, cảm thấy Chu Dương không có cự tuyệt lãnh đạo an bài là đang cấp chính mình tìm phiền toái. lại lo lắng Chu Dương tuổi còn rất trẻ không biết nặng nhẹ trực tiếp tại trong hội nghị để cho dưới sự lãnh đạo không tới đài nhưng mà đúng vào lúc này Chu Dương háng rộng một cái đã chậm rãi mở miệng là như vậy Lý Bí thư còn có các vị lãnh đạo cùng lao sư bởi vì ta vừa mới tiến văn phòng cho nên có chút việc làm nắm giữ còn không phải hết sức quen thuộc khó tránh khỏi sẽ ở trong công việc xuất hiện một chút chỗ sơ suất vừa rồi Giang Bí thư khi giới thiệu an bài công việc ta nghiêm túc nghe xong trong đó có như vậy một đầu ta có một chút không quá thành thục đề nghị hy vọng các vị lãnh đạo đợi lát nữa phê bình chỉ chính chúng ta giáo dục học viện là đại học viện tốt nghiệp việc làm là hàng năm mùa tốt nghiệp trọng đầu hí tuy nói học sinh lập tức liền muốn rời trường nhưng mà càng là như thế tốt nghiệp việc làm càng là muốn làm săn trói để cho học sinh cảm thấy chúng ta đối với bọn họ coi trọng đồng thời cũng tăng cường tốt nghiệp đối với trường học lòng trung thành cùng linh dự cảm giác cho nên tại mới vừa rồi giang bí thư giới thiệu toàn bộ tốt nghiệp hoạt động hậu cần bảo đảm một khối này từ văn phòng bên này phụ trách thời điểm ta liền suy nghĩ chúng ta học viện cùng học sinh tiếp xúc nhiều nhất là các vị phụ đạo viên lao sư bọn hắn đối với học sinh tình huống nắm giữ văn phòng hẳn là không bằng một hai phần mười điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ nếu là như vậy cái kia liên quan tới mua một ít dị dạng đồ vật như thế nào đi thiết kế dương tấm còn có đối với học sinh chuyển lời băng biểu ngữ các loại thậm chí cẩn thận đến muôn cái gì dạng kiểu dáng quy mô ta cảm thấy có hay không có thể đem những chuyện này giao cho phụ đạo viên lão sư tới làm ta tin tưởng nếu như là an bài như vậy mà nói chúng ta học viện tốt nghiệp việc làm không dám nói ở trường học cầm vinh dự nhưng mà ít nhất sẽ không ra sai đương nhiên liên quan tới vật liệu mua sắm thanh lý những thứ này vốn chính là học viện văn phòng phải được tay sự tình, đến lúc đó văn phòng nhất định sẽ toàn lực phối hợp làm tốt nhượng học viện tốt nghiệp việc làm không có nỗi lo về sau đây chính là ý kiến của ta tĩnh tiến tĩnh như chết trong phòng học Chờ Chu Dương nói xong những lời này, cơ hồ bao quát Bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương ở bên trong một đám tham dự nhân viên đều có chút ngây dại. Mà ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Lưu Mai, lúc này càng là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, túi đầu nhìn xem trước mặt máy vi tính sách tay, bút ký, thậm chí ngay cả tiếng thở đều ép tới cực thấp. Chân Kinh. Đơn giản chính là quá khiếp sợ có hay không hảo. Nguyên bản Lưu Mai nghe được Chu Dương mở miệng thời điểm, một trái tim đều nhanh nhảy đến trong cổ họng, chỉ sợ Chu Dương sẽ ở trong hội nghị để cho dưới sự lãnh đạo không tới đây. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại nói ra như thế một phen đại đạo lý. đơn giản chính là dọn nước không lọt có hay không hảo cái gì gọi là mới vừa vào văn phòng cho nên có chút việc làm nắm giữ còn không phải hết sức quen thuộc khó tránh khỏi sẽ ở trong công việc xuất hiện một chút chỗ sơ xuất ý tứ chính là đây không phải văn phòng việc làm chúng ta làm có thể sẽ không làm tốt tại lưu mai xem ra nhưng nói chuyện chu dương một câu nói kia liền đem vấn đề điệu định xuống tất nhiên công việc này không thuộc về văn phòng cái kia sai lầm các ngươi cũng đừng phê bình đến nỗi đằng sau cái kia vài câu cái gì cùng học sinh tiếp xúc nhiều nhất là các vị phụ đạo viên lao sư bọn hắn đối với học sinh tình huống nắm giữ văn phòng hẳn là không bằng một hai phần mười Còn có cái gì mua một ít gì dạng đồ vật, như thế nào đi thiết kế dương tấm, đối với học sinh chuyển lời băng biểu ngữ các loại, thậm chí cẩn thận đến muốn cái gì dạng tiểu dáng, quy mô. Ý tứ chính là những chuyện lặt vật này vốn là hẳn là chỉ huy trực ban phụ đạo viên đi làm đó a đương nhiên, một câu cuối cùng mới là vẽ rồng điểm mắt chỉ bút, chúng ta văn phòng nhất định sẽ toàn lực phối hợp làm tốt việc làm, nhuận học viện tốt nghiệp việc làm không có nỗi lo về sau, nhưng mà đâu, cũng vẹn vẹn hạn chế tại vật liệu mua sắm cùng thanh lý cái này hai hạng. Lần này Chu Dương thậm chí ngay cả các loại đều tổng tắt, chỉ cái này hai hạng, liền vật liệu phát ra đều không nên là chúng ta làm đương nhiên. phía trước Chu Dương cũng giải thích bởi vì chúng ta đối với học sinh chưa quen thuộc A, ngươi để cho ta đi cho học sinh phát ra vật tư, đây không phải thái quá sao? trong phòng họp rất rõ ràng ý thức được Chu Dương những lời này ý đồ cũng không chỉ là lưu mai một người, nhưng mà đám người lại lập tức bị choáng váng, cũng không biết làm như thế nào mở miệng. nhưng mà đúng vào lúc này, phụ trách đoàn học công tác phó bí thư Giang Phạm Trung Quy là lấy lại tinh thần lập tức lập tức có chút sắc mặt ớn ước hướng Chu Dương liếc mắt nhìn nói, Lý bí thư, ta xem Chu Dương nói ra vấn đề này mặc dù có chút đạo lý, bất quá cũng không ảnh hưởng chỉnh thể việc làm đi. Dù sao văn phòng Lưu Chủ nhiệm cùng giáo vụ chỗ Kim Chủ nhiệm những năm qua cũng phụ trách qua tương quan việc làm kinh nghiệm vẫn là hết sức phong phú. Quả nhiên nghe xong Giang Phàm câu nói này ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Lưu Mai lần này ngược lại là gan lớn dậy rồi lập tức liền nói Giang Bí thư ngài khen chúng ta như vậy áp lực cũng quá lớn. Hơn nữa tháng sau trường học liền muốn khai triển học kỳ trước cuối kỳ việc làm tuần sát tuần tra văn phòng bên này còn có cuối kỳ việc làm tổng kết báo cáo muốn trình lý ta ngược lại thật ra nghĩ tham dự vào liền sợ sắp xếp thời gian không qua tới. nói xong Lưu Mai chính mình hướng ngồi ở Chu Dương một bên kia giáo vụ văn phòng chủ nhiệm Kim Hiệu Phương liếc mắt nhìn, mặc dù trong lòng có chút không đánh tình nguyện lúc này đi ra nói chuyện, nhưng mà Kim Hiệu Phương cũng không biện pháp, dù sao chuyện này đến lúc đó cũng sẽ rơi xuống trên đầu nàng. Thế là chờ Lưu Mai tiếng nói rơi xuống, Kim Hiệu Phương cũng mở miệng các vị lãnh đạo, chúng ta giáo vụ văn phòng bên này cuối kỳ lượng công việc rất lớn, vừa muốn ăn bài khảo thí, lại muốn chỉnh lý tất cả môn khóa bài thi, thời gian cũng tương đối khẩn trương. trong lúc nhất thời, trong phòng họp bầu không khí vậy mà thoáng cái thật giống như thay đổi, mà nghe được Lưu Mai cùng Kim Hiệu Phương lời nói, Phó Bí thư Giang Phàm đang muốn mở miệng nói gì thời điểm. mọi người không nghĩ tới, học viện phụ trách dạy học công tác phó viện trưởng vậy mà dẫn đầu nói, Lý bí thư, ta xem tiểu kim nói cũng có đạo lý, giáo vụ văn phòng bên này cuối kỳ lượng công việc chính xác tương đối lớn, hơn nữa cũng là không thể làm lỗi hạng mục công việc, vạn nhất dẫn phát, dạy học sự cố sẽ không tốt. mà vị này phó viện trưởng nói xong, ngay sau đó một vị khác phân quản học viện công tác nghiên cứu khoa học phó viện trưởng cũng cười cười nói, cuối kỳ mỗi lô hỏng việc làm đều tương đối nhiều, theo ta thấy vừa rồi tiểu chu nhắc đề nghị vẫn là có thể được, học sinh miệng bên này đối với học sinh công tác cũng quen thuộc, thao tác hiệu suất cao, phạm sai lầm tỷ lệ thấp, không bằng cứ như vậy sắp xếp xong xuôi. trong phòng họp chu dương cũng không nghĩ đến hai cái phó viện trưởng vậy mà lại lên tiếng nhưng mà nghĩ lại phía dưới lập tức liền hiệu trong này đạo lý dù sao mấy cái phó viện trưởng cũng là phân quản một khối việc làm về tình về lý khẳng định muốn trước tiên đem chính mình phân quản một khối này làm tốt quan trọng nhất là viện trưởng lâm vĩ minh vừa mới điều đi bây giờ viện trưởng chức vụ còn chống chỗ đâu nghe nói liền trưởng học lãnh đạo cũng tại trần chờ đến cùng an bài thế nào mấy cái phó viện trưởng vô luận là tư lịch vẫn là tự thân trình độ chuyên nghiệp đều đạt đến tấn thăng tiêu chuẩn lúc này bọn hắn làm sao lại bởi vì tốt nghiệp việc làm dẫn đến chính mình phân quản nghiệp vụ phạm sai lầm lúc này gặp hai cái phó viện trưởng đều nói lời nói đảng ủy phó bí thư giang phạm cũng chỉ đành bỏ đi trong lòng mình ý nghĩ mà bí thư đảng ủy lý văn phương xem xét loại tình hình này trong lòng nhất thời liền như là như gương sáng tự nhiên biết nên xử lý như thế nào chỉ là nàng không nghĩ tới hôm nay lần này thông thường chuyên đề công tác hội bàn bạc vậy mà lại bởi vì chu dương một cái vừa mới nhậm chức tuổi trẻ mấy câu liền cho biến thành như thế một phó cục mặt từ lãnh đạo góc độ đến xem đây tuyệt đối là thỏa đáng tá lực đả lực điển hình án lệ a trong lúc nhất thời lý văn phương cũng không nhịn được hướng chu dương hảo hảo mà liếc mắt nhìn mà nhìn thấy bây giờ Chu Dương đang tại nghiêm trang ngồi ở chỗ đó cầm bút ký lấy cái gì sắc mặt thậm chí bình tĩnh không nhìn thấy một tia gợn sóng lập tức trong lòng lại một lần nữa bị chấn động đến tuổi con trẻ liền có thể làm đến không quan tâm hơn thua trầm ổn bình tĩnh khó trách trước đây phòng nhân sự Lý Đức Cường cùng bộ tổ chức tôn hải anh đều phải cất người thế này sao lại là cái khoa biên, nói là học viện lãnh đạo cũng không đủ a xem ra thanh niên cũng không phải dễ khi dễ như vậy a bà chương 29, mươi chín trận tròn mắt chương 29, mươi chín trận tròn mắt đi tất nhiên hai vị phó viện trưởng đều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện đây cũng là không cần tiếp tục thảo luận cứ dựa theo Chu Dương nói tới An Bài a. Cái kia Tiểu Giang a, quay đầu ngươi đem việc làm phương án điều chỉnh lại một chút, tiếp đó phát cho ta xem một chút. Nếu như không có vấn đề gì mà nói, liền trực tiếp phát đến học viện việc làm trong đám a. Hội nghị hôm nay liền lái tới chỗ này, tan họp. Trong phòng họp, Lý Văn Vương nói xong, đám người lập tức phần phật một tiếng toàn bộ đều đứng dậy rời đi phòng họp, mà Chu Dương cùng Lưu Mai thì ngồi ở tại chỗ không có đứng dậy. Dù sao hội nghị công việc vẫn là muốn bọn hắn tới làm bao quát sẽ phía trước chuẩn bị, cùng với sau đó chỉnh lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, Bí thư Đảng ủy Lý Văn Vương lại đột nhiên nói. Tiểu Mai ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng Chu Dương đàm luận hai câu nói. Nghe được Lý Văn Phương âm thanh, Lưu Mai nhanh chóng đứng dậy rời đi phòng họp, thuận tiện đem môn cho nửa đậy đứng lên, mà Chu Dương lại có chút mơ mơ hồ hồ không biết Lý Văn Phương đơn độc cùng hắn nói chuyện là có ý gì. Nói thực ra, hắn kỳ thật vẫn là có chút trột dạ dù sao lần đầu tại loại này công tác hội bàn bạc bên trên trực tiếp đem lãnh đạo phương án cho đỉnh trở về, nếu như là một cái lòng dạ tiểu nhân lãnh đạo, không chắc sẽ phải cho hắn làm khó dễ. Nhưng mà lệnh Chu Dương không tưởng tượng được là Lý Văn Phương tìm hắn căn bản liền không có nói ra biết sự tình tiểu Chu, ngươi là công cộng quản lý tốt nghiệp chuyên nghiệp đúng không? Chú Dương gật đầu một cái đúng vậy Bí thư. Lúc này hắn vẫn còn có chút không biết lý Văn Phương ý tứ, bất quá nghe được không phải nói họp sự tình, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra là như vậy. Năm nay 6 nguyệt Ba hảo, ta muốn đại biểu trường học chúng ta đi tham gia một cái Hoa Đông địa khu cấp 2 học viện Bí thư Đảng ủy diễn đàn, hơn nữa còn muốn trong buổi họp làm chuyên đề báo cáo, nội dung của báo cáo ta tiền kỳ trước tiên mô phỏng mấy cái, chủ yếu là liên quan tới học viện Đảng kiến phương diện. Dạng này, người rút một chút thời gian, trước tiên giúp ta khởi thảo một cái sơ thảo, nội dung phải để ý học thuật tính chất, không thể viết thành loại công tác này tổng kết cùng kinh nghiệm chia sẻ, cái này không thành vấn đề a. lý văn vương nói xong lập tức cởi thả xuống trong tay chén nước hướng chu dương nhìn sang mà nghe được lại là chuyện như thế chu dương trong lòng nhất thời cũng sáng tỏ thông suốt không chỉ như thế thậm chí có chút mừng thầm rất rõ ràng lý văn vương đây là tại bắt đầu đem chính mình làm dòng chính mà đối đại phải biết có thể cho lãnh đạo viết văn ngoại trừ năng lực trình độ quan trọng nhất là khoảng cách mới gần hơn nữa viết đảng kiến loại chuyên đề báo cáo vẫn là thiên hướng về học thuật tính chất nội dung chuyện này với hắn tới nói đơn giản quá cực kỳ đơn giản phải biết so với dưới mắt cái này một số người trong đầu hắn thế nhưng là có siêu việt thời đại này mười mấy năm kiến thức đối với đảng kiến công tác phát triển xu thế hắn không dám nói chính mình rõ như lòng bàn tay nhưng mà ít nhất có thể làm đến mạnh như thác đổ không chần chờ chu dương lập tức gật đầu một cái không có vấn đề bí thư dạng này đợi ngài đem ý nghĩ ban đầu nội dung phát cho ta ta trước tiên đi tìm đọc tương quan tài liệu trước tiên đơn giản khởi thảo một cái văn chương đại cương đưa cho ngài xem chờ xác định chỉnh thể vừa muốn sau đó ta lại sáng tác nội dung cụ thể ngài nhìn dạng này được hay không nghe được chu dương lời nói cứ việc sớm đã có chuẩn bị nhưng mà lý văn phương vẫn lấy làm kinh hãi khỏi cần phải nói vẹn vẹn công việc này mạch suy nghĩ chu dương tuyệt đối coi là lão đạo trên thực tế nguyên bản lý văn vương còn có chút lo lắng loại công việc này chu dương dù sao vừa nhậm chức có phải hay không có thể có thể gánh vác. nhưng mà bây giờ nghe được hắn kiểu nói này hơn nữa việc làm mạch suy nghĩ cũng rõ ràng phải nói đến mỗi một bước lý văn vương nơi nào còn có cái gì không hài lòng cứ như vậy đi nói xong lý văn vương liền đứng dậy rời đi phòng họp rất nhanh lưu mai liền cùng giáo vụ văn phòng kim hiệu phương cùng một chỗ vọt vào phòng họp hai người vừa nhìn thấy chu dương trên mặt lập tức liền lộ ra một tiêu biểu tình hài hước được á chu dương kẻ tài cao gan cũng lớn a lợi hại lợi hại chính xác thật lợi hại lại đem chúng ta nhức đầu hảo hai năm vấn đề đơn giản mấy câu liền giải quyết ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là mời ngươi ăn bữa cơm bất quá ngươi lần này xem như đem giang bí thư cho tội hoàn toàn phía sau việc làm cẩn thận hắn cho ngươi mặc tiểu hài lưu mai dù sao vẫn là tương đối thiên hướng tru dương cho nên muốn nghĩ nhịn không được nói không có việc gì ngược lại ta cũng là đối chuyện không đối người lãnh đạo nghĩ như thế nào là lãnh đạo sự tình, cũng không thể bởi vì ta đưa ra ý kiến liền gây phiền toái cho ta à cái này không trời sập xuống còn có văn phương bí thư treo lên sao mai tỷ kiểu phương tỷ các ngươi trước tiên thu thập một chút phòng học thôi Ta đi đi nhà vệ sinh." Chu Dương một câu nói xong, lập tức cũng không đợi hai người lấy lại tinh thần, lập tức liền xông về nhà vệ sinh, cái này triển khai cuộc họp thực sự là cho hắn kìm nén đến không được. Mà sau lưng, Chu Dương vừa đi, Lưu Mai cùng Kim Hiểu Phương liếc nhau một cái, trên mặt lập tức liền lộ ra một tia cổ quái ra hỏa này không nhìn ra a, còn thật sự thật lợi hại. Vậy mà nghĩ thông thấu như vậy, ân, xem ra sau này chúng ta văn phòng bên trong còn phải chỉ vào hắn lên tiếng đâu năm. theo sau đó bí thư đảng ủy đem công tác mới phương án chỉnh sửa sau lý văn vương xác định không sai toàn bộ giáo dục học viện lập tức liền kéo ra năm đầu tốt nghiệp việc làm mở màn mà thời gian cũng tại trong đám người bận rộn bất chi bất giác lại qua gần tới một cái nguyện bất quá một tháng này làm cho người sức đầu mẹ chán đồng thời cũng làm cho chu dương triệt để thấy được cá nhân nhỏ bé chợt kia cùng trong trí nhớ cơ hồ không có khác nhau chút nào động đất cũng không có bởi vì mình xuất hiện mà tiêu thất mà hắn thậm chí không làm được bất cứ chuyện gì ngoại trừ ở trường học tổ chức quên tiền thời điểm báo lên một trăm khối tiền về sau lại tự động góp chín góp cái một cái số nguyên nhưng mà không thể nghi ngờ bất luận cái gì đau đớn ở trước mặt thời gian đều sẽ bị săn bằng lần này cũng không ngoại lệ chỉ trước mắt thời gian cũng nhanh muốn tới 6 tháng chu dương ngoại trừ xử lý văn phòng công việc thường ngày cũng cùng lý văn phương quyết định chuyên đề báo cáo hệ thống lập tức liền không có mặt trời lặn đêm mà tra tư liệu viết nội dung phản phất lại trở về đợi trước hắn khêu đèn đánh đêm cho huyện lãnh đạo viết tài liệu thời gian được á chu dương cái này đều vào trách nhiệm sắp hai tháng ngươi đáp ứng mời ta bữa cơm kia đâu tuần lễ năm văn phòng bên trong sau khi tan việc, chu dương đem cuối cùng đã mô phòng tốt sơ thảo ở cách cuối tháng ngày cuối cùng còn có không đến 8 giờ thời điểm cho lý văn phương phát tới, lập tức liền chuẩn bị tắt máy tính trở về ký túc xá. nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thu đến bộ tổ chức an hiệu Khiết phát tới cờ cờ tin tức, xem xét tin tức nội dung, chu dương lập tức cũng có chút mắt trở tròn. ta đi, còn thật sự quên chuyện này, thế là nhanh chóng cho an hiệu Khiết hồi phục tin tức lãnh đạo bất giận à? ta đây là thật sự quên ngày mai người có rảnh không? ta thịnh tình mời lãnh đạo có mặt chúng ta nhậm chức tiệc ăn mừng. tôi đi, liền biết ngươi quên bất quá gần nhất tốt nghiệp rời trường, các ngươi học viện lớn như vậy. đoán chừng là nhẹ nhõm không được, như vậy đi, ta ngày mai vừa vặn hẹn đồng học đi ra ngoài chơi, chúng ta dứt khoát chờ nghỉ lại tụ họp ai như thế nào. An hiểu khiết rất nhanh liền cho hắn trở về một nhóm lớn tin tức đi, cứ quyết định như vậy đi. Ân, ngươi nếu là lại quên cẩn thận ta cho ngươi nhớ sách nhỏ. Các điện thoại di động, Chu Dương nhanh chóng tắt máy tính khóa cửa trở về ký túc xá, bởi vì buổi tối còn muốn cùng Hồ Thắng Lợi thảo luận sách mới lên khung vận doanh sự tình. Dù sao sau mấy tiếng liền muốn lên chống đi qua vào tháng năm gần tới hơn hai ngày đổi mới, Hồ Thắng Lợi cái tiêu bản sách mới số lượng từ đã đạt đến hơn hai vạn. sáu Nguyệt một hào lên khung phía trước xem chừng tại 27-28 vạn trái phải đương nhiên để cho hai người vui chính là sách mới số liệu có thể nói là thật sự nổ tung tăng thêm tiền kỳ một cái đại minh chủ tăng thêm bây giờ cất dự đếm đã đột phá 10 vạn đại quan đang hướng về 20 mươi vạn rào bước tiến lên hơn nữa tại sách mới chiến lược trên bảng cũng từ đầu tới cuối duy trì tại hạng nhất vị trí không có rất xuống dựa theo hồ thắng lợi biên tập viên thuyết pháp chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn trên quyển sách này lỡ 6 bảy ngàn đặt trước là trăm phần trăm thậm chí có khả năng xung kích một chút một vạn cánh cửa. mà trong khoảng thời gian này, Chu Dương cũng triệt để đem chính mình cái kêu bản sách mới ném tới một bên, toàn lực ứng phó mà cho Hồ Thắng lợi cái này sách mới làm vận doanh, chỉ là 2.000 người cờ cờ nhóm, trước mắt cũng đã xây hơn 10 cái, mỗi lúc trời tối thậm chí phải tốn một hai cái giờ thủy quần kích hoạt bầu không khí trong bầy. Không chỉ như thế, Chu Dương còn liên lạc trọn vẹn lên khung để cho số liệu nổ tung lộ tuyến, ngoại trừ độc giả trong tay phiếu, còn ngoài định mức chuẩn bị không thiếu hậu chiêu đi ngang qua căn tin thời điểm, Chu Dương thuận tiện mua một phần cơ tối, chờ trở, trở lại ký túc xá rửa mặt lập tức ăn cơm. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại lại vang long long không ngừng, xem xét là Hồ Thắng lợi đánh tới. Chu Dương chính mình nhận nghe điện thoại, nhưng mà trong loa, Hồ Thắng Lợi mới mở miệng, cả người hắn trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Chương 30, sớm diễn ra đứng đầu bảng chi tranh. Chương 30, sớm diễn ra đứng đầu bảng chi tranh cờ mở lờ lão Chu, ngươi nhanh chóng xem, ta mẹ nó cư nhiên bị người lại lần nữa sách chiến lược trên bảng dồn xuống tới A cờ mở lờ. Trong tốc xá, nghe được Hồ Thắng Lợi có chút thanh âm thở hồn hện, Chu Dương cũng là sức sở, trong đầu càng là ông ông cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lấy Hồ Thắng Lợi cái này sách mới thành tích bây giờ, tại sách mới chiến lược bảng đứng đầu bảng vị trí trên cơ bản là không người nào có thể dung chuyện. Bây giờ Hồ Thắng Lợi vậy mà nói cho hắn biết sách mới bị người từ đứng đầu bảng vị trí cho dồn xuống tới, đây không phải thái quá sao? Không trần chờ chút nào, Chu Dương lập tức cúp điện thoại, ngay cả cơm cũng không ăn, lập tức liền bật máy tính lên tiếp đó tìm được đầu trang web vị trí, cái này xem xét sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hồ Thắng Lợi không có nói sai, thật sự chính là bị người dồn xuống tới, hơn nữa hai quyển sách trên lệch khoảng cách phi thường nhỏ cái này mẹ nó ai vậy? Lớn bản trại đơn giản chính là, nhưng mà cũng không thể xoát đến nước này à, cái này cần xài bao nhiêu tiền? Phải biết bây giờ Hồ Thắng Lợi sách mới đã sắp xỉ 23 mươi vạn chữ, những thứ khác số liệu càng là nổ tung. Nếu như tăng thêm tiền kỳ khen thưởng tăng thêm mà nói, muốn vượt qua hắn quyển sách này chiến lược, lấy đối phương vừa qua khỏi 10 vạn chữ trình độ, cùng với kém một mảng lớn từ số liệu, tối thiểu nhất cũng muốn quét lên ba cái vạn nguyên đại minh chủ mới được. Quả nhiên vẫn là kẻ có tiền nhiều, ba vạn khối tiền nói đập xuống liền đập xuống đơn giản đáng sợ. Chu Dương hít một hơi thật sâu, trong đầu cực nhanh mà phân tích tình huống hiện tại, mà lúc này Hồ Thắng Lợi tin tức cũng phát tới lao chu, làm sao bây giờ? Nói thực ra, đối với mình cái này sách mới, nguyên bản Hồ Thắng Lợi mặc dù cũng ôm kiếm chút tiền hy vọng. Nhưng mà căn bản liền không có nghĩ đến có thể đi đến bây giờ một bước này giao trộn làm sao bây giờ, đừng hoảng hốt, ta cái này không đang nghĩ biện pháp sao. Cho hồ thắng lợi trở về cái tin, Chu Dương trong đầu cực nhanh mà bắt đầu chuyển động. Bây giờ quyển sách này về khoảng cách đó chỉ có cuối cùng thời gian mấy tiếng nói thực ra, y thực bọn hắn căn bản là không cần thiết vì cuối cùng này mấy giờ đi tranh đệ nhất, dù sao một khi lên cùng, sách mới chiến lược bảng liền không thể chờ đợi. Nhưng mà Chu Dương bây giờ lại tại cân nhắc một cái vấn đề khác, đó chính là mánh khóe cùng lưu lượng. mặc dù hồ thắng lợi quyển sách này bây giờ vừa lúc ở trên lên không phía trước cái cuối cùng để cử vị trí nhưng mà kỳ thực tuyên truyền cường độ còn chưa đủ nổ tung nói ngắn gọn chính là không có dẫn phát hiệu quả văng rội nguyên bản hắn còn suy nghĩ dùng cái gì biện pháp nói lại nhân khí bây giờ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy chu dương ẩn ẩn cảm thấy khả năng này là một cơ hội nếu như tại thượng đỡ đến đây một lần đứng đầu bảng chi tranh chỉ để đem độc giả cùng sân thượng dư luận cho nhóm lửa tại chu dương xem ra rất có thể sẽ tạo thành một cái vô cùng nóng này cục diện đương nhiên cũng không bài trừ kết quả tạm được nhưng mà bất kể như thế nào đây tuyệt đối là một cái xác suất thành công lớn vô cùng cơ hội trong đầu chu dương suy nghĩ kiếm được thật nhanh cuối cùng suy tư gần tới hơn 10 phút sau chu dương quyết định làm đụng một cái mãi mãi thành công trực tiếp sáng tạo ghi chép dù cho không thành công cũng chính là thiệt hại mấy vạn khối tiền lao chu nếu không liền như vậy à ngược lại cũng liền mấy giờ liền lên trống không cần thiết vì mấy giờ đánh nhau vì thể diện tiêu phí tinh lực nhiều như vậy nhưng mà đúng vào lúc này chu dương lại nhận được hồ thắng lợi tin tức xem xét tin tức nội dung hắn lập tức cũng có chút giận không chỗ phát tiết cách cùng ngày thấp cho nên không nghĩ nhiều, chu dương lập tức liền cho hồ thắng lợi gọi điện thoại đi qua lao chu nói thế nào trong loa hồ thắng lợi âm thanh rõ ràng có chút độc trí kỳ thực cũng bình thường dù sao chạy tháng 29 thiên linh 17 giờ kết quả là kém lập tức như vậy không thể nào nói một câu nói làm mẹ nó ngươi yên tâm ta tới thao bản ngươi chỉ cần phụ trách đổi mới là được rồi ta hỏi ngươi ngươi bây giờ trên tay có bao nhiêu chữ tồn đảo tất nhiên quyết định làm một vô lớn vậy khẳng định là binh mã chưa động lương thảo đi trước đối với hồ thắng lợi gia sản chu dương hay là muốn tìm hiểu một chút không đến mười vạn bất quá đêm nay nếu như viết nữa mà nói, 10 vạn chắc chắn đủ, hết thể có 30 nhiều chương. nghe được hồ thắng lợi lời nói, trong lòng chu dương lập tức vui mừng, 30 nhiều chương tồn cảo, hoàn toàn đủ, thậm chí dư xài cái kia đủ. lão hồ ngươi nghe ta nói, bây giờ chúng ta đang làm ra là một kiện có khả năng sẽ ở ngươi qua 80 tuổi sinh nhật thời điểm nhớ tới đều là bản chuyện lớn, chúng ta nhất định phải bàn bạc thảo. bây giờ còn không đến 6 điểm, chúng ta bảy giờ chính thức khai kiển. ta đem kế hoạch nói cho ngươi một chút. trong loa, hồ thắng lợi nghe vậy cả người rõ ràng có chút động, thân mẹ nó tại tám tuổi sinh nhật thời điểm nhớ tới đều là bản, đơn giản thái quá. nhưng mà từ đối với chu dương tín nhiệm hồ thắng lợi cũng không có nhiều lợi bước đầu tiên ngươi cúp điện thoại xong lập tức viết một cái cáo độc giả sách về trước ước một chút tiền kỳ sáng tác kinh nghiệm cảm thán một chút đối với quyển sách này mong đợi tiếp đó viết một chút chỉnh thể thành tích cuối cùng chỉ đích danh chiến lược bảng đứng đầu bảng bị dồn xuống tới sự tình, đương nhiên trọng yếu nhất mà là muốn cùng độc giả kêu gọi dù cho chỉ có cuối cùng mấy giờ ngươi cũng muốn làm bước thứ hai tại thông cáo cuối cùng nói cho độc giả từ tối nay tám ấn mở bắt đầu ngươi cách mỗi nửa giờ đổi mới một trường điên quần cầu phiếu cầu tháp bước thứ ba muốn cùng độc giả nói rõ ràng từ hôm nay buổi tối lên không bắt đầu ngươi sẽ liên tục năm ngày mỗi ngày đổi mới ba vạn chữ tiếp tục cầu phiếu cầu task, không cần quản thành tích như bức thổi lớn một chút không quan hệ liền nói làm không được lập tức cắt sách để cho tất cả độc giả giám sát những chuyện khác ngươi cũng không cần quản viết xong cái này thông cáo ngươi liền đem gờ giúp chát nốt thiết lập xong định thời gian tuyên bố trường thiết bế quan gõ chữ có thể mã bao nhiêu liền mã bao nhiêu liền cái này trong loa hồ thắng lợi rõ ràng có chút một bức cái này mẹ nó đơn giản chính là không muốn sống a đúng liền cái này đừng nói nhảm nhanh chóng hành động a một câu nói đêm nay nếu như chúng ta vận khí tốt vậy chúc ngươi. Ngươi tuyệt đối phải một lá cờ thể phong thần. Hít một hơi thật sâu. Chu Dương lúc nói câu nói này, thậm chí cảm thấy được bản thân khẩn trương đến ngón tay có chút phát run. Nhưng mà không hề nghi ngờ, hắn cũng không có lựa gạt Hồ Thắng Lợi. Nếu quả thật như hắn đoán mà nói, vậy cái này quyển sách quả thật có có thể sẽ sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có bài đặc trước ghi chép. Phải biết, trước đây toàn bộ sân thượng bài đặc trước ghi chép là bảo trì tại một vạn trên giới ba mà cái tiêu bản xuất từ nào đó viễn cổ đại thần sách, bản quyền tăng thêm tiền thù lao đã sớm kiếm lời tê đi. Ta nghe lời ngươi. Nói xong, Hồ Thắng Lợi liền cúp điện thoại. Mà trong túc xá. Chu Dương thì lập tức lấy điện thoại di động ra, tiếp đó tìm được một tâm chính mình cho tới bây giờ đều không có động tới thẻ ngân hàng. Trước này trong thẻ ngân hàng là hàn bốn năm đại học thông qua làm đủ loại kiêm chức tích góp lại tới tiền, nếu như nhớ không lầm, tổng cộng có 8 vạn hơn. Liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng, Chu Dương đấy lòng kỳ thực cũng có chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh liền quyết định, lập tức khóa lại thẻ ngân hàng, tiếp đó tách ra hướng về mấy chục cái trong tài khoản nạp tiền ta mẹ nó cũng không tin, còn chơi không chết người nha. Chương 31, mươi điên rồi, một hơi ba mươi chủ. Chương ba mươi rồi, một hơi ba mươi chủ. hoa gần tới hơn nửa giờ thời gian, chu dương trung quy là đem dự tính 5 vạn khối tiền phân biệt mạo xương tiến vào phía trước hắn từ hoàng lưu trong tay mua về những cái kia trong số tài khoản. mà nhìn xem trên điện thoại di động từng cái ngân hàng chụp kiểu tin tức của nguyên loạn tạc tựa như phát tới, dù cho cũng sớm đã quyết định làm đến thực chất, chu dương vẫn có chút đau lòng hy vọng lần này sẽ không toi công bận rộn bằng không liền thật muốn thua thiệt chết. trong túc xá, chu dương hít sâu một hơi âm thầm suy nghĩ. nói đùa, đây chính là dòng dã 5 vạn đại dương, bốn năm đại học chính mình một ngày một đêm làm kiêm chức, lại thêm đủ loại học đồng ngoại trừ yêu đương cho chó ăn dùng hết. trên người mình lại chỉ có như thế điểm gia sản bây giờ lập tức liền đi đi hơn phân nửa không đau lòng mới là lạ, lạ nói thực ra nếu như không phải lên lời được chứng kiến hồ thắng lợi gia hỏa này phát tích anh hùng sự tích chính là ăn tim hùng đa báo hắn cũng không dám điên cuồng như vậy bỏ tiền tại không tám năm thời điểm đi vận doanh một bản tiểu thuyết mạng trong túc xá chu dương hít một hơi thật sâu tiếp đó liền đem đầu trang ép sách mới chiến lược bạn xếp hạng tình huống sinh sót bảo tồn lập tức liền phát đến từng cái một các bạn đọc bên trong hơn nữa Hê tô toàn thể thành viên cờ mờ các minh đệ về khoảng cách đỡ còn có không đến năm giờ lao cơ nhiên bị người bạo Các người nói muốn hay không làm trở về lão ngưu vân vân bút danh hồ thắng lợi tên đầy đủ gọi cần cù chăm chỉ lão hoàng ngưu tại trong đoàn phan xem như số một mẫu đệ dạ tỏ cùng quản lý chu dương một cách tự nhiên liền đem lão ngưu xưng hô thế này cho gọi thành đám người thói quen nếu là châm lửa đánh lôi lại vậy dĩ nhiên phải có một tốt mở màn quả nhiên theo chu dương tin tức phát ra ngoài mười mấy cái trong đoàn phan lập tức liền chạy tán loạn gì tình huống sắp xếp như thế nào tên đệ nhị không thể nào lão ngưu quyển sách này số liệu như thế nổ tung lại còn có thể bị người khô lật rất nhanh, trong đám lập tức liền có việc vọt fan hâm mộ đem xông lên bảng xếp hạng đệ nhất quyển sách kia số liệu gìn dặt phát đến trong đó fan, lập tức lập tức liền có quản lý bắt đầu ở mấy cái đám người hái mộ ở giữa tiến hành phát ta đi, đây là một cái lớn bàn trải a, đáng sợ, 10 vạn chữ sách mới trực tiếp quét lên đệ nhất, ta xem một chút, một hai ba, cơn Mờ ước chừng quét qua ba cái đại minh, thật mẹ nó thủ hảo, cái này làm bất động a, ba cái đại minh, kỳ thực cũng còn tốt, thật chơi hắn một lần cũng không phải không thể, mặc dù quét qua ba cái đại minh, nhưng mà hai quyển sách số liệu không kém nhiều, trừ phi đối phương tiếp tục quét xuống, muốn ta nhìn, làm mẹ nó. trong đám, mấy trăm người lao nhau nghị luận lên, toàn bộ trên màn hình tin tức soát nhanh chóng. bất quá Chu Dương cũng không có giống như thường ngày mang tính lựa chọn mà đem có chút nhóm che đậy, mà là bật hết hỏa lực tại mỗi trong đám châm lửa đồng thời. Chu Dương trước tiên đem mười mấy cái nhóm quản lý toàn bộ kéo đến cùng một chỗ lại mở một cái nhóm nhỏ. tiếp đó ngay tại trong đám bắt đầu tiến hành động viên các huynh đệ, các ngươi nói có làm hay không? không phục à? về khoảng cách đỡ chỉ có cuối cùng mấy giờ, cư nhiên bị bản trải cho quét xuống, thẩm thẩm có thể nhịn thúc thúc không thể nhẫn. nói thực ra, kỳ thực tại Chu Dương xem ra. tác giả quyển sách này soát chiến lược bảng cũng không thể cở trách nhiều, dù sao sách mới ra mặt vốn là khó khăn khắc kim tự nhiên cũng là một trong thủ đoạn hơn nữa mặc dù ép sai lần nữa cường điệu không cho phép đại quy mô soát số liệu nhưng mà tất nhiên không có văn bản rõ ràng cấm ý kia dĩ nhiên chính là ngầm cho phép so với đám người hái mộ cái này nhóm nhỏ bên trong dù sao cũng là quản lý hơn nữa lúc trước chu dương tìm kiếm quản lý cơ hội mỗi người đều đơn độc tán gẫu qua cho nên mặc dù không tính là tử trung phân tử nhưng mà những thứ này quản lý tâm tư vẫn tương đối tề chỉnh làm a vì cái gì không làm dù cho không vì thành tích cũng muốn tranh một hấp này khí chẳng qua nếu như muốn tranh nhất bảng mà nói vậy chúng ta còn phải tính toán cẩn thận bàn bạc mộ đệ dạ tỏ ngươi nói đi làm sao bây giờ đúng lao nhu đâu mẹ nó đi ra phát cái âm thanh a trong đám mấy chục cái quản lý sơ mấy cái không ôn lai hầu như đều đồng ý chu dương làm một lần mà ý kiến lao nhu đi gõ chữ lập tức sẽ lên cùng hắn phụ trách tích lũy bản thảo chúng ta phụ trách đánh bảng là được rồi đây vẫn là ta lần thứ nhất ủng hộ sách không làm đệ nhất không thể nào nói nổi a trên thực tế lúc trước xây nhóm thời điểm chu dương cho mình thiết kế thiết lập nhân vật chính là loại kia tử trung phần tử kiêm thủ hảo lại thêm hắn trước đây trực tiếp liền thưởng một cái đại minh. cho nên trong đám fan hâm mộ không sai biệt lắm cũng thay đổi một cách vô tri vô giác đều công nhận hắn cái thân phận này Mộ đệ giả tỏ vi vũ Mộ đệ giả tỏ ngươi nói đi làm cái gì vậy chúng ta cùng ngươi làm rất nhanh nhìn thấy trong đám ý kiến dần dần thống nhất lại Chu Dương cũng không chậm trễ lập tức đem hắn vừa rồi phát thảo phương án trực tiếp phát đến trong đám đi vậy chúng ta phân một chút công việc tất nhiên muốn làm vậy thì làm một đợt lớn Kỵ sĩ mấy người các ngươi đi động viên nhân mã làm khu bình luận trước tiên đem bình luận đếm cả đi lên vì vị ẩn ba ba mấy người các ngươi đi động viên bỏ phiếu đem trong đoàn phan phiếu thu hoạch một đợt lao ngũ người dẫn người đi trong diễn đàn phát bài cuộn trước tiên đem thanh thế cho cả đi lên lại nói những người khác xem có thể hay không ở trong bảy tập trung hỏa lực cả mấy cái minh chủ đi ra cả không ra coi như xong đến nỗi khen thưởng các ngươi cũng không cần lo lắng ta mẹ nói bởi tối hôm nay một người báo chọn không ngay ngắn hắn cái mấy cái đại minh tuyệt không bỏ qua kỳ thực chu dương vô cùng rõ ràng văn học mạng độc giả trong vòng mặc dù không thiếu loại kia chân chính đại lao cùng tử trung phân tử nhưng mà muốn bỏ tiền khen thưởng hướng bảng loại chuyện này đối với thông thường độc giả tới nói kỳ thật vẫn là có áp lực bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy nhìn đồ lậu sách cho nên hắn cũng không chỉ vào dựa vào nhóm độc giả bên trong là có thể đem khen thưởng hạn mức cho xuống lên cuối cùng khẳng định vẫn là dựa vào chính mình sớm chuẩn bị những cái kia hảo quả nhiên ngay xong chu dương chủ động đem khen thưởng nhiệm vụ cho báo chọn quản lý trong đám lập tức liền trực tiếp nổ tung cờ mở nở vẫn là mồ đệ dạ to như bức không hổ là mồ đệ dạ to khắc kim đại lao không thể nghi ngờ đúng lúc này chu dương trực tiếp ngay tại quản lý trong đám liên tục phát mấy cái đại bao trong lúc nhất thời toàn bộ quản lý trong đám tất cả mọi người là một mảnh luống cúng tay chân cho đại gia phát mấy cái bao Buổi tối hôm nay ra sức mạnh mẽ lên á các huynh đệ, không có vấn đề, mộ đệ dạ tỏ. Cảm tạ đại lão, đêm nay ta suốt đêm chơi hắn. Ngược lại ngày mai cuối tuần không lên lớp, lên lên lên. Tốt, hành động a, lập tức liền 8 giờ, chúng ta còn có 4 tiếng. Theo Chu Dương ở trong bầy ra lệnh một tiếng, lập tức mười mấy cái trong đoàn fan tin tức lập tức liền bắt đầu hoan tạng. Cùng lúc đó, tại Hồ Thắng lợi sách mới khu bình luận, website diễn đàn cùng với còn lại hai cái hấp dẫn tiểu thuyết mạng trong diễn đàn, đủ loại tiếp mời lập tức liền đồng loạt xung ra. Cùng lúc đó. tại trong sách mới số liệu cột bỏ phiếu tin tức càng là giống tựa như điên vậy không ngừng đổi mới các minh đệ ra sức các minh đệ còn có cuối cùng một tiếng trong tay có phiếu nhanh chóng đập ra tới làm mẹ nó cờ mờ nở lao ngưu cuối cùng sống đúng lúc này dựa theo chu dương an bài hồ thắng lợi cuối cùng đem cái kia phong cáo độc giả thư thông báo ban bố đi ra lập tức ngay tại trong đoàn fan nổi lên ê tô toàn thể đem thông báo sức chỉnh xuất phát ra cờ mờ nửa giờ càng một trường lên khung sau liên tục 5 ngày ba và chữ lao ngưu lần này cuối cùng không phải lưỡi châu rồi lợi hại lợi hại đơn giản sáu là ra một một các minh đệ tất nhiên lão ngưu đều mạnh mẽ lên chúng ta không thể sợ à chơi chết hắn trong nhà trong túc xá nhìn thấy trong đoàn phan bầu không khí theo hồ thắng lợi đem thông chi phát ra tới trực tiếp liền nổ tung chu dương khỏe miệng không khỏi lộ ra một đường vòng cung mẹ nó ta cũng không tin làm như vậy còn chơi không chết người nhà bất quá trên thực tế lúc này chu dương lo lắng kỳ thực cũng không phải hồ thắng lợi quyển sách này có thể hay không một lần nữa trở thành nhất bảng mà là tại lo lắng quét lên đi quyển sách kia tác giả có thể hay không trực tiếp nhận túng dù sao hiệu quả hắn mong muốn cũng không phải nhất bảng vị trí mà là thôi động một lần nhất bảng tranh bạ chiến phản ứng của đối phương càng mãnh liệt cái kia đưa tới kèm thêm hiệu ứng tự nhiên là sẽ càng lớn lúc này thời gian đã qua 8 h tối cuối cùng theo số lớn số liệu bắt đầu đổi mới ra tới trên bảng xếp hạng thứ tự cuối cùng lại một lần nữa phát sinh biến hóa hồ thắng lợi cái kêu bản sách mới quả nhiên không huyền niệm chút nào một lần nữa đoạt lại nhất bảng vị trí ha ha ha ha các minh đệ số liệu đổi mới cuối cùng lại xông tới đệ nhất ta liền nói bằng chúng ta nhiều người như vậy làm sao có thể ngay cả nhất bảng vị trí đều bắt không được tới bây giờ thì nhìn có thể chờ hay không đến nửa đêm mười điểm chỉ cần kiên trì đến mười hai điểm vậy đối phương lưu bức nữa cũng chỉ có thể nhận trong đoàn An theo có quản lý đem mới nhất bảng xếp hạng tình huống sự gìn xuất phát ra tới mọi người nhất thời liền mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận ở mỹ vậy mà lúc này Chu Dương nhìn chằm chằm lại cũng không phải là bảng xếp hạng cũng không phải hồ thắng lợi sách mới số liệu vừa vặn tương phản hắn màn hình máy tính bên trên mở ra là mặt khác cái kêu bản sách mới số liệu giao diện chỉ là để cho Chu Dương hiếu kỳ chính là bảng xếp hạng đã đổi mới gần tới hơn 10 phút đối phương vậy mà không có một chút phản ứng sẽ không thật trực tiếp liền đúng a nếu là như vậy vậy ta nhưng là làm việc cẩn công, công trong đầu Chu Dương lập tức nghi hoặc và vẩn càng có chút lo lắng bất quá Chu Dương cũng không biết chính là. lúc này ở ở vào tây bộ nào đó tỉnh lỵ thành thị một cái cấp cao khu dân cư trong phòng một cái từ trên khuôn mặt nhìn hẳn là chỉ có chừng 20 trẻ tuổi nữ hải tử tựa hồ đang tại ngủ say nhưng mà nhưng vào lúc này bị nàng gác lại tại trên tủ ở đầu giường điện thoại lại vẫn luôn tại vang lên ong ong không ngừng mà nghe được điện thoại âm thanh chấn động cô gái trẻ tuổi liếc qua tên người gọi đến thấy là một cái số xa lạ cũng không lý tới sẽ ấn tắt điện báo tiếp tục ngã đầu liền ngủ ngay tại lúc nàng vừa mới nằm xuống thời điểm điện thoại lại một lần nữa bắt đầu chấn động lần này trên mặt nàng lộ rõ ra một tia xấu hổ chi sắc xem như tây nam đại học công nghệ tin tức chuyên nghiệp nghiên cứu sinh kỳ thực ngoại trừ mấy cái thân cận đồng học, có rất ít người biết Quan Hân hơn ngoại trừ là tây nam khoa giường lớn truyền bá học chuyên nghiệp nghiên nhị học sinh, còn có một cái thân phận là tác giả internet. Bất quá cho dù là mấy cái này, quan hệ mười phần thân mật đồng học cũng không biết Quan Hân Hân sáng tác lại là nam tần tác phẩm. Hơn nữa tại trong giới internet văn đàn lăn lộ 3, 4 năm, bây giờ Quan Hân Hân mặc dù không phải cái gì đại thần tác giả, nhưng mà thành tích cũng đã rất tốt. Dù sao trên tay đã hoàn thành hai bộ thành tích cũng không tệ sách. Không chỉ như thế, Quan Hân Hân lần này mở sách mới, càng là có niềm tin tuyệt đối có thể ngoan ngoan mà hỏa một cái. cái này cũng là nàng vì cái gì tại sách mới vừa mới 10 vạn chưa lưu đầu thời điểm liền dám hào ném hết mấy vạn khen thưởng chính mình đại minh nguyên nhân phải biết mặc dù những năm này viết sách chính xác kiếm lời gần tới chừng hai trăm ngàn khối tiền nhưng mà đại học đến nghiên cứu sinh học phí tiền sinh hoạt lại thêm ngày bình thường quan hân hân dùng tiền cũng vung tay quá chán cho nên cái này chừng hai ngàn tiền thù lao bây giờ cũng liền còn lại không đến 10 vạn dám vẻ trong phòng quan hân hân có chút xấu hổ tiếp thông điện thoại nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng trong loa đột nhiên liền truyền ra một đạo mười phần thanh âm xa lạ ta dựa vào cô nãi mãi ngươi trung là nghe điện thoại nghe được trong loa âm thanh Quan hân hân lúc này mới ý thức được gọi điện thoại cho nàng lại là theo chính mình hai quyển sách phan trung thành ti nguyệt lượng thượng thỏ ca thế nào thọ ca, ta cái này ngủ say đâu, buổi tối còn muốn thức đêm gõ chữ, liền cho ngươi sinh xinh đánh thức. Quan hân hân cũng có chút buồn bực, mặc dù bình thường trên trang sáng thỏ ca không ít cùng với nàng nói chuyện phiếm, nhưng mà gọi điện thoại tới vẫn là lần đầu. Hơn nữa nàng vừa rồi chính xác vây được lợi hại, dù sao buổi tối còn muốn thức đêm gõ chữ, cho nên lúc này mới ngủ tiếp. phải biết đêm nay không điểm đi qua chính là 6 tháng mặc dù mình sách mới vừa mới tại khắp kim đại pháp dưới sự giúp đỡ sông lên sách mới chiến lược bảng đệ nhất nhưng mà 6 tháng sách mới chiến lược liền muốn một lần nữa tính toán lấy nàng quyển sách này con số và số liệu mặc dù cũng có thể vọt tới trước 3 vị trí nhưng mà tranh đệ nhất liền có chút khó khăn cho nên nguyên bản nàng là nghĩ đến chờ tỉnh ngủ cố gắng nhịn đêm gõ chữ hướng bảng nhưng mà trong loa chính mình vị kia phan trung thành ti một câu nói lại lập tức liền để quan hân hơn cả người đều biết tỉnh còn ngủ ta thiên người như thế nào ngủ được a nhanh ứng lên xem bảng chuyện mới a chúng ta đã bị người chen đến thứ hai đi trong phòng nghe lời này một cái quan hân hân cả người lập tức liền cùng như điên cuồng mà một lộc cộc đứng lên lập tức xứng sở nói làm sao có thể ta không vừa mới khắc kim mấy cái đại minh sao tăng thêm độc giả khen thưởng đó cũng không phải là số lượng nhỏ nhanh như vậy liền bị chen đến thứ hai đi cùng lúc đó quan hân hân cực nhanh mở ra máy tính tiếp đó ấn mở bảng chuyện mới quả nhiên trên bảng danh sách nàng cái kêu bản sách mới thời không mị thực ra chính xác đã rất xuống vị trí thứ hai mà xếp hạng thứ nhất vẫn là nguyên bản bị nàng dồn xuống tới cái kêu bản bạn giới anh linh ta đi chuyện này cũng quá bất hợp lý mấy cái đại minh cũng bị dồn xuống tới lao nhu gia hỏa này là uống thuốc đi a nhưng mà chờ quan hân hân mở ra chính mình cái này sách mới cửa sổ còn có hồ thắng lợi quyển sách kia số liệu giao diện sau quan hân hân cả người sắc mặt lập tức thì thay đổi thì ra hai quyển sách khu bình luận đều nổ tung một bên là cái kêu bản vạn giới anh linh tác giả phát một cái cáo độc giả đơn chương tiếp đó vô số độc giả liền bắt đầu phát bài một bình luận đầu mâu càng là trực chỉ nàng quyển sách này ý tứ chính là nàng là cái lớn bàn trải mà đổi thành một bên chính mình độc giả cũng không tỏ ra yếu kém nhao nhao ở trong bình luận cùng đối phương chèm giết không chỉ như thế quan hân hân thậm chí thấy được cờ ở bên trên lại có hơn mười đầu phát cho chính mình nhẫn lại Không phải độc giả phát tới chính là tác giả vòng bằng hưu phát tới. Tổng thể ý tứ đều chỉ có một cái, đối phương hắc như vậy ngươi, ngươi có thể nhịn. Hít một hơi thật sâu, Quan Hân Hân kỳ thực cũng nổ, lập tức liền bỗng nhiên một trận thao tác, không chỉ đem trong đám độc giả phát động bắt đầu ở số liệu cùng bình luận tiến bộ đi phản kích, càng là trực tiếp làm xong lần nữa khắc kim chuẩn bị ha ha ha, nhỏ bé đáng yêu chủ cuối cùng sống. Nhỏ bé đáng yêu chủ là Quan Hân Hân bức danh, không thể không nói, tên lấy thật tốt cũng rất trọng yếu, nặng cái này bút danh lại thêm nữ tác giả thân phận, trước đây thế nhưng là thu được không thiếu fan hâm mộ ưu ái manh chủ, chúng ta bị người khô đến nước này, người còn có thể nhẫn. trong bờ phan có không chê lớn chuyện độc giả lập tức bắt đầu gây rối mà quan hân hân nhìn thấy câu nói này trong lòng nhất thời liền phát hỏa nhẫn Lao nương đương nhiên không thể nhịn Lao nương là quét qua vậy thì thế nào ta hoa tiền của mình soát sách của mình ta vui lòng rất nhanh tại thời không mỹ thực ra đổi mới danh sách bên trong quan hân hân đồng dạng ban bố một cái đơn trường tên cứ gọi ta thật nhịn không được tiếp đó liền bắt đầu điên cùng động viên độc giả nhưng mà quan hân hân cũng không biết chính là lúc này chu dương bên kia cũng là hỏa lực toàn bộ ra mở hơn nữa vì bốc lên bầu không khí Chu Dương thậm chí làm ra một cái kinh người quyết định, đó chính là tổ chức mấy chục người đến thời không mị thực ra khu bình luận đi chửi mẹ. Mà nhìn thấy ước chừng qua gần tới hơn nửa giờ, thời gian thậm chí cũng đã vượt qua 9 hát nàng lại còn không có sông về nhất bảng vị trí, Quan Hân Hân cũng gấp đơn giản tức chết người, ngươi thật sự cho rằng lão nương là dễ trêu à, không phải liền là số liệu đi, lão nương không thiếu tiền. Thế là không chần chờ chút nào, Quan Hân Hân lại một lần nữa tại trong nhóm độc giả bắt đầu độc viên. Không chỉ có như thế, nàng đồng dạng để cho mấy cái quản lý tổ chức nhân thủ tại trong khu bình luận cùng cái tia bạn bạn giới anh linh độc giả đánh lôi đài. Cùng lúc đó đã nếm được khắc kim ngon ngọt quan hân hân, càng làm đông nhiên mở ra nhóm độc giả, tìm mấy chục cái tử trung độc giả xây một cái nhóm nhỏ các đại lao, một câu nói, hôm nay nhất định muốn giúp ta đem đệ nhất cho cướp về, ta bây giờ liền cho các ngươi chuyển khoản, mỗi người đều thưởng cho ta một cái minh chủ. Trong đám, quan hân hân tin tức trước tiên liền xuất hiện tại trong tin tức bộ cột, nhưng mà vừa nhìn thấy tin tức nội dung, một đám quản lý trong nháy mắt liền trợn tròn mắt cờ mờn, nhỏ bé đáng yêu chủ ngươi không phải là điên rồi đi. Trong toàn bộ bầy có gần tới 30 người, một người một cái minh chủ, vậy coi như là dòng ba 30 minh chủ. Chương 32, đại thủ Chương 32 Đại thủ bút người mới đi rồi, không phải liền là 30 cái minh chủ đi. Lao nương liều mạng, khẩu khí này nhịn không được. Trong đám, nhìn thấy đám fan hâm mộ tin tức, quan hân hân tính khí cũng nổi lên, nguyên bản khi nhìn đến chính mình quyển sách kia bị dồn xuống nhất bảng vị trí thời điểm, nàng mặc dù có chút sinh khí, nhưng mà còn không đến mức xúc động như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy khu bình luận nhấn lại, cùng với nhận được những tin tức kia thời điểm, quan hân hân cả người đều trở nên có chút chẳng ngó ngàng gì tới. Không làm được nhất bảng không quan hệ. Dù sao nàng quyển sách này chất lượng đặt ở nơi này bên trong, chỉ cần lên khung thành tích chắc chắn sẽ không quá kém, đừng nói là hồi vốn chỉ sợ sẽ là kiếm được tiền một số lớn tiền thù lao đều không cái gì tốt hoài nghi. Vấn đề là đối phương độc giả vậy mà nói nàng là lớn bàn trại, không chỉ như thế, lại còn chạy đến sách của mình khu đánh giá bên trong tới mắng nàng, cái này có thể nhịn sao. Trên thực tế, quan hân hân cũng không biết chính là, cho nên sẽ có độc giả tới nhắn lại, kỳ thực phía sau màn cũng là chu dương dở cho quỷ. Thì ra... khi nhìn đến quan hân hơn vậy mà đối với bảng danh sách biến hóa hoàn toàn không có sở động thời điểm, Chu Dương trong lòng cũng có chút nóng nảy. Dù sao ta hoa khí lực lớn như vậy, giày vò ra lớn như thế chiến trận, ngươi thế mà không tiếp chiêu, đây không phải đùa dân sao? Ngươi nếu là không tiếp chiêu, vậy ta đây hy kịch như thế nào diễn tiếp? Lại nói ta lương thảo đạn dược đều chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngươi cũng không thể để cho ta làm đơn độc ca thế là không chần chờ chút nào. Chu Dương lập tức tìm mấy cái quản lý, lúc không người tổ chức một nhóm người bắt đầu ám đâm đâm mà ở đối phương khu bình luận bên trong vô nao đen đừng xung động ai nhỏ bé đáng yêu chủ, còn có mấy giờ liền đổi mới chiến lược đằng giá. hoặc là chúng ta đợi thêm một chút trước tiên nhịn khẩu khí này đợi lát nữa lại chơi hắn quản lý trong đám có mấy cái quản lý rõ ràng vẫn là đầu nao tương đối thanh tỉnh nhìn thấy quan hân hân lại muốn một hơi đập xuống ba minh chủ lập tức liền bắt đầu khuyên đủ nhưng mà rất nhanh chính mình liền có loại kia không chế lớn chuyện quản lý bắt đầu gây rối tại sao muốn nhận a ta ủng hộ nhỏ bé đáng yêu chủ nhất định muốn chơi chết hắn trong nha. chính là mấy giờ thế nào lại nói bây giờ khen thưởng minh chủ tháng sau cũng sẽ quy ra thành nhất định chiến lược giá trị chỉ có điều trước thời hạn mấy giờ đúng vậy a đúng vậy a hơn nữa cái kia bản bạn giới anh linh hẳn là rạng sáng lên không a đến lúc đó chính là muốn làm hắn đều không có cơ hội có hay không hảo. quản lý trong đám, hai ba mươi người ngươi một lời ta một lời bắt đầu chia hai phái ở ý lên, mà nhìn xem trong đám rõ ràng chính là phân biệt rõ ràng hai nhóm người. quan hân hân cũng tính táo lại, nhưng mà đúng vào lúc này, tại quan hân hân chỗ một cái tác giả trong đám, đột nhiên có cái tác giả từ trên diễn đàn dỉn dò một tấm hình ảnh phát ra tới, hơn nữa còn tận lực tô nàng một chút. nhìn thấy tấm ảnh này nội dung phía trên, thoáng một cái quan hân hân triệt để nhịn không được, không chút do dự đem hình ảnh phát đến chính mình quản lý trong đám, quan hân hân đùng đùng mà liền thâu nhập một đầu đơn giản chỉ có mấy chữ tin tức hiện tại các ngươi nói thế nào. Mà lúc này ấn mở quan hân hân phát ra cái kia trường dĩn sót quản lý trong đám lập tức liền yên tĩnh trở lại qua một hồi lâu mới nhìn đến phấn ti nguyệt lượng thượng thọ ca tin tức làm đi các minh đệ khẩu khí này chính xác nhịn không được thì ra tại trên hình ảnh lại là một cái tên là phong thanh dương buột ba chủ tổ niệm tại trên diễn đàn phát một tiên tiếp mời tiếp mời để mục liền thưa bây giờ bản trải đã không biết xấu hổ đến nước này sao bên trong bài buột mặc dù phong thanh dương cũng không có trực tiếp nói thẳng cái này cái gọi là lớn bản trải chính là quan hân hân nhưng mà trong câu chữ đều tại chỉ vào thời không mỹ thực ra quyển sách này ta siêu cái này phong thanh dương có ý tứ gì à có ý tứ gì cái này còn không nhìn ra được sao đơn giản chính là trần trụi mà làm mất mặt có hay không hảo làm đi chớ do dự các huynh đệ đồng ý làm rất nhanh quan hân hân quản lý trong đám mấy chục cái quản lý vậy mà ngoài dự liệu bên ngoài mà đã đặt thành nhất chi ý kiến mà giờ khác này quan hân hân thấy thế cũng không nói chuyện chỉ là lập tức liền nắm lên điện thoại tiếp đó bắt đầu cho quản lý nhóm chuyển tiền ước chừng 30 người nàng thao tác một hồi lâu công phu mới làm xong lập tức ngay tại trong đám ném đi một câu nói các ngươi khen thưởng a thu đến lập tức đi ngay ha ha ha, ha uy vũ a ba minh chủ chúng ta đây là muốn kiếm chuyện a nhanh nhanh nhanh ta đã nhịn không được mà đổi thành một bên lúc này chu dương làm xong những thứ này về sau lại đợi một hồi lâu thời gian sắp đến tối chỉ đến giờ nhưng mà làm hắn có chút bất ngờ là ngoại trừ tại trên số liệu có chỗ biến hóa cùng với khu bình luận bên trong bắt đầu có phản kích âm thanh ngoài ý muốn cái kêu bản thời không mị thực ra tác giả vậy mà một điểm những động tĩnh khác cũng không có trong lúc nhất thời chu dương có chút trợn tròn mắt ta đi sẽ không thật sự tắt máy a đây không phải nào sao ta đều cho ngươi đem bậc thang sự tốt ngươi vậy mà không có động tĩnh mà lúc này tại quản lý trong đám mấy chục cái quản lý lại không có ý thức được chu dương phản ứng có chút không đúng ngược lại tại của oanh loạn tặc mà làm ầm ĩ ha ha ha ha đây cũng quá đơn giản chúng ta cái này còn không có như thế nào dùng sức đâu vậy mà liền tắt máy thái kê không có cách nào dù sao hai quyển sách số liệu trên lệnh vốn là đánh chúng ta làm thành như vậy đối phương cũng không nốc, thật muốn ngạnh cương mà nói nàng tối thiểu nhất còn phải khen thưởng hai cái đại minh chủ đi lên mới có tác dụng bất kể như thế nào lần này đệ nhất trung Phi là ổn lao ngưu ra hỏa này nếu là không thực hiện đổi mới chúng ta cho hắn gửi lưới dao ha ha ha ha nhưng mà lúc này tại tác giả trong vòng theo hai quyển sách số liệu đỗng nhiên phát sinh biến hóa rất nhiều tác giả cũng phát hiện hai quyển sách mới ngồi tại hô khắp hiện tượng lập tức mỗi tác giả giao lưu trong đám đều đang nghị luận chuyện này như bất một cái phá sách mới chiến lược bảng nhất bảng vị trí vậy mà có thể cũng có thể làm kỳ thực tạm được lại nói sách mới chiến lược bảng nhất bảng vị trí tăng thêm cũng không tệ lắm tối thiểu nhất có thể sánh được một cái trang đầu để cử vị trí bất quá nhỏ bé đáng yêu chủ quyển sách kia số lượng từ vẫn là thiếu một chút thật làm không có khả năng làm qua lão như cái kia bản vạn giới anh linh đúng là dạng này số lượng từ không ngang nhau Nhưng mà cái này hai quyển hẳn là đều phải phát hỏa, ít nhất vạn đặt trước chắc chắn chạy không được. Cũng không nhất định à, hai quyển sách số liệu lượng nước đều rất lớn, bây giờ một cái đại mình chủ ít nhất có thể tăng thêm hai vạn cất giữ à. Nói thì nói như thế, nhưng mà ngươi xem một chút lão nưu cái kêu bản vạn giới anh Linh cũng nhiều ít cất chứa, ta mới vừa nhìn một chút, ba ngày trước liền đã 10 vạn, hiện tại cũng nhanh 15 vạn A hẳn là. Từng cái tác giả trong đám đều tại nhau nhau thảo luận hai quyển sách này tình huống, không chỉ như thế. ngay cả khác một chút sân thượng tác giả nhóm cũng tại nghị luận ở mỹ vậy mà lúc này bây giờ trong tốc xá chu dương đáy lòng nhưng có chút lo âu bởi vì khoảng cách 9 giờ dưới bảng xếp hạng đổi mới còn thừa lại không đến vài phút nhưng mà hắn nhìn chằm chằm vào cái này thời không mỹ thực ra tác phẩm trên trang bịa lại còn là một điểm khen thưởng động tĩnh cũng không có im lặng ở đơn giản xem ra thật đúng là nghỉ cơm đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chờ lao hồ trưng bài lại xung kích bảng nguyệt phiếu đáng tiếc đây cũng quá tùng à hít một hơi thật sâu chu dương âm thầm chửi mẹ nghĩ nghĩ chu dương đang muốn ấn mở bảng xếp hạng nhưng mà đúng vào lúc này Chu Dương nhìn chằm chằm màn hình, con mắt lại bỗng nhiên lập tức liền ngây dại, lập tức cả người trên mặt lập tức lộ ra một bộ trận mắt hốc một biểu lộ cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ. Cái này, đây là đại thủ bộ ta. Chương 33, dẫn bạo toàn bộ mạng. Chương 33, dẫn bạo toàn bộ mạng. Trong túc xá, Chu Dương quả thật có chút ngây dại, chỉ thấy hắn sững sờ nhìn xem thời không mị thực ra quyển sách này số liệu giao diện, cả người đều có chút mắt tròn tròn, nhưng mà giờ này khác này, Chu Dương đáy lòng lại là một mảnh cuồng hỉ. Thì ra ngay tại vừa rồi một chớp mắt kìa, thời không mị thực ra quyển sách này trong khu bình luận vậy mà đỗng nhiên lập tức liền đụng tới một mảng lớn phiêu hồng hệ thống tin tức. Dựa theo hệ thống nhắc nhở quy tắc, khen thưởng minh chủ là sẽ tiến hành hệ thống nhắc nhở mà Chu Dương vừa mới đến một chút, nhỏ bé đáng yêu chủ quyển sách này, trong nháy mắt liền có thêm 30 cái minh chủ ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay làm không nổi hợp lấy ngươi là tại nệ đại chiêu a. Chu Dương đấy lòng âm thầm bật cười, nhưng mà không thể không nói, một hơi bên trên ba cái minh chủ, đúng là đại thủ bút, tính toán một chút, vậy coi như là ba cái đại minh đúng lúc này, sách mới chiến lược bảng cuối cùng lại một lần nữa đổi mới. Quả nhiên không ngoài dự liệu bên ngoài, 30 Minh Chủ khen thường tiếp, chiến lược trên bảng vị trí lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhất bảng vị trí vạn giới anh linh trực tiếp liền bị đẩy ra vị trí thứ hai, nguyên bản thứ hai thời không mỹ thực ra thì lại một lần trở lại nhất bảng, thoáng một cái, không chỉ quản lý trong đám nổ, ngay cả đám người hái mộ cũng trực tiếp náo loạn trời ta ít tí ít, ít, cái này, cái này mẹ nó cũng quá máy người ta, trực tiếp bên trên 30 Minh Chủ đi tiểu đi tiểu, không hổ là lớn bàn trải. Lần này làm cái gì vậy à? Thật vất vả vọt tới đệ nhất, cái này lại biến thành đệ nhị, thật im lặng. Lao nhiêu đâu, đi ra nói một câu a ném. trong đám, hồ thắng lợi tự nhiên không có lên tiếng, bởi vì lúc này bây giờ hắn đang vùi đầu tựa như điên vậy gõ chữ. nhưng mà rất nhanh chu dương tin tức liền phát ra ngoài còn không có thể làm cái gì vậy? tất nhiên bọn hắn nghĩ làm, vậy thì khai kiến thôi. các minh đệ tiếp tục cầu phiếu bình luận a, tiếp mời nhanh khởi xuống tới, ta bây giờ liền đi khai thưởng, các ngươi nhìn xem a. nói xong, chu dương trực tiếp liền nập nhưng mà tại trong túc xá, hắn lại lập tức liền cầm lên điện thoại bắt đầu từng cái hào mà đang lục chuẩn bị khắc kim 30 mươi minh chủ đúng là đại thủ bút, bất quá có chút ngốc à, trực tiếp bên trên ba cái đại minh không tốt sao? dựa theo chu dương ý nghĩ. khen thưởng 30 minh chủ mặc dù rung động thật sự rất rung động, nhưng mà hiệu quả lại không có đại minh chủ tới manh động. Dù sao đại minh là trực tiếp sẽ ở áp trang đầu bên trên toàn bộ bình đại hệ thống nhắc nhở minh chủ đi còn hơi kém hơn như vậy một chút đâu. Đây là ăn hay chưa văn hóa thiệt tỏi a không chần chờ chút nào, Chu Dương trực tiếp một hơi dùng ba cái khác biệt tài khoản bên trên ba cái đại minh chủ, rất nhanh, tại sân thượng áp trang đầu bên trên lập tức liền liên tục bắn ra ba đầu tin tức toàn trạm thông cáo. Thất tiên nữ khen thưởng vạn giới anh linh 100 vạn đọc sách tệ, trở thành bạch. Ngân minh chủ. Toàn trạm thông cáo, mặc ta tiểu mập mạp khen thưởng vạn giới anh linh 100 vạn đọc đệ, trở thành bạch Ngân minh chủ. toàn trạm thông cáo đánh ngươi tiểu di di khen thưởng vạn giới anh linh 100 vạn đọc sách tệ mau tới đoạt bảo dương a điên rồi thứ trong lúc nhất thời thu đến cái này ba đầu hệ thống nhắc nhở tin tức độc giả khi nhìn đến nội dung tin tức thời điểm cơ hội toàn bộ đều trận tròn mắt cở mở nở cở mở nở đây là gì tình huống ba cái đại minh chủ mẹ nó đây cũng quá thổ hảo a cái này vạn giới anh linh là cái nào viễn cổ đại thần thần thư a vậy mà một hơi liền có ba cái đại minh chủ khen thưởng làm hâm một khóc mỗi nhóm độc giả bên trong nhìn thấy cái này ba đầu hệ thống nhắc nhở tin tức độc giả nhau nhau xót phát đến trong đám tiếp đó trong đám tin tức cấp tốc liền nổ ngay sau đó theo tin tức chuyên ra, rất nhiều tác gia trong đám cũng bắt đầu một vòng mới nghị luận ta mẹ nó chứ thần đại chiến a đây là đơn giản im lặng ở vừa mới nhỏ bé đáng yêu chủ cái kêu bản thời không mị thực ra lập tức nhiều ba mươi minh chủ ta còn buồn một đầu, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy cái này vạn giới anh linh ngắt hơn trực tiếp liền lên ba cái đại minh mẹ nó đơn giản hâm mộ khóc ta tại sao không có loại thần tiên này độc giả thổ hào ngươi cho ta ôm một cái đùi a ta không cần ba cái chỉ cần một cái cũng được a lòng quá tham ta thậm chí ngay cả một cái cũng không được chỉ cần phân cho ta một cái minh chủ là được đại thần thế giới quả nhiên không hiểu được bất quá hai cái này ngu xuẩn đầu góc đoán chừng có vấn đề cái này đều nhanh mười điểm lập tức liền muốn sáu tháng đổi mới chiến lược giá trị liều mạng như vậy giữ lại tháng sau không tốt sao ha ha ha ha không có cách nào đại lao ý nghĩ cùng chúng ta phạm nhân không giống nhau các đại tác giả trong đám vô số tác giả nhao nhao đang nghị luận mà lúc này bây giờ tại hồ thắng lợi trong đợt fan, nhìn thấy liên tục xuất hiện ba cái đại minh chủ một đám fan hâm mộ lập tức liền cùng như điên cuồng địa ha ha ha mộ đệ dạ tỏ thật mẹ nó như bức á cờ mờ thân đồng dạng tồn tại đại lao trên thân còn thiếu trang sức sao mau mau cút! muốn treo cũng treo tạ hả cầu bang bôi lần này lao nhiêu muốn mã tay gãy hồ thắng lợi có thể hay không mã tay gãy chu dương không biết nhưng mà hắn biết rõ cái này bà cái đại minh chủ khen thưởng ra ngoài mục đích của mình không sai biệt lắm cũng liền đạt đến một nửa bởi vì lúc này bây giờ tại chu dương thêm mấy cái tác gia nhóm cùng với khát sách nhóm độc giả bên trong tất cả mọi người đều tại bắt đầu nghị luận hai quyển sách điên cuồng khen thưởng chém giết. không chỉ có như thế hắn vừa mới mở ra diễn đàn nhìn một chút phía trên lập tức liền có thêm rất nhiều thảo luận tiếp mời đây là cái tình huống gì hai quyển sách mới trong đêm chém giết khen thưởng minh chủ là cái quỷ gì vạn giới anh linh đây là muốn xung kích đầu a nhỏ bé đáng yêu chủ lại là một lớn bàn trải tối mắc cười chính là cái bài bột này chu dương nhìn thấy thời điểm thiếu chút nữa thì trực tiếp cười phun ra ngươi phát bài bột không sao nhưng mà nói thẳng nhỏ bé đáng yêu chủ là cái lớn bàn trải là cái quỷ gì đơn giản chính là thần trợ công có hay không hảo kỳ thực lúc này quan hân hân cũng nhìn thấy cái này bị người đội lên diễn đàn trước ba thứ 10. chỉ có điều đem so với chu dương tâm tình của nàng nhưng là không còn tốt như vậy ngươi mới là lớn bàn trải cả nhà ngươi cũng là lớn bàn trải lão nương khen thưởng ba mươi minh chủ thế nào vừa không có tốn nhà ngươi tiền ăn nhà ngươi mét tức chết ta rồi đơn giản nhưng mà bất kể như thế nào, thiếp mọi hỏa đều phát hỏa, quan hân hân cũng không bị pháp, không thể làm gì khác hơn là buồn bực nhanh chóng phát một cái đơn trường, đem toàn bộ sự tình cũng nói rõ một chút. nhưng mà nàng không phát cái bài bột này không sao, một phát lập tức toàn bộ vòng tròn bên trong lập tức liền nổ ha ha ha ha ha, xem ra đây là sự thực bị bức ép đến mức nóng này. trong túc xá, chu dương nhìn trầm chằm thời không mị thực ra đúng tác giả nhỏ bé đáng yêu chủ phát ra cái này đơn trường, nguyên một cái xem liền cười có chút đau xót không. không thể không nói đối phương đúng là thật có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thì ra tại trong bại bối quan hân hân trực tiếp liền đến một câu không biết các ngươi những thứ này mắng ta là bạn trải người đến cùng có hay không ngọc ra mắt đến cùng là ta soát vẫn là người nào đó soát ta. rất rõ ràng một câu nói kia rất nhanh liền đã dẫn phát không thiếu xem náo nhiệt độc giả tiếng mắng tại đơn trương phía dưới không bao lâu công phu bình luận đếm liền vượt qua mấy trăm đầu hơn nữa còn tại cực nhanh mà tăng trưởng đương nhiên bình luận nội dung đều không phải lời tốt đẹp gì cũng may quan hân hân độc giả cũng rất mạnh không ít người tại khu bình luận trực tiếp liền cùng người chém giết nha còn ngạo tiểu khen thưởng ba mươi minh chủ. Có dám hay không đem khen thưởng ai đi? Thôn ra. Thực như bất à, chính mình ước chừng quét qua gần tới 6 vạn khối tiền, lại còn nói người khác không có mắt, là ai đưa cho người dũng khí. Mà người ủng hộ âm thanh cũng tại không ngừng mà tăng thêm khen thưởng mình chủ rất bình thường à, thật không biết có ít người tại chua cái gì, người cũng đi khen thưởng à. Chính là như vậy làm là được rồi năm. Mà giờ khác này, nhìn xem những bình luận này, Chu Dương đấy lòng lại nghĩ thông suốt rồi. Không hề nghi ngờ, theo hai nhóm khen thưởng tiếp, hai quyển sách này nhiệt độ hẳn là đều nổ tung. mặc dù trước mắt hắn còn không nhìn thấy hai quyển sách hậu trường số liệu nhưng mà vẹn vẹn từ trên mặt nổi số liệu trên trang địa đến xem vừa mới qua đi một giờ hồ thắng lợi quyển sách này số liệu có thể nói trực tiếp là nổ tung thức tăng trưởng đến nỗi cái kêu bản thời không mị thực ra tự nhiên cũng không cần nhiều lời 30 minh chủ đập xuống lại thêm song phương độc giả chém giết. nhiệt độ số liệu chắc chắn cũng chướng bay đến nỗi bình luận miễn bàn luận đơn giản chính là song phương phan hâm mộ tại đánh nước bọc chiến tiếp đó đã dẫn phát bên ngoài một số người cũng gia nhập vào chém giết, Hỗn chiến chắc chắn là hỗ chiến nhưng mà lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng bất quá cái này nhiệt độ còn chưa đủ còn phải phải tăng thêm một mùi lửa mới được trong đầu chu dương tư duy kịch liệt mà bắt đầu chuyển động nghĩ đến có phải hay không dùng cái gì biện pháp lại cho nó thêm một mùi lửa muốn chế tạo ra tuyệt đối đủ liệu mạnh khỏe, chỉ dựa vào song phương phan hâm mộ đánh nước bọn chiến chắc chắn không được biện pháp tốt nhất vẫn là gây nên quan phương chú ý nhưng mà cái bình đài này tất nhiên có thể làm được một bước này cái kia dễ dàng chắc chắn thì sẽ không xuất hiện cái gì hệ thống bất ngờ đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào mà trong đó một cái biện pháp tốt nhất chính là chiếm lĩnh khu bình luận tiếp đó bị người tố cáo thế là không chần chờ chu dương lập tức mở ra quản lý nhóm tiếp đó ở trong bảy phát một đầu để cho người ta có chút mắt trận tròn tin tức ta sát cái này sẽ không náo ra sự tình a mộ đệ ra tỏ được hay không a cái này đừng cho người đem hào phong ta nhớ được lần trước liền có người làm như vậy qua trực tiếp liền cho hệ thống cảnh cáo ngay cả chương mục đều che giấu vài ngày có chút nguy hiểm nhưng mà làm sao nghe được rất tình bảo đâu trong đám mấy chục cái quản lý nhìn thấy chu dương tin tức lập tức liền bắt đầu nghị luận ẩm ý thì ra chu dương vừa rồi trực tiếp phát tin tức để cho đám người phát động độc giả đến toàn trạm tất cả tiêu thụ bảng một người đứng đầu trong sách đi bình luận bình luận nội dung liền một cái tố cáo thời không mỹ thực ra soát số liệu phong hào chắc chắn không đến mức nhưng mà ngược lại là có khả năng sẽ trực tiếp đem chỗ bình luận chuyện cho che đợi lại bất quá dù sao liên quan đến sách nhiều như vậy đoán chừng sẽ không duy trì quá dài thời gian cũng chính là cảnh cáo một chút trong túc xá nhìn thấy đám người tin tức chu dương nói kỳ thực hắn vừa rồi đã điều tra tại gần nhất trong vài năm cái bình đài này bên trên đã không chỉ một lần xuất hiện qua chỗ bình luận chuyện soát bình luận sự kiện ác liệt nhất một lần chính là hai cái viễn cổ ghệ mỹ phiếu nhất bạn chi tranh lúc đó song phương độc giả ở đối phương khu bình luận chém giết đến hôn thiên ám địa sau đó lập tức liền liên chiến đến những thứ khác trong bình sách khu trong lúc nhất thời hệ thống quan phương phát giác được tình huống này sau đó trước tiên liền phát ra hệ thống cảnh cáo nhưng mà cái cảnh cáo này rõ ràng không có đưa đến tác dụng nghe nói biên tập trực tiếp liền liên lạc hai cái tác giả để cho bọn hắn dẫn đạo độc giả không nên náo sự tình cùng lúc đó quan phương hệ thống cũng tại trước tiên liền che giấu không ít liên quan tác phẩm khu bình luận mặc dù kéo dài thời gian cũng không dài thậm chí ngay cả một giờ cũng không có nhưng mà đưa tới oanh động hiệu quả chính xác rất lớn cái kia hoặc là thì làm một lần làm à có gì phải sợ cùng lắm thì phong láo từ chức mục ngược lại tài khoản của ta còn nhiều rất nhiều phong một cái còn có mấy cái ha ha ha ha ngư bức cái kia còn chờ gì làm thôi thế là rất nhanh ở trong bảy đám người đạt tới nhất trí ý kiến sau đó mấy chục cái quản lý lập tức liền bắt đầu hành động chia ra hành động bắt đầu đi tổ chức nhân thủ mà lúc này chu dương thì nhìn chằm chằm cái kia bản thời không bị thực ra tác phẩm giao diện tiếp đó đấy lòng không khỏi nghĩ đến nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy khả năng này có chút tận lực thế là không hề nghĩ ngợi liền mở ra văn kiện biên tập một đầu trường thiên bình luận lập tức liền xin xuất phát đến mỗi đám người hái mộ nhóm độc giả cùng với tác gia trong đám ở trong bình luận chu dương lấy người đứng xem ngự khí phân tích lần này song phương tranh bảng đại chiến chân tướng tiếp đó tổng kết bên trong trực tiếp có kết luận nói nhỏ bé đáng yêu chủ cái này thời không mỹ thực ra mặc kệ là chất lượng vẫn là trình độ đều phải vượt xa cái kêu bản vạn giới anh linh không chỉ như thế thời không mỹ thực ra rất có thể sẽ khai sáng một cái mới tiểu thuyết lưu phái thoáng một cái không thiếu trong đám trực tiếp liền nổ tung, dù sao như thế phiến diện mà bằng vào hơn nữa giáng chống đỡ thời không mỹ thực ra bình luận vốn là sẽ dẫn phát không ít người ý kiến cùng nước bọn huống chi chu dương còn nói thật kinh khủng cho dù là một chút vốn là trung lập tác giả cũng cảm thấy có chút quá mức cho nên trong lúc nhất thời vốn là còn có chút nghỉ hòa manh mối Vậy mà theo vô số người bắt đầu phát bản này bình luận sau đó lại một lần nữa bị đốt ta đi, cái này mẹ nó ai vậy, bình luận một điểm trình độ cũng không có, cái kêu bản thời không mỹ thực ra ta cũng nhìn, mặc dù nói viết còn có thể, nhưng mà ra châu này cũng thổi đến lớn quá rồi đó, còn khai sáng mới lưu phái, nằm mơ đi. Ta mẹ nó thực sự là không cái lớn ngữ đây sẽ không là năm a Vô não sảng văn là thuộc về, thổi đến cũng quá mức. Mà lúc này, tại tác giả trong đám, quan hân hân tự nhiên cũng nhìn thấy bằng hữu phát bản này bình luận, nhưng mà xem xét trong bình luận nội dung. quan hân hân lập tức liền ý thức được cái này mẹ nó tuyệt đối là sự thượng bị đen lợi hại nhất một lần a ta mẹ nó lúc nào nói qua muốn khai sáng mới tiểu thuyết lưu phái nhật cậu a đến cùng là ai hát như vậy ta thực sự là khóc chết có hay không hảo một bên khác tại hồ thắng lợi thường xuyên mò cá người tác giả kia trong đám mấy chục cái quen thuộc tác giả bằng hữu cũng tại nhau nhao nghị luận lao ngưu thực như bức vậy mà làm ra lớn như thế chiến trận đây là muốn đại hòa a hòa ra phía chân trời đoán chừng muốn ra vòng nhưng vào đúng lúc này đang lúc mỗi trong đám thảo luận đến mức dị thường kịch liệt đột nhiên một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm tin tức. đột nhiên ngay tại mũi trong đám truyền gia ta đi nghe nói thật nhiều sách khu bình luận đã bị che giấu mà mẹ nó là gì tình huống a thật hay giả không thể nào ta đi xem một chút chắc chắn thật sự ta đã thử qua tiêu thụ bảng bên trên sách rất nhiều khu bình luận đều bị che chở bình luận căn bản là không phát ra được đi mẹ nói đây là chuyện ra sao bốn chương 34, sáng tạo ghi chép bài đặt trước chương 34, sáng tạo ghi chép bài đặt trước hệ thống nhắc nhở bởi vì bộ phận tác phẩm khu bình luận tồn tại độc giả ác ý soát bình luận tình huống dựa theo hệ thống biện pháp quản lý từ 2008 năm năm nghìn ba ngày mười điểm không sáu ra bắt đầu hệ thống sẽ đối với bộ phận tác phẩm khu bình luận giúp cho đóng lại xử lý khai phóng thời gian xem tình huống cụ thể công bố nhắc nhở lần nữa thỉnh rộng lớn thư lũ bình thường đọc tạo nghị kỹ đọc hoàn cảnh bốn trong túc xá nhìn xem trong đám có người dỉn xuất phát đi ra ngoài một đầu hệ thống trong thông báo cho chu dương cũng không thể không ngẩn ra một chút nhưng mà lập tức trên mặt liền lộ ra một nụ cười mà lúc này tại trong các bạn đọc không ít bạn đọc cũng bắt đầu chửi bậy trời ạ hệ thống này cũng quá cầu đi vậy mà thật sự đem ta hảo phòng cũng may chỉ phòng hai giờ Ta sát, ta cũng phong. Một Chu Dương tùy tiện nhìn lướt qua, mười mấy cái trong đà phan, cộng lại có chừng mấy trăm độc giả chương mục bị phong lại 24 giờ xem ra đây đúng là một cái hệ thống thiếu sót, bất quá loại chuyện này chỉ có thể chỉ lần này thôi ba phục chế, đoán chừng chỉ cần hệ thống nhân viên quản lý không lốc, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem cái này thiếu sót trả lại. Cùng lúc đó, Chu Dương còn không có lấy lại tinh thần, trên bàn điện thoại đột nhiên liền vang lên ong ong không ngừng, xem xét tên người gọi đến, là Hồ Thắng Lợi đánh tới cờ mở nở lao chu, ngươi mẹ nó làm ra chiến trận cũng quá lớn a, vừa rồi biên tập gọi điện thoại cho ta, để cho ta không nên làm sự tình. ta mẹ nó như bức a thậm chí ngay cả biên tập đều kinh động không có vấn đề gì a trong loa hồ thắng lợi tiếp thông điện thoại quả nhiên đã nói bị biên tập gọi điện thoại cảnh cáo sự tình đương nhiên điểm này chu dương là sớm đã có dự đoán yên tâm đi không có cái vấn đề lớn hơn gì đơn giản chính là che đậy mấy giờ khu bình luận lại thêm phong mấy trăm chương mục kết quả này là sớm đã có dự đoán nhưng mà lần này chúng ta tuyệt đối xem như thắng t toàn bộ mạng cho ngươi làm quảng cáo ngươi mẹ nó còn không vui lòng đúng nhanh chóng xem bây giờ bao nhiêu cất chứa ta vừa nhìn một chút giống như đột phá hai mươi vạn trong túc xá nghe được hồ thắng lợi âm thanh Chu Dương ngược lại lộ ra bình tĩnh dị thường, thậm chí không có một chút hoảng hốt. Trên thực tế dựa theo suy đoán của hắn, bình đại hệ thống mặc dù bởi vì độc giả ác ý soát bình luận nốt một chút khu bình luận, thậm chí biên tập cũng cho ra cảnh cáo, nhưng mà cuối cùng chính xác cũng không có tiến một bước động tác. Nói thực ra, lần này không chỉ là Chu Dương, hoặc có lẽ là Hồ Thắng Lợi Thắng Tê, kỳ thực cùng bọn hắn đánh lôi đài nhỏ bé đáng yêu chủ cũng kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Mặc dù dưới mắt còn không có thực hiện. nhưng mà số liệu tăng gọt là sự thật dù sao đi qua như thế một phen thao tác nhỏ bé đáng yêu chủ cái kia 30 cái minh chủ đưa đến tác dụng thế nhưng là lật ra gấp mấy lần mà những số liệu này đợi đến lên khung sau đó đó cũng đều là sẽ chuyển biến thành đặt mua bao nhiêu ngươi ngược lại là lên tiếng cái âm thanh gặp hồ thắng lợi nửa ngày đều không phản ứng chu dương lại một lần hỏi nhưng mà khi cúp điện thoại tiếp đó nhìn thấy hồ thắng lợi phát tới hậu trường xịn suất thời điểm chu dương vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh 23 mươi ba vạn ta tiên cái này đây quả thật là có chút vượt qua ngoài ý liệu bởi vì dựa theo suy đoán của hắn một lớp này thao tác xuống tới, hồ thắng lợi cái này sách mới cất giữ, rất có thể đã tiếp cận 20 vạn, nhưng mà hắn bạn bạn không nghĩ tới, số liệu cuối cùng lại có nhiều như vậy 23 vạn. Theo lý thuyết, một lớp này thao tác trực tiếp tăng gần tới mười mấy vạn cất giữ. Mấu chốt là, bây giờ cách không gọi lên đỡ còn có một cái nửa nhiều thời giờ, dưới tình huống chuyện nhiệt độ còn không có triệt để biến mất, số liệu này chắc chắn sẽ còn tiếp tục trên phạm vi lớn tăng trưởng, cuối cùng vượt qua 25 vạn đó là khẳng định, lên không vượt qua 25 vạn cất giữ. Chu Dương không biết toàn trạng có hay không sách đạt đến qua cái số này. nhưng mà ít nhất hắn tiền kín kẹn vào trên quyển sách này đầu tư chắc chắn là kiếm bội không lỗ đi cái này cất giữ không thể chê chắc chắn ổn ngươi tiếp tục gõ chữ là được trong túc xá Chu Dương rất nhanh liền bình tĩnh trở lại cũng không có bởi vì số liệu này trở nên cỡ nào phấn khởi Kỳ thực hắn thấy hắn chuyện làm bây giờ chỉ là để cho nguyên bản là sẽ xuất hiện tiến trình trở nên mò hơn một chút điểm xuất phát cao hơn một chút mà thôi đúng đợi lát nữa ta viết một cái đơn chương phát cho ngươi đem cái này sự tình thông báo một chút cũng thuận tiện kéo kéo bài đặt trước cùng người phiếu tất nhiên bây giờ đã đem quan phương gây ra can dự vậy dĩ nhiên không có tiếp tục làm tiếp tất yếu nếu như không ngoài dự liệu cái kia gọi nhỏ bé đáng yêu chủ tác giả chắc chắn cũng thu đến biên tập điện thoại thế là rất nhanh cho hồ thắng lợi phát xong tin tức sau đó hắn lập tức thì đơn giản viết một cái mấy trăm chữ đơn trường, đem sự tỉnh tối hôm nay giới thiệu một chút lập tức bắt đầu cầu bài đặt trước cùng cầu phiếu quả nhiên mãi cho đến hồ thắng lợi đem đơn trường phát ra ngoài lại qua gần tới nửa giờ chuyện này đã bắt đầu chậm rãi bình ổn lại nhưng mà lúc này ở hồ thắng lợi đã mở rộng đến gần tới hai cái trong đồn fan các độc giả lại đem bầu không khí khiến cho rất nhiệt liệt mà thời gian rất nhanh cũng đến không giờ đúng. bởi vì trước đây đã thổi xuống ra châu lên khung sau đó muốn liên tục năm thiên đổi mới ba vạn chữ dựa theo mỗi chương 2.000 chữ tiêu chuẩn đó chính là ước chừng mười chương đặt mua chương tiết cho nên không điểm vừa tới xác định đã khai thông lên khung thông đạo hồ thắng lợi lập tức một hơi thì càng ra dòng dã mười chương lập tức rất nhanh liền đem đổi mới sự dỉn phát đến mỗi trong đoàn phan lao như lần này như bức đại phát trực tiếp mười chương đơn giản uy vũ ba khí các minh đệ bài đặt trước a nguyện phiếu cũng đừng quên đã đặt trước đã bỏ phiếu một, một. trong đám nhìn thấy hồ thắng lợi phát ra soát, độc giả cảm xúc cũng lại một lần nữa bị lôi kéo lại bất quá lúc này chu dương cũng không có mở ra đặt mua giao diện mà là trực tiếp cầm điện thoại di động lên bắt đầu chuẩn bị khen thưởng sách mới lên khung ngày đầu tiên mặc kệ là bài đặt trước đếm vẫn là khen thưởng đến cùng số nguyện phiếu cũng là tương đối quan trọng nếu như từ ngay từ đầu liền đứng tại một cái so sánh cao điểm xuất phát vậy trở thành đầu tác phẩm tiềm lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn bất quá tiền kỳ quyển sách này trước trước sau sau đủ loại linh linh toái toái tiêu phí cộng lại đã đập vào gần tới tiểu 4 mặt hơn hiện tại rốt cuộc đập bao nhiêu chu dương trong lòng thật là có điểm không chắc mở ra số liệu giao diện Chu Dương biết một cái trước mắt số liệu, trước mắt đột nhiên liền có sáng lên, thì ra dưới tình huống hắn còn không có cái thưởng, lúc này mới chừng nửa canh giờ thời gian, số nguyệt phiếu vậy mà đã phá 3.000 hơn nữa còn hoang dại gần tới 50 cái minh chủ đi ra, trong đó càng có ba cái đại minh. Cứ như vậy tăng thêm tiền kỳ số liệu, cái kêu hồ thắng lợi quyển sách này liền có trọn vẹn 60 nhiều cái minh chủ khoảng cách nhận lấy bách minh huy chương yêu cầu còn kém không đến 40 cái xem ra chân thực số liệu chính xác không kém, đã như vậy vậy ta liền cho ngươi lại thêm một cái liệu. mặc dù chu dương rất rõ ràng có đôi khi số liệu mặc dù không đủ để hoàn toàn phản ứng ra chân thực thành tích nhưng mà nếu như số liệu khoa trương đến nhất định trình độ vậy vẫn là rất có thể nói rõ tình huống. liên thí dụ như trước mắt số liệu này lên cung nửa giờ vượt qua ba nghìn tấm tháng 50 nhiều cái minh chủ cái này đã hoàn toàn coi là một chút viễn cổ đại thần đánh ngộ. trong tốc xá, chu dương không trần chờ chút nào hoa khoảng chừng nửa tiếng dùng 40 mươi cái trương mục tuần tự thưởng 30 nhiều cái minh chủ sau đó lại dùng chính mình hai cái trương mục thưởng hai cái vạn nguyên đại minh đi lên Thoáng một cái sách mới fan hâm mộ trên bảng trực tiếp thì đến được bách minh trình độ. hơn nữa trong đó càng có 10 cái đại minh chiếm giữ hàng phía trước từ mặt bài tới nói đã đầy đủ đầu tác phẩm tiêu chuẩn nhưng mà chu dương vẫn chưa đủ bởi vì hắn biết rõ nhiều hơn nữa đại minh cùng minh chủ thực sự mà nói vẫn là kém như vậy mấy ý tứ thế là ở trong bầy chu dương nhìn thấy một đám fan hâm mộ nghị luận ầm ý tình hình mau đem khen thưởng giao diện rình xuất phát ra ngoài tiếp đó trực tiếp liền phát một đầu tin tức các minh đệ đại minh đã đưa đến bách minh đại nghiệp hoàn thành bây giờ còn kém một cái hoàng kim thổ hào chúng ta có phiếu tạt phiếu không có phiếu điểm một cái đặt mua góp một góp xem có thể hay không tái chỉnh một cái thổ hào hoàng kim minh đi ra ta uống trước rồi nói lại suốt hai vạn những thứ khác liền dựa vào các ngươi tin tức phát ra ngoài chu dương cũng không có để ý tới trong đám phản ứng hắn thấy quản lý trong đám cái kia mấy chục cái quản lý vẫn là rất ra sức dù sao trước trước sau sau mình tại trong đám phát không dưới tiểu ngũ ngàn hôm bao nhưng là bây giờ hắn quan tâm nhất là quyển sách này giờ thứ nhất đặt mua số liệu dù sao cho đến bây giờ hắn trước sau đã nghện vào cơ hồ toàn bộ tài sản nghĩ tới đây chu dương lập tức phát cho hồ thắng lợi tin tức một lát sau nhìn thấy trên mặt bàn hồ thắng lợi phát tới stin chu dương cả người đều triệt để nhẹ nhàng thở ra bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Một bản đầu tác phẩm hẳn là ổn. Chương 35, Chu Dương muốn kiếm chuyện. Chương 35, Chu Dương muốn kiếm năm 7500. Đây chính là hồ thắng lợi sách mới lên khung đầu tiên giờ bài đặt trước số liệu, 1 giờ phá 5000, Chu Dương không dám nói chắc chắn sáng tạo ra bình đại ghi chép, nhưng mà tuyệt đối là một cái dọa người con số. Phải biết, dựa theo vòng tròn bên trong các tác giả tổng kết ra được quy luật, một hào lên khung sách mới, nhất là những cái kia tương đối hòa sách, 24 giờ bài đặt trước bình thường đều có thể đạt đến đầu tiên giờ 3 đến 5 lần, cá biệt tình huống sẽ cao hơn. Cho nên cho dù là dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn tới dự đoán vậy cái này quyển sách bài đặt trước cũng có thể vượt qua hai vạn thậm chí vận khí tốt một chút đạt đến ba vạn cũng khó nói trong túc xá hồ thắng lợi rõ ràng có chút vui đến quên cả trời đất cả người đều phấn khởi không được chu dương cũng không nói cái gì dù sao đối với một cái viết lách tới nói đây không thể nghi ngờ là hắn cao quang thời khác. bất quá so với hồ thắng lợi cùng như điên cuồng mà phản ứng chu dương lại muốn bình tĩnh nhiều bởi vì hắn biết rõ kế tiếp quyển sách này cũng không cần nói chuyện gì vận doanh, chỉ cần hồ thắng lợi có thể ổn định tình tiết chất lượng làm từng bước tiếp tục đi trở thành đầu tác phẩm hầu như đã không có cái gì lo lắng mà theo sát phía sau Tự nhiên là đặt mua tăng vọt, bản quyền bán đi, đến nỗi bởi vậy cho Hồ Thắng Lợi mang tới liên quan vinh dự, đó là hắn hẳn là lấy được đồ vật, Chu Dương trong lòng cũng không có cái gì quá mức cảm giác đặc biệt. Dù sao hắn phải làm vẹn vẹn chỉ là chứng thực trùng sinh chuyện này, đến tột cùng có thể hay không sinh ra quá kịch liệt hiệu ứng hồ điệp đương nhiên, Ba thành Tiền thù lao chia, mặc kệ Hồ Thắng Lợi gia hỏa này trong lòng sướng hay không, chính mình cũng muốn nắm bắt tới tay dù sao nghĩ tại bên trong thể chế chịu tư lịch trèo lên trên, cơ sở kinh tế là một cái rất trọng yếu điều kiện, mà có số tiền này, hắn cơ hồ có thể giải quyết ngoại trừ việc làm bên ngoài đại bộ phận nhiêu, mua nhà, định cư. thậm chí càng thêm thực tế mua xe kết hôn tuổi gạo dầu muối. trên thực tế ở cuối tuần sáng sớm chu dương cơ hồn là ở vào mơ mơ màng màng trạng thái liền bị hồ thắng lợi gia hỏa này một trận điện thoại từ trong lúc ngủ mơ kêu lên mà có thể để cho hồ thắng lợi phấn khởi như thế tự nhiên chỉ có sách mới bài đặt trước thành tích không thể không nói cùng chu dương trước đây đoán trước xóc xỉ như nhau 24 mươi giờ ba mươi nhiều bài đặt trước một cái rất không tệ bắt đầu không chỉ phục khắc đời trước hồ thắng lợi gia hỏa này nghề nghiệp đời sống cao quan thời khắc hơn nữa còn vượt ra khỏi gần tới một lần con số không hề nghi ngờ hơn phân nửa là bởi vì tiền kỳ chu dương vận doanh kết quả nhất là cuối cùng mấy giờ nhất bảng chi tranh đi tất nhiên bài đặt trước thành tích đi ra vậy ngươi tâm tư cũng nên thu vừa thu lại họa là chắc chắn phát hỏa nhưng mà mấu chốt nhất là kế tiếp trong túc xá chu dương một lần đánh răng vừa cùng hồ thắng lợi đánh video điện thoại đấy lòng nhịn không được nhắc nhở dù sao tại văn học mạng trong hội này cũng không khuyết thiếu loại kia thiên phú hình tuyển thủ nhưng mà thành cũng thiên phú bại cũng thiên phú không thiếu viết lách ngay từ đầu mạnh như cọp hậu kỳ lại mềm nhún không được Loại kia sinh sinh đem một bộ có đầu tiềm lực tác phẩm biết lên sập bàn người cũng sẽ không số ít hiện tại cũng đừng quan quá nhiều, liền ổn định chất lượng ổn định đổi mới, nên ngươi không thể thiếu. Chúng ta cũng không cần thiết đi tiếp tục vận doanh cái gì, đợi đến có thích hợp cơ hội. Trên cãi nữa mấy lần bảng người phiếu, trên cơ bản liền ổn định. Cùng hồ thắng lợi Hàn Huyên một hồi, Chu Dương lập tức liền cúp điện thoại. Dưới mắt là 6 tháng, khoảng cách Đông Đại phóng nghỉ hệ trên dưới còn một tháng nữa thời gian. Trong một tháng này, trên tay hắn trọng yếu hơn chính là mấy chuyện như vậy. Một cái là học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Phương ngày đó chuyên đề báo cáo trước tối hôm nay muốn tiến hành một lần cuối cùng sửa chữa gửi tới. bất qua báo cáo chỉnh thể nội dung thứ bảy thời điểm lý văn vương đã cho hắn gọi qua điện thoại trên cơ bản không có vấn đề gì một lần cuối cùng sửa chữa cũng chỉ là tại trên mấy vấn đề thuyết minh có thể còn cần cân nhắc một ít nhưng mà không hề nghi ngờ đối với chu dương giao ra bản này báo cáo nội dung lý văn vương là phi thường hài lòng thậm chí có chút ngoài ý muốn bởi vì từ báo cáo chỉnh thể về chất lượng tới nói có thể nói là vô cùng có học thuật tính chất mấu chốt nhất là chu dương ở bên trong đưa ra mấy cái trọng yếu hơn quan điểm lý văn vương đấy lòng thậm chí ẩn ẩn có chỗ luận trước bản này báo cáo rất có thể sẽ tại giới học thuật dẫn phát một chút nghị luận âm thanh ngoại trừ báo cáo sự tình. chu dương gấp đón đỡ xử lý thứ hai cái sự tình dĩ nhiên chính là cuối kỳ học viện tổ chức tuyên truyền cùng với tài sản hậu cần cái này mấy khối công tác nửa năm tổng kết mặc dù công việc này trên cơ bản cũng là thông thường tính chất nội dung nhưng mà đối với vừa nhậm chức chu dương mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cơ hội trải vớt cùng giải học viện chỉnh thể tình huống cho nên kế tiếp hắn khẳng định muốn chuẩn bị cẩn thận chuyện này một vấn đề cuối cùng chính là tại ngày nghỉ đi tới phía trước chu dương định cho học viện đưa ra một phần liên quan tới thanh tra tài sản hậu cần chỉnh thể tình huống việc làm kế hoạch kỳ thực liên quan tới một khối này việc làm chu dương vốn là không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực nhưng là từ lâu dài đến xem hắn dự đoán mình tại giáo dục học viện văn phòng cái này trên cương vị đợi thời gian hẳn sẽ không thấp hơn 1 đến 2 năm thời gian cho nên một khối này việc làm cùng một mực tại nơi đó hao phí tinh lực chẳng bằng duy nhất một lần liền đem chỉnh thể tình huống xử lý tốt đằng sau làm từng bước tiến hành đổi mới chính là quan trọng nhất là vừa mới nhậm chức chu dương cũng cần một cái điểm sáng việc làm đến để thăng mình người thiết lập so với tổ chức tuyên truyền loại này tính ổn định mạnh hơn nội dung công việc tài sản hậu cần một khối này không thể nghi ngờ là một cái đột phá khẩu trong túc xá chu dương hít một hơi thật sâu trong đầu kiểm kê xong những chuyện này sau đó cả người cũng biến thành thong giọng không thiếu lập tức liền bắt đầu sửa chữa nội dung của báo cáo cái này thay đổi chính là cả một cái buổi sáng buổi chiều đem báo cáo phát cho lý văn Vương sau đó chu dương lúc này mới ra trường học đi một chuyến đông đại không xa phố đi bộ tại mấy cái môi giới cửa hàng hiệu rõ một chút phòng cho thuê thị trường tình huống thứ hai trước kia bởi vì học viện bí thư đảng ủy lý văn Vương đã đi tới nơi khác tham gia bí thư diễn đàn bây giờ học viện viện trưởng nhân tuyển vẫn chống chỗ cho nên cả ngày cũng không có hội nghị an bài đồng chí nhóm nghị định kỳ thống chi đi ra năm nay chúng ta ngày nghỉ là từ bảy mươi ba hào bắt đầu Mãi cho đến 8 nguyệt 27, khoảng trường tiếp cận 60 thiên. Văn phòng bên trong, Chu Dương đang tại tra duyệt học viện chỉnh thể tài sản tình huống, bên hai đột nhiên liền nghe được văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai âm thanh, trong lòng cũng là sức sờ bảy nguyệt 3 hào nghỉ định kỳ, Đã không tính làm muộn hơn nữa dòng dã 60 ngày tầm đó ngày nghỉ, đối với hắn mà nói cũng rất tốt. Bất quá nghỉ hè ngoại trừ phải về một chuyến lao ra, hắn thời gian còn lại hơn phân nửa muốn lưu lại trường học làm tài sản thanh tra việc làm. Rất nhanh, học viện văn phòng, giáo vụ văn phòng. Học sinh công tác ba cái văn phòng bên trong, đám người lập tức liền bắt đầu kĩ kĩ tra cha, cha nghị luận lên chủ nhiệm, năm nay ngày nghỉ trực ban an bài có phải hay không cũng nên làm, ta ghi danh trước a, ta nghỉ hè phải cùng ta lão công đi Vân Nam, đem ta xếp tại tuần thứ nhất thôi. Bên hai, Chu Dương đột nhiên nghe được giáo vụ văn phòng bên kia phụ trách chiêu sinh công tác đồng sự Trần Tuyết Cầm âm thanh, lập tức cũng không khỏi phải nhíu mày liền người thông minh cấp tuần thứ nhất, bất quá an bài cụ thể chờ lãnh đạo trở về hồi báo xong rồi nói sau. Văn phòng bên trong, nghe được Trình Tuyết Cầm âm thanh, Chu Dương nghe được Lưu Mai rõ ràng có chút không vui vẻ, đáy lòng nghĩ lại rồi một lần, tự nhiên là hiểu rồi trong này từng đạo bởi vì so với tại trong ngày nghỉ ở giữa trực ban thủ vị hai cái đoạn thời gian đương nhiên là tốt nhất như vậy thì có thể bảo đảm ngày nghỉ hoàn chỉnh tính chất nửa đường không cần về lại một chuyến trường học nhưng mà thủ vị cộng lại cũng mới hai tuần đến cùng để cho ai tới trực ban cũng đáng được tranh luận dựa theo giáo dục học viện trước kia cách làm trên cơ bản cũng là ai ghi danh trước ai trước tiến tuyển nhưng mà thời gian dài đại gia trong lòng đều nắm chắc cho nên khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn xem ra mặc kệ là cái gì địa phương loại này chuyện nhỏ nhặt cũng là dễ dàng nhất tích lũy mâu thuẫn lắc đầu chu dương cũng không nói cái gì bất quá trong lòng lại suy nghĩ mở đã như vậy vậy có hay không có thể triệt để quy định hóa quyết định giảm bất loại này bên trong hao tổn trong lúc nhất thời chu dương cũng có chút chần chờ dù sao mình một người mới nghĩ thôi động loại sửa đổi này vẫn có khó khăn hơn nữa cũng dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn bất quá rất nhanh chu dương đột nhiên liền hai mắt tỏa sáng đúng à nói không chừng đây cũng là một biện pháp không tệ chương 36, mươi này vai phong tả khí nhất định muốn đẻ xuống chương 36, mươi này vai phong tả khí nhất định muốn đẻ xuống bây giờ có ít người à thật là chỉ sợ một điểm tiện nghi không có chiếm được ta thực sự là phụ trong phòng ăn đến giờ cơm Chu Dương liền theo văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai cùng đi nhà ăn, đánh hảo cơm hai người tìm một cái góc ngồi xuống. Chu Dương vừa uống một ngụm thanh đạm bí đạo như nước canh sườn, bên hai lập tức liền nghe được Lưu Mai chửi bậy âm thanh, kết hợp văn phòng bên trong Trần Tuyết cầm câu nói kia, Chu Dương tự nhiên là biết Lưu Mai là nói sự tình gì mai tỷ, chúng ta cái này trực ban kế hoạch, hẳn là bí thư định à, nếu là dựa theo thứ tự ghi danh trước sau tới an bài, đó cũng quá giật. Kỹ thực liên quan tới nghỉ hè trực ban sự tình, hắn trước đây đã từ văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai trong miệng hiểu qua một chút tin tức, dựa theo đông đại trưởng học đảng ủy yêu cầu, nghỉ hệ trực ban việc làm từ mỗi học viện tự động ăn bài. trường học không tiến hành chủ tính chung nhưng mà giáo dục học viện bên này nghỉ hè trực ban an bài cho tới nay đều tương đối đặc biệt không biết là cái nào tiền nhiệm lãnh đạo sửa cũ thành mới đem nguyên bản ba cái văn phòng tập thể an bài phương án sửa chữa trở thành học viện văn phòng cùng giáo vụ văn phòng chủ tính chung học sinh công tác đơn độc an bài phương án theo lý thuyết học viện văn phòng cùng giáo vụ văn phòng trực ban thời gian cùng học sinh công tác là song hành nhất thiết phải đồng thời có người ở văn phòng nhưng mà nếu như là chủ tính chung an bài mà nói ba cái văn phòng chỉ cần có một cái văn phòng có người trực ban là được cho nên trên tổng thể tới nói kỳ thực là tăng lên trực ban nhân thủ nhưng mà ngày nghỉ việc làm kỳ thực cũng không nhiều, thậm chí tuyệt đại đa số thời gian chính là trong ngồi bất động tại văn phòng bên trong, cho nên Chu Dương cũng nghĩ không thông an bài như vậy mục đích đến cùng là cái gì ai nói không phải thì sao? hết lần này tới lần khác có ít người lúc nào cũng tự cho là thông minh, lúc nào cũng muốn tranh cái này đệ nhất, độ tốt hay không muốn muốn a? thật là âm thầm mắng hai câu, Chu Dương nghe được, Lưu Mai đối với chuyện này ý kiến vẫn là thật lớn, trong đầu tự nhiên cũng nhanh chóng chuyển động đất đứng lên. nói thực ra, một cái văn phòng bên trong sự tình, khó khăn nhất vừa vặn không phải loại kia đường đường chính chính việc làm, dù sao loại nhiệm vụ này thức việc làm. văn phòng bên trong cùng cơ sở còn là không giống nhau cơ sở là trực tiếp đối mặt quần chúng tính chất việc làm hay là nghiệp vụ tính chất việc làm có đôi khi chiếu trương làm việc liền có thể tránh khỏi vô số phiền phức vừa vặn là loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ ngược lại sẽ không ngừng tăng thêm bên trong hao tổn tối làm cho người khó giải quyết là càng là loại này chuyện nhỏ nhặt càng là xử lý không tốt nhưng mà rất rõ ràng giáo dục học viện một khối này tương đối mà nói vẫn tương đối bằng được trên toàn thể giảng chính là khuyết thiếu minh sắc quy chế xí nghiệp bất quá tại chu dương xem ra muốn đem chuyện này xử lý tốt học viện bí thư đảng ủy lý văn phương ý kiến rất trọng yếu đương nhiên Muốn kế tiếp một đến hai năm thời gian bên trong làm ra một điểm thành tích, vậy cái này sợi vai phong tà khí nhất định phải áp xuống tới. Cơm nước xong xuôi, hai người trở lại văn phòng, Chu Dương có thói quen ngủ chưa, cho nên ghé vào trên mặt bàn hít một hồi, buổi chiều vẫn tiếp tục làm thanh tra tài sản việc làm kế hoạch. Mà Chu Dương cũng không biết lúc này đang tại tỉnh Lận Cận Giang Nam Đại học tham gia hoa đông khu vực trưởng cao đẳng cấp 2 học viện bí thư diễn đàn Lý Văn vương, lại là gặp một cái trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng. Xem như cũng sớm đã tạo thành lệ cũ một cái diễn đàn cơ chế, tham gia năm nay Hoa Đông khu vực Bí thư diễn đàn ngoại trừ có gần tới chừng 500 vị mỗi đại học cấp hai học viện bí thư Đảng ủy, còn đặc biệt giáo dục bộ cùng với các tỉnh thành phố giáo dục chủ quản bộ môn hơn 40 vị lãnh đạo, Hoa Đông khu vực nghiệp nội 20 vị học thuật chuyên gia, cùng với hơn 40 vị đại học bí thư Đảng ủy. Năm nay Đại học Đông Hải tham gia Bí thư diễn đàn ngoại trừ giáo dục học viện bí thư Đảng ủy Lý Văn Vương, còn có trường học tin tức học viện bí thư Khương Hải Ba, cùng với Đại học Đông Hải bí thư Đảng ủy Hồ Quân. Toàn bộ diễn đàn kéo dài thời gian từ chủ nhật bắt đầu mãi cho đến tuần lễ 2. tổng cộng là ba ngày chủ nhật là mấy trận đại hội phân biệt từ giáo dục bộ môn lãnh đạo và đại học bí thư đảng ủy lên tiếng thứ hai nhưng là liên tục cả ngày chuyên đề báo cáo lên tiếng nhưng là sớm định xong cấp hai học viện bí thư đảng ủy đại biểu so với ngày đầu tiên việc làm tính chất lên tiếng nội dung cái này mấy trận báo cáo lý luận hóa chuyên nghiệp hóa cùng học thuật tính chất rõ ràng mạnh hơn rất nhiều mà ngày thứ ba tại là tiến hành chuyên đề nghiên cứu và thảo luận từ đặc biệt các vị học thuật chuyên gia chủ trì tiến hành có tính nhắm vào vấn đề thảo luận thứ hai buổi chiều một giờ rưỡi thứ nhất lên tiếng chính là đại học đông hải cấp hai học viện bí thư đảng ủy lý văn phương Bây giờ toàn bộ trong hội trường một mảnh lặng ngắt như tờ nhưng mà trên bục giảng nhìn xem dưới đài mấy trăm người người nghe, Lý Văn Vương đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, không chỉ ngữ tốc rất phẳng trí hoãn, hơn nữa âm thanh cũng rất rõ ràng. Nhưng mà theo Lý Văn Phương báo cáo không ngừng xâm nhập, toàn bộ trong hội trường bầu không khí đã từ từ trở nên có chút không đồng dạng, trong đám người không ngừng có người bắt đầu xì xào bàn tán lao vương, cái này Lý Bí Thư báo cáo chất lượng rất cao à. ân chính xác rất có tiêu chuẩn hơn nữa một chút sách pháp rất mới nhất là cái này ba toàn bộ tưởng nhớ chính chồng người thuyết pháp cùng trung ương phía trước cấp phát cái kia văn kiện rất tăng khớp nhưng mà sách pháp bên trên tại cả nước chỉ sợ đều coi là mở khơi rộng. lại nghe nghe ta đoán chừng bản này báo cáo rất có thể sẽ bị phía trên coi trọng đến lúc đó nói không chừng lại là một cái lý luận sang tân năm bây giờ lên tiếng trên ghế lý văn vương tự nhiên cũng phát hiện trong hội trường đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này bất quá nàng cũng không để ý tới mà là tiếp tục dựa theo chu dương cung cấp bản thảo đều đâu vào đấy tiến hành hồi báo mọi người đều biết cường hóa tư tưởng chính trị giáo dục là trường cao đẳng học viện đảng ủy chính trị công tác trọng yếu nội dung một trong mà toàn viên toàn bộ quá trình toàn phương vị chồng người thể hệ cùng cách cục tạo thành tất nhiên yêu cầu tạo giữ một thể hóa ngành học thể hệ dạy học thể hệ quản lý thể hệ bởi vậy chế tạo một thể hóa chồng người thể hệ tạo thành ba toàn bộ chồng người tư tưởng công tác chính trị lý niệm sẽ là sau này trường cao đẳng khai triển tư tưởng chính trị việc làm tiến hành tư tưởng chính trị giáo dục phương thức mới mới trên trường phía dưới ta giới thiệu một chút như thế nào quay quanh ba toàn bộ chồng người cách cục đi chế tạo toàn phương vị chồng người thể hệ trong hội trường lý văn vương âm thanh xuyên thấu qua loa phong thanh tại gần tới 600 hào tham dự hội nghị nhân viên bên Thái vang lên đám người không khỏi lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại phải biết tham gia lần này diễn đàn không phải nghiệp nội rất có lý luận thành quả nghiên cứu chuyên ra gia chính là có phong phú kinh nghiệm làm việc thực tiễn người làm việc lý văn vương bản này báo cáo mặc dù có độ cao lý luận tính chất cùng học thuật tính chất nhưng mà loại này nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu báo cáo phương thức vẫn là cực nhanh liền để bọn hắn bắt được trong báo cáo tinh túy nhất bộ phận không có khoa trương chút nào nói chu dương viết phần báo cáo này không chỉ kết hợp trước mặt trưởng cao đẳng tư tưởng công tác chính trị thực tế hơn nữa lập ý sâu xa. hoàn toàn phù hợp trước đây trung ương ban bố liên quan chính sách yêu cầu cùng tinh thần cho nên không huyền nhiệm chút nào khi lý văn vương hoa khoảng chừng gần tới nửa tiếng làm xong cả tràn báo cáo sau đó toàn bộ trong hội trường lập tức liền vang lên một hồi kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay la hồ ta xem dưới tay tướng mạnh không có binh hẻn ở dưới tay ngươi binh không tệ à, loại trình độ này báo cáo chỉ sợ sẽ là bên trên nội sam cũng đủ phân lượng trong đám người ngồi ở phía trước mấy hàng đông đại trường học bí thư đảng ủy hồ quân bây giờ cũng là vô cùng ngoại ý muốn đông đại tuy nói cũng là hai trường cao đẳng nhưng mà tại hoa đông khu vực xếp hạng vượt qua đông đại trường học ít nhất cũng có chỗ những năm qua tham gia cái diễn đàn này đông đại mặc dù cũng sẽ phái ra lý luận cơ sở tương đối sắc thật cấp hai học viện bí thư đảng ủy nhưng mà nói thực ra biểu hiện vẫn luôn rất bình thường bất quá rất rõ ràng năm nay lý văn phương bản này báo cáo tuyệt đối là rất có phân lượng điểm này từ không khí hiện trường cũng cảm giác được đi ra ha ha ha cái này lý văn phương à lý luận trình độ chính xác còn tính là vững chắc bất quá ngươi cũng không thể coi nhẹ trường học của chúng ta việc làm a luận tưởng nhớ chính cho người chúng ta đông đại có thể là đi thẳng đến phía trước nhất ngươi cái này lá hổ khen ngươi hai câu ngươi còn thở lên các ngươi nói đúng không bên cạnh thân đồng dạng là mấy cái trường cao đảng bí thư đảng ủy nghe vậy lập tức liền cười lên. mà giờ khác này nhìn chằm chằm đang từ lên tiếng trên ghế đi xuống Lý Văn Vương Hồ Quân trong mắt lại mang theo lấy vẻ nghi hoặc. xem như đại học Đông Hải trường học bí thư đảng ủy dưới tay những cái tiêu cấp hai học viện đảng ủy người đứng đầu lý luận trình độ đến cùng như thế nào Hồ Quân trong lòng vẫn là có chút chắc chắn hắn thấy Lý Văn Vương lý luận trình độ không thể nói hẳn chót nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. vấn đề là lấy Lý Văn Vương lý luận trình độ làm sao lại viết ra loại này chất lượng báo cáo? quả thật có chút kỳ quái. Hồ Quân âm thầm lắc đầu. bất quá đấy lòng cũng định chờ buổi chiều báo cáo kết thúc. chuyện này hay là muốn cùng lý văn phương thật tốt trò chuyện chút chương 37, lại là chu dương chương 37, lại là chu dương văn phương đồng chí ngồi một chút như thế nào hai ngày này có cái gì thu hoạch sao đông đình đại tử điếm chiều lại trong phòng nhìn thấy lý văn phương đi theo thư ký vương kim phẩm cùng đi đi bảo hồ quân cười hồ, bên cạnh trường học văn phòng chủ nhiệm từ vệ cũng đứng dậy cùng lý văn phương lên tiếng chào hỏi bất quá biểu tình trên mặt lại có vẻ có chút cổ quái thật sự là lần này chuyên đề báo cáo sẽ lý văn phương biểu hiện chính xác làm cho người rất kinh ngạc không có khoa trương chút nào nói chỉ bằng lý văn phương bản này học thuật báo cáo lần này đông đại tham gia cấp 2 học viện bí thư đảng ủy diễn đàn liền đầy đủ kiếm đủ ánh mắt phải biết vừa mới buổi chiều tan họp thời điểm đã không chỉ có 20 người hỏi hắn nghe ngóng lý văn phương tình huống có thể nói lần này tham gia diễn đàn người trên cơ bản cũng là nghiệp nội tương đối tư thâm nhân sĩ đối với lý văn phương bản này báo cáo đánh giá lượng nước là rất ít húng chi tham dự nhân viên bên trong còn có đến từ giáo dục bộ chủ quản lãnh đạo ngay tại phút chốc phía trước vị tiết dương bộ trưởng vừa mới từ chiêu đãi trong phòng rời đi mà lúc trước dương bộ trưởng cùng hồ quân thảo luận chính là lý văn phương bản này báo cáo bí thư thu hoạch thật lớn rất nhiều chuyên gia nói đồ vật đối với khai triển thực tế việc làm rất có chỉ đạo tính chất lần này đúng là thu mạnh không ít trong phòng lý văn vương luất vớt tóc nói đáy lòng kỳ thực cũng có chút buồn bực, dù sao nàng mặc dù là cấp 2 học viện bí thư đảng ủy nhưng mà kỳ thực hồ cùng quân đi cũng không gần nói một cách khác tại đại học đông hải nàng chọn một bên đứng cho tới bây giờ chính là không phải hồ quân bên này mà là hiệu trưởng lý tùng tới chỉ có điều hồ quân hôm nay thái độ chính xác làm nàng có chút ngoài ý mớn phải biết tại đông đại trung tầng cán bộ trong mắt hồ quân làm người kỳ thực là thuộc về vô cùng nghiêm khắc một vị lãnh đạo vậy là tốt rồi trong trường học phái các ngươi tới tham gia loại này diễn đàn. mục đích cũng là hy vọng các ngươi có thể mở rộng tầm mắt đem việc làm làm vững chắc chúng ta đông đại mấy năm này phát triển tình thế vẫn là rất cấp bách cấp hai học viện đảng ủy đang phát huy tác dụng một khối này cũng có chờ tăng cường ngươi lần này làm báo cáo ta xem trình độ liền rất cao vì viết bản này báo cáo văn vương đồng chí không ít tốn tâm tư a ta xem bên trong có rất nhiều sách pháp cũng là hoàn toàn mới độ vận vừa mới giáo dục bộ văn cương bộ trưởng còn ở nơi này khen ngươi nói ngươi văn chương viết hảo báo cáo cũng nói thật hay quay đầu có cơ hội còn nghĩ cho ngươi đi giáo dục bộ nói một chút hồ quân ngược lại là không có nói đùa phía trước giáo dục bộ vị kia phân công quản lý cả nước trưởng cao đẳng công tác phó bộ trưởng chính xác để lời miệng kỳ thực cái này cũng không kỳ quái coi như trưởng phòng cả nước giáo dục công tác lãnh đạo bộ môn giáo dục bộ đối với một chút sáng tạo cái mới lý luận hấp thu là phi thường trọng thị nhất là tưởng nhớ chính giáo dục một khối này càng là quan trọng nhất lần này lý văn vương báo cáo không chỉ cùng trung ương tinh thần muốn hôn hợp hơn nữa trên lý luận cực đại đột phá trước mặt một chút nan đề nhưng mà nghe được hồ quân câu nói này lý văn vương biểu tình trên mặt nhưng trong nháy mắt trở nên có chút kỳ quái dù sao người khác không biết thiên văn chương này là nơi nào tới trong lòng chính nàng vẫn là rất rõ ràng Nếu như chỉ vẹn vẹn là để cho nàng làm báo cáo giảng một chút báo cáo bản thân nội dung, Lý Văn Phương tự nhiên cảm thấy không có vấn đề gì, đơn giản chính là máy móc, lại thêm một điểm lầm trận phát huy, nhưng mà nếu như muốn nàng đi giáo dục bộ loại này địa phương cùng một đám lãnh đạo giảng bài, vậy chẳng phải là muốn cười đến dụng răng. Dù sao Văn Chương chủ yếu hệ thống cùng nội dung cũng là Chu Dương chính mình nghĩ ra được, trong này thứ trọng yếu nhất cũng chỉ có Chu Dương chính mình mới có phân tích năng lực. Trong phòng, nhìn thấy Lý Văn Phương biểu tình trên mặt, Hồ Quân cùng từ vệ sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì vừa rồi tại Dương Văn Cương đi sau đó, Hồ Quân kỳ thực liền có nghĩ qua Lý Văn Phương thiên Văn Chương này ra ngoài. Hắn lo lắng nhất chính là Thiên Văn Chương này là Lý Văn Phương mượn người khác chi thủ suối dục được đồ vật. Nếu là như vậy, cái kia chuyện tốt liền muốn làm học chuyện. giới học thuật không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là học thuật làm giả Văn Phương đồng chí, Thiên Văn Chương này là chính ngươi viết ta. Chúng ta bí mật đàm luận không có vấn đề. Nếu quả thật không phải vậy, cũng muốn sớm tính toán. Bởi vì Văn Cương bộ trưởng đã đem Thiên Văn Chương này trở lại đi, bảo là muốn tại trong bộ tổ chức chuyên đề nghiên thảo hội đối với Văn Chương bên trong một chút tư tưởng tiến hành nghiên cứu. Lúc nói câu nói này, Hồ Quân biểu tình trên mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc lên, ngay cả bầu không khí trong phòng cũng theo đó trở nên có chút kiềm chế. kỳ thực hồ quân vốn là chỉ là trong lòng có ngờ tới dù sao lý văn phương cũng là làm mười mấy năm trung tầng người cán bộ không đến mức ngần ấy giác nộ cũng không có nhưng mà bây giờ nhìn thấy lý văn phương biểu tình trên mặt hắn lập tức liền hơi hồi hộp một chút có chút giận cũng may nghe được hồ quân cái này một trận thuyết pháp lý văn vương cũng không có hoảng nghị nghị giống như nói thật nói bí thư nói thực ra thiên văn chương này chính xác không phải ta một người viết ở giữa hệ thống cùng nội dung đều là do học viện đảng ủy thư ký chấp bút cho nên nghiêm chỉnh mà nói không thể nói là ta viết đi ra ngoài đồ vật nhưng mà vừa nghe đến lý văn phương câu nói này hồ quân biểu tình trên mặt thì càng nghi ngờ mấy phần học viện đảng ủy thư ký viết nay liên kỳ quái giáo dục học viện đảng ủy văn phòng lúc nào có người lợi hại như vậy mới ý của ngươi là văn chương là giang đào viết hắn không phải cùng lâm vĩ minh cùng một chỗ điều chỉnh đến giáo vụ chỗ đi sao mấy năm này giang đào chính xác viết mấy thiên rất không tệ văn chương nhất là năm ngoái tinh thần văn minh việc làm sáng tạo án lệ càng là ở trong thành phố cầm tới qua giải đặc biệt bằng không hồ quân một trường học bí thư đảng ủy nơi nào nhớ được giang đào tên bí thư đó cũng không phải tiểu giang bây giờ là giáo vụ chỗ người ta nơi nào có ý tốt để cho hắn viết văn là chúng ta học viện mới tới một cái tiểu từ chu dương hành văn thật không tệ, hơn nữa còn là trường học của chúng ta, quản lý học viện bồi dưỡng tốt nghiệp, chu dương, lý bí thư ngươi nói là thiên văn chương này là chu dương viết, khó trách, ta liền nói cái này văn chương bên trong một vài thứ làm sao nghe được cũng có chút quen thuộc, nguyên lai là chu dương làm ra đồ vật. trong phòng, nghe được lý văn Phương lời nói, hồ quân còn có chút không có phản ứng kịp cái chu dương này là người nào, bên cạnh trường học văn phòng chủ nhiệm từ vệ lập tức liền nói, gặp hồ quân lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt hướng chính mình từng xem tới, từ vệ lập tức liền cười giải thích nói, bí thư. Cái Chu Dương này là lần trước ta cùng Đức Cường đồng chí cùng Hải Anh bộ trưởng mấy người bọn hắn cùng một chỗ phỏng vấn, đúng là một nhân tài, đối với tổ chức việc làm khá là kiến giải, lúc đó Hải Anh bộ trưởng còn cùng đồng Bí thư muốn người, xem ra Hải Anh bộ trưởng cũng không từ lý Bí thư ở đây đem người cướp đi đi. Nghe lời này một cái, Hồ Quân lập tức cũng tới hứng thú, lại hỏi từ vệ một chút tình huống, lập tức biểu tình trên mặt lập tức liền khôi phục bộ kia bộ dáng vẻ mặt ôn hòa tuổi còn trẻ có loại này kiến thức, cái kia còn đúng là một nhân tài, bất quá nếu là giáo dục học viện thu, các ngươi cũng không nên có người, như vậy đi Văn Phương đồng chí. quay đầu giáo dục bộ bên kia, ngươi một lần nữa cung cấp một phần bản thảo, đem Chu Dương tên cũng ký lên đi. bất kể như thế nào văn chương lúc nào cũng chúng ta người Đông Đại viết ra đi. chiêu đái trong phòng nghe được Hồ Quân nói như vậy, Lý Văn Vương cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, bất quá đáy lòng lại âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh đương nhiên mừng rỡ cũng là khẳng định, đến nỗi cho Chu Dương ký tên nàng ngược lại là không có ý kiến gì, bất quá chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì mắt nhìn phía dưới cái tư thế này, Chu Dương tại Hồ Quân ở đây đoán chừng cũng là phụ lên số, về sau có thể hay không trường kỳ lưu lại giáo dục học viện đoán chừng còn khó nói. phải biết tại tổ chức hành chính làm, một bộ hảo văn bút lãnh đạo nào đều thích, không thấy vì đem Giang đạo cùng một chỗ đưa đến giáo vụ chỗ, Lâm Vĩ Minh thậm chí đều cùng phòng nhân sự vô bản, ngạnh sinh sinh từ Lý Đức cường tay bên trong móc một cái phó khoa danh ngạch đi ra. Chương 38, hàng năm hắc mã. Chương 38, hàng năm hắc mã Chu Dương, ngươi sẽ không thật sự dự định nghỉ hè làm cái này tài sản thanh tra sự tình a. Tuần lễ 3 sáng sớm, Chu Dương đi tới văn phòng bên trong. Bởi vì học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Phương mấy ngày nay đều ở bên ngoài đi công tác. cho nên tương đối mà nói đám người rõ ràng muốn thanh nhàn nhiều lắm cho nên hai ngày này chu dương vẫn luôn đang làm cái kia tài sản rõ ràng sinh công tác phương án nói thực ra ý nghĩ này tại phương án không có tạo thành chính thức bản thảo phía trước chu dương kỳ thực cũng không định chọc ra ý tứ chỉ có điều lưu mai sáng sớm tới văn phòng nhìn thấy hắn đùng đùng mà gõ cho tới chưa bản thảo cho nên liền thuận miệng hỏi hai câu nhưng mà vừa nghe đến chu dương thế mà định dùng ngày nghỉ thời gian đến đúng học viện hậu cần tài sản tình huống tiến hành một lần dò xét thanh tra trong miệng lập tức liền đụng tới một câu như vậy mai tỷ ta cũng chỉ là một cái bước đầu ý nghĩ Đến cùng được hay không cuối cùng vẫn muốn nhìn lãnh đạo ý tứ, bất quá công việc này đặt ở nơi này bên trong vẫn luôn không động cũng chậm chế chuyện. Ta kỳ thật vẫn là đề nghị ngươi trước tiên có thể đem một khối này thả một chút, không cần thiết ở trên chuyện này tiêu phí quá nhiều tinh lực, bất quá cụ thể chính ngươi nhìn xem xử lý a. Văn phòng bên trong, Lưu Mai ngay vậy nhịn không được những mày nói, trên thực tế nàng cũng biết Chu Dương vừa tới, trong đầu ít nhiều đều có chút loại kia một lòng hướng làm ra chút thành tích ý nghĩ, dù sao người trẻ tuổi đi. Chỉ có điều xem như văn phòng chủ nhiệm, đối với tài sản thanh tra một khối này, Lưu Mai so Chu Dương càng hiểu rõ trong này từng đạo. khỏi cần phải nói chỉ là những cái kia góp nhặt mười mấy năm năm xưa sổ nợ rối mù bởi vì rất có thể dính đến trước trước sau sau mấy nhậm lãnh đạo cho nên cho dù là nàng cũng sẽ không dễ dàng đi xúc động trong này một vài thứ cho nên dưới cái nhìn của nàng chu dương đem một khối này việc làm xem như đột phá khẩu cuối cùng rất có thể chính là hồn phí công phu không chỉ như thế thậm chí có khả năng còn có thể đưa tới một chút không cần thiết chỉ trích nhưng mà lưu mai làm sao biết chu dương sở dĩ đem một khối này việc làm xem như đột phá khẩu kỳ thực không hề chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết mà là trong đầu hắn rất rõ ràng tiếp xuống việc làm trọng điểm nếu như nhớ không lầm đời trước mình tại trường học nhậm chức trong lúc đó, đại khái là là tại 08 mỗi năm thực chất, Đông Hải thành phố giáo ủy sẽ phía dưới gửi một cái thông chi, đem liên quan tới trường cao đẳng tài sản thanh tra chỉnh đốn xem như trước kia chuyên hạng chỉnh đốn và cải cách công tác nội dung chủ yếu. Lúc đó cái này đột phát nhiệm vụ có thể nói tại toàn thành phố tất cả trường cao đẳng bên trong đều nhấc lên một cỗ thanh tra chỉnh đốn và cải cách phong bạo, mặc dù kéo dài thời gian mặc dù chỉ có không đến 3 tháng, nhưng mà chính là bởi vì ít thời gian nhiệm vụ nhanh, cho nên không thiếu trường cao đẳng đều bị điểm danh thông báo phê bình, thậm chí một chút tương quan người phụ trách đều bị tiến hành xử lý. Tại Chu Dương xem ra. giáo dục học viện lớn như thế đĩa tài sản thanh tra một khối này lượng công việc mặc dù không đến mức mấy tháng đều kết thúc không thành nhưng mà sớm sắp đặt chắc chắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đương nhiên chu dương cũng biết việc làm chính là thực tế như vậy loại kia dễ dàng xuất sắc sự tình cũng là tranh đến đầu rơi máu chảy giống tài sản hậu cần loại này biên giới tính chất việc làm thì thường thường không người hỏi thăm những cái kia ngồi lạnh nha môn chịu khổ tư lịch cơ quan kẻ ra đời tình nguyện đem tinh lực đặt ở hận đời chửi bậy thế đạo bất công phía trên cũng không nguyện ý đi khoáy động tranh vào vũng nước đục này không quá nặng tới một lần hắn đương nhiên sẽ không như thế nông ít nhất hắn có thể biết trước xuyên thấu qua những thứ này bình thường biểu tượng bắt được gần tảng kỳ ngộ văn phòng bên trong chu dương nghe vậy cười cười cũng không nói cái gì lúc này hắn đương nhiên sẽ không đi cùng lưu mai làm vô vị tranh luận vậy chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, miễn cho đến lúc đó tốn công mà không có kết quả gặp chu dương tựa hồ không hề từ bỏ ý nghĩ này dự định lưu mai lắc đầu cũng không nói gì nhiều sáu trường học nghỉ định kỳ an bài ngoại trừ tại văn phòng bên trong đã dẫn phát một hồi thảo luận rất nhanh liền trở nên bình lặng cũng không có nhắc lên gọn sóng quá lớn bất quá đang thảo luận ngày nghỉ trực ban an bài thời điểm cho dù là lưu mai cũng không có đem chu dương xem như trọng điểm đối tượng tới an bài vừa nhậm chức Chu Dương dù sao trong mắt của mọi người vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Mặc dù lần nữa phân phối tốt nghiệp lúc công tác từng có một lần hành động kinh người, bất quá tại mọi người xem ra đơn giản là người tuổi trẻ hành động vận động. Chu Dương đương nhiên cũng có thể nhìn ra điều này, bất quá hắn cũng không để bụng. Dù sao tại giáo dục học viện, bí thư đảng ủy Lý Văn Phương uy tín vẫn là đầy đủ loại chuyện này tại nàng không có đánh nhịp phía trước, người nào nói đều không đến. Trong túc xá, tiếp vào hồ thắng lợi đánh tới video, Chu Dương hỏi một chút mấy ngày nay đổi mới tình huống, hai người lại thảo luận rồi một lần tiếp xuống an bài lúc này mới quả điệu. Bất quá nhìn xem hồ thắng lợi phát tới hậu trường Screenshot. hắn vẫn là không nhịn được có chút giật mình được A lao Hổ, xem ra mấy ngày nay bạo canh hiệu quả vẫn là rất không tệ đặt mua vậy mà từ 32000 nhiều bài đặt trước tăng tới 51000. Kỳ thực mặc dù đã sớm ngờ tới hồ thắng lợi quyển sách này thành tích cuối cùng sẽ đạt tới một cái rất không tệ trình độ, nhưng mà nhanh như vậy liền đột phá rồi năm vạn đặt mua, Chu Dương nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc xem ra tiền kỳ vận doanh chính xác làm ra tác dụng không nhỏ, đổi mới không có vấn đề, hơn nữa sau này tỉnh tiết ta cũng chỉnh lý gần đủ rồi, bất quá lần này nếu không phải là may mắn mà có người tiền kỳ vận doanh, ta thật có có thể liền từ bỏ. Hồ Thắng Lợi rõ ràng cũng biết quyển sách này có thể đạt đến trình độ hiện tại Chu Dương là cư công chí vĩ. Bất quá nhìn thấy tin tức Chu Dương lại chỉ là cười cười, đời trước Hồ Thắng Lợi chắc chắn cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó kiên trì mà, bằng không cũng sẽ không một lá cờ theo phong thần trở thành đầu tác gia. Nhưng mà chắc chắn không có lần này triệt để như vậy, bây giờ chính mình như thế một thao tác mà nói, không chỉ điểm xuất phát cao hơn, hơn nữa hậu kỳ lợi tức chắc chắn cũng sẽ tốt hơn vậy kế tiếp làm cái gì vậy? Hồ Thắng Lợi đang tán gẫu cửa sổ hỏi. Nói thực ra Hồ Thắng Lợi vốn cảm thấy phải Chu Dương tại giới internet văn đàn còn là một cái người mới. thật bàn về đến trả không bằng mình nắm tình muốn nhiều nhưng mà lần này hắn xem như hoàn toàn phục kế tiếp ổn định đổi mới là được rồi mỗi ngày có cái ba chương là đủ nhiều tôn điểm bản thảo cuối tháng nói không chừng còn muốn tranh nhất bảng chu dương nói thẳng hồ thắng lợi lại là bỗng nhiên sững sở còn muốn tranh nhất bảng hắn thấy lấy chính mình cái thành tích này hẳn là không người có thể cùng hắn đánh lôi lại à nhưng mà chu dương lại cho hắn phát một cái liếc mắt biểu lộ đương nhiên muốn làm chuẩn bị ngươi có phải hay không quên nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói đầu tháng sau nhỏ bé đáng yêu chủ quyển sách kia liền muốn lên trống ngươi không có ý định đem quyển sách kia ép một chút phải biết bất kỳ một cái nào sân thượng tài nguyên cũng là có hạn muốn trở thành đầu tác phẩm khẳng định muốn lực nổ thứ nhất mới được tốt ta ta còn muốn lấy cứ như vậy chậm rãi đổi mới tích lũy số lượng từ là được rồi chu dương lập tức không còn gì để nói vương giả bắt đầu ngươi cùng ta nói nhanh như vậy liền phật hệ nằm ngựa. huynh đệ về sau bị người vượt trên một con thời điểm ngươi sớm muộn ngay cả ruột đều phải hối hận thanh. phải biết nhỏ bé đang yêu chủ cái này thời không bị thực ra mặc dù sách mới chiến lược bản vua nhưng mà không có nghĩa là liền không có tranh nhất bảng tiềm lực nếu như không rèn sắt khi còn nóng mà nói nói không chừng liền muốn lật thuyền hai người hàn huyên một hồi. Hồ Thắng Lợi cuối cùng vẫn bị Chu Dương thuyết phục vùi đầu tích lũy bàn thảo, mà Chu Dương lại có chút chán đến chết mà đi dạo lên diễn đàn. Không thể không nói, Hồ Thắng Lợi quyển sách này lại là vẫn là đã dẫn phát trong vòng chủ đề nóng. Dù sao ba vạn hơn bài đặt trước tại không tám năm phía trước vẫn là phượng Mao lân rắc có thể nói là một thất đại hắc mã cũng không quá đáng. Nhưng mà đang lúc Chu Dương chuẩn bị muốn đứng dậy đi tắm rửa, trên bàn điện thoại lại đột nhiên ông ông bắt đầu chấn động. Xem xét tên người gọi đến, lại là Học viện Bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương gọi điện thoại tới. Chương ba Chu Dương cơ hội. Chương ba Chu Dương cơ hội. Trong túc xá, Chu Dương kết nối điện thoại Lý Văn Vương. nói một cách đơn giản mấy câu sau lập tức cúp máy nhưng mà lập tức hắn lại lâm vào một hồi trong hoài nghi còn muốn đổi hôm nay tuần lễ ba diễn đàn không phải đã kết thúc rồi ạ thì ra lý văn phương gọi cú điện thoại này tới ý tứ lại là để cho hắn một lần nữa lúc trước ngày đó bản thảo trên cơ sở làm tiếp một lần sửa chữa nhưng mà dựa theo chu dương ý nghĩ thiên văn chương này chủ yếu tác dụng chính là xem như lần này cấp hai bí thư đảng ủy diễn đàn báo cáo tất nhiên diễn đàn đều kết thúc vậy còn muốn đổi cái gì chính xác khá là kỳ quái Bất quá Chu Dương cũng không suy nghĩ nhiều, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa bật máy tính lên đem cả bản văn chương từ đầu tới đôi lại một lần cắt tỉa một lần, lúc này mới dựa theo Lý Văn Phương nói ra mấy cái cẩn thận gặp đem trong đó một chút thuyết pháp làm sửa chữa. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương vừa tới văn phòng ngồi xuống, sau đó đem đêm qua đổi tốt văn chương cho Lý Văn Phương gửi tới, còn không có hơn phân nửa giờ, Lý Văn Phương liền gọi điện thoại để cho hắn đi một chuyến văn phòng Mai tỷ, "Bí thư tìm ta, ta đi một chuyến." Văn phòng bên trong, Lưu Mai nghe được Chu Dương âm thanh biểu tình trên mặt cũng là một hồi ngạc nhiên bí thư trở về. hẳn là a nàng gọi điện thoại dùng chính là văn phòng bên trong máy riêng gặp lưu mai gật đầu một cái chu dương lúc này mới đi lý văn phương văn phòng sáu lý bi thư ngài tìm ta chu dương gõ môn thời điểm lý văn phương tựa hồ cũng là vừa tới đang tại văn phòng bên trong cầm ấm nước cho góc tường mấy buồn lục thực tới nước nhìn thấy chu dương đi vào lập tức thả xuống trong tay ấm nước gọi hắn ngồi xuống lập tức liền từ trên mặt bàn cầm một phần còn tản ra mực in vị bản thảo cho chu dương đưa tới bản thảo ta vừa nhìn trên cơ bản không sai biệt lắm là như vậy chu dương tìm ngươi tới chủ yếu là nói cho ngươi một chút kế tiếp án văn này bản thảo muốn ném đến tư tưởng lý luận nghiên cứu bên kia đến lúc đó phát biểu ra ngoài sẽ đem tên của ngươi ký lên đi lý văn phương trực tiếp cắt vào chủ đề giương mắt nhìn về phía chu dương biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra nàng ý tưởng chân thật chu dương vội vàng nghiêm túc nghe nhưng mà lý văn phương mới vừa nói xong hắn lập tức đã cảm thấy trong đầu ông một tiếng trong thời gian ngắn ở giữa vậy mà không có lấy lại tinh thần văn Trương ném đến giáo dục diễn đàn đi phát biểu hơn nữa còn muốn tự tên của mình đây là cái tình huống gì giống như có điểm gì là lạ à, nếu như hắn nhớ không lầm tư tưởng lý luận nghiên cứu hẳn là quốc nội cấp cao nhất tập san thuộc về hoạch tâm tập san phạm chủ Hơn nữa còn là cấp cao nhất một loại kia. mẫu chốt là thiên văn chương này, mặc dù là hắn chấp bút sáng tác nhưng mà làm báo cáo là lý văn vương à. nếu như ký tên lời nói cái kia cũng hẳn là tự tên của lý văn vương, làm sao lại tự hắn? ngay tại chu dương lên người lúc, lý văn vương thì tiếp tục nói, lần này cấp hai học viện bí thư đảng ủy diễn đàn, giáo dục bộ bên kia cũng có tương quan lãnh đạo có mặt, trường học hồ quân bí thư cũng tại hiện trường. mấy vị lãnh đạo đối với bản này bản thảo đều rất xem trọng, cho nên phát ra đi thông qua vấn đề cũng không lớn. tư tưởng lý luận nghiên cứu là hạch tâm tập san, tại cái này phía trên phát biểu luận văn. Đối với của cá nhân ngươi phát triển cũng là có chỗ tốt. Ý của ta là, tất nhiên cái này báo cáo có thể gây nên lãnh đạo cao độ coi trọng, chính ngươi suy tính một chút, có hay không có thể trong vấn đề này tiếp tục thâm canh, xem có thể hay không biết nữa ra ý đồ, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp lại hướng lãnh đạo. Văn phòng bên trong, Lý Văn Vương ngự khí lộ ra mười phần bình thản. nếu như là đời trước mới ra nhà tranh thời điểm, Chu Dương nghe được loại lời này, nhất định sẽ cùng như điên cuồng mà vô ngực làm cam đoan. Nhưng là bây giờ... Hắn lại cảm thấy chính mình phía sau lưng có chút phát lạnh. Một thiên có thể phát biểu tại tư tưởng trên lý luận nghiên cứu văn chương, xem như học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Vương lại muốn tự tên của mình, đây không phải kéo con né sao? Không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là lấy Lý Văn Vương thân phận, hoàn toàn có thể đem văn chương chiếm làm của riêng có hay không hảo? Lật qua lật lại trong tay bản thảo, Chu Dương ấy lòng đột nhiên động một cái, cuối cùng ý thức được Lý Văn Vương tìm chính mình chân chính ý đồ, lập tức suy nghĩ vậy mà trở nên vô cùng bình tĩnh. Nặng đầu nhìn Lý Văn Vương, Chu Dương nói: Bí thư, như vậy không tốt đâu, dù sao văn chương mạch suy nghĩ là ngài cung cấp cho ta. hơn nữa ta cũng chỉ là làm một điểm tài liệu tra cứu cùng bổ khuyết tài liệu việc làm chủ yếu tư tưởng cùng hệ thống vẫn là ngài cân nhắc kỹ ngài nhìn hoặc là văn chương vẫn là tự tên của ngài thực sự không được ngài đem ta đặt ở phía sau cùng là được rồi ta cũng dính dính lãnh đạo quang văn phòng bên trong chu dương nói xong lập tức liền phát giác được lý văn phương trong mắt lướt qua một tia cực không đáng chú ý ý cười trong lòng nơi nào vẫn không rõ chính mình đã đoán đúng lãnh đạo tâm tư lúc này liền nói lãnh đạo ngài nhìn dạng này được hay không cái này không lập tức muốn nghị định kỳ ta thừa dịp trong khoảng thời gian này mới hảo hảo suy nghĩ một chút vừa văn văn chương bên trong có mấy cái điểm ta cảm thấy còn có thể đào sâu một chút đến lúc đó ta viết hai cái hệ thống xin ngài kiểm định một chút quả nhiên chu dương nói xong lý văn vương trên mặt lập tức lộ ra một tia rõ ràng ý cười cái này không thành vấn đề các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng hoạt động mạnh đầu cũng xoay chuyển nhanh bất quá kinh nghiệm bên trên đi dù sao vẫn là có chỗ khiếm khuyết ngươi trước tiên viết chờ viết xong ta nhìn lại một chút quay đầu nếu có thể ra văn chương đến lúc đó lại phát ra đi thử xem ném không đi ra cũng không cần gấp liền xem như là tích lũy kinh nghiệm thật có thể phát ra đi trường học của chúng ta tư chính khẩu vẫn có thể bình chức danh đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi cảm tạ lãnh đạo vậy nếu như không có những chuyện khác ta trước hết trở về văn phòng gặp lý văn phương gật đầu một cái chu dương lập tức đứng dậy trở về văn phòng bất quá vừa ra cửa hắn cũng không khỏi phải nắm quả đấm một cái không hề nghi ngờ tất nhiên lý văn phương trịnh trọng như vậy kỳ sự sách vấn đề này cái tia chỉ sợ thiên văn chương này không chỉ chỉ là chịu đến lãnh đạo xem trọng đơn giản như vậy dù sao chu dương trong lòng mình cũng biết văn chương bên trong rất nhiều quan điểm tại không tám năm thời điểm còn không có nói ra nhưng mà tiếp qua mấy năm lại trở thành trường cao đẳng tư tưởng công tác chính trị chủ lưu nói lý lẽ luận giá trị tuyệt đối sẽ không thấp bất quá hắn vô cùng rõ ràng mặc dù mình không thể xem như độc lập người viết bản thảo phát biểu nhưng nhìn lý văn phương ý tứ hiển nhiên là muốn đem chính mình làm cùng tồn tại đệ nhất tác giả cứ như vậy mà nói xoắn suýt văn chương có phải hay không chính mình độc lập viết căn bản là không có ý nghĩa hơn nữa có lý văn phương ngăn tại phía trước cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức quan trọng nhất là chính mình cái này cán bút tác dụng có thể nói cuối cùng là hiện lộ ra điểm này mới là hắn coi trọng nhất phải biết làm văn phòng việc làm xuất sắc cơ hội vốn là không nhiều nhưng mà nếu có một hạng lãnh đạo cũng rất khó cự tuyệt độc môn tuyệt kỹ vậy thì hoàn toàn khác nhau. Giang đảo ví dụ thế nhưng lại đang ở trước mắt. Trở lại văn phòng bên trong, Chu Dương cũng không nói gì nhiều, nhưng mà rất nhanh, buổi chiều vừa mới lên ban, Lý Văn Phương lập tức liền thông chi họp. Nhưng mà hội nghị mới vừa bắt đầu, nghe được Lý Văn Phương hỏi nghị hệ trực ban an bài sự tình, Chu Dương trong lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Hắn biết văn phòng bên trong một vòng mới đánh cờ lại muốn bắt đầu. Chương 40, liền theo Chu Dương nói xử lý a. Chương 40, liền theo Chu Dương nói xử lý a trong phòng họp rất yên tĩnh. Học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Phương lợi nói xong đã hướng đám người nhìn lướt qua. nhưng mà ngoại trừ mấy cái tham gia hội nghị phó viện trưởng đang thấp giọng nói chuyện, ba cái văn phòng bên trong hơn 20 người lại tập thể trầm mặt ở bây giờ giáo dục học viện tình huống bên này bọn hắn đều biết nghỉ hè trực ban những năm qua cũng là đem học công khẩu cùng hành chính miệng tách ra chủ tình trung, nhưng mà cơ hồ hàng năm cũng sẽ ở sắp xếp lớp học phía trên lãng phí số lớn nữa bọn năm nay nếu như vẫn như cũ mà nói vậy cái này vấn đề cũng sẽ xuất hiện nếu như là loại kia ở tại bản địa cũng không có xuất hành kế hoạch cũng coi như ngược lại lúc nào trực ban đều như thế đến cuối cùng là ngày nghỉ đầu đuôi vẫn là ở giữa khác biệt không lớn. nhưng mà giống trần tuyết cầm loại này nhà tại ngoại địa hơn nữa cần ra ngoài vậy thì không đồng dạng tạm thời không nói có ít người có thể đã sớm sắp xếp xong xuôi kế hoạch dù cho không có an bài nửa đường trở về một chuyến lộ phí đều không phải là một con số nhỏ đều nói nói đi ai có đặc thù an bài liền ưu tiên tuyển thời gian còn lại đồng chí liền khổ cực một điểm trong ngày nghỉ ở giữa trở về trường học trực ban thấy mọi người không nói gì lý văn phương nhịn không được như mày hỏi nhưng mà đừng nhìn trước mọi người tại trước mặt lưu mai ngôn từ sáng rực lúc này bị lý văn phương nhìn chằm chằm như vậy ngược lại không tiện mở miệng trên thực tế những năm này theo tại giáo dục học viện đảm nhiệm bí thư đảng ủy thời gian càng ngày càng dài lý văn vương cho người ấn tượng chính là nghiêm cẩn thậm chí có chút nghiêm khắc hai năm đầu văn phòng bên trong có chút đau đầu có thể còn sẽ nâng cao cổ nói hai câu nhưng mà hai năm này loại bầu không khí này lập tức liền biến mất hơn nữa trong lòng mọi người đánh tính toán đều rất tinh chỉ cần không một người nói chuyện lý văn vương nhất định sẽ đem cái này sự tình giao cho văn phòng chủ nhiệm lưu mai đi ăn bài đến lúc đó tại trước mặt lưu mai khua môi múa mép đấu khẩu với nhau dù sao cũng so tại lý văn vương ở đây mặt đỏ dễ nhìn cho nên ý niệm tới đây trong phòng học bầu không khí lập tức trở nên càng thêm an tĩnh ngay cả mấy cái phó viện trưởng cũng đều nhao nhao ngậm miệng lại không nói lời nào mà thấy thế lý văn vương cũng không chỉ hoãn thời gian lập tức liền phân phó lưu mai phụ trách xử lý chuyện này tận lực chiếu cố có chuyện người Nghe xong chuyện xui xẻo này quả nhiên lại là giống như những năm qua không có bất kỳ biến hóa nào lưu mai trên mặt lập tức liền lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ hoành thụ loại này chuyện đắc tội với người nàng cũng không bất làm qua mà những người khác nghe vậy tự nhiên nhạc kiến kỳ thành nhất là mấy cái bình thường chính là đau đầu bọn hắn cũng biết chỉ cần mình thông suốt tục trải tóc ra lưu mai kỳ thực cũng không biện pháp. cuối cùng chỉ có thể đem chính mình xếp tại ngày nghỉ đầu đôi vị trí nhưng mà đúng vào lúc này ngồi ở trong góc chu dương lại đột nhiên hắn giọng một cái ho khan hai tiếng lập tức liền nói lý bí thư ta có thể hay không sách cái không quá thành thục đề nghị thoáng một cái toàn bộ trong phòng họp đám người bá mà lập tức liền cùng nhau hướng chu dương nhìn sang trong mắt càng là lộ ra tí ti kinh ngạc biểu lộ phải biết lần trước thảo luận tốt nghiệp lúc công tác chu dương liền đã làm cho người thất kinh nhưng mà dù sao hắn tới thời gian ngắn ngủi cho nên đại đa số người cũng chỉ là cảm thấy hắn vừa tới tương đối xung động nhưng mà bây giờ nghe được chu dương âm thanh Đám người đấy lòng lập tức liền xuất hiện một cái có chút ý tưởng bất khả tư nghị. Gia hỏa này sẽ không lại tới kinh người gì ngữ điệu a ba. Nhưng mà sự thật chính là, Chu Dương quả thật có quyết định này, không chỉ có quyết định này, hơn nữa đã quyết định chính thức đề nghị ngươi có ý kiến gì cứ nói đi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta sẽ còn muốn đi trường học văn phòng học. Như mày, Lý Văn Vương cũng không nghĩ đến Chu Dương cư nhiên lại là thứ nhất mở miệng bất quá bây giờ nàng đã triệt để đem Chu Dương cuốn tới chính mình người bên này, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Chu Dương mới mở miệng. Cho dù là Lý Văn Phương lập tức cũng có chút cảm thấy ra hỏa này có phải hay không lòng can đảm quá lớn một điểm là như vậy bí thư, ta cảm thấy ngày nghỉ trực ban chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói cũng là công bình, nhưng mà ta tra xét một chút chúng ta học viện hai năm trước nghỉ hệ trực ban ngày làm vị trí, phát hiện hàng năm xếp tại ngày nghỉ thủ vị vị trí cũng là đồng dạng mấy người, loại này an bài quả thật có chút không hợp lý, dù sao những người khác cũng có cần A. trong phòng họp, chu dương một câu nói xong, trên mặt mọi người biểu lộ lập tức trở nên có chút quái dị, mà mấy cái kia hàng năm đều ép buộc lưu mai đem chính mình xếp tại ngày nghỉ thủ vị người càng là từng cái mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu dương. mặc dù chu dương không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mà rất rõ ràng nói chính là mấy người bọn hắn. trong lúc nhất thời trong đó một cái tự cao lớn tuổi già đời nam phụ đạo viên lập tức liền đứng lên chu lao sư, lời này của ngươi nói là ta cùng hà lao sư mấy người bọn hắn a, bây giờ các lãnh đạo đều tại, ngươi cũng không cần nói hàm hồ như vậy. bất quá ngươi mới vừa vào tới nói lời này có phải hay không có chút không quá phù hợp. trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút thẻ ngắt liền lý văn phương đều không nghĩ đến như thế một chuyện nhỏ lại còn có thể náo ra loại tình huống này sắc mặt lập tức liền kéo xuống nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng chu dương liền đã vừa cười vừa nói tương lão sư ngài kỳ thực trước tiên có thể nghe ta nói hết lời lập tức liền hướng lý văn phương liếc mắt nhìn người nói tiếp nhận được lý văn phương cho phép chu dương lúc này mới tiếp tục nói các vị lãnh đạo ta phía trước hỏi qua mấy cái khác học viện tình huống trên tổng thể ngày nghỉ lượng công việc tương đối mà nói là tương đối ít điểm này lúc trước mấy năm ngày nghỉ ngày làm việc trí bên trên cũng nhìn ra được nhưng mà trước mắt chúng ta học viện thi hành chính là học công khẩu cùng hành chính miệng tách ra chủ tính trung trực ban chẳng khác gì là hai bộ nhân mã đều phải đồng thời tại văn phòng cho nên ta cảm thấy có hay không có thể đem cái này trực ban quy định điều khiển tinh vi một chút trở lại không năm năm trước đây tình trạng bà học viện ba cái văn phòng người đô thống chủ như vậy chúng ta hành chính miệng tăng thêm học công khẩu hết thể có 23 cá nhân năm nay ngày nghỉ là từ 7 nguyện ba hảo đến tám nguyện hai mươi trừ đi ở giữa hai ngày nghỉ bình quân mỗi người trực ban thời gian sẽ không vượt qua hai ngày đến nội an bài thế nào trực ban trình tự vấn đề đề nghị của ta là nếu quả thật có lao sư tồn tại đặc thù an bài có thể đem tình huống nói ra, nếu như không có tình huống đặc biệt, cái tiêu căn cứ công bình nguyên tắc, tất cả mọi người lập tức rút ra trình tự là được rồi. dạng này cũng có thể để cao hiệu suất. ta nói xong, theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, đáng người chính xác không nghĩ tới Chu Dương vậy mà lại đem cái này vấn đề nói ra, phải biết cứ việc học viện sớm đã có người bí mật chửi bậy qua, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như vậy tại trước mặt lãnh đạo trực tiếp đề nghị qua. cho nên trong lúc nhất thời, liền lúc trước mở miệng cùng Chu Dương cứng rắn chống đỡ cái vị kia tương lao sư đều không lên tiếng. dù sao đối với cái gọi là đặc thù an bài. ai không muốn trực ban ít thời gian một lần đâu nhưng mà bây giờ đám người cũng cảm thấy thầy chu dương bóp một cái mồ hôi lạnh dù sao lý văn phương đảm nhiệm học viện bí thư đảng ủy nhiều năm như vậy cũng không có sửa đổi quy định nguyên một cái vừa nhậm chức thanh niên vừa đến đã đưa ra ý kiến phản đối đây không phải ở trước mặt chất vấn lãnh đạo quyết sách sao cho nên sẽ bàn bạc trong phòng đám người tâm lý vừa có chút bội phục chu dương lớn mật lại tại đang chờ ở đó xem náo nhiệt mà lúc này lý văn phương cũng bị chu dương kiểu nói này biểu tình trên mặt lập tức cũng có chút cứng lại đám người xem xét càng là cảm thấy chu dương hôm nay chắc là phải bị phê nhưng mà ngay sau đó Lý Văn Vương phản ứng lại đột nhiên liền để bọn hắn trận to hai mắt chỉ thấy Lý Văn Vương biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh lập tức quay đầu hướng mấy cái phó viện trưởng nhìn sang nói Vương viện trưởng ngài mấy vị cảm thấy đề nghị này có thể được không ta không có ý kiến gì Lý Bí thư ngươi quyết định đi ta cũng không ý kiến nhưng mà mấy người vậy mà đều không có phản đối hơn nữa tối làm cho người kinh ngạc là đảng ủy phó bí thư Giang Phạm thậm chí trực tiếp biểu thị ủng hộ chỉ cần không chậm trễ việc làm giảm đi một chút trực ban thời gian cũng không phải không thể dù sao nghị định kỳ đi trên thực tế đám người không biết là Chu Dương vừa vặn là lấy nắm được Giang Phạm xem như phân công quản lý học công khẩu lãnh đạo thân phận, dù sao dưới tay hắn thế nhưng là có một phiếu phụ đạo viên muốn trực ban chỉ cần Giang Phạm không đốc, liền tuyệt đối sẽ không trong vấn đề này phản đối. Thế là sau một khắc, Lý Văn Vương một câu nói triệt để liền để đám người ngây dại nếu đã như thế, vậy cái này vấn đề cũng không cần tiếp tục tốn thời gian đi thảo luận ta bên kia còn có sẽ. Lưu Mai ngươi quay đầu cứ dựa theo Chu Dương nói phương án an bài à, trực ban bày tỏ sau khi làm xong phát cho ta, không có vấn đề lời nói liền treo ở học viện trên website. Tan học. Chương 41, đáng chết, đây là có chuyện gì? Chương 41, đáng chết. Đây là có chuyện gì? Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nghe được Lý Văn Vương vậy mà thật sự tiếp nhận Chu Dương ý kiến, sửa lại học viện thi hành gần 3 năm ngày nghỉ trực ban phương án, tất cả mọi người nhau nhau đứng dậy rời đi phòng họp. Nhưng mặc kệ là Lưu Mai vẫn là học sinh công tác cái kia một đám phụ đạo viên, đều bị Chu Dương cử động kinh người chấn động phải không nhẹ. Mà giờ khắc này Chu Dương lại không để ý tới trong mắt mọi người thần sắc kinh ngạc, nhìn thấy bí thư đảng ủy Lý Văn Phương trở về văn phòng, lập tức liền theo sát lấy gõ môn bí thư. Có việc. Lý Văn Phương sắc mặt kỳ thực cũng không phải vô cùng tốt, cứ việc nàng biết Chu Dương hôm nay đề nghị cũng không có cái gì tư tâm, nhưng mà loại này công nhiên cùng lãnh đạo nói ngược lại cách làm lại hết sức không thể làm đương nhiên cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, Chu Dương trong buổi họp phân tích nắm chặt rất tốt, ý kiến về ý kiến, ít nhất cũng đề nghị khả thi phương án giải quyết, so loại kia chỉ nhắc tới ý kiến không giải quyết vấn đề chống giống lời tuyên bố muốn thực tế. hơn nữa nhìn giống như không có một câu văn thoại thế nhưng là thật tốt mà truyền đạt một loại vì phòng nhân sự thái độ cùng khí thế ít nhất tất cả mọi người có thể nhìn ra được chu dương không phải trước đó giang đào loại kia thật tốt người ai buồng nghịch hành người đó liền cũng có thể nắm nắm quả hờ mềm kỳ thực có như vậy một cái trước mắt lý văn vương cũng có chút xem không rõ chu dương bất quá 21 tuổi thế nào thấy càng giống là một cái lao hồ ly chẳng lẽ thật là thiên phú Là như vậy bí thư trước mấy ngày ngài đi tham gia diễn đàn thời điểm ta đơn giản viết thiên bản thảo là liên quan tới lấy văn phòng quy định hóa xây dựng thôi động cấp hai học viện đảng ủy sức chiến đấu bản thảo ta đã in ra ngài nếu có rảnh rỗi mà nói thỉnh lãnh đạo phê bình chỉ chính văn phòng bên trong chu dương đương nhiên nhìn ra được lý văn Phương đối với chính mình vừa rồi tại trên sẽ cách làm hẳn là hơi có phê bình kỳ đáo bất quá đạo lý đối nhân xử thế vốn chính là một môn đại học vấn tại bên trong thể chế làm sự tình càng là như vậy càng nhiều thời điểm là tá lực đả lực cùng trao đổi ích lợi mặt mũi không mặt mũi ngược lại là thứ yếu nhất là tại trước mặt quyền hạn mặt mũi chính là một chuyện cười đợi trước chu dương mới ra đời không có lĩnh ngộ được điểm này làm sự tình không nói là chân tay có cóng, nhưng mà cũng tuyệt đối làm không được dưới mắt như vậy thản nhiên xử chi nói đến hôm nay hắn sở dĩ nói ra tới này cái ý kiến. Một mặt là vì đem chính mình từ văn phòng bên trong hao tổn bên trong trích đi ra, nhưng mà càng quan trọng chính là càng sâu chính mình xử lý quả quyết, có thể đỡ được chuyện thiết lập nhân vật, điểm này đối với sắp lấy tay tài sản thanh tra việc làm rất có tất yếu. Tài sản thanh tra việc làm dính đến toàn bộ học viện mọi mặt, lấy hắn một cái vừa mới tiến trường học tốt nghiệp thân phận tới chủ đạo làm việc như vậy, khó tránh khỏi sẽ vấp phải trắc trở. Nhưng mà nếu như có thể đem tự thân tư thái bày ra, vậy ít nhất tại ba cái văn phòng bên trong bộ lực cản sẽ nhỏ rất nhiều đương nhiên, bỏ đi Lý Văn Vương lo lắng cũng rất trọng yếu. Dù sao nếu để cho Lý Văn Phương sinh ra một loại chính mình là loại kia được sủng ái mà kia ấn tượng, vậy liền được không bù mất. Quả nhiên, nghe được Chu Dương lời nói, vốn là còn đang thu thập đồ vật chuẩn bị đi trường học văn phòng họp Lý Văn Phương lập tức liền sửng suốt một chút, lập tức liền từ Chu Dương trong tay tiếp nhận in bản thảo liệt một cái. Cái này xem xét Lý Văn Phương trong lòng cũng nói không ra vì cái gì, vừa rồi đấy lòng chút khó chịu đó lập tức liền tan thành mây khói, bởi vì tại bản thảo tiêu đề phía dưới tác giả ký tên vị trí bỗng nhiên viết hai cái tên, tên của nàng tại Chu Dương phía trước. Nếu như là những người khác giao cho Lý Văn Phương như thế một thiên bản thảo, xem như bí thư Đảng ủy, Lý Văn Vương tự nhiên còn muốn gây khó dễ một chút. Dù sao tầm thường văn chương cũng không phải tùy tiện là có thể đem nàng kéo lên đi, nhưng mà trải qua diễn đàn lần này, Lý Văn Vương so với ai khác đều biết Chu Dương căn này cán bút lợi hại. Nói khoa chương một điểm, chỉ cần Chu Dương nguyện ý viết, phát biểu cái Tam Thiên Nam Thiên chất lượng cao luận văn vấn đề không có chút nào lớn. Mà những vật này đối với đã tấn thăng đến bí thư đảng ủy tầm thứ này Lý Văn Vương tới nói, vừa vặn là cần nhất, trực tiếp quan hệ đến nàng sang năm tấn thăng phó chức cao sương có thể thông qua hay không vấn đề ta liền nói các ngươi người tuổi trẻ đầu góc chính là linh hoạt. quy định hóa xây dựng một khối này vẫn luôn là đảng ủy công tác trọng điểm cùng chỗ khó ngươi có thể đem văn phòng quy định hóa xây dựng cùng tăng cường đảng ủy sức chiến đấu kết hợp lại mạch suy nghĩ quả thật không tệ như vậy đi ta lập tức muốn đi trường học văn phòng bên kia họp bản thảo ngươi để trước tại ta chỗ này quay đầu xem xong ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ gặp lý văn phương chính xác giống như là muốn đi ra ngoài chu dương cũng không nhiều lời gật đầu một cái liền trực tiếp trở về văn phòng mới vừa vào văn phòng chu dương liền bị lưu mai mấy cái người ngoan ngoan mà treo gẹo một phen dù sao lần này có thể đem người đều ngày nghỉ trực ban thời gian rút ngắn ít nhất một nửa hắn nhưng là công lao lớn nhất mai tỷ. ngươi cũng đừng trêu chọc ta nếu không phải là ngươi nhắc nhở ta ta làm sao biết còn có chuyện như vậy cũng là lãnh đạo chỉ đạo hảo. bần a ngươi liền bất quá lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn ha ha ha nơi nào sẽ có người không thích nghe lời hữu ích chu dương loại này không ôm công thái độ lưu mai tự nhiên rất ưa thích mà giờ khắc này tại học viện đảng ủy văn phòng đảng ủy phó bí thư giang phạm sắc mặt nhưng có chút khó coi nói thực ra hắn cũng không có nghĩ đến chu dương một cái tân tiến khoa viên vậy mà năm lần bảy lượt sẽ ở trên học viện bạn công hội để cho chính mình có một loại cảm giác bất lực hết lần này tới lần khác cái này hai lần chu dương năm chắc thời cơ đều rất tốt lần thứ nhất đưa ra muốn một lần nữa phân phối tốt nghiệp lúc công tác ba cái phó viện trưởng cũng là một bộ ủng hộ thái độ để cho hắn không lời nào để nói lần này thì càng ngoại hạng xem như học viện đảng ủy phó bí thư hắn không chỉ không thể phản đối chu dương liên quan tới giảm bất kỳ nghỉ hè trực ban thời gian ý kiến thậm chí ngược lại phải ủng hộ văn phòng bên trong mặc dù bây giờ khoảng cách sẽ bàn bạc kết thúc đã qua gần tới 3 giờ nhưng mà tại giang phạm xem ra cái hội này mở đơn giản so làm cho người ăn một con ruồi còn muốn ác tâm đương nhiên xem như học viện phụ trách học công việc công tác đảng ủy phó bí thư giang phạm cũng biết chính mình còn không quản được chu dương dù sao mặc kệ là từ trên chức vụ vẫn là trong công tác phân chia chu dương đều bí thư đảng ủy người lý văn vương nhưng vào đúng lúc này trên bàn điện thoại lại đột nhiên vang ngóng long. giang phạm khẽ nhữ mày một cái đầu thoáng bình tĩnh một chút trong đầu suy nghĩ lúc này mới cầm ống nói lên ngươi tốt ta là giang phạm ngài tìm người nào giang bí thư ta vương hoa a các ngươi học viện cái tia chu dương là chuyện gì xảy ra ta như thế nào nhìn thấy hắn hẳn là các ngươi học viện văn phòng mới vừa vào tới người mới a hắn một cái người học viện văn phòng làm sao còn làm lên tư tưởng công tác chính trị đứng lên đầu bên kia điện thoại trường học học sinh công tác bộ phó bộ trưởng vương hòa thấp giọng nói cái gì người nói chu dương ta không hiểu tình huống a giang phạm trong đầu có chút mơ hồ hắn làm tư tưởng công tác chính trị cái này sao có thể hắn là chúng ta học viện mới thu tổ chức tuyên truyền viên lại thái quá văn phương bí thư cũng không khả năng để cho hắn đi làm tư tưởng công tác chính trị a như thế nào không có khả năng buổi chiều vừa mở văn phòng thư ký của họ hồ quân bí thư thế nhưng là đem chúng ta đổ gặp xuống mà mắng hảo một trận nói chúng ta việc làm không đúng chỗ không có tiến hành thực tế điều tra nghiên cứu lý luận nghiên cứu không thâm nhập, khai triển công việc kinh nghiệm chủ nghĩa. Một phòng toàn người bị nói đến rơi vào trong sương ngủ, cuối cùng mới điểm danh biểu dương. Nói cơ sở nhân viên công tác muốn nhiều hướng các ngươi giáo dục học viện chu dương học tập. Ta cái này đang buồn một đầu. Chỗ nào lại xuất hiện một cái chu dương? Trong loa vương hoa trêu tức nói lao vương, cụ thể là gì tình huống ngươi có biết hay không? Văn phòng bên trong giang phạm nếu mày hỏi, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả gì tình huống đều không nắm giữ ta nếu là biết nơi nào còn có thể gọi điện thoại hỏi ngươi. Cái này không vừa mở hội nghị xong, bây giờ mấy cái lãnh đạo cũng là không hiểu ra sao. Ngươi nhanh chóng giúp ta tìm hiểu một chút đến cùng là gì tình huống, cái này không nắm giữ tình huống ai biết làm cái gì vậy à? Vương Hoa ở trong điện thoại nhịn không được chửi bậy. Nghe vậy Giang Phạm lập tức cũng là sắc mặt đại biến, mấy người cút điện thoại cũng không chần chờ, lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng mà còn chưa đi ra môn lại ngồi trở về, trong đầu lập tức suy nghĩ tung bay. Rất rõ ràng, Vương Hoa lời nói này chắc chắn không phải nói bậy, nhưng vấn đề là trường học đảng ủy hồ quân bí thư làm sao lại công khai khen ngợi chủ Dương, chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút. Không có cách nào. Giang Phạm không thể làm gì khác hơn là phát tin tức hỏi mấy cái cùng Chu Dương đi được gần phụ đạo viên, nhưng mà liên tiếp hỏi ba bốn người, đều nói không hiểu tình huống. Hắn nghĩ nghĩ, lại phát tin tức hỏi một chút đoàn ủy bí thư Viên Tiến, Kết quả Viên Tiến nói chuyện này đoán chừng muốn hỏi Văn Phương bí thư. Nghe nói tháng trước Văn Phương bí thư giống như để cho Chu Dương viết một Thiên Văn Trường. Mơ hồ bắt được một điểm linh cảm Giang Phạm trong đầu lập tức liền nghĩ mở. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó phải là tháng này đầu tháng học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Phương tham gia Hoa Đông diễn đàn một lần kia. Chẳng lẽ Chu Dương văn viết trường có vấn đề? Không thể không nói Giang Phạm tư duy vẫn là rất nhanh. lập tức liền nhắm ngay vấn đề, nhưng mà Giang Phàm cũng biết chuyện này chắc chắn không có khả năng trực tiếp đến hỏi Lý Văn Vương, biện pháp duy nhất chính là tìm Chu Dương chỉ là hắn làm sao mở miệng. nghĩ nghĩ, Giang Phàm đột nhiên có biện pháp, lập tức liền cầm lên điện thoại bấm trường học cũ bên kia lúc đầu nghiên cứu sinh đạo sư, cũng chính là Đông Hải tiếng nước ngoài đại học ngôn ngữ bí thư đảng ủy điện thoại lao sư, ngài cũng là vừa trở về à? phía trước không phải nghe nói ngài đi tham gia Hoa Đông diễn đàn? ừ, ta gần nhất còn tốt, đây không phải vừa nhìn thấy tin tức, cho nên cứ gọi điện thoại cùng ngài tâm sự. ngài nói là Văn Phương bí thư A nàng bây giờ là ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo năm. các người văn phương bí thư lần này thế nhưng là ra không nhỏ danh tiếng liền giáo dục bộ dương văn cương dương bộ trưởng đều khen không dứt miệng ta xem a ngươi muốn nhiều cùng văn phương bí thư thỉnh giáo một chút làm tư tưởng công tác chính trị nàng thế nhưng là chuyên gia văn phòng bên trong nghe được trong loa âm thanh giang Phạm lập tức như bị địa giật cả người tại chỗ liền ngây ngẩn cả người mãi cho đến quốc điện thoại xong còn có chút không có lấy lại tinh thần cái này cái này sao có thể lý văn phương một cái cấp hai học viện bí thư đảng ủy vậy mà có thể được đến giáo dục bộ lãnh đạo thưởng thức giang phạm trong đầu suy nghĩ đủ loại khả năng nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến vấn đề căn nguyên vậy mà lại là ở đây chương 42, văn phòng báo nổi chương 42, văn phòng báo nổi kể từ dự định đề nghị điều chỉnh ngày nghỉ trực ban quy định chu dương liền bắt đầu sáng tác bản này liên quan tới quy định hóa xây dựng thôi động đảng ủy sức chiến đấu tăng lên văn chương đời trước xem như lão gia đông giang giới trợ huyện ủy nổi danh cán bút chu dương sáng tác đồ vật độc lướt qua đông nào có quan hệ với đảng kiến chính phủ quy định hóa xây dựng cùng với làm việc đề tài cũng có câu lạc bộ xây dựng lãnh đạo lực xây dựng cùng với địa phương, phát triển phương diện nội dung dù sao hắn cái này cán bút tên tuổi cũng không phải khua chiêng gõ chống liền có thể dễ dàng đến ngoại trừ trong công việc tích lũy kinh nghiệm phong phú cơ sở sau khi làm việc cũng đọc không thiếu sách hay chỉ có điều đáng tiếc đời trước chỉ có một cái cán bút tên tuổi nhưng mà mang đến cho hắn ưu thế cũng không nhiều cái này cũng là cơ sở công tác tính hạn chế đương nhiên bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà đời trước để dành tới những vật này bây giờ đến lấy dạy học cùng nghiên cứu khoa học làm chủ trường cao đẳng cơ chế chu dương không chỉ không có khắp nơi bị quản chế bị người xem như chỉ có thể vũ văn lộng mặc ngược lại có một loại như cá gặp nước khoái cảm văn phòng bên trong Chu Dương nhìn chằm chằm trước mặt sắp xếp lớp học danh sách bày tỏ thấy rất chân thành, bên cạnh thân Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm hỏi hắn lúc nào rút số thứ tự, Chu Dương cũng chỉ là thuận miệng lên tiếng nói chờ một lát, lập tức liền tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, mà hai người cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Kỳ thực người chính là kỳ quái như thế, Chu Dương mới vừa vào trường học lúc ấy, các nàng ít nhiều đều có một loại mì đối với người mới thời điểm cảm giác ưu việt, nhưng là bây giờ tư thái ngược lại thả xuống đi, liền trong lời nói đều phải hơi tâm đắc nhiều. Chu Dương cho bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương viết bản thảo sự tình, dù sao địa điểm làm việc là An Thông, cho nên ba cái văn phòng người ít nhiều biết một chút. hơn nữa lý văn phương trên nửa chu không tới trường học đi công tác đi tham gia hoa đồng khu vực cấp hai bí thư đảng ủy diễn đàn sự tỉnh cũng không phải bí mật nhưng mà cũng chỉ thế thôi dù sao ai cũng sẽ không đem lý văn phương đi tham gia diễn đàn chuyện này cùng chu dương liên hệ tới dù sao trước đây không lâu học viện cán bút giang đào bị viện trưởng lâm vĩ minh mang đi giáo vụ chỗ bọn hắn còn cảm thấy đáng tiếc nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới một cái trước mắt chu dương vậy mà liền bởi vì văn Trương viết tốt đến trường học bí thư đảng ủy hồ quân khen ngợi chiêu này đảo ngược bản sự nếu không phải là chính ai nghe thấy bọn hắn ai dám tin tưởng phải biết Trường học bí thư đảng ủy hồ quân tại điều nhiệm đại học đông hải phía trước, đây chính là đảm nhiệm gần tới 5 năm đông hải chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm. Nói qua chương một điểm, hồ bí thư thấy qua cán bút có bao nhiêu, chỉ sợ là hai cánh tay đều đến không hết. Kết hợp chuyện này đám người nơi nào vẫn không rõ. Trước đây bạn công hội người chu dương vậy căn bản cũng không cần cùng lãnh đạo làm trái lại, đừng nói gì đến nghe con mới để không sợ cọp. Người đây mới thật là có lực lượng tại trước mặt lãnh đạo chen mồn vào được, quan trọng nhất là cầm chủ ý chu dương, người cái kia sắp xếp lúc nào có thể làm tốt. Mấy người tại không ngừng hỏi ta. Văn phòng bên trong vương lâm lâm nhịn không được lại hỏi một lần. nhưng mà chu dương ngừ một tiếng lại đống nhiên nếu mày nói lâm thị ai vậy không phải nói hôm nay trước khi tan sở nhất định sẽ rút được không khoảng cách này nghị định kỳ còn có hơn nửa tháng đâu vội vã như vậy vương lâm lâm nghe vậy biểu tình trên mặt lập tức liền giật giật thấp giọng nói còn có thể là ai không phải liền là tương lão sư mấy người bọn hắn chu dương nghe xong tự nhiên là biết là cái nào mấy cái Tưởng quan chung cùng hồ lâm hải mấy người kia là giáo dục học viện tư lịch già nhất phụ đạo viên nghiên kỷ đều đổi 40 đi lên muốn nói năng lực cũng không phải không có năng lực kinh nghiệm càng là phong phú nhưng mà làm mười mấy hai năm phụ đạo viên còn không thăng nội đi một cách tự nhiên liền biến thành kẻ ra đời ngay thường tại học công khẩu bên kia buồng nghịch tính khí buồng nghịch đã quen học sinh công tác chủ nhiệm kiêm đoàn ủy bí thư viên tiến trẻ tuổi lại là nữ hài tử vẫn luôn là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhưng mà tại chu dương xem ra hắn cũng sẽ không nông chiều những thứ này tật xấu càng sẽ không dung dưỡng loại này văn phòng bá vương oai phong tả khí tương lao sư Người nói là tưởng quan trung vậy thì thật là tốt ta đang muốn mấy người bọn hắn tuần trước phát thông chi để cho bọn hắn đem tốt nghiệp tổ chức quan hệ thay đổi vị trí bản thống cây dựa theo yêu cầu phát cho ta thứ hai thời điểm lại nhắc nhở một lần buổi sáng ngày mai liền muốn báo bộ tổ chức vận. Xế chiều hôm nay 2 giờ mới phát tới, vậy liền coi là bảng biểu đổi hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn chính là như thế làm công tác. Bọn hắn rút cái nghị định kỳ trực ban sắp xếp liền đổi vã một phần đều muộn không phải. Công việc khác liền có thể làm như vậy. Văn phòng bên trong, Chu Dương âm thanh càng lúc càng lớn. Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm cũng lấy làm kinh hãi. Dù sao Chu Dương từ gặp lần đầu tiên lên, cho người ấn tượng chính là loại kia nhã nhận nam sinh đây là làm sao? Mà nghe được động tĩnh tiến đến học viện văn phòng bên này, đoàn ủy bí thư Viên Thiến cũng là một bộ mắt trận tròn biểu lộ. Nàng nơi nào thấy qua Chu Dương nổi giận lớn như vậy khí viên lao sư, không có việc gì. chính là cái này tưởng quan trung lão sư cùng hồ lâm hải lão sư cũng quá không tưởng nổi thật coi ta trẻ tuổi dễ ức hiếp đúng không viên tiến nghe lời này một cái nơi nào còn dám hỏi nhiều nhanh chóng trở về gian phòng bên trong vừa hay nhìn thấy hồ lâm hải cùng tưởng quan trung sắc mặt âm tình bất định đứng lên muốn đi học viện văn phòng bên kia tìm chu dương lý luận viên tiến xem xét cái này tình hình nào dám để cho hai người trừ hỏa bên trên tới dầu nhanh đem người ngăn lại tương lão sư hồ lão sư chu dương nói vấn đề là không phải thật tuần trước văn phòng học ta không phải là cũng đã sớm nói muốn theo yêu cầu báo tài liệu sao Không ngờ tưởng Quan Trung sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi, ngoan ngoan mà hướng học viện văn phòng phương hướng trừng mắt lên nói, "Nhiều tài liệu như vậy, ngẫu nhiên có mấy cái sai lầm thế nào? Đáng giá thượng cương thượng tiến như vậy, hắn Chu Dương." "Hắn Chu Dương là cái tha gì?" Tưởng Quan Trung rõ ràng có chút khí cấp bại thôi tay chỉ học viện văn phòng thông môn trong miệng trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả lời nói đều nói không có thứ tự, nhưng mà Viên Tiến rõ ràng nhìn thấy trong mắt của hắn thần sắc có chút chốn tránh, trong lòng nhất thời liền hơi hồi hộp một chút. Băng giải, lúc này làm sao không biết tưởng Quan Trung đây là cố ý nhìn Chu Dương trẻ tuổi? tài liệu chắc chắn là tùy tiện đối phó một chút cũng không kiểm tra liền gửi tới nhưng mà đúng vào lúc này bình một tiếng học viện văn phòng bên trong chu dương đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy ngoan ngoan mà vỗ bàn một cái phát ra một đạo tiếng vang tương lão sư ngẫu nhiên phạm sai lầm đúng không ba phần bảng biểu không có một cái nào địa phương là đúng cái này gọi là ngẫu nhiên phạm sai lầm chúng ta sẽ ngược lại hỏi một chút lãnh đạo học viện đảng ủy sẽ ý kiến đến cùng còn tính hay không đếm văn phòng bên trong đám người nghe được một tiếng vang thật lớn này lập tức từng cái sắc mặt đại biến mà tưởng quan chúng cùng hồ lâm hải đứng sửng sốt hồi lâu trong mắt đều nhanh phút lửa Nhưng mà cứ thế trong không dám xông vào học viện văn phòng cùng Chu Dương đi lý luận, trong lòng tự hiểu đối lý đó là khẳng định. Lúc này, văn phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy học viện đảng ủy phó bí thư đột nhiên sắc mặt âm trầm đi tới hướng mọi người thấy một mắt, lập tức mới hướng viên tiến hỏi, viên tiến, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Động tĩnh lớn như vậy. Một phòng toàn người lập tức nhìn lẫn nhau cả đám đều không nói, viên tiến không thể làm gì khác hơn là đem đầu đuôi sự tình nói một lần. mà nhìn thấy Giang Phạm sắc mặt phiền muộn dáng vẻ, học viện văn phòng Lưu Mai cùng Vương Lâm Lâm lập tức cũng cảm thấy thầy Chu Dương bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù sao Giang Phạm thế nhưng là học sinh công tác lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, thiên vị ai cũng sẽ không thiên vị Chu Dương. Mà lúc này nhìn thấy Giang Phạm đi vào, Hồ Lâm Hải cùng Tưởng Quan Trung tinh khí thần lập tức liền nhắc tới, phản vật Chu Dương lập tức liền phải bị xử lý tựa như. Nhưng mà mọi người mắt trận cho là, nghe xong Viên Thiến lời nói, Giang Phạm vậy mà quay đầu liền hướng hai người trợn mắt nhìn sang, cái kia Chu Dương nói tình huống đến cùng có hay không thuộc về thực? Nếu là thật mà nói, công tác của các ngươi đến cùng là thế nào làm? Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này cũng muốn phạm sai lầm? Thoáng chốc, toàn bộ văn phòng bên trong lập tức trở nên giống như chết tiếng tĩnh, mà tưởng quan chúng cùng Hồ Lâm Hải trên mặt cũng biến thành một bộ màu gan heo, chúng đến màu tím đỏ đỏ tím. Chương 43, ngàn năm rùa đen mười năm chủ nhiệm lưu. Chương 43, ngàn năm rùa đen mười năm chủ nhiệm lưu. Văn phòng bên trong, đám người nơi nào sẽ Hàn Nguyên tới Giang Phạm mới mở miệng lại là đang hỏi trách tưởng quan chúng cùng Hồ Lâm Hải mấy cái, phải biết theo bọn hắn nghĩ, Chu Dương đã không chỉ một lần trong buổi họp cùng Giang phạm đối nghịch. Theo lý thuyết, Giang Phạm xem như học viện phân công quản lý học sinh công tác phó bí thư, cho dù là không có Chu Dương sẽ bên trên đỉnh như một màn này, hắn chắc chắn cũng là muốn thiên vị che chở người học công cầu. hết lần này tới lần khác Giang Phạm không chỉ không có đối với Chu Dương nói dù là một câu nói, thậm chí trực tiếp liền đem đầu mâu nhắm ngay Hồ Lâm Hải bọn hắn, thoáng một cái đừng nói Lưu Mai cùng Viên Thiến mấy người không nghĩ biết rõ, liền Chu Dương chính mình cũng nhịn không được nhíu mày cảm thấy hơi kinh ngạc đi. chuyện này Chu Dương phát cáo là có vấn đề, nhưng mà các ngươi nghĩ thêm đến chính mình, ngay cả một cái bảng biểu đều thông kê ra nhiều sai lầm như vậy, công việc khác còn thế nào khai triển? Tưởng quan trung cùng Hồ Lâm Hải bây giờ cũng là gương mặt lúng túng, theo bọn hắn nghĩ rõ ràng Giang Phạm là tới cho mình người chỗ dựa mới đúng, như thế nào bây giờ ngược lại? Ngược lại là muốn cầm bóp ý của bọn hắn Giang bí thư, muốn nói bảng biểu không hề có một chút vấn đề vậy ta không dám hứa chắc, nhưng mà cũng không đến nỗi giống Chu Dương nói như vậy không chịu nổi a, lại nói học viện tốt nghiệp sự tình đều chồng đến cùng nhau, ta nơi nào có nhiều như vậy tinh lực đi chụp đầu cho hắn thẩm tra đối chiếu. Tưởng quan trung rõ ràng tức giận đến có chút phát run. Nhưng mà Giang Phạm mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng chính là vừa qua khỏi 36, nhưng mà lập tức liền muốn làm đầy một nhiệm kỳ phó sử cấp phó bí thư. như thế nào lại không rõ những thứ này kẻ già đời tâm tư chỉ thấy hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tưởng con trùng qua một hồi lâu mới lên tiếng vậy ý của ngươi là muốn chu dương đem bảng biểu lấy ra lại thẩm tra đối chiếu một lần xem rốt cuộc có bao nhiêu sai lầm vẫn là ta để cho viên tiến đem thông báo yêu cầu cho ngươi in ra xem thật kỹ một chút gặp tưởng quan trung sắc mặt đỏ lên không nói nói, giang phạm ngữ khi lúc này mới trở nên bằng phẳng xảy ra vấn đề đừng vẫn mãi là tìm lý do từ chối sai chính là sai đổi chính là văn phòng bên trong nhiều người như vậy tranh đến mặt đỏ thiệt hay để cho người bên ngoài trông thấy học viện mặt mũi còn muốn hay không chuyện này đến đây chấm dứt các ngươi lập tức đem bảng biểu một lần nữa thẩm tra đối chiếu dễ phát cho chu dương nói xong giang phàm cũng không cùng những người khác chào hỏi chỉ là hướng chu dương gật đầu một cái rời đi văn phòng mà văn phòng bên trong chờ giang phàm vừa đi qua một hồi lâu đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại lưu mai cùng vương lâm lâm liếc nhau một cái lại quay đầu nhìn nhìn đang một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính cùng người không việc gì giống như mà chu dương trong mắt cũng là một mảnh vẽ kinh ngạc chủ nhiệm chu dương đây cũng quá trâu rồi à cái này đây là giang phàm cũng phục nguyễn cờ cờ không chắc bên trong Vương Lâm Lâm nhịn không được phát cho Lưu Mai cái tin chịu thua ngược lại không đến nỗi, nhưng mà Giang Phạm đoán chừng cũng không muốn đem Chu Dương làm phát bực ngươi khoan hay nói, kể từ Chu Dương sau khi đến, chúng ta văn phòng bên trong loại kia biệt khuất sự tình thực sự là ít đi không ít. Bất quá vừa rồi ta cũng giật mình, Chu Dương nổi nóng lên, mặc dù không mắng chửi người, vẫn rất đáng sợ. Vô cùng đáng sợ tốt ta. Đều nhanh bắt kịp trước đó Lâm viện trưởng. Lưu Mai không có tiếp tục đáp lời, nhưng mà ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện Chu Dương, trong mắt thần sắc cũng biến thành có chút cổ quái. Bắt kịp Lâm viện trưởng sao? Không đến mức. Nhưng mà rất rõ ràng, náo loạn một màn như thế, chỉ sợ ba cái văn phòng bên trong về sau dám cùng chu dương tranh cãi hẳn là không mấy cái mà lại người chính là lưu mai chính mình cũng cảm thấy trên thân chu dương không biết làm tại sao liền có một loại để cho người tin phục khí thế nó nghĩ một chút từ vừa mới bắt đầu chu dương đem tốt nghiệp công tác phân phối phương án đỉnh trở về lại đến đẩy ngã học viện ngày nghỉ trực ban quy định tiếp đó chính là vừa rồi cái kia vừa ra trong lúc bất chi bất giác chu dương giống như tại học viện văn phòng bên trong vậy mà đã đứng vững bước chân hơn nữa hoàn toàn không phải là bởi vì thời gian dài tư lịch sâu mà là thiết thiết thực thực dựa vào làm việc dựng lên uy tín lắc đầu lưu mai cũng không suy nghĩ nhiều dưới cái nhìn của nàng mặc kệ như thế nào, Chu Dương có thể đi vào học viện hay là muốn thừa tự mình nên tỉnh. Hơn nữa xem ra đến bây giờ, Chu Dương còn không có gì sự tình để cho nàng chán ghét điểm này Lưu Mai trong lòng rất bội phụ. Phải biết, cho dù là giang đạo, tiến trường học sau một khoảng thời gian, có đôi khi đối với chính mình một chút an bài tuy nói làm theo không sai, nhưng mà khó tránh khỏi trong miệng sẽ tung ra hai câu khó nghe lời nói. Nghĩ tới đây, Lưu Mai đáy lòng đột nhiên bốc lên một cái rất kinh ngạc ý nghĩ, lập tức liền ngẩng đầu hướng Chu Dương hỏi Chu Dương, ngươi cái tiêu tài sản thành tra phương án làm xong không có? Còn không có đâu, Mai tỷ, thế nào? Chu Dương lúc này chính xác không có đi để ý tới vừa rồi chuyện kia, bởi vì học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Vương một mực tại gửi tin cho hắn. Hai người đầu đề đàm luận chính là Lý Văn Phương tại Hoa Đông bí thư trên diễn đàn làm báo cáo ngày đó bản thảo, dựa theo Lý Văn Vương ý tứ, bản thảo đã phát đến tạp chí xã đi, nhưng mà ở giữa có chút chi tiết nhỏ còn muốn điều chỉnh. Hơn nữa tối lệnh Chu Dương hưng phấn là, lần này gửi bản thảo, không chỉ trường học bí thư đảng ủy hồ quân vận dụng tư nhân quan hệ cùng tạp chí xã bên kia chào hỏi. Nghe nói ngay cả giáo dục bộ vị kia Dương phó bộ trưởng còn cố ý làm phê chỉ thị, nói là chờ Văn chương chính thức phát biểu về sau. Bộ bên trong sẽ làm một lần chuyên đề nghiên cứu và thảo luận. Chuyên môn thảo luận bản này, bản thảo bên trong nói ra ba toàn bộ chồng người lý niệm không có việc gì. Ta là nghĩ đến tài sản thành tra lượng công việc chắc chắn sẽ không thiểu. Nếu như ngươi thật muốn làm, ta dự định cùng bí thư nói một chút. Có hay không, có thể từ kinh phí công tác bên trong phát một khoản tiền đi ra. Đến lúc đó ngươi tại học viện bên trong tìm mấy cái trẻ tuổi lão sư, học viện bên trong cho bọn hắn phát phí lao động. Không cần a mai tỷ, chuyện này cũng không cần dùng tiền a. Văn phòng bên trong nghe được Lưu Mai lời nói, Chu Dương còn không có cảm thấy cái gì. nhưng mà Vương Lâm Lâm lại nhịn không được tò mò hướng Lưu Mai liếc mắt nhìn đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao Lưu chủ nhiệm vậy mà chủ động muốn cho Chu Dương hạng mục xin kinh phí công tác ba phải biết tại giáo dục học viện văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai đó là ít đòi tiền bạc ra bình thường tính toán tỉ mỉ lập tức mua một cái làm việc văn phòng phẩm đều phải báo cáo chuẩn bị trên thực tế Vương Lâm Lâm nơi nào có thể bắn được Lưu Mai sở dĩ làm như vậy cũng không phải bởi vì tận lực đối với Chu Dương mắt khác đối đãi mà là nàng đột nhiên phát hiện Chu Dương làm mỗi một chuyện giống như cuối cùng cũng là cùng lãnh đạo ý đồ cực kỳ thích hợp ít nhất học viện đảng ủy lý bí thư bên kia cuối cùng đều biết toàn lực ủng hộ nếu là như vậy, vậy cái này tài sản thanh tra việc làm. nếu như không ngoài dữ liệu bên ngoài mà nói, rất có thể lại muốn làm ra điểm hoa văn a xem như văn phòng chủ nhiệm. nếu như đến lúc đó thật sự làm ra thành tích, kết quả nàng lại một chút sự tình đều không làm, đến lúc đó nhưng là khó coi. nhưng mà nếu như mình cũng gia nhập vào cái kia, nghĩ tới đây, Lưu Mai biểu tình trên mặt càng ngày càng dễ nhìn mặc kệ có cần hay không đến bên trên, ta trước tiên thân thỉnh lại nói, vạn nhất dùng phải bên trên đâu, đến lúc đó nghỉ hệ lãnh đạo không tại, ngươi muốn xin cũng xin không được. ngươi nhìn dạng này được hay không? vừa vặn ta năm nay nghỉ hè không có ra ngoài kế hoạch đến lúc đó ngươi làm phương án cũng cho ta phải điểm việc bằng không ở nhà nhảm chẳng chết văn phòng bên trong lưu mai nói chưa dứt lời nói chuyện câu nói này vương lâm lâm lập tức liền triệt để mắt trợn tròn không hề nghi ngờ thái dương thật là đánh phía tây đi ra tuần trước nàng còn nghe lưu mai nói năm nay nghỉ hè muốn đi vân nam bỏ ngọc long tuyết sợ tới một cái chốc mắt ấy công phu vậy mà liền thay đổi ý nghĩ đáng sợ nhất là nàng lại muốn chủ động giúp chu dương làm sự tình. chương bốn tài sản thanh tra phương án chương bốn tài sản thanh tra phương án nghe được lưu mai lời nói Chu Dương rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, tuy nói Lưu Mai cùng hắn ở giữa không chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, hơn nữa còn có một phần kia ân tình ở bên trong. Nhưng mà thông qua đoạn thời gian này quan sát, Chu Dương cũng biết Lưu Mai không phải loại kia cần mỡ người. Sự thật cũng đích xác như thế, Lưu Mai năm nay 37, nghiên cứu sinh tốt nghiệp 25 tuổi thời điểm liền đã tiến vào học viện văn phòng, lúc đó học viện nhân thủ khan hiếm, toàn bộ học viện văn phòng chỉ có một mình nàng, từ mức độ nào đó tới nói, Lưu Mai cái này chủ nhiệm vị trí có thể nói là làm bằng sát 2.000 năm học viện chế. từ giáo dục học bộ đội thành giáo dục học viện tăng lên biên chế nàng trực tiếp liền từ khoa viên đã biến thành văn phòng chủ nhiệm chính khoa cấp nhưng mà chỉ trước mắt 8 năm đều đi qua nàng vẫn là giáo dục học viện văn phòng chủ nhiệm chỉ một điểm này đã đủ để nhìn ra lưu mai không phải loại sự nghiệp kia tâm rất mạnh người dù sao người là đông hải bản địa nghe nói trong nhà mấy phòng nhỏ cái này cũng tỉnh có thể hiểu nhưng vấn đề là lưu mai chủ động muốn gia nhập đến tài sản thanh tra trong công việc tới này liền làm cho người có chút khó có thể tin mai tỷ đại nhiệt tiên ngươi mỗi ngày hướng về trong trường học chạy không chê mệt mỏi hoàng a văn phòng bên trong chu dương nửa đùa nửa thật hỏi một câu Không ngờ Lưu Mai lại lường hắn một cái, cái này có gì mệt, ở nhà mỗi ngày nằm ăn uống chùa đó mới kêu mệt to ta. Lại nói, ta tại giáo dục học viện chờ đợi mười mấy năm, có chút tình huống thật đúng là chỉ có ta tinh tưởng. Chu Dương tưởng tượng thật đúng là đạo lý này, lập tức liền gật đầu một cái, nói vậy ta liền thật đem ngươi thêm vào đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ lại ta. Một bên khác, Vương Lâm Lâm nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng Lưu Mai đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong đầu lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng mà loại chuyện này, nàng lại không tốt trực tiếp đến hỏi Lưu Mai, nghĩ nghĩ, không thể làm gì khác hơn là xen vào nói nói, Chu Dương tài sản thanh tra sự tình có phải hay không lãnh đạo muốn làm đó à ta xem trường học 2 năm này cũng không lộng qua thứ này kết quả chu dương nghe xong trực tiếp liền nói cái đó ngược lại không có cái này không ta vừa tiếp nhận nghỉ hẹ lại không sự tình gì cho nên muốn lấy không bằng đem một khối này sửa sang một chút nếu như là lời trước chu dương đương nhiên không có loại giác độ này nhưng là bây giờ không giống nhau chúng sinh với hắn mà nói ưu thế lớn nhất chính là biết trước biết rõ tài sản thanh tra công việc này tại không tám ngày tết nửa năm sẽ trở thành trọng đầu hí, chính mình còn không mau nắm chặt cơ hội vậy thì thật là bùn nhau đỡ không nội tưởng một phương diện khác, Chu Dương cũng cảm thấy chính mình đoạn thời gian gần nhất có chút danh tiếng quá mức, cho nên mượn ngày nghỉ làm loại này, thanh tra tài sản, chỉnh lý tư liệu việc làm cũng có lợi cho thêm một bước để cho chính mình chìm xuống. bên trong thể chế làm sự tình, có đôi khi xem trọng tá lực đả lực, nhưng mà có đôi khi cũng xem trọng dấu tải, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. bất quá Chu Dương cũng không gấp, đã trải qua một lần nữa phân phối tốt nghiệp việc làm cùng với cải cách trực ban quy định hai chuyện này về sau, hắn đối với văn phòng bên trong tâm tư của mọi người cũng nắm chặt không sai biệt lắm. từ thực tế tới nói. phong cách của mình cũng xây dựng lên mặc dù trên thân không có bất kỳ cái gì trách nhiệm cấp, nhưng mà tại giáo dục học viện hành chính miệng cũng có nhất định quyền nói chuyện. đây là chu dương nhất là hài lòng địa phương 6. thời gian bất chi bất giác đã đến 6 trung tuần tháng, khoảng cách chính thức nghỉ định kỳ còn có không đến thời gian nửa tháng, lại thêm theo tốt nghiệp dần dần rời trường. ba cái văn phòng bên trong nguyên bản khẩn trương việc làm không khí lập tức thì ung dung không thiếu. mà chu dương cũng hao tốn gần tới một tuần lễ thời gian, thông qua tra duyệt bao năm qua tài liệu và hồ sơ, cùng với trải vuốt giáo dục học viện cơ quan tình huống, sơ bộ định ra tài sản thanh tra phương án. giáo dục học viện hết thảy phía dưới thiết lập giáo dục học hệ. học phía trước giáo dục hệ, đặc thù giáo dục hệ ba cái hệ, cùng với cao đẳng giáo dục sở nghiên cứu, giáo dục viện nghiên cứu kỹ thuật, chương trình học dạy học luận sở nghiên cứu chờ năm cái sở nghiên cứu, ngoài ra còn có gần tới 20 cái trung tâm nghiên cứu cùng bảy cái phòng thí nghiệm đương nhiên những thứ này chuyên nghiệp hệ cho nên cùng trung tâm bên trong có không ít giáo viên lực lượng là trọng hợp, hơn nữa có chút cơ quan cũng không có thực thể, nhưng mà dù cho dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn mà tính, những thứ này đơn vị liên quan đến tài sản quản lý việc làm cũng là một cái khá là khổng lồ lượng công việc, cũng may lần này văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai chính xác cung cấp không thiếu hào ý gặp, đại đại tăng nhanh phương án hình thành tiến trình. Toàn bộ phương án tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là so sánh trường học cục tài chính lấy cập học viện tài sản bảng báo cáo đối với tất cả đơn vị tài sản tình huống tiến hành một lần nữa trải vớt số hiệu cùng đăng ký. Bước thứ hai là đối với tất cả thiếu hụt tài sản cùng với mới tăng thêm tài sản tiến hành thanh tra cùng đăng ký, làm đến bảng báo cáo cùng vật thật từng cái đối ứng. Bước thứ ba nhưng là chỉnh lý tài sản thanh tra báo cáo, tập hợp tài sản bảng báo cáo, đồng thời tổng kết tồn tại vấn đề cùng liệt minh tình huống đặc biệt đến nỗi cuối cùng những thứ này tình huống đặc biệt cùng vấn đề nên xử lý như thế nào. Đây cũng không phải là Chu Dương phải cân nhắc vấn đề, đến lúc đó học viện sẽ cùng cục tài chính tiến hành nối tiếp, chế định ra tương ứng chỉnh đốn phương án. Mà tại nhân thủ một khối này, Chu Dương đương nhiên sẽ không ăn lực không lấy lòng đem chính mình chống đi tới, mà là xây dựng thiết lập một cái giáo dục học viện tài sản thanh tra tiểu tổ, tổ trưởng do học viện bí thư Đảng ủy Lý Văn Phương đảm nhiệm, phó tổ trưởng nhưng là học viện mấy cái phó chức lãnh đạo đương nhiên, tổ trưởng cùng phó tổ trưởng chắc chắn sẽ không phụ trách chuyện cụ thể, đơn giản chính là treo cái tên mà thôi đến nỗi tiểu tổ thành viên thì từ hắn dẫn đầu, tiếp đó học. Viện văn phòng bên này văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai, lệnh Chu Dương kinh ngạc là vương lâm lâm cuối cùng vậy mà cũng muốn gia nhập vào cho nên còn muốn tăng thêm vương lâm lâm tiếp đó chính là mỗi cái chuyên nghiệp hệ cho nên cùng trung tâm nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm tất cả để cử một cái người liên lạc phụ trách làm việc quá trình bên trong liên lạc việc làm đơn giản chính là mở cửa tìm một cái tài sản sự tình phương án ta đã nhìn trên toàn thể không có cái gì lớn vấn đề bất quá liền dựa vào ba người các ngươi có thể hay không có ít bí thư đảng ủy văn phòng bên trong lý văn phương thả xuống trong tay báo cáo ngẩng đầu hướng chu dương hỏi trên thực tế chu dương vài ngày trước liền đã cùng lý văn phương hồi báo qua phương án sự tỉnh vốn là lý văn phương cho là chu dương chỉ là muốn đơn giản thanh tra một chút cũng không nghĩ đến lại là toàn bộ thanh tra nói thực ra nàng kỳ thực là không có ý định tại trên một khối này bỏ vào quá nhiều tinh lực nhưng mà lý văn phương nhìn thấy phương án thời điểm trong đầu phản ứng đầu tiên lại là cái này tài sản thanh tra việc làm rất có thể sẽ lại xuất một tiên không tệ lý luận thành quả cho nên cũng không suy nghĩ nhiều liền định để cho chu dương đi thử xem bí thư nhân thủ cũng không phải vấn đề lớn lưu mai chủ nhiệm đã cùng học viện thân thỉnh một bút kinh phí công tác đại khái một vạn khối tiền tả hữu thực sự không đi được thời điểm chúng ta tìm mấy cái lao sư trẻ tuổi hỗ trợ có thể vậy thì làm như vậy đi. bất quá ta nhắc nhở cho người, mỗi chuyên nghiệp hệ chỗ bên kia, ngươi cùng lưu chủ nhiệm thương lượng một chút, muốn sớm đả hảo chiêu hồ, không nên chế ngãi các lão sư nghỉ hệ khai triển công việc. đi, bí thư, ta quay đầu liền cùng chủ nhiệm thương lượng chuyện này. còn có sự kiện ta muốn cùng lãnh đạo hồi báo, lần trước ngày đó luận văn ta đã thu đến tạp chí xã hội phục nói là đã mướn, chính thức gặp san là tại năm nay 10 tháng. chu dương nói chính là lần trước ngày đó liên quan tới quy định hóa xây dựng thôi động đảng bị sức chiến đấu tăng lên luận văn, đầu tháng thời điểm hắn liền đã phát ra ngoài, tạp chí mặc dù không phải hạch tâm tập san, nhưng mà dựa theo đông đại phân chia tiêu chuẩn. cũng thuộc về bên loại bên trong tương đối khá cái kia còn rất nhanh đi đây là chuyện tốt quay đầu trang địa phí người mở tốt hóa đơn đi tìm lưu mai để cho nàng thanh lý tiền liền từ ta danh hạ hạng mục kinh phí bên trong ra gật đầu một cái chu dương cũng không có gì nói cái gì lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng bên trong mà văn phòng bên trong chờ chu dương đóng cửa lại lý văn vương lúc này mới tại trên màn ảnh máy vi tính mở ra một cái văn kiện tìm được bên trong một cái trình báo phó cao cấp chức danh tư liệu bản thống kê tiếp đó ở trong đó một vị trí điền một cái một đi vào biểu thị một thiên bê loại luận văn hoàn thành chương bốn trường học vòng tròn quá nhỏ Chương 45, trường học vòng tròn quá nhỏ được cả Chu Dương, đã vậy còn quá nhanh liền viết một thiên luận văn đi ra, ngươi cái này hành văn cũng quá có thể. Từ Lý Văn Phương bên kia sau khi đi ra, Chu Dương lập tức liền liên hệ tạp chí xã mở hóa đơn đưa cho Lưu Mai. Mà nhìn thấy hắn thanh lý lại là xuất bản phí, Lưu Mai cũng sợ hết hồn. Phải biết, từ 4 trung tuần tháng nhậm chức đến 6 trung tuần tháng, Chu Dương tính toán đâu ra đấy cũng liền lên hai tháng ban, 2 tháng này cũng không phải loại kia kinh nghiệm phong phú lao khoa biển, mà là từ một cái vừa nhậm chức người mới bắt đầu. Trong lúc đó Chu Dương chỉ là quen thuộc học viện tình huống liền muốn tốn không ít thời gian. hơn nữa bình thường còn có tương đối nhiều văn phòng việc làm dưới loại tình huống này Chu dương vậy mà đã hoàn thành một mảnh lý luận văn chương sáng tác cùng phát biểu việc làm loại tốc độ này đúng là tương đối đáng sợ giống nhau giống nhau chủ yếu là bí thư chỉ đạo hảo đúng mai tỷ văn vương bí thư nói cái này trang địa phí từ nàng cá nhân hạng mục kinh phí bên trong ra đi chúng ta sẽ có thời gian dành làm cho ngươi thanh lý thủ tục lưu mai ngược lại là không có cái gì tâm tư khác dù sao nàng bản thân đã có một cái giảng sư chức danh lại nghĩ đi lên đến phó cao vậy căn bản không phải nàng có thể hoàn thành ngàn năm rùa đen mười năm lưu chủ nhiệm cũng không phải nói đùa ngay tại lúc lưu mai biết rõ ràng chu dương viết thiên văn chương này lại là lấy giáo dục học viện văn phòng việc làm vì án lệ tiếp đó kết hợp học viện đảng ủy lúc công tác đáy lòng vẫn không khỏi phải lại một lần nữa bị chấn trụ trong đầu lưu mai lập tức liền nghĩ đến trước đây chu dương phản đối tốt nghiệp việc làm phân phối phương án cùng với đề nghị sửa chữa nghỉ hè trực ban quy định sự tình, đến một bước này lưu mai nơi nào vẫn không rõ vì cái gì lý văn phương đối với chu dương loại này nhìn như được sùng ái mà kêu hành vi nhiều lần bao dung nguyên nhân hợp lấy dễ nguyên lai like là ở đây a trong lúc nhất thời lưu mai cũng không biết nên nói cái gì cho phải nhưng mà không hề nghi ngờ Dưới cái nhìn của nàng Chu Dương chính xác không phải giống như nhìn bề ngoài như vậy người vật vô hại, mà là chân chính ngực có đổi đuối. Dù sao, người bình thường nơi nào sẽ có cái này tư duy? Dù cho có, chỉ sợ cũng không có Chu Dương bản sự này, tùy tiện có thể viết thiên văn chương đi ra cũng không phải là người bình thường có thể làm được Mai tỷ. Quay đầu chúng ta cái này tài sản thanh tra việc làm làm xong, đến lúc đó chúng ta kết hợp với thực tế việc làm, xem có thể hay không cũng làm một cái một thiên văn chương đi ra. Văn phòng bên trong, Lưu Mai đang có chút thất thần, đột nhiên liền nghe được Chu Dương âm thanh, lập tức liền trợn to hai mắt, tài sản thanh tra cũng có thể ra luật văn. nàng đúng là không có hướng về phương diện này nghĩ ra không hoạch tâm tập san ra một cái bên loại vẫn là không có vấn đề dù sao cái này cũng thuộc về học viện công tác một bộ phận theo ta thấy lần này chúng ta tại thực tế thao tác thời điểm có thể suy nghĩ lại một chút có biện pháp gì hay không đem nó cùng đảng ủy việc làm kết hợp lại chu dương cũng không phải hư thoại hắn đúng là đã sớm nghĩ vấn đề này nhưng mà lưu mai nhưng chính là triệt để chọn cho mắt tài sản thanh tra việc làm lại còn có thể cùng đảng ủy việc làm kết hợp ra lý luận văn chương cái này nếu không có có sẵn ví dụ nàng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi lúc nào lý luận văn chương như thế dễ viết nhưng nhìn Chu Dương một bộ bộ dáng lòng tin tràn đầy, Lưu Mai trong lúc nhất thời thật đúng là không tiện phản bác. Dù sao Chu Dương gia hỏa này ngoại trừ đã viết một thiên bê loại tập san luận văn, lần trước viết báo cáo thế nhưng là lấy được trường học đảng ủy hồ quân bí thư chính miệng khen ngợi. Trên thực tế, cho đến bây giờ, toàn bộ Đông Đại ngoại trừ Lưu Mai cùng trường học bí thư đảng ủy hồ quân vẫn chưa có người nào biết Chu Dương thiên văn trường kia đã phát đến giới học thuật đỉnh cấp hạch tâm tập san tư tưởng lý luận nghiên cứu tạp chí ra đi. Nếu như biết cái tình huống này mà nói, chỉ sợ Lưu Mai còn muốn càng thêm giật mình đây chính là tư tưởng lý luận nghiên cứu à? thỏa đáng tư tưởng công tác chính trị thời kỳ thứ nhất san. Tại cái này phía trên phát biểu văn chương không phải chính phủ hàng ngũ cao cấp quan viên, chính là quốc nội đỉnh cấp chuyên gia học giả, kém nhất cũng là mỗi trưởng cao đẳng bên trong lý luận bản lĩnh vững chắc, thực tiễn kinh nghiệm làm việc phong phú cấp giáo lãnh đạo. Dựa theo đại học Đông Hải chức danh mọi bình tiêu chuẩn, văn khoa loại chuyên nghiệp nếu có thể ở cái này phía trên lấy đệ nhất tác giả thân phận phát biểu một thiên văn trường, bình cái giảng sư vẫn là rất dễ dàng được à? Ngược lại ta chính là cái học cả bã, đến lúc đó ta cùng lâm lâm liền ôm bắp đuổi của ngươi năm Sáu nguyệt hai mươi ngày, đi qua gần tới mấy tháng nói chuyện cùng nghiên cứu. Đại học Đông Hải 2008 lớn tuổi học kỳ một lần cuối cùng trung tầng lãnh đạo cán bộ điều chỉnh việc làm chính thức công bố kết quả sau cùng trường học văn phòng chủ nhiệm từ vệ thành công bước ra sĩ đồ trọng yếu một bước từ chính sử cấp trên cương vị để bạn làm thành phố quản phó cục cấp cán bộ hơn nữa rời Đại học Đông Hải đến mặt khác một chỗ trưởng Cao đẳng đảm nhiệm trường học đảng ủy phó bí thư trường học đảng ủy thường ủy Bộ tổ chức bộ trưởng cơ quan bí thư đảng ủy tôn Hải Anh thì dạy mới trường học đảng ủy thường ủy hiệu trưởng văn phòng chủ nhiệm phòng nhân sự trưởng phòng lý Đức cường tiến vào thường ủy danh sách trở thành Bộ tổ chức bộ trưởng cơ quan bí thư đảng ủy. Nguyên trường học văn phòng phó chủ nhiệm Hà Bân Tấn Thăng làm phòng nhân sự trưởng phòng, đồng thời đảm nhiệm trường học nhân sự công tác ủy viên sẽ phó chủ nhiệm 6. Toàn bộ tính được, hết hệ có 11 cái cương vị lãnh đạo phát sinh biến hóa, nhưng mà làm cho người kinh ngạc là, thiếu cương vị giáo dục học viện viện trưởng vậy mà chưa từng xuất hiện tại một lần này trong danh sách. Chu Dương nhìn xem phần này thật dài danh sách không khỏi những mày, bởi vì hắn cũng từ phần này trong danh sách gửi được một tia không tầm thường hương vị. Xem ra cái này viện trưởng ứng cử viên chỉ sợ liền trường học giữa lãnh đạo đều không đạt tới nhất trí hà bân tấn thăng phải trả thực sự là nhanh nhớ ngày đó hắn cùng ta vẫn cùng một đám tiến trường học không nghĩ tới đều thành phòng nhân sự trưởng phòng văn phòng bên trong theo phần danh sách này chính thức tuyên bố lưu mai mấy cái người tự nhiên lại không an tính được cả một cái buổi sáng đều đang sôi nổi nghị luận văn phòng bên trong dịu dít làm thành một đoàn đây còn không phải là ngươi không muốn vào bước ngươi nếu là muốn tiến bộ bây giờ làm gì cũng phải là cái phó xử vương lâm lâm lập tức liền từ lưu mai nơi đó nhận lấy lời nói góc dạng chu dương nghe vậy cười cười không nói chuyện lưu mai phật thật sự phật hệ nhưng mà có phải hay không, không muốn vào bước vậy thì khó mà nói Có hay không có thể chính nàng cũng nghĩ tiến bộ, chỉ là lực có không đủ đâu. Được rồi được rồi, đời ta là không có cái này hy vọng, thật tốt trở tại học viện liền rất tốt, ngược lại là các ngươi hai cái còn trẻ, dùng sức treo lên trên, không chắc về sau ta còn muốn ôm các ngươi nổi đâu. Ha ha ha, ta lại không thể, dựa vào Chu Dương. Vương Lâm Lâm lập tức cười không được, Chu Dương ngược lại là biết so với Lưu Mai, Vương Lâm Lâm chính xác không có dã tâm gì, nói trắng ra là chính là ngốc bạch ngọt một cái. Về phần hắn chính mình, phòng nhân sự trưởng phòng sao? Có thể đây còn không phải là mục tiêu của mình, trường học cái vòng này, dù sao vẫn là ít đi một chút. Bữa chiều văn phòng bên trong, Chu Dương mới vừa vào cửa pha cà phê ngon ngồi xuống, trên bàn điện thoại đột nhiên liền vang lên ong ong không ngừng. Tên người gọi đến lại là một cái số xa lạ ngài khỏe. Ta là Chu Dương, ngài vị nào? A a tốt tốt, cảm tạ Lưu Chủ biên, ta lập tức xem xét biểu kiện tiếp đó hồi phục ngài. Cúp điện thoại, Chu Dương trên mặt lộ rõ ra vẻ vui mừng, bởi vì điện thoại lại là tư tưởng lý luận nghiên cứu tạp chí xã biên tập Lưu Khải đánh tới ai vậy? Lưu Mai hiếu kỳ hỏi một câu tạp chí xã biên tập. A chính là ngươi lần trước thanh lý xuất bản phí cái kia đúng không? Lúc này Lưu Mai còn không có ý thức được. Chu Dương sắp phát biểu bản này, luận văn sẽ nhắc lên bao lớn ảnh hưởng, mà là tiềm thức cho rằng là lần trước ngày đó quy định kiến thiết văn chương gửi bản thảo tạp chí xã. Bất quá Chu Dương cũng không giảng giải, bởi vì hắn đã thấy biểu kiện chính thức nội dung. Chương 46, học viện giáo dục mới căn bút. Chương 46, học viện giáo dục mới căn bút. Sau giờ ngọ Tà Dương chiếu xuống bàn làm việc trên đầu, Chu Dương một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm màn hình máy tính, máy vi tính này là Giang đảo sau khi đi lưu lại, phối trí không phải rất mới. Bất quá tốc độ vận hành tương đối lưu loát 0.85 thời điểm sự nghiệp đơn vị đối với máy tính loại này vật dụng mua sắm mặc dù quản lý không có quá nghiêm ngặt, bất quá bởi vì cục tài chính có quy định, cho nên máy tính tại sử dụng niên hạn bên trong cũng là không cho phép tùy tiện đổi. Thành. Bây giờ Chu Dương đang tại cặn kẽ dò xét tư tưởng lý luận nghiên cứu ban biên tập cho hắn gửi điện thư tới, bất quá lệnh Chu Dương hơi kinh ngạc chính là dựa theo trong điều kiện nội dung, tạp chí xã vị này lưu chủ biên rất rõ ràng mà thông tri hắn Thiên văn chương này đã bị mượn, hơn nữa sẽ tại bảy nguyệt san bên trong đặc biệt san phát. Phải biết dựa theo trước đây hắn tra duyệt đến tin tức, tư tưởng lý luận nghiên cứu xem như quốc nội tư tưởng lý luận giới cấp cao nhất tạp chí, xem xét bản thảo thời gian bình thường đều sẽ khá dài rằng, giặc, ít nhất cũng có khoảng 3 tháng mới có thể hồi phục. Cho nên cái này đặc biệt sát phát, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là đi đặc thù thông đạo đương nhiên, đụng tới loại tình huống này, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng bình tĩnh không được. Dù sao cho dù là đợi trước, hắn xem như văn phòng huyện ủy số một cán bút, Tuột cùng nhất thời điểm cũng không có phát biểu qua như thế đỉnh cấp tạp chí đối diện Lưu Mai hướng hắn liếc qua đột nhiên nhịn không được trêu ghẹo nói, Chu Dương, ta nhìn ngươi cái này có chút quá tại hư Văn Trường không phải cũng sớm đã mất đi. Chu Dương ngây ra một lúc, thế mới biết Lưu Mai nguyên lai like là hiểu lầm bất quá hắn cũng chưa từng có giải thích thêm. Kỳ thực lúc này học viện bí thư đảng ủy Lý Văn Phương cũng nhận được trường học bí thư đảng ủy Hồ Quân điện thoại. So với Chu Dương, Lý Văn Phương đương nhiên càng hiểu rõ cái này, đặc biệt san phát ý tứ ở trong điện thoại. Trường học bí thư đảng ủy Hồ Quân thái độ vô cùng rõ ràng Văn Trường là hảo Văn Trường, giáo dục bộ cơ hội cũng rất khó được, nhưng mà nếu như không làm tốt tiếp theo Thiên Văn Trường, vậy nó liền vẹn vẹn chỉ là một Thiên Văn Trường. Văn Phương đồng chí ngươi mình mà đi. lý văn vương mặc dù bị hồ quân hai câu nhiễu miệng lời nói làm cho trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại nhưng mà rất nhanh liền hiểu rồi hồ quân ý tứ ý tứ chính là chu dương thiên văn chương này không chỉ là một cái báo cáo mà là nhận lấy giáo dục bộ phân công quản lý lãnh đạo cao độ coi trọng tư tưởng lý luận thành quả nghiên cứu đông đại mặc dù là tính tổng hợp đại học nhưng mà tại khoa học xã hội nghiên cứu một khối này vẫn luôn là tương đối yếu hai năm trước làm ngành học ước định thời điểm toàn bộ giáo dục học viện gần ba năm vậy mà không bỏ ra nổi một trung đội thượng hào lý luận nghiên cứu nếu không phải là mấy năm trước tích lũy đổ vật tương đối vững chắc cái kia ước định liền thành một chuyện cười cho nên tất nhiên bây giờ có bản này luận văn xem như đột phá khẩu giáo dục học viện hoàn toàn có thể mượn cơ hội đánh vỡ thông thường lấy nhỏ đối lớn tạo thành một nhóm thành quả nghiên cứu chỉ có điều tại Lý Văn Phương xem ra nghĩ đạt đến mục đích này cũng không phải đơn giản như vậy mà ở trong đó mấu chốt nhất đương nhiên chính là Chu Dương cái này cùng cán bộ bí thư ta biết rõ ngài yên tâm ta sẽ cùng Chu Dương thật tốt tâm sự vấn đề này mau chóng dành thời gian quay chung quanh một lần này báo cáo đem hạng mục phương án làm được tranh thủ có thể lên đám tiếp theo trọng điểm xã khoa hạng mục trình báo kế hoạch tại Lý Văn Phương ý nghĩ bên trong. trường học bí thư đảng ủy hồ quân rõ ràng không chỉ là thỏa mãn với một thiên văn trường tối thiểu nhất cũng muốn cầm tới một quốc gia cấp trọng điểm hạng mục mới được nếu như là những thứ khác phương hướng thì như đảng kiến đầu đề lý văn phương tự nhiên không có niềm tin tuyệt đối nhưng mà nếu như là tư tưởng công tác chính trị mà nói vậy thì không đồng dạng mấy năm gần đây quốc gia đối với tư tưởng công tác chính trị xem trọng trình độ nhiều lần tăng giá cả bây giờ không chỉ có quy định hóa tư tưởng công tác chính trị hội nghị hơn nữa còn liệt vào quốc gia khoa học xã hội phát triển hạng mục trong kế hoạch nếu như có thể cầm tới một cái trọng điểm hạng mục cái kia không chỉ đối với giáo dục học viện tới nói là một cái cực lớn đột phá đối với đông đại ngành học ước định tới nói cũng rất đáng ẩm văn phòng bên trong chu dương hồi phục hảo ban biên tập biểu kiện thời gian đã là buổi chiều 4 điểm nhiều giờ Sát vách học sinh công tác công thất tân tiến phụ đạo viên dương kha đột nhiên chạy tới nói dương kha buổi chiều có đánh hay không cầu năm nguyệt cái này một nhóm tân tiến nhân viên bên trong giáo dục học viện bên này hết thể chiếm hai cái vị trí cũng là phụ đạo viên một cái chính là dương kha một cái khác là cái nữ sinh dương kha tính cách thuộc về loại kia tương đối linh hoạt loại hình vậy lại khái cũng là phòng nhân sự bên kia lựa chọn hắn một cái nguyên nhân trọng yếu Dù sao lấy Dương Kha không phải 985 cùng 211 xuất thân, bình thường là rất khó được tuyển tính toán, buổi tối hôm nay phải tăng ca viết bản thảo, bí thư vẫn chờ muốn, hai ngày nữa à. Đúng Dương Kha, ngươi nghỉ hè ở lại trường vẫn có ra ngoài ăn bài. Dương Kha làm người cũng không tệ lắm, không có học công khẩu mấy cái kia kẻ già đời lối đời, Chu Dương suy nghĩ nghỉ hè nếu như Dương Kha không ra ngoài mà nói, ngược lại là có thể để cho hắn cùng một chỗ làm một chút tài sản thanh tra việc làm nghỉ hè. Năm nay nghỉ hè ta ngay tại trường học, không phải muốn trực ban sao, ta lười nhắc trở về. Dương Kha ngươi có việc khi thực đối với Chu Dương cái này giống như chính mình cũng là mới vừa vào tới, nhưng mà muốn so chính mình sớm gần tới hơn một tháng nhậm chức tiền bối trong lòng ít nhiều là có chút tính ý. Nhất là lúc trước Chu Dương tại trên học viện bạn công hội cùng lãnh đạo đề nghị, cùng với trước mấy ngày tại trong văn phòng phát cáo hai chuyện này cho hắn ấn tượng rất sâu. Dương Kha có đôi khi một mực đang nghĩ, chính mình lúc nào làm sự tình có thể có Chu Dương loại quyết đoán này lên tốt, nhưng trên thực tế tính cách của người thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc làm cùng giao tế phương thức. Chu Dương loại này hắn sợ là học đều học không được sự tình cũng không phải cái đại sự gì. Ta năm nay nghỉ hè muốn làm một cái tài sản thanh tra hà mục. ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói có thể cùng một chỗ chạy trốn quay đầu cùng văn phương bí thư xin làm cho người tiền làm thêm giờ nếu là có hạng mục thành quả đi ra đến lúc đó nhớ ngươi nhất công đó không thành vấn đề dương ca ngươi chừng nào thì an bài tốt tùy thời cho ta biết là được chu dương gật đầu cười hắn cũng không nghĩ đến dương kha sẽ như vậy dứt khoát nhưng mà một lát sau chờ chu dương đi nguyên bí thư đảng ủy lý văn phương bên kia học công khẩu văn phòng bên trong dương kha lại lâm vào mấy người trong vòng vây tiểu dương ngươi sẽ không thật sự đi cùng chu dương làm tài sản thanh tra a được nghỉ hè đi ra ngoài chơi một chút không tâm sao chính là ta xem chu lão sư cũng là rảnh rỗi không chuyện làm, tài sản thanh tra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Hơn nữa trường học lại không có yêu cầu, động nó làm gì? Văn phòng bên trong, mấy người kỳ kỳ tra tra nghị luận không ngừng, kỳ thực kể từ lý văn phương đồng ý chu dương phương án sau đó, mấy cái văn phòng bên trong đã nghị luận nhiều lần, tổng thể ý kiến chính là chu dương ăn no rồi không có chuyện làm tạm được. Ngược lại ta cũng không có việc gì. Hơn nữa chu lão sư không phải nói có thể có hạng mục thành quả sao? Đến lúc đó hẳn là sẽ phát luận văn a. So với những thứ này kẻ giả đời dương kha tư duy vẫn tương đối đơn thuần phát luận văn, suy nghĩ nhiều a. Làm một cái tài sản thanh tra có thể phát cái gì luận văn? Lại nói, mặc dù Chu Dương vừa phát một tiên bên loại, nhưng mà món đồ kia chúng ta học công khẩu không có gì quan hệ. Dương Kha cười cười không nói chuyện, nhưng mà đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy Chu Dương chắc có chủ ý của mình, hơn nữa chính mình là một người mới, nói thực ra, cùng Chu Dương trung đụng cảm giác so chờ tại văn phòng thoải mái hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, học viện nắm giữ 300 nhiều người cờ cờ việc làm trong đám. học viện bí thư đảng ủy lý văn phương lại đột nhiên phát một đầu hễ tô toàn thể thông chi các vị lão sư thông chi một tin tức tốt từ văn phòng chu dương lão sư cùng ta đồng tác giả nghiên cứu luận văn lấy ba toàn bộ chồng người thể hệ đề thăng thời đại mới tư tưởng chính trị việc làm hiệu quả đã thông qua ban biên tập xem xét bản thảo dự tính vào khoảng tháng sau phát biểu tại tư chính lĩnh vực đỉnh cấp tập san tư tưởng lý luận nghiên cứu phía trên trong chốc lát toàn bộ văn phòng bên trong lập tức liền vỡ tổ chương 47, mươi đông ra người tới chương bốn đông ra người tới mặc dù chu dương tại tư tưởng trên lý luận nghiên cứu phát biểu luận văn sự tình đã qua hai ngày nhưng mà chuyện dư ba nghiễm nhiên còn chưa kết thúc bất quá chu dương cũng không có qua nhiều tham dự thảo luận mà là lại bắt đầu đau đầu khởi học viện bí thư đảng ủy lý văn phương bố trí hạng thứ hai việc làm bởi vì trước đó căn bản liền không có dự liệu được tình huống này cho nên chu dương cũng có chút ngoài ý muốn, căn cứ vào lý văn phương ý tứ nhiệm vụ của hắn lại là muốn dẫn đầu làm một cái tưởng nhớ chính lý luận nghiên cứu xã khoa hàng mục nhưng mà rất rõ ràng so với lần đầu sáng tác diễn đàn báo cáo nhiệm vụ của lần này có thể nói muốn bắt mắt nhiều rõ ràng nhất chính là trong học viện bên trong đã có mấy cái phụ đạo viên trong bóng tối nghe ngóng hạng mục này bọn hắn có thể hay không gia nhập vào trên thực tế dựa theo chu dương ý nghĩ nếu như là trước đó có lẽ là hắn có thể đánh nhịp ai gia nhập vào hạng mục nhưng là bây giờ rõ ràng không làm được lý văn vương mặc dù không có nói rất rõ ràng bất quá chu dương đã hiểu lời trong lời ngoài ý tứ đơn giản chính là hạng mục này mặc dù cụ thể là từ hắn tới trình báo cung áp dụng nhưng mà bộ môn tham dự người chắc chắn cũng bao quát trường học bí thư đảng ủy hồ quân thậm chí ngoại trừ hồ quân vì cam đoan hạng mục tại toàn trường áp dụng cùng nghiệm chứng vô cùng có khả năng còn có thể gia nhập vào học sinh chỗ người phụ trách cùng trường học đoàn ủy bí thư hai cái lãnh đạo. Cứ như vậy mà nói, hạng mục mặc dù còn không có khởi động, nhưng mà đầu đề người phụ trách đã đạt đến năm cái, dù cho lại thêm hai người, Chu Dương Lường chức đoán chừng cũng không phải hắn có thể làm chủ. Duy nhất để cho hắn ngoài ý muốn mà nói, Lý Văn Phương cùng hắn Minh Sắc chính mình ký tên vị trí, ít nhất sẽ xếp ở vị trí thứ 36. Cảnh Huy khách sạn là đại học Đông Hải trong trường một nhà duy nhất tiếp đãi ngoài trường khách hàng khách sạn, đồng thời cũng là toàn bộ đại học Đông Hải tất cả ngoại sự hoạt động chỉ định tiếp đãi tiệc cơm. Cứ việc xem như giáo dục bộ cùng với Đông Hải chính phủ thành phố ương mà cùng quản lý trường cao đẳng, đại học Đông Hải đang làm học kinh phí một khối này cũng không phải là mười phần túng quẫn, nhưng mà bởi vì mấy năm gần đây quốc gia đối với chi phí chung sử dụng yêu cầu càng ngày càng nghiêm ngặt, trường học bình thường cũng sẽ không đem tiếp đái địa điểm phóng tới ngoài trường. Chu Dương cầm trong tay một phần đơn giản danh sách, chính cùng văn phòng chủ nhiệm Lưu Mai đi ở thông hướng cảnh huy tân quán trên đường. Bởi vì thời gian đã đến 6 cuối tháng, trong trường học học sinh rõ ràng ít đi rất nhiều, trong sân trường loại kia duy nhất thuộc về tháp ngà yên tĩnh tại dương quang bao phủ buổi chiều triển hiện càng phát huy vô cùng tinh tế. cảnh huy tân quán tiền thân là thế kỷ trước chiến tranh niên đại người phương tây xây dựng một cái giáo hội trường học trường học chủ tịch sẽ văn phòng chỉnh thể phong cách là loại kia mang theo lầu các kiểu dáng châu âu kiến trúc ngoại hình rất không tệ lập quốc sau đại học đông hải tại cái này giáo hội trường học trên cơ sở thiết lập cái này lễ đường tại cái trước thế kỷ thập niên 90 thời kỳ cuối thời điểm bị trường học chính thức xác định là tiếp đãi khách lạ khách sạn tân quán lầu một đại đường hai bên một bên là một hoàn cảnh mười phần ưu nhã sách báo phòng ăn ngày bình thường cũng có trường học nhân viên trường học tới đây dùng cơm cùng tiếp đãi bằng hữu Một bên khác nhưng là tân quán phục vụ sân khấu cùng với một cái diện tích không tính lớn, thế nhưng là 10 phần tinh xảo cà phê a đi theo Lưu Mai đi vào tân quán tiếp đãi đại đại sảnh, Chu Dương nhìn thấy đang gọi điện thoại Lưu Mai hướng hắn vây tay báo cho biết một chút, không thể làm gì khác chính mình cầm danh sách đi trước đại quán rượu bên kia làm thủ tục, hoa không đến 15 phút, hắn liền lấy giáo dục học viện dành nghĩa dự định 15 căn phòng khách Chu lao sư, ngài đến lúc đó trực tiếp để, cho bọn hắn báo tên của ngài liền tốt, không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ đi qua. Nhìn xem sân khấu hai nam một nữ ba cái học sinh bộ dáng nhân viên phục vụ, Chu Dương cũng biết đây là trong trường học vừa học vừa làm học sinh. Lần này hắn sở dĩ tới đại phòng, là bởi vì Đông Giang thành phố Bộ Giáo dục có cái phỏng vấn đoàn sẽ tới khai triển trong vòng 2 ngày điều tra nghiên cứu cùng giao lưu việc làm Đông Giang thành phố giáo dục hệ thống mấy năm này, hàng năm đều biết từ Đại học Đông Hải Giáo dục học viện đưa vào đại khái 30 cái tốt nghiệp, năm nay cái số này càng là mở rộng đến 50 cái, cho nên mới có như thế một lần tương tác. Tới tham gia điều tra nghiên cứu ngoại trừ Đông Giang thành phố Bộ Giáo dục cục trưởng Hoàng Hòa Bình, còn có Bộ Giáo dục hai cái chính khoa cấp cán bộ, mười mấy cao trung hiệu trưởng cùng với hai cái nhân viên làm việc. Rất trùng hợp chính là Chu Dương cũng là Đông Giang người. Hơn nữa lần này tới điều tra nghiên cứu hiệu trưởng bên trong vừa vận liền có hắn trước đây chỗ cao trung, cũng chính là Đông Hải thành phố đệ tam trung học hiệu trưởng Chu Vĩnh Hoa mai tỷ, 15 gian phòng hẳn là bao nó no đi. Đủ, không đủ đến lúc đó lại thêm, bất quá ngươi muốn cùng khách sạn xác nhận hảo, bộ giáo dục hoàng cục trưởng cùng mỗi hiệu trưởng cũng là phòng một người, cái kia hai cái nhân viên văn phòng là phòng đôi, còn có bộ giáo dục cái kia hai cái cán bộ cũng là phòng đôi. Kỳ thực theo ta nói, không bằng trực tiếp toàn bộ giấy tính tiền nhân gian tính toán, không cần thiết còn lộng hai cái phòng đôi, mười mấy gian phòng đều mở, còn kém cái kia một gian sao? Khách sạn trong đại sảnh chu dương lật qua lật lại trong tay danh sách nghe được lưu mai âm thanh cũng không lập tức mở miệng mà là suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng đoan chừng lãnh đạo có ý nghĩa của mình à vậy khẳng định có và không cũng sẽ không an bài như vậy chính là ta cảm thấy an bài như vậy thật là không có tất yếu tỉnh mấy cái này tiền cũng không gì dùng a ngươi nói đúng không nói ra cũng không dễ nghe lắc đầu chu dương lần này cũng không nói lời nào quả thật lưu mai nói quả thật có nhất định đạo lý nhưng mà chuyện bên trong thể chế nhiều khi đều không phải là dùng lẽ thường có thể suy đoán cũng tỉ như lần này thuê phòng an bài Chu Dương là chính miệng hỏi qua Lý Văn Vương từ vừa mới bắt đầu Lý Văn Vương ý kiến cũng rất rõ ràng, ngoại trừ Bộ Giáo dục lãnh đạo và những cái kia hiệu trưởng, người còn lại toàn bộ an bài phòng đôi. Chu Dương kỳ thực cũng không biết rõ làm như thế đạo lý, thậm chí dự định trực tiếp hỏi Lý Văn Vương, nhưng lúc ấy hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề đông giang thành phố xem như địa cấp thành phố, Bộ Giáo dục cục trưởng là chính sự cấp, mà những cái kia cao trung hiệu trưởng nhưng là chính khoa cấp, mặc dù cấp bậc cùng Bộ Giáo dục cái kia hai cái phòng người phụ trách một dạng, nhưng mà dù sao cũng là một cái độc lập đơn vị lãnh đạo. Cho nên đem lãnh đạo an bài phòng một người. khả năng lớn nhất chính là đối với hai người này ở giữa tiến hành một cái cấp độ phân chia mặc dù nhìn như là một chuyện nhỏ nhưng mà trong này quả thật có đại đạo lý bây giờ nghe lưu mai cũng tại xoắn suýt vấn đề này chu dương trong lòng cũng nhịn không được thở dài lưu mai tại văn phòng chủ nhiệm trên vị trí này ngây người ước chừng thời gian 8 năm mà không có một tia điều động dấu hiệu chính xác không phải không có đạo lý nói cho cùng kỳ thật vẫn là một câu nói chính trị giác nộ quá thấp điểm này không chỉ từ trong chuyện này nhìn ra được liền bao quát lưu mai lúc nào cũng khi thì sẽ không chút do dự chất vấn hoặc chửi bậy lãnh đạo quyết định cũng đủ để có thể thấy được lâu có thể là phát giác được chu dương cũng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này lưu mai tự mình chửi bậy một hồi cũng không có nhiều lời xấu đêm đó 7 giờ đại học đông hải trường học đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh đông ở trường học đối diện một nhà tiểu lâu bên trong thiết tiến cho đông giang thành phố giáo dục hệ thống một nhóm đó tiếp giáo dục học viện bí thư đảng ủy lý văn vương phó bí thư giang phạm bọn người cùng đi mà văn phòng chủ nhiệm lưu mai cùng chu dương thì phụ trách tiếp đại việc làm chương 48, mươi quê quán lãnh đạo chương 48 mươi quê quán lãnh đạo Trên bản cơm trường học Đảng ủy Phó Bí thư Đồng Lâm Sinh làm vì toàn bộ trong phòng khách duy nhất phó thính cục cấp cán bộ, tự nhiên làm một fan nói chuyện đông Giang thành phố Bộ Giáo dục cái vị kia Hoàng Hòa Bình hoàng cục trường thấy thế cũng nhiệt tình reo ớm, qua ba lần rượu lập tức liền lôi kéo Đồng Lâm Sinh xưng huynh gọi đệ, nghiêm nhiên một bộ tri kỷ địa bộ. Đồng Lâm Sinh trường kỳ phụ trách trường học ngoại sự việc làm, ứng phó tự nhiên cũng là thuận buồn xua gió. Nhìn thấy hai cái lãnh đạo chủ yếu cho chuyện khí thế ngất trời, đám người ngoại trừ thấp giọng kể lời nói, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là trong quan trường tên giàu hạn, đối bọn hắn tới nói cũng là nhìn lắm thành quen. Hiếm thấy thừa dịp đám người thời gian đang cơm, Chu Dương từ chối khéo Lưu Mai mời hắn đi sắt vách trong phòng nghỉ uống cà phê đề nghị tự mình xuống lầu tại bên ngoài quán rượu đứng một hồi. Cửa tiểu điểm chỗ đậu xe thượng đỉnh lấy một chiếc màu đỏ xe phe ra gì giấy phép cũng là một chuỗi rất cắt lợi con số thế là nhịn không được chăm chú nhìn thêm dù sao tại không tám loại xe này lại thêm loại này giấy phép chính xác cũng không nhiều gặp. Tại dưới lầu rút một điếu thuốc Chu Dương lập tức liền lên cầu thang vừa vận đụng tới từ trong phòng đi ra ngoài Lưu Mai nhìn thấy Chu Dương thời điểm Lưu Mai lập tức vây vây tay nói nhanh chóng nhanh chóng đồng bí thư gọi ngươi đi vào. Chu Dương lập tức ngạc nhiên lúc ăn cơm đồng lâm sinh vậy mà lại tìm hắn. cái gì vậy a mai tỷ lại có nhiệm vụ hắn chính xác nghĩ mãi mà không rõ đồng lâm sinh lúc này tìm hắn sẽ là chuyện gì dù sao thực sự mà nói ngoại trừ bình thường họ chính mình cùng đồng lâm sinh cũng chính là phòng nhân sự phỏng vấn vào cái ngày đó tiếp xúc qua một lần ta làm sao biết bất quá vừa vạn văn phương bí thư cùng cái kêu hoàng cục trưởng nhất lên ngươi cũng là đông giang người đoán chừng là nhìn một chút đồng hương a đợi lát nữa biểu hiện tốt một chút đây chính là các ngươi lão ra lãnh đạo gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì lập tức liền theo lưu mai hướng phòng khách đi qua nhưng mà đẩy ra cửa bao xương đi vào thời điểm chu dương liền không nhịn được nhíu mày hắn cũng không trông cậy vào trên bàn cơm sẽ xuất hiện cái gì tương kính như tân tình hình động não đều biết không có khả năng nhưng mà trước mắt nhìn thấy tình hình cũng quá làm cho người xấu xí một chút ngoại trừ giáo dục học viện bên này một cái phó viện trưởng cùng tiểu lượng kém lý văn vương đám người thế mà đều uống đầu đầy mồ hôi vị tiêu hoàng cục trưởng càng là đỏ bừng cả khuôn mặt mà chờ chu dương cùng lưu mai đẩy cửa ra đi vào đồng lâm sinh lập tức liền hướng hắn vây vây tay vừa cười vừa nói tiểu chu tới tới tới bồi hoàng cục trưởng còn có mấy vị lãnh đạo uống một chén ta nghe văn vương bí thư nói ngươi cũng là đông ra người đây đều là các ngươi gia hương lãnh đạo nói xong đồng lâm sinh lại quay đầu cùng hoàng hòa bình nói hoàng cục trường ngươi đừng nhìn tiểu chu trẻ tuổi hắn bây giờ thế nhưng là chúng ta đông đại có tên cán bút các ngươi đông giang gia nhân tại a Nghe xong đồng lâm sinh lại nói hoàng hòa bình nguyên vốn có chút con mắt đục ngầu lập tức cũng biến thành thanh tình không thiếu mặc kệ là tại bên trong thể chế thói quen cũng tốt vẫn là đồng lâm sinh những lời này cũng được hoàng hòa bình đều cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt hẳn là có chút lai lịch thế là lập tức liền quay đầu liền hướng chu dương nhìn sang a tiểu chu là đông giang cái gì người địa phương lãnh đạo nhà ta là lâm giang khu dương thụ bãi đường đi Chu Dương lúc này nghe trong phòng khách đậm đà rượu đế vị, trong lòng cũng biết đám người bán chừng đều không uống ít rượu. Nhưng mà vừa mới Lưu Mai nói rất đúng, Hoàng Hoa Bình xem như lão gia bên kia bộ giáo dục lãnh đạo, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên cũng nghĩ quen biết, đương nhiên Chu Dương cũng biết, lấy mình bây giờ địa vị và thân phận, muốn tiến vào loại này vòng tròn chỉ sợ còn có chút độ khó, cho nên dứt khoát cũng liền bung ra. Chỉ là hắn không ngờ tới chính là, vừa nghe mình tự giới thiệu, vị kia hoàng cục trưởng vậy mà bông đứng lên tới, cũng không để ý thân phận của hai người trên lệnh. trực tiếp liền vòng qua đồng lầm sinh vỗ bả vai của hắn một cái đồng bí thư ngươi nói cái này có khéo hay không ta cùng tiểu chu không riêng gì một cái thành phố hơn nữa còn là một cái đường đi cái này đúng thật là đồng hương bên trong đồng hương nói xong liền muốn giơ lên trong tay chén rượu nhưng mà chu dương thế nhưng là dọa cho phát sợ hắn nơi nào dám để cho hoàng hòa bình cho mình mời rượu a thế là lúc này không nói hai lời cầm lấy bên cạnh một cái ly pha lê rót đầy đầy một chén rượu có chừng một hai dáng vẻ giơ ly lên liền cùng hoàng hòa bình nói cái kia đúng là đúng dịp trong trường học cũng có thể đụng tới lao ra lãnh đạo ta là văn bối trước tiên mời ngài một ly nói xong mọi người ở đây một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong nửa đầu nâng cốc rót vào cổ họng xong lập tức lại ngược một ly nói lần nữa hoàng cục trưởng một chén này là hoan nghênh lãnh đạo đến đại học đông hải đồng dạng lại là một vùng ẩm lần này trong phòng khách trên mặt mọi người biểu lộ lập tức thì thay đổi nhưng mà chu dương còn không có kết thúc ngay sau đó lại ngược tràn đầy một ly sau đó cùng hoàng hòa bình đụng đụng cái chén nói hoàng cục trưởng cái này chén thứ ba là ta cả gan đại biểu giáo dục học viện văn phòng các đồng nghiệp cảm tạ quê hương lãnh đạo đối với chúng ta tốt nghiệp công tác ủng hộ một hơi uống gần tới ba lượng rượu đế, cho dù là đợi trước tự nhận nửa cân đặt cơ sở, một cân không mặt đỏ chu dương lúc này cũng không nhịn được nuốt một cái cú họng. vậy mà lúc này bây giờ, trong bao xương mọi người thấy nét mặt của hắn lại cùng nhau thay đổi cái màu sắc, ngay cả luôn luôn cùng chu dương có chút không đúng mắt học viện đảng ủy phó bí thư giang phạm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. dù sao liền chu dương như thế cái uống pháp, người bình thường đó là thật chơi không được. lúc này, trường học đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh cũng rất bất ngờ liếc chu dương một cái, lập tức liền lôi kéo hoàng hòa bình cánh tay, nói hoàng cục trưởng, chúng ta tiểu chu tiểu lượng này có thể chứ? Hoàng Hoa Bình lúc này cũng nâng chén cạn rốt một ngụm nhỏ, nghe được Đồng Lâm Sinh lời nói, biểu tình trên mặt cũng là cao hứng không được có thể có thể. Xem ra Tiểu Chu không chỉ văn chương viết hảo, tiểu lượng này đi cũng nhiều vô cùng. Hoàng Hoa Bình tiếng nói vừa dứt, cũng sớm đã lợi dụng đúng cơ hội ngược lại tốt diệu Chu Dương nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy hắn lúc này liền dơ ly lên nói các lãnh đạo quá để cao ta ta có thể viết ra ít đồ như vậy, cũng là chúng ta đồng bí thư cùng Văn Phương bí thư chỉ đạo hảo. Vừa vặn hôm nay các lãnh đạo đều tại, đồng bí thư, ta cũng mời ngài ba chén. Nói xong. chu dương lập tức mọi người ở đây một mảnh cử chỉ điên rồ vẻ mặt liên tục làm ba chén độ cao diệu đế thoáng một cái không chỉ là hoàng hòa bình liền đồng lâm sinh cũng nhịn không được nhìn nhiều chu dương hai mắt ha ha ha ha ngươi cái này tiểu chu ta xem hoàng cục trưởng không có nói sai đi đúng là đại lượng nói xong lại quay đầu nhìn một chút hoàng hòa bình lập tức nhìn xem trong bao xương đám người vừa cười vừa nói chúng ta cái này tiểu chu à, nói hắn là cá bút đó cũng không phải là lời nói dối văn viết chương đây chính là ngay cả văn cương bộ trưởng đều khen ngợi không thôi a văn cương bộ trưởng đồng bí thư nói là giáo dục bộ dương văn cương dương bộ trưởng lần này Hoàng hòa bình thật sự có chút giật mình, mà nhìn thấy đồng lâm sinh gật đầu một cái, trên mặt vốn là còn có chút giả mạo biểu lộ thoáng chốc trở nên có chút không giống. Vậy mà lôi kéo chu dương lại uống một lần ai nha nha, lê gớm lê gớm, xem ra lần này tới đông đại thị đến đúng đều nói đông đại ban lãnh đạo mạnh, ta xem không riêng gì có đồng bí thư tốt như vậy lãnh đạo đi, bồi dưỡng nhân tài cũng là nhất lưu năm, người không sao chứ chu dương? Trong sân trường, ồn ào náo động tán đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, đem đông giang một đoàn người đưa về khách sạn sau đó, chu dương cùng lưu mai hai người ở trường học trên bãi tập đi trong chốc lát rời giặc mùi rượu không có việc gì, mai tỷ. nghe được lưu mai âm thanh, chu dương nói nhịn không được đánh liền cái ở rượu nhường ngươi khoe khoang. đêm nay sợ là uống không chỉ một cân a. chu dương cười cười không nói chuyện. một cân, nói đùa, tối thiểu nhất một cân dưới, nếu không phải là hắn trời sinh tiểu lượng liền tốt, lúc này sợ là đã sớm bất tỉnh nhân sự. bất quá chu dương trong lòng rất rõ ràng, bữa tiệc rượu này chính xác không có đường phi uống. trường học đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh bên kia có hay không lưu lại ấn tượng khắc sâu khó mà nói, nhưng mà đông giang thành phố bộ giáo dục cái vị kia hoàn cục trưởng chỉ sợ chính xác để ý vừa rồi đem người đưa đến khách sạn đi thời điểm. Hoàng hoa bình quả thực là lôi kéo hắn đi trong phòng hàn huyên một hồi. Hai người còn tăng thêm phương thức liên lạc. Mấu chốt là cái này một trò chuyện, Chu Dương vậy mà phát hiện Hoàng hòa Bình bây giờ ở địa phương vậy mà cùng Lao Chu nhà chỉ cách xa một con đường. Kỳ thực có đôi khi Chu Dương cũng đang suy nghĩ, nhân sinh kỳ thực chính là một cái danh lợi chàng, đời trước cũng tốt, đời này cũng được, người người cũng là vì danh lợi mà đến, vì danh lợi mà đi. Chỉ có điều có đôi khi, ngoại trừ vật khí, cũng cần một chút thủ đoạn mà thôi. Chương 49, cuối tháng đứng đầu bảng chi tranh. Chương 49, cuối tháng đứng đầu bảng chi tranh Đông Giang khảo sát đoàn một nhóm sớm mua 6 ba 30 ngày trước kia đường về vẽ xe. từ sáu nguyệt hai ngày buổi tối đến đến 6 nguyệt ba mươi ngày đường về tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian 2 ngày có thể là 6 nguyệt hai mươi buổi tối một trận kia uống rượu rất vui vẻ nguyên nhân hai ngày sau cứ việc trên thân chu dương cũng không có cùng đi điều tra nghiên cứu nhiệm vụ nhưng mà đông giang thành phố bộ giáo dục cái vị kia hoàng cục trường lại đặc biệt đưa ra muốn chu dương cho bọn hắn làm người liên lạc cứ như vậy kế tiếp trong hai ngày chu dương không sai biệt lắm cũng thành khảo sát đoàn một thành viên đương nhiên hai ngày thời gian xuống hắn thu hoạch cũng không tinh thiếu một phương diện cùng hoàng hòa bình ở giữa rõ ràng thành lập loại kia đúng nghĩa tư nhân quan hệ mà không phải trước đây loại kia khách sáo một phương diện khác đối với lần này theo đoàn khảo sát hơn mười cái đông giang thành phố trung học hiệu trưởng hắn cũng quen thuộc không thiếu nhất là chu dương trường học cũ đông giang thành phố đệ tam trung học hiệu trưởng chu vĩnh hoa khi biết chu dương lại là từ đông giang tam trung sau khi tốt nghiệp chu vĩnh hoa thái độ rõ ràng muốn nhiệt tình rất nhiều thời gian hai ngày nháy mắt tháng qua ba mươi hào trước kia chu dương liền bồi khảo sát đoàn một nhóm đến đông hải thành phố trạm rừng hoàng cục chu giáo lần này mấy vị lãnh đạo tới quá vội vàng ta cũng không có cơ hội thật tốt chiêu đãi ngài hai vị quay đầu chờ ta trở về đông giang nhất định cùng ngài hai vị thật tốt uống một trận hai vị khắc lãnh đạo hiếm thấy tới một chuyến đông hải. tay không trở về cũng không lớn hảo đây là ta cho hai vị lãnh đạo chuẩn bị một điểm tâm ý, cũng không phải vật gì tốt cũng là đông giang bên này một điểm đặc sắc sản phẩm đông hải chạm dừng lúc này khoảng cách đoàn tàu động còn không đến nửa giờ công phu theo đoàn thành viên còn lại cũng tại xếp hàng bắt đầu xếp vé chu dương thì tiến đến hoàng hòa bình cùng chu vĩnh hoa trước mặt bồi hai người hàn huyên một hồi lần này đông giang khảo sát đoàn tới trường học khảo sát giao lưu trường học đảng ủy phó bí thư đồng lâm sinh dựa theo lệ cũ cũng phân phó lý văn phương cho khảo sát đoàn người tất cả chuẩn bị một phần rất rất khác biệt văn sáng tạo quả tạo Bất quá Chu Dương đương nhiên biết những vật này kỳ thực giá trị không là cái gì tiền, đơn giản chính là thông thường quá lưu niệm. Cho nên ngày hôm qua giao lưu hội vừa kết thúc, hắn lập tức an vị xe đi Đông Hải thành phố thứ 100 hàng bên kia tự đòi hầu bao mua vài thứ đưa cho Hoàng Hòa Bình cùng Chu Vĩnh Hoa. Cho Hoàng Hòa Bình chuẩn bị là Đông Hải thành phố bên này sản xuất toàn bộ triển khai thức Trung Hoa thuốc lá, 08 năm lúc này còn không có loại kia hộp giấy nhỏ đóng gói cho nên Chu Dương mua cũng là hộp sắt hiệu. Ngoài ra còn mua một chút thứ 100 hàng đặc lưu bánh ngọt, giá cả không đắt lắm, nhưng mà cộng lại cũng hao tốn gần tới gần 2000 khối tiền. mà cho chu vĩnh hoa chuẩn bị nhưng là hai đầu thuốc lá thơm cũng một chút bánh ngọt mặt khác còn cho hai vị lãnh đạo tất cả chuẩn bị một đầu cà vạt cùng một đầu nữ sĩ khát lụa trước trước sau sau tiểu ngũ ngàn khối tiền xem như ném ra bất quá chu dương đau lòng quy tâm đau trong lòng cũng biết loại này lễ vật cũng là tình không được bởi vì là tư tặng quà tặng tăng thêm song phương lại chính xác không có cái gì lợi ích qua lại cho nên cũng là không thể nói là vi phạm kỷ luật phòng chờ xe bên trong chu dương nói xong liền đem đồ vật nhét vào trong tay hai người lập tức lại cùng hoàng hòa bình cùng chu vĩnh hoa nắm tay ngơi cái này tiểu chu làm cái gì vậy Đây không phải để cho ta cùng Chu giáo trưởng vi phạm kỷ luật đi. Hoàng Hoa Bình rõ ràng cũng không ngờ tới Chu Dương sẽ đến một tay như vậy, bất quá biểu tình trên mặt cũng biến thành càng ngày càng thân mật. Bên cạnh Tam Trung hiệu trưởng Chu Vĩnh Hoa cũng có chút ngoài ý muốn, hắn kỳ thực cũng không nghĩ đến Tam Trung tốt nghiệp bên trong vẫn còn có Chu Dương nhân vật như vậy. Nhưng mà hai ngày này tiếp xúc tới, hắn chính xác phát hiện Chu Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà người cũng không đơn giản, là mười mấy năm hiệu trưởng, Chu Vĩnh Hoa đương nhiên biết chỉ bằng Chu Dương phần này cổ tay, tương lai không chắc chính là một cái nhân vật hay nha nha, hoàn cục chính là một điểm nhỏ lễ vật. quay đầu ngài đây nếu là tay không trở về thẩm thẩm ta còn không phải nói hơn hai câu à ngài liền thu lấy à cùng lắm thì quay đầu đi đông giang mời ngài ta uống mình rượu ngon một câu thẩm thẩm thuận nước đẩy thuyền mà liền đem chính mình cùng hoàng hòa bình quan hệ kéo gần lại không thiếu mà gặp chu dương đem lời đều nói đến mức này hoàng hòa bình cũng chỉ đành nhận đồ vật lập tức cười cùng bên cạnh thân chu vĩnh hoa mở câu nói đùa nói lao chu à ta lần này thế nhưng là dính các ngươi tam trung quang nói xong mấy người lập tức liền ha ha nợ nụ cười vậy ta sẽ không khách khí tiểu chu làm rất tốt chúng ta đông giang bồi dưỡng nhân tài chắc chắn không kém Quay đầu chờ ngươi trở lại, hương ta cùng các ngươi chu giáo trường chuẩn bị tốt rượu cùng ngươi mới hảo hảo uống hai chén, lần này chưa hết thứ năm. Phòng đợi bên trong, Chu Dương chờ Hoàng Hòa Bình cùng Chu Vĩnh Hoa thân ảnh của hai người bao phủ hoàn toàn trong đám người, lúc này mới quay người ra xe đứng về trường học. Bởi vì dựa theo trường học nghị định ký an bài, chính thức tiến vào nghỉ hè là 7 nguyệt 3 hảo, 6 nguyệt 30 ngày lại là cuối tuần, cho nên Chu Dương kỳ thực cũng không có gì thời gian nghỉ ngơi. Trở lại ký túc xá, trước tiên liền mở ra website, xem một chút trên bảng xếp hạng danh sách, tại trên sân thượng bảng phiếu. hồ thắng lợi cái tiêu bản vạn giới anh linh vẫn chỗ cao bảng danh sách xếp hàng thứ hai vị trí mà xếp hạng thứ nhất nhưng là một vị hai năm trước liền đã thành danh lão tắt ra trên thực tế đi qua thời gian một tháng hồ thắng lợi vạn giới anh linh quyển sách này bình quân đặt mua cũng sớm đã từ trên đỡ ba vạn trái phải lật ra dòng giá một lần còn nhiều hơn bây giờ số liệu đã tiếp cận trên dưới 65.000. bất quá hồ thắng lợi nội tình dù sao vẫn là kém một chút cho nên mặc dù thành tích không tệ nhưng mà tại trên bảng nguyệt phiếu vẫn không thể nào cầm tới đứng đầu bảng vị trí đương nhiên hai quyển sách trên lệ cũng không tính lớn chu dương nhìn lướt qua cặn kẽ số liệu Hồ Thắng Lợi quyển sách này đại khái chỉ so với xếp hạng thứ nhất cái kia một bản thiếu đi không đến một nghìn số phiếu. Thế là âm thầm trầm tư một hồi, Chu Dương lập tức liền bấm Hồ Thắng Lợi điện thoại hướng bảng nguyệt phiếu một. Có chút khó khăn a lao Chu, dù sao xếp hạng thứ nhất thế nhưng là viễn cổ đại thần, ta thật muốn cùng người tranh, sợ là đối phương cũng sẽ không chờ lấy chúng ta vượt qua a. Trong loa nghe được Chu Dương thế mà muốn tranh bảng nguyệt phiếu đứng đầu bảng, Hồ Thắng Lợi rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Nói trắng ra là kỳ thực cũng là bởi vì thiếu khuyết thời gian lắng đọng, cho nên Hồ Thắng Lợi đối với chính mình quyển sách này dưới mắt tại sân thượng cả vị còn có chút thiếu khuyết lòng tin. Bất quá Chu Dương trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, mặc dù dưới mắt Hồ Thắng Lợi còn thuộc về thông thường tác gia, cũng không có thu được bất luận cái gì ép sai danh hiệu cùng vinh dự, nhưng mà đợi trước bằng vào quyển sách này, hắn trực tiếp liền vọt vào đứng đầu nhất cái kia một đám tác gia trong hội, luận nổi tiếng cùng lực hiệu triệu, kỳ thực không có chút nào so với cái kia thành danh rất sớm lâu năm đại thần yếu, thống chi vạn giới anh linh quyển sách này mặc dù lên không chỉ có một tháng thời gian, nhưng mà đặt mua số liệu kỳ thực đã đột phá ghi chép đạt đến bình đại đệ nhất có thể hay không vượt qua không nói trước, ta liền hỏi ngươi, ngươi dám không dám tranh một lần? trong loa, Chu Dương không cùng Hồ Thắng Lợi nói nhảm trực tiếp hỏi. mà nghe xong câu nói này hố thắng lợi lập tức liền cứng lại